chương ba trăm chín mươi ba miêu miêu nhìn xem cha mình đôi mắt bên trong lộ ra một vòng không đành lòng biểu lộ nhìn xem tự mình nguyên bản quát xá phong vân phụ thân bây giờ lại lộ ra dạng này cô tịch biểu lộ trong lòng của hắn mười điểm khó chịu không biết do nên nói gì mới tốt hắn muốn cứu chữa cha mình để cho mình phụ thân trùng hoạch tân sinh thế nhưng là hắn cũng minh bạch một cái đạo lý đó chính là cha mình bệnh thật rất khó được cứu trị hắn đã liên hệ rất nhiều rất nhiều nước ngoài một chút bệnh viện muốn thông qua những cái k i a bệnh viện tìm đến tìm được liền tự mình phụ thân biện pháp thế nhưng là được kết luận lại là phụ thân hắn bệnh chỉ càng hy vọng phi thường xa vời liền liền kia toàn thế giới các nơi những cái kia nổi danh bệnh viện cũng như thế trả lời hắn cái này không thể không khiến hắn cảm thấy một tia suy sụp tinh thần cùng khó chịu minh bạch có một số việc cũng không phải là hắn muốn thế nào liền có thể thế nào rất nhiều chuyện là nghe làm hết sức mình nghe thiên mệnh hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có yên lặng chịu đựng đây hết thể mà thôi yên tâm đi ba ba của ngươi ta cầu sinh dục vẫn là rất mãnh liệt phàm là có một tia hy vọng ta cũng sẽ không mong muốn đi chết cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm lao miêu nhìn xem tự mình nữ nhi cái biểu tình này lập tức nở nụ cười hắn biết mình ba cái nữ nhi bên trong cũng chỉ có cái này nữ nhi mới là chân chính chính quan tâm người còn như đừng đại đa số đều chỉ là đưa nó coi như công cụ mà thôi càng thậm chí hơn tại chỉ là đem hắn xem như một cái bình thường phụ thân cũng không bằng một cái công cụ người bọn hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản chính là để cho mình tài sản trở thành bọn hắn tài sản về phần hắn chết sống bọn hắn căn bản liền không thêm đ ể ý t ỷ như tự mình lớn nữ nhi cùng hai nữ nhi nàng liền rõ ràng biết rõ điểm này kia hai cái nữ nhi căn bản liền không quan tâm nàng sinh mệnh thậm chí ước gì hắn chết sớm một chút bởi vì có chính mình cái này ba nữ nhi hắn là rất nhìn qua lạnh lùng nhất một người có thể và hắn biết do hắn lại là rất quan tâm hắn người không nguyện ý nhất hắn người chết đây cũng là lão miêu vì cái gì mặt ngoài giống như xử lý sự việc công bằng ai cũng không đi rút để cho mình ba cái nữ nhi tự mình nghĩ biện pháp đi c ư ớ p đoạt mình m u ố n có thể âm thầm lại là trợ giúp ba nữ nhi nguyên nhân một trong ai cũng có tư tâm hắn cũng có hắn tư tâm chính là mình cái này ba nữ nhi nghĩ đến tự mình ba nữ nhi có thể thu hoạch được nàng hết thảy người tốt có hả báo đây là trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ một khi để cho mình cái khác mấy cái nữ nhi thu được tự mình hết t h ả y hắn cũng không dám nghĩ mình tới thời điểm sẽ là như thế nào một cái tình cảnh đoán chừng sẽ giống một chút cổ đại ví dụ bên trong như vậy đi thê thảm kết thúc nói ví dụ như triệu vũ l ă n g vương cuối cùng bị tự mình nhi thử tươi sống chết đói đương nhiên chết đói hắn hiện tại là sẽ không xuất hiện dạng này sự t ì n h bất quá nhìn xem bệnh mình chết mà không cho mình nghĩ bất luận cái gì biện pháp đây là có khả năng này cho nên giúp đỡ chính mình cái này tiểu nữ nhi là hắn tự cứu một cái biện pháp cũng là hắn sống sót duy nhất biện pháp chỉ có cái này nữ nhi mới có thể cuối cùng quan tâm nàng ba ba ta gần nhất ngay tại liên hệ nước ngoài ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ có biện pháp có thể cứu tốt ngươi bệnh nước ngoài y học hiện tại mười điểm phát đạt đặc biệt là liên quan tới ung thư cái này một khối so quốc nội đều muốn chức vào rất nhiều ta nghĩ nhất định sẽ có biện pháp có thể giúp ngươi ngươi cũng không cần quá lo lắng miều m i ể u nhìn xem cha mình đối với mình phụ thân nói ra hiệu hắn không cần lo lắng nhiều như vậy hắn sẽ xử lý những chuyện này cho hắn nghĩ biện pháp ngươi vẫn là trước xử lý xử lý tốt tự mình đi ta đều đã đem con đường ngươi nói rõ ràng ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ ta chờ mong a cái này bạch nhất hàng thật sự là một cái không tệ nhân tài cho nên lời nói ngươi thật cần cùng hắn thật tốt tiếp xúc nhiều tiếp xúc tin tưởng ta cha ngươi ta sẽ không hại ngươi lao miêu lại là mỉm cười đối với mình nữ nhi nói cái này nước ngoài sự tình hắn đương nhiên so với hắn rõ ràng tự mình mệnh hắn đương nhiên cũng tới lòng tham mới sẽ không từ bỏ trị liệu đâu hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa có một câu rất thông tục lời nói càng là kẻ có tiền càng sợ chết, hắn là thuộc về loại kia sợ chết. đã sợ chết hắn lại thế nào khả năng nghĩ đến từ bỏ tốt ta sẽ lưu ý hắn nếu như hắn thật sự là một cái không tệ người ta sẽ không bài xích ba ba bất quá liền hiện nay mà nói ta cảm thấy hắn không có người nói muốn tượng bên trong tốt như vậy đi có lẽ là ta còn chưa phát hiện đến hắn hơn người địa phương hạt giống ta sẽ trước xem đến thời điểm nếu như hắn thật không tệ ta cũng không để ý là một nữ nhân đi tranh thủ chính một cái hạnh phúc m i ệ u m i ệ u g gật gật đầu không tiếp tục phản bác cái gì hắn biết mình phụ thân rất lo lắng hắn muốn giúp hắn cướp đoạt hết thảy cho nên hắn cũng không bài xích chỉ cần mình phát hiện trong đó tốt hắn là sẽ không để ý chỉ bất quá liền hiện tại mà nói hắn cảm thấy bạch ngân còn không có còn không có nhường hắn cảm giác được có thể như vậy tận tình yêu phó thắc tình trạng chí ít hắn thấy bạch nhất hàng vẫn là ngoại trừ dung mạo tựa hồ không có cái gì đặc thù địa phương muốn nói đặc thù có lẽ cũng chỉ có thân phận của hắn cùng hắn vẻ mặt giá trị còn lên tính toán có thể hai mươi sáu chương ba trăm chín mươi b ố ai làm sao lại mấy người các ngươi ở chỗ này bạch huynh đệ đâu ta bạch huynh đệ đi đâu còn có ta cô em gái k i a đâu nhà ta m g ồ i tử cũng không tại đệ mượn à ta bạch huynh đệ cùng ta m g ồ i đi đâu mặt trời lên cao bởi vì ngày hôm qua ngủ thật sự là quá muộn cho nên chờ bọn hắn bắt đầu ăn cơm thời điểm đã đến giữa trưa triệu khải nhìn quanh một chút xung quanh xác thực không có phát hiện mội mội mình đồng thiên thiên cùng bạch nhất hàng thân ảnh không khỏi trên mặt nàng lộ ra một vòng kỳ quái biểu lộ dựa theo lẽ thường tới nói hắn mới là cái kia cuối cùng bắt đầu người nhưng bây giờ rất hiển nhiên giống đồng thiên thiên như thế tự hạn chế người làm sao có thể đến bây giờ còn chưa thức dậy dù là hắn ngủ lại muộn cũng không có khả năng đến bây giờ còn không rời giường đâu húng hồ toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ có thiếu đi bạch ngân đi cùng đồng thiên tiến không khỏi hắn liền buồn bực lên trong lòng ám đạo chẳng lẽ là hai người này vụn trộm đi ra nghĩ được như vậy ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía nham vận trong lòng ám đạo nữ tử này tâm cũng đủ lớn cái này đ ồ n g thiên tiên cũng không phải cái gì nát chim à đây chính là mội mội mình không chỉ có gia thất địa vị vẻ mặt giá trị cũng là tiêu chuẩn trực tuyến cái này nếu là hai người ám độ trần thương cái gì đoán chừng tiểu nữ tử này muốn khóc cũng không kịp đi à không có gì kia hai cái người bây giờ tại nhà mẹ để chủ ở nơi đó nghe nói giữa chưa bị bọn hắn thỉnh đi ăn cơm vừa rồi nhóm chúng ta cũng còn chưa thức dậy bọn hắn cũng lời nhường nhóm chúng ta đi xã g a o cho nên hai cái người chính mình đi tư tiểu mẫn hướng về phía triệu khải trả lời nói cũng không có các ngươi ngay tại vừa rồi miêu ra tam tiểu thư chạy tới nói muốn mời bọn họ cùng một chỗ tổng tiến vào cơm trưa đám người cũng không tốt từ chối cái gì bất quá nhìn xem cái khác mấy cái còn không có rời giường bọn hắn cũng không có để cho tỉnh bọn hắn ý tứ thế là hai cái người liền theo đối phương đi nguyên lai là dạng này vậy liền khó trách bất quá cũng tốt ta giống như đám k i a mụ già cùng nhau ăn cơm một điểm ý tứ cũng không có k i u miêu ra mấy cá nhân cũng âm dương quái khí mà cảm giác không phải người cũng nói lời nói thật để cho ta cùng bọn hắn ăn cơm ta còn thực sự không vui hiện tại tốt không cần ta đi cũng tốt ta cũng lười đi nghe nói như thế triệu khải trên mặt liền lập tức lộ ra tiểu dung nhìn thoáng qua miêu ra chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn ngoài miệng lập tức trong bụng nở hoa cái này đồ ăn cũng không kém còn không cần giống như những người kia cùng nhau ăn cơm c â u n ệ một chút cái gì tự mình mấy cá nhân ăn vui thích không so với trước chỗ nào giờ phút này miêu ra trong phòng khách chỉ có bốn cá nhân tồn tại đồng thiên thiên cùng bạch nhất hàng thình lình ở bên trong mặt khác hai cái chính là miêu gia gia chủ cùng miêu gia tam tiểu thư ngày hôm qua thật sự là không có ý tứ bởi vì thân thể ta nguyên nhân không có thỉnh các vị ăn được k i a m ộ t bữa hôm nay a nghĩ đến tự mình tiếp khách cùng các ngươi ăn một bữa cơm các ngươi cũng không nên c â u n ệ muốn ăn cái gì liền ăn cái gì tuyệt đối không nên giống như thúc thúc ta khách khi a lao miêu ngồi tại trên xe lăn trên mặt là một bộ hiền lành biểu lộ sắc mặt hắn so hôm qua đã tốt lên rất nhiều nhìn qua khí sắc cũng khá rất nhiều giờ phút này mặt m u i hiền lành nhìn xem mấy cá nhân tựa như là một cái chân chính thân nhân trường gối để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái mà một bên miêu gia tam tiểu thư miêu miêu hôm nay cũng mặc vào một thân nơi đó đặc thù phục sức có điểm giống là hầu tử quốc bên kia phục sức nhìn xem mười điểm p h o n g khoáng cái này một thân thanh thuần trang điểm đem cả người khí chất cũng cho phụ trợ lên giống như là một cái phiêu miêu tiên nhân mỹ nữ để cho người ta một chút đã cảm thấy nữ tử này hết sức thoải mái miêu thúc thúc khách khí thân thể ngươi không tốt liền không hẳn là là nhóm chúng ta những bọn tiểu bối này tại vất vả một chút cái gì an tâm dưỡng bệnh mới là hôm nay còn muốn cố ý để ngươi thỉnh nhóm chúng ta ăn cơm thật sự là quá không tốt ý tứ nhường nhóm chúng ta cũng cảm thấy có chút băn、khoăn. đồng thiên thiên khép cười một cái hướng về phía đối phương thuyết khách tức giận lời nói hắn đương nhiên sẽ nói dù sao cũng là thế gian đại tiểu thư cái này người tỉnh lõi đợi một bộ hắn vẫn là mười điểm am hiểu người khác khách khí hắn đương nhiên cũng sẽ mười điểm khách khí da không còn dùng được còn không bằng n g ư ờ i đây da da đẳng lao so ta niên kỷ còn muốn lớn đây nhưng mà hắn hiện tại vẫn là tinh thần trắng kiện r ấ t cả một cái long tinh h ồ mãnh sống thêm ba mươi năm không thành vấn đề chỗ nào giống như là ta như vậy năm mới năm sáu mươi tuổi cũng đã là bệnh nguy kịch cả người một nửa thân vào q u a tài cũng không biết rõ ngày mai còn có thể hay không tỉnh lại lao miêu văn diễn một bộ đa sầu đa cảm bộ dáng xác thực như thế hắn tuổi tác kỳ thật cũng không lớn chỉ có năm sáu mươi tuổi dựa theo hắn cái thân phận này cái này tuổi tác vẫn còn tương đối tuổi trẻ các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe a cái gì dinh dưỡng phẩm theo sau sống thêm cái ba mươi năm cũng không thành vấn đề có thể hết lần này tới lần khác đâu hắn lại mắc phải dạng này bệnh bất trị lập tức đem hắn cho đánh che đậy tiền lại nhiều thì có ích lợi gì hắn hoàn toàn không có tín nhiệm mình tiền không phải văn năng đặc biệt là tại loại này thời điểm cho dù hắn có được lại nhiều tài phú cũng mua không hồi một phần khỏe mạnh nếu có người nói cho hắn biết hoa một trăm ức có thể mua về hắn khỏe mạnh đoán chừng hắn liền ánh mắt cũng không nháy mắt liền lập tức sẽ bỏ tiền chỉ có tại tự mình sinh bệnh thời điểm hắn mới phát giác được tự mình cũng chỉ là một người bình thường Trưng nhất thể tại thuật phát đạt như vậy, bệnh gì không thể bị vượt、qua. tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều biện pháp có thể trợ ngươi như ngươi, như ngươi, đừng quan, định biện hiện bệnh không định nhiều biện gì giúp bi đã pháp khoa học pháp cho vậy vậy, bị qua, cứu ma sẽ sẽ có có có có kỹ nhìn xem tự mình lao b à kia một bộ p h i ề n m ộ n bộ dáng mịt mờ tâm mười điểm đau xót đối với mình phụ thân hắn vẫn là mười điểm đau lòng nghĩ đến nhường đối phương có thể chân a n một cái nếu có cái gì có thể trợ giúp cho các ngươi đây xin cứ việc nói ta nhà chúng ta vẫn là nhận biết không ít bác sĩ nói không chừng có thể giúp các ngươi liên hệ một cái đến thời điểm có lẽ liền có cái gì c h u y ể n cơ cuối cùng mỗi ngày nhìn xem cái này một đôi phụ nữ hai trong lòng có chút không đành lòng hướng về phía hai người bọn họ nói trên thực tế hắn cùng mình phụ thân tình cảm cũng không có giống trước mắt cái này một đôi phụ nữ sâu như vậy hắn cùng mình ra ra tình cảm thâm hậu hơn một điểm trong lòng khó tránh khỏi có chút hâm mộ bọn hắn phụ nữ c h i tình nghĩ đến có thể trợ giúp bọn hắn lời nói hắn cũng là tận hết sức lực không có biện pháp à quốc nội căn bản liền không có biện pháp có thể chữa trị cha ta bệnh ngươi có thể tìm tới những bác sĩ kia nhóm chúng ta cũng đều có thể thậm chí liền trương gia cũng không có biện pháp ngươi cảm thấy còn có hy vọng gì tại quốc nội tìm tới cha ta chữa bệnh phương pháp sao miêu miêu nhìn xem đồng thiên, thiên hướng về phía đồng t i ê n t i ê n nói mặc dù lời nói có chút trói t a i nhưng lại nhường đồng thiên thiên lập tức t r ầ mặt m xuống bởi vì hắn nghe được t r ư ơ n g ra hai chữ cái này t r ư ơ n g ra lại là cái gì lai lịch là các ngươi thế ra một trong sao nghe được t r ư ơ n g ra cái này hai chữ bạch ngân đi trong lòng không khỏi chuyển rời hướng về phía đồng thiên thiên hỏi rất hiển nhiên đối với cái này quốc độ cổ xưa cất ở đây nhiều sự tình nhà hắn vẫn là cũng không làm sao quen thuộc rất nhiều gia tộc hắn cũng là đoạn thời gian gần nhất mới có nghe thấy mà nguyên kịch bản bên trong căn bản cũng không có liên lụy tới nhiều như vậy gia tộc đây coi như là cái này trong tiểu thuyết mới diễn sinh ra đến một bộ phận cho nên bạch nhất hàng đối với loại này cũng làm mà biết không nhiều cái biết rõ loại này gia tộc tựa như là cái gì khó lường gia tộc đồng dạng là tại nhóm chúng ta đông phương nước quốc nội có thật nhiều gia tộc bọn hắn chỗ đọc lướt qua phạm vi cũng không đồng dạng mà cái này trương g i a chính là y học sử gia bọn hắn sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến trương trọng cảnh một đời chuyên gia truyền thừa rất nhiều rất nhiều y thuật có thể tính là gần ngàn năm bên trong nhất là cường đại một cái y học thế gia rất đa nghi khó lẫn lộn chứng nhà bọn hắn cũng có biện pháp có thể ứng đối nhưng nếu như ngay cả nhà bọn hắn cũng thúc thủ vô sách lời nói xác thực không có biện pháp đồng thiên tiên h gật gật đầu hướng về phía bạch ngân đi giải thích nói cái này chuyên gia không thể nghi ngờ là là phi thường phi thường cường hãn một cái y học thế ra tại cổ đại thời điểm nhà bọn hắn đi ra rất nhiều nổi danh ngự ý ý ý ý liền kia thời điểm hoàng đế xem bệnh đều muốn tìm bọn hắn cái này một nhà vô luận triều đại như thế nào thay đổi bọn hắn trương g i a địa vị cũng mười điểm vững chắc bởi vì vô luận hoàng quyền rơi vào trong tay a i bọn hắn đều sẽ sinh bệnh cho nên đối với cái này gia tộc không người nào dám đi nhận người nhưng là bây giờ tây Ý không phải thịnh hành sao bọn hắn hẳn là truyền t h ư ợ là trung ý a trung ý không được chẳng lẽ tây ý liền không có biện pháp sao cái này gia tộc tại hiện tại hẳn là cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại đi áo trắng đi lại xem thường mặc dù hắn không phủ nhận trung ý cường hãn tại rất đa nghi khó lẫn lộn chứng trên đều có đặc thù dược hiệu thế nhưng là tây ý càng thêm thuận tiện mà lại tại khoa học phát đạt như vậy hiện tại tây ý càng bị rộng khắp sử dụng cái này cổ lao truyền thừa gia tộc có lẽ tại rất nhiều ca bệnh trên còn không bằng tây ý hữu dụng à. đây chính là ngươi không biết rõ đi chuyên gia cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi bọn hắn sớm tại thật lâu trước đó liền bắt đầu thiết lập tây y sự thực trên hiện tại chuyên gia là trung tây kết hợp bọn hắn không chỉ có đối với trung y mười điểm am hiểu đối với tây y cũng tương tự mười điểm am hiểu trong gia tộc đệ tử phạm là học y đều sẽ bị đưa đến quốc bên ngoài đi học tập t r ư ớ c vào tây phương y học kỹ thuật cái này đã có tiếp cận hai trăm năm lịch sử ngươi có thể tưởng tượng một cái hai trăm năm trước trương gia liền thực đã phái người ra ngoại quốc học tập bọn hắn nghệ thuật ngươi cảm thấy bọn hắn chỉ là trong hội ý mà thôi sao đồng tiên tiên lật ra một cái đại bạch nhãn mà cho bạch nhất hàng cảm thấy bạch nhất hàng là nghĩ xấu người khác cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi ai cũng tại biển báo ai cũng đang vì mình gia tộc nghĩ ra đường bạch nhất hàng văn viên thiện thiện n ở nụ cười trong lòng vẫn cảm thấy những này cái gì thế ra đều là đã hình thành thì không thay đổi đồ cổ ông tự mình trước kia tổ tiên huy hoàng ở chỗ này trộn lẫn thời gian thế nhưng là rất hiển nhiên hắn nghĩ sai những thế g i a này xa xa không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy cả đám đều có tự mình cường hãn thực lực nghĩ đến cái này hắn liền không khỏi cảm thấy sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đạo cao một thước ma cao một trượng cái thế giới này xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn muôn màu muôn vẻ rất nhiều cho nên quốc nội đã không có biện pháp nhóm chúng ta chỉ có thể tìm kiếm nước ngoài trợ giúp hiện tại ta n ắ m nước ngoài bằng hữu đang tìm liên quan bệnh viện chỉ hy vọng những cái kia bệnh viện có thể cho nhóm chúng ta mang đến tin tức tốt đi m i ể u m i ể u g ậ t gật đầu nhìn mình phụ thân trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc 26. 396. Trưng Thế ra bên trong có rất truyền thừa, truyền thừa đều có khác biệt, tự thượng ra bên nhiều nó nhiên cũng truyền nhận, vậy mà lúc này giờ khác học phút có có có lúc đều y vậy mà bọn hắn đi tìm quốc nội liên quan tới y học truyền thừa mấy cái kia thế g i a thế nhưng là nó kết quả lại là để bọn hắn cảm giác được thất vọng bởi vì cho dù là quốc nội cái kia y học thế g i a tại đối mặt như thế tình huống bọn hắn cũng là bất lực chỉ có thể mặc cho sự t ì n h chậm rãi phát triển tiếp người là có lúc cạn kiệt cũng không phải là tất cả mọi thứ cũng có thể làm cho người đến trường khống rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện nhân loại muốn đi làm cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy thật giống như kia y học bắt đầu nói nhân sinh bệnh cũ chết vốn chính là trường thành thường tình không có một người là vĩnh sinh bất tử nếu như làm nhân loại không tại tử vong thời điểm như vậy toàn bộ sinh thái quy luật sẽ triệt để phát sinh biến hóa nhân chi cho nên tồn tại nó mục kỳ thật chỉ là một cái đó chính là vì sinh sôi làm nhân loại không cách nào lại sinh sôi xuống dưới không cần lại nghĩ đến như thế nào sinh sôi thời điểm như vậy thì sẽ xuất hiện vô cùng vô cùng vấn đề lớn bởi vì nhân loại đã đã mất đi nó sinh tồn căn bản ý nghĩa đây đối với nhân loại tới nói là phi thường phi thường không tốt một việc trừ phi nhân loại đã có thể từ nơi này thế giới hướng đi một thế giới khác nếu không loại hành vi này là phi thường không hợp lý cũng là vi phạm tự nhiên đạo lý tự nhiên đâu cũng là bởi vì có những tồn tại này cho nên mới sẽ có đông đảo không thể làm gì tựa như trước mắt tới nói đi bọn hắn mặc dù muốn sống sót cũng đã là vô kế khả thi không thể làm gì ta ngược lại thật ra nhận biết một người có lẽ có thể giúp các ngươi dẫn tiến một cái ngẫm lại biện pháp mọi người ở đây cũng cảm giác được trở nên có chút nghiêm túc thời điểm bỗng nhiên bạch nhất hàng hướng về phía đối phương nói biểu hiện trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị bộ dáng nghe được đối phương lời này ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn xem hắn cũng trong tỉnh mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi thậm chí cũng mang theo một điểm kinh ngạc Đặc biệt là một i ê u ra kêu m đôi p hồi ụ nữ hay, càng là kinh ngạc nhìn xem đối phương, trong đôi mắt mang n hay, theo là đối đôi xem mắt n g đậm k n ngạc cùng như h kỳ dị, tựa lâu à là ngoài cảm giác được có chút có cái nước bác Một Người người tin. nói kia, hồi khó thể hắn sao? l sĩ về sau hai giây hướng về phía bạch nhất hành hỏi đầu tiên hỏi tự mình một vấn đề đó chính là đối phương là quốc nội vẫn là nước ngoài người nghe được đối phương vấn đề này bạch nhất hằng đôi mắt chấp động một cái nhìn xem đối phương hắn biết rõ đối phương vì cái gì hỏi như vậy rất hiển nhiên hắn khẳng định là cảm thấy người trong nước bọn hắn đều biết cho nên bạch ngân đi người tiến cử khẳng định bọn hắn cũng nhận biết mà nếu như bọn hắn nhận biết lời nói vậy cũng không cần tìm tất nhiên kia cùng bọn hắn không có bất luận cái gì khả năng tuyệt đối song phương không tồn tại cái gì khả năng a là một cái người trong nước bất quá các ngươi tuyệt đối không biết hắn mà lại các ngươi cũng không cần cảm giác được chấn kinh cùng kỳ quái bởi vì cái người kia hắn tuyệt đối phù hợp các ngươi tâm lý nhu cầu hắn mặc dù không có trong tưởng tượng thông minh như vậy nhưng là hắn tuyệt đối có biện pháp có thể chữa khỏi phụ thân ngươi ngươi có lẽ có thể thử nghiệm nhường hắn thử một chút người trong nước kia không cần là quốc nội cường hãn nhất gia tộc chính là trương gia trương gia đều đã nói không có bất cứ hy vọng nào như vậy quốc nội không có khả năng có người nghệ thuật so trương người nhà lợi hại hơn quả nhiên miểu miểu văn ngôn về sau lập tức lắc đầu cảm thấy khẳng định không có cái gì hy vọng bởi vì chuyên gia chính là quốc nội tối cường gia tộc liền chuyên gia cũng không có biện pháp lời nói căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào có thể chữa trị được phụ thân hắn ta đông phương đại địa bên trên nhân tài đông đúc đừng bảo là như vậy tuyệt đối có được hay không ta mặc dù không biết rõ các ngươi trong miệng cái kia chuyên gia đến cùng lợi hại đến mức nào hắn đã từng c thể đem m ộ cái người kia lợi hại đến mức nào hắn đã từng có thể đem một cái người thực vật theo bên bờ sinh tử cấp cứu trở về càng l à c ó thể đem một cái tê liệt nhiều năm liền bệnh viện cũng cảm thấy hắn không có khả năng một lần nữa đứng lên người nhường hắn một lần nữa lại đứng lên hắn nghệ thuật cũng là cổ đại truyền thừa xuống nó nghệ thuật cao minh không thua các ngươi nói cái k i a chuyên gia ta cảm thấy các ngươi có thể thử nhường hắn nhìn xem 940. bạch nhất h à n g nói dĩ nhiên chính là tự mình cái k i a ngự dụng thế thân bạch ngân đi muốn giúp đơ lão miêu chữa bệnh dù sao lão miêu là theo miêu miêu đứng chung một chỗ có hắn tồn tại cái khác hai cái nữ nhân liền không nổi lên được cái gì sóng to do lớn đến đây đối với nàng trợ giúp miêu miêu là mười điểm có lợi tất cả mọi người có được cùng một cái mục tiêu bất quá bạch nhất hành lại không thể bại lộ tự mình dù sao mình hiện tại cùng miêu ra người cũng chưa quen thuộc bại lộ tự mình đối với mình tới nói mười điểm bất lợi cho nên hắn muốn làm chỉ có một việc tình đó chính là đem tự mình cái kia ngự dụng thế thân cho tìm đến sau đó từ tự mình giúp đơ cái này lao miêu chữa bệnh chỉ cần lao miêu không xuất ngoại có thể ngồi thẳng ở chỗ này như vậy cái kia miêu i a lớn nữ nhi cũng tốt hai nữ nhi cũng tốt căn bản liền không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn mà thuận lợi như vậy phát triển tiếp như vậy miêu ra tam tiểu thư miêu miêu thuận lợi thành trường kế thừa chính mình phụ thân y bát cũng liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều loại này tình huống dưới hắn cảm thấy mười điểm không tệ đại sư hỗ trợ xem bệnh sự t ì n h giống như nghiêm trọng mẹ sở dĩ có thể không có việc gì cũng là bởi vì cái kia đại sư nguyên nhân cho nên bạch nhất hàng n h ấ t lên cái người kia thời điểm hắn cũng lập tức liền nghĩ đến đối phương là ai lập tức giúp đỡ nói chuyện rất hiển nhiên nếu như là cái người kia lời nói có lẽ thật là có cơ hội cũng không nhất định cho dù hắn không có thực sự được gặp đối phương nhưng đối phương t h u ố c thử hắn vẫn là có chấu nghe thấy mà lại bạch ngân đi vậy mà cực lực đề cử đối phương như vậy nói rõ đối phương khẳng định là có chút thực l ự c thật có như vậy một người sao ngươi không có nói đùa ta hắn là ai hắn ở đâu hắn thật có năng lực này nghe được bạch nhất hàng cùng đồng thiên thiên cũng nói như vậy miêu ra hai cái trên mặt người lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ rất hiển nhiên đối phương sẽ không lấy chính mình thân thể này nói đùa đã đối phương nói như vậy chính là nói do thật có như vậy một người tồn tại mà cái này cá nhân được hai cái người tán thành đủ để chứng minh đối phương xác thực có được nhất định thực lực nghĩ đến cái này phụ nữ hai người đột nhiên liền vui mừng bắt đầu dù sao nếu có một chút tức giận lời nói bọn hắn cũng là mong muốn đi nếm thử một cái có thể không xuất ngoại bọn hắn cũng không nguyện ý đi nước ngoài đi hiện tại bọn hắn trong nhà phát sinh nhiều chuyện như vậy k hắn g đ là ta một cái bằng hữu bây giờ còn đang giang nam nếu như các ngươi muốn thử một chút lời nói ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại đoán chừng đến đêm m u ợ n thời điểm hắn liền có thể tới đây bạch ngân đi hướng về phía đối phương nói hiện tại giao thông phát đạt như vậy cũng chính là một trường vé máy bay sự t ì n h liền có thể rất nhanh đến tầm nhìn nếu như đối phương thật mong muốn nếm thử một cái lời nói như vậy bạch nhất hàng lập tức liền có thể gọi điện thoại nhường đối phương lập tức tới bất quá đây cũng là cần đối phương tín nhiệm tự mình điều kiện tiên quyết giới nếu như đối phương cũng không tín nhiệm tự mình như vậy sự t ì n h sẽ rất khó xử lý hắn cũng không có biện pháp xử lý thật sao nếu như hắn hôm nay đem một liền có thể tới k i a nhóm chúng ta đương nhiên mong muốn nếm thử một cái nghe được bạch nhất hàng như thế khó nói đối phương trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn biểu lộ đã hôm nay liền có thể nhìn thấy đối phương như vậy cũng không lãng phí bất luận cái gì thời gian gặp một lần lại không có tổn thất gì bọn hắn đương nhiên cũng mong muốn trước đó ta nhất định phải cùng các ngươi tuyên bố điểm tình huống chính là đối phương có một cái giờ hơi đối phương tại chữa bệnh thời điểm không ưa thích có người ngoài ở đây cho phép ta ở một bên cho nên nếu như các ngươi để ý chuyện này lời nói như vậy rất xin lỗi hắn hẳn là sẽ không mong muốn đến áo trắng đi nhìn thấy mấy người lần nữa hướng về phía bọn hắn nói cứu người thế nhưng là chính hắn cho nên tại bác sĩ quá trình bên trong hắn sẽ đem bệnh nhân cho nhường đối phương cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ là ngủ một giấc m à t h ô i cho nên tuyệt đối không thể có người ngoài ở đây nếu có người ngoài ở tại lời nói như vậy bạch nhất hành liền sẽ bại lộ đây là hắn cứu người điều kiện tiên quyết bạch nhất h à n g sẽ không bạch bạch cứu bất luận cái gì một người đối phương nếu như không dựa theo tự mình yêu cầu làm hắn là sẽ không xuất thủ vì sao lại có dạng này yêu cầu nghe được bạch nhất h à n g nói như thế miêu ra tam tiểu thư lông mày hơi nhữ lại cảm giác yêu cầu này có chút kỳ quái vì cái gì người nhà không thể ở một bên quan sát cái này rất đơn giản a liền cùng các ngươi thế ra một số bí mật không muốn bị người khác biết rõ hắn mặc dù không phải thế ra xuất thân nhưng hắn hình sự thủ đoạn cũng là theo tổ tiên nơi đó truyền thừa xuống có lẽ cũng không muốn để cho người ta biết rõ đi cho nên mới sẽ có dạng này thủ đoạn cùng yêu cầu bạch nhất hàng hướng về phía đối phương nói hiển nhiên đâu đối với vấn đề này hắn rất dễ dàng liền trả lời đối phương mỗi một người cũng có tự mình bí mật không muốn bị người khác biết rõ tựa như áo trắng đi yêu cầu này cũng là vì lẩn tránh tự mình bí mật không cho người khác biết rõ cũng tương tự có thể dùng bộ này t u y ế t pháp đến nói với người khác yêu cầu này nhóm chúng ta có thể đáp lại nhóm chúng ta cũng lý giải hắn ý nghĩ trên thực tế ta cảm thấy yêu cầu này mười điểm hợp lý so với miêu ra cái này tam t i ể u thư miêu ra lão gia tử liền khá là thông t ì n h đ ặ t lý hắn cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái rất nhiều người đều có ý nghĩ của mình cùng bí mật không muốn bị người khác biết rõ mà thôi chính hắn cũng có bí mật không muốn bị người khác biết rõ hắn mười điểm có thể lý giải nếu như là đơn độc không còn cùng đi tiếp nhận trị liệu vạn nhất đối phương có cái gì không hào tâm nghĩ kia phải làm gì đâu dù sao ý muốn hại người không thể có ý đề phòng người khác cũng không thể không cái này nếu là xảy ra điều gì tình trạng đó cũng là mười phần nguy hiểm một việc nói đến nơi đây hắn không khỏi trong lòng sinh ra một tia không tốt suy nghĩ cảm thấy chuyện này cần thận trọng cân nhắc một cái mới có thể đừng nói nữa như là đã nghĩ đến phải đáp ứng bọn hắn vậy liền đừng có cái gì hoài nghi nhớ lấy như là đã quyết định một việc nhất định phải toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác một khi n g ư ờ i đối với chính ngươi tuyển định người đã mất đi tín nhiệm như vậy lưu cho ngươi chính là một cái phi thường không chuyện tốt nhìn thấy tự mình nữ nhi vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng trên mặt nàng lộ ra một vòng tiêu dung lắc đầu ra hiệu nàng không cần lo lắng cái này lo lắng k i a đâu như là đã tin tưởng bạch nhất hằng cũng đáp ứng bạch nhất hằng muốn thử thử một lần như vậy hắn liền đã b u ô n g xuống tất cả cảnh giác đối phương cùng mình cũng là không oán không cựu không có lý do vô duyên vô cờ đến muốn hại tự mình hắn không tin tưởng bạch ngân rất biết hại tự mình cho nên hắn lựa chọn tin tưởng ngươi yên tâm đi ta với ngươi nhà lại không có cựu h ậ gì không cần thiết muốn hại ba ba của ngươi đúng hay không mà lại ta ngay ở chỗ này nếu thật là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ta còn có thể chạy hay sao bạch nhất hàng n h ì n tháng qua đối phương cũng là không tức giận dù sao theo trước kia kịch bản bên trong hắn liền đã biết rõ hắn là một cái dạng gì người à đối với đối phương đ ề phòng tự mình hắn không có gì có thể tức giận tương phản cảm thấy đối phương làm hẳn là còn có thể chính là muốn có loại này lòng cảnh giác lý mới không còn cuối cùng lưu lạc đến bị người khi dễ đúng vậy à ngươi cứ yên tâm đi ta cũng có thể cho hắn đảm bảo hắn không cần thiết hại nhà các ngươi là không phải làm gì vì như thế một chút ít sự tình mà hại các ngươi đây hắn cũng không có lý do này đến hại các ngươi không phải sao đ ồ n g thiên thiên đồng dạng cũng là hướng về phía đối phương nói ra hiệu hắn không cần lo lắng bạch nhất hàng trên thực tế trong lòng của hắn có chút bồn u chồn bạch nhất hàng muốn giúp cái này miêu ra tam tiểu thư có thể cái này miêu ra tam tiểu thư giống như cùng hắn cũng không phải là rất quen thuộc nhà nói gần nói xa giống như cũng tại phòng bị hắn cái gì loại hành vi này nhường hắn nhìn có chút không hiểu thật sự là buồn bực đối phương đến cùng cái gì tình huống bọn hắn đến cùng có hay không có quan hệ vì cái gì áo trăng giống như muốn giút hắn đâu t ừ n gật cảnh tượng ấy hắn thấy cũng có một ít kỳ quái, cảm phức tượng hắn quan hệ bọn hắn thấy thấy hệ khá một ít tạp. Tốt ấy kỳ quái, đa v y liền nhớ ngươi rồi nhớ nếu quả h cho phụ thân nhất ậ t trợ ta ta giúp lời nói, đầu ị n toàn lực cảm tạng h sẽ Gật gật lực cảm ngươi. đ nghe được những này miêu ra cái này tam tiểu thư cũng cảm giác tự mình là không hạn có chút quá kích rất rõ ràng đối phương giống như cũng không có muốn ham nhà bọn hắn cái gì giống như tự minh loại này có chút phòng vệ quá hành vi cũng quả thật có chút khiến người ta cảm thấy không thoải mái trong lòng nghĩ như vậy hắn cũng liền không muốn nhiều như vậy bất quá hắn cũng lưu lại một cái đầu óc trong lòng âm thầm nghĩ đến đến thời điểm có thể không tới phiên bạch nhất hàng làm chủ tự mình lén lút a n mấy cái ca mê ra không được sao cũng liền có thể biết do hắn đến cùng làm cái gì vậy thì tốt ta hiện tại liền đi người liên hệ đoán chừng đến xế chiều chiều tối thời điểm hắn liền có thể tới đây đến thời điểm ngươi liền cho ta một chiếc xe ta phái người đi đón nàng bạch nhất hành gật gật đầu hướng về phía đối phương nói một chương vé máy bay liền có thể cấp tốc đến nơi này đã sớm không phải cổ thời điểm muốn trèo đèo lội suối hiện tại vẫn là giữa trưa thời điểm đến nơi đây cũng liền hai giờ dưới máy bay đánh chìm đến chiều tối thời、điểm. đối phương liền có thể đến nơi này ai nha bạch tống a ngươi gần nhất đang bận cái gì a ta rốt cục nhận được ngươi điện thoại ngươi cũng không biết rõ những ngày này ngươi không tìm ta ta đến cỡ nào tưởng niệm ngươi a điện thoại vừa mới kết nối đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một cái kích động thanh âm chính là lao hà thanh âm lao hà trong thanh âm là tràn đầy kích động tân h sắc rất hiển nhiên hắn nói là thật những ngày gần đây hắn xác thực mười điểm tưởng niệm bạch nhất hàng bạch nhất hàng không tìm hắn cái này khiến hắn là trắng chuyện phí x ư c liền giống như lên cơn nghiện ma túy đồng dạng khó chịu suy nghĩ một chút mỗi một lần cái gì đều không cần làm một ngày công phu liền có thể kiếm lời mười mấy vạn hắn cũng cảm giác mình giống như là muốn vừa bay hướng thiên thành là kẻ có tiền có thể đoạn thời gian gần nhất bạch ngân đi vòng đ ố n g nhiên không tìm hắn cái này khiến hắn khó chịu à, tiền cũng tiêu xài không nhiều lắm mắt thấy bạch nhất hành chậm chạp không liên hệ hắn cái này khiến hắn cũng nhịn không được muốn chủ động liên hệ bạch ngân đi có thể hắn lại không dám rốt cục tại hôm nay bạch nhất hàng lại liên hệ đến hắn cái này khiến hắn hưng phấn khó mà tự xử tại lập tức định đến điền trì vé máy bay đến thời điểm ta sẽ đi sân bay đón ngươi ngươi cái gì đều không cần hỏi cũng cái gì đều không cần biết rõ lập là tức tới là được rồi. Bạch rồi. ngay h h ấ t à n cũng là lười nhắc cùng hắn nói nhảm gọn gàng dứt khoát nói với hắn, nhường hắn là lười với khoát dứt t r n gian h thủ thời gian đi m á bay tại ớ i nói. 26, 399. Người nói cái người kia thật có biện còn khác, chờ có có cứu như tình hắn đến này Trường thân ta sao? Ngay hay thật pháp thể phụ sự sau sao? ta 26. 399 lúc bạch nhất h à n g đánh xong điện thoại một m h á y mắt phía sau nhớ tới một người áo trắng hành văn viên quay đầu nhìn lại liền thấy miêu miêu đứng sau lưng hắn chính một bộ nhãn thần bên trong mang theo sầu lo nhìn xem hắn phảng phất trong lòng có là rất nhiều ngàn vạn suy nghĩ trên thế giới không có một loại bệnh là hoàn toàn có thể cứu ta đương nhiên cũng sẽ không hứa hẹn ngươi cái gì chỉ bất quá bằng vào ta đối với hắn nhận biết cùng hiểu do tới nói hắn hẳn là có chút n ắ m chắc có thể đem ngươi phụ thân bệnh chữa lành cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy lo lắng hết thể thuận theo tự nhiên là tốt bạch nhất hành nhìn xem miêu miêu kia một bộ lo lắng biểu lộ trong lòng cũng xác thực cảm giác có chút không đành lòng cô gái này tiếp nhận nhiều lắm nàng hoàn toàn không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy kiên cường nàng chỉ là đem tự mình nưu tình t r ô n ở đáy l ò n g sau đó đem tự mình sắc bén gai ngược toàn bộ biểu lộ tại bên ngoài đến mức nhường bên ngoài người nhìn hắn tựa như là một cái con nhím Ai không biết nội tâm của hắn so với ai khác đều cần yêu ớt hắn làm yêu ra thứ ba cái nữ nhi tại hắn sau khi sinh không lâu mẫu thân hắn liền qua đời hắn khinh bị tự mình hai cái t ỷ t ỷ càng thêm thiếu khuyết mẹ yêu mến c h ỉ ít nàng mặt khác hai cái t ỷ t ỷ còn bị mẹ quan tâm có thể hắn lại đối với mẫu thân ấn tượng là cực kỳ bé nhỏ theo hắn bắt đầu hiểu chuyện chính là phụ thân quan tâm hắn nhưng là phụ thân hắn dù sao cũng làm yêu ra người thừa kế có được rất nhiều sự t ì n h phải xử lý trong ngày thường làm việc vô cùng vô cùng bận đ i ệ căn bản liền không thể chú ý đến bọn hắn cho nên kỳ thật tình thương của cha cũng là m ư ơ i điểm thuyết minh duy nhất có chính là như vậy một tia một tia tại nhỏ thời điểm hắn cùng mình tỉ bội ở giữa mâu thuẫn còn không có lớn như vậy lẫn nhau không có bởi vì lợi ích mà đi lẫn nhau nhằm vào lẫn nhau tính toán đối phương cũng tạm được nhưng mà vượt lớn lên hắn cũng cảm giác được thân nhân ở giữa trở nên càng phát ra lạnh lùng cùng máu lạnh bắt đầu loại cảm giác này phi thường không tốt nhường hắn mười điểm bài xích muốn đi đánh vỡ đây hết thảy có thể hắn cũng minh bạch lợi ích luôn luôn có thể thôi động lòng người hắn một người ý nghĩ không đại biểu cho tất cả ý nghĩ chí ít hắn hai cái tỉ tỉ tuyệt đối không có hắn loại ý nghĩ này bọn hắn nghĩ chính là có thể theo lẫn nhau trên thân đảo được lớn nhất lợi ích mà tại ba tỷ mọi lẫn nhau tranh đoạt thời điểm phụ thân hắn đứng ở hắn bên này lại cho hắn một k i a đã lâu thân tình cho nên hắn mười điểm chân quý đây hết thảy dù là phụ thân hắn kỳ thật cũng chỉ là theo tự mình cân nhắc cảm giác trên cảm thấy hắn mới là thích hợp nhất kế thừa vị trí này người sẽ cho hắn mang đến nhất định c a m đoan mới có thể giúp đỡ hắn nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không cảm giác được bất luận cái gì thương tâm mười điểm cảm niệm đây hết thảy cũng mười điểm cảm niệm cha mình cho nên hắn không muốn để cho cha mình chết đi như thế hắn muốn trợ giút cha mình hắn kiên cường sống sót hắn không muốn thiếu thốn cái này một phần duy nhất yêu t h u ậ n theo tự nhiên ngươi nói nhẹ nhàng như vậy ngươi không biết do phụ thân ta với ta mà nói nặng bực nào hắn khiến cho ta cảm giác được duy nhất tấm áp một tia ánh sáng có lẽ ngươi cảm thấy rất b u ồ người như bây giờ trong gia tộc làm sao còn có thể sẽ có dạng này cảm giác lẫn nhau ở giữa đều là lợi ích gút m ắ t đoàn đúng điều tra qua thân ngươi thế kinh lịch ta biết rõ ngươi bây giờ có cái đệ đệ cùng ngươi tranh đoạt đây hết thẻ gia sản mẫu thân ngươi nhận không qua công chính đãi ngộ ngươi hẳn là cũng hiểu do đây hết thẻ mới đúng mấy giây nhìn xem bạch nhất hành hướng về phía bạch nhất hành nói hắn điều tra qua bạch nhất hành biết rõ bạch nhất hành đứng trước tình cảnh là d ạ n gì g mặc dù bạch nhất hành là bạch thị tập đoàn người thừa kế mà lại giống như hắn vị trí ngồi mười điểm ổn định nhưng là bây giờ lại có một người tới khiêu chiến hắn uy nghiêm cái này cá nhân chính là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ mà phụ thân hắn liền làm như vậy tệ thượng quan nhìn xem hai người bọn họ huynh đệ ở bên kia lẫn nhau tranh đoạt hắn cảm thấy đối phương hẳn là hiểu rất rõ tự mình cảm thấy sinh ở dạng này trong gia tộc sẽ có cỡ nào thống khổ ta không như vậy cảm thấy ta cảm thấy thích thú cái thế giới này vốn chính là dạng này mạnh được yêu thua ngươi không có khả năng cả một đời cũng thuận buồn xuôi gió rất nhiều thời điểm ngươi cần làm tự mình lựa chọn cùng lựa chọn giống như ngươi một vị chỉ muốn tránh sau lưng người khác đem tự mình bọc thành một cái con nhím đồng dạng tránh n ẽ là không làm nên chuyện gì kết quả là thụ thương vẫn là chính ngươi thôi dù là lần này ta có thể cứu được phụ thân ngươi nhưng ngươi có thể bảo chứng hắn cả một đời cũng không có chuyện gì sao hắn cả một đời đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi bảo hộ các ngươi đây là không thực tế mấu chốt nhất là ngươi địch nhân cũng là hắn nữ nhi hắn hiện tại chỉ là theo hắn góc độ tới nói ngươi là thích hợp nhất người nhưng nếu có một ngày hắn cảm thấy ngươi không thích hợp ngươi lại cái kiết như thế nào tự xử đâu bạch nhất h à n g nhìn xem đối phương hướng về phía hắn lạnh lùng nói có chút thời điểm tàn khốc hiện thực thường thường có thể làm cho người trưởng thành mà hắn cảm thấy trước mặt cô gái này liền cần kinh lịch một cái trưởng thành bởi vì nàng tư duy có vấn đề theo nguyên bản kịch bản bên trong liền có thể nhìn ra điểm này đến ba hai mươi sáu chương bốn trăm bạch nhất h à n g một phen nói mị n mờ cả n g ư ờ i đều ngẩn ở đây nơi đó hắn xác thực không có nghĩ qua vấn đề này hiện tại hắn phụ thân cần tự mình cho nên đang toàn lực giúp đỡ chính mình nhưng một ngày kia nếu như phụ thân hắn phát hiện tự mình không thích hợp nữa ngồi ở kia cái vị trí bên trên như vậy hắn lại cái kia như thế nào tự xử đâu ta tin tưởng phụ thân ta sẽ không như thế mà lại ngươi cũng nhìn thấy hắn bệnh bệnh nghiêm trọng như vậy cho dù ngươi có thể đem nó chữa khỏi hắn cũng chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây cho nên hết thể kết cục đã định đều đã hết thể đều kết thúc đến thời điểm ta không có dạng này cố kỵ không phải sao miêu miêu nghĩ một hồi đ ỗ n g nhiên đâu lần nữa nhìn thấy bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói hắn cảm thấy phụ thân hắn sẽ không như vậy đối với mình mặc dù phụ thân hắn là một cái thủ đoạn rất độc lại trong lòng có khát vọng người thế nhưng là hắn không tin tưởng mình phụ thân sẽ coi hắn là làm lợi dụng thủ đoạn sử dụng hết về sau đem hắn vô tình vứt bỏ mà lại loại chuyện này sát xuất phát sinh tỷ lệ cũng rất thấp cho nên hắn cũng không nghĩ như vậy cũng không nóng nảy ngươi nói không có sai hổ giữ không ăn t h ì con ta muốn nói không phải phụ thân ngươi đang lợi dụng ngươi muốn hại ngươi mà là nói ngươi muốn phòng ngự chú đáo có tự mình dự định cũng không phải là dựa theo phụ thân ngươi con đường hắn để ngươi ngươi làm gì thì làm cái đó nếu như ngươi toàn bộ nghe hắn như vậy ngươi sẽ trở thành hắn rút tiền a hoàn toàn mất đi tự mình phương hướng loại này tình huống dưới nếu như hắn một mực tốt lấy một mực coi ngươi là rút tiền con dối cái k i a còn có thể nhưng nếu như hắn một khi xuất hiện biến cố cho dù ngươi đã nắm giữ hết thảy như vậy đây hết thảy cũng chỉ bất quá là hoa trong g ư ơ n g trăng trong nước chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ bạch nhất hàng lần nữa mà đối với đối phương nói rất hiển nhiên đối với hắn loại thuyết pháp này biểu thị tự mình cái nhìn cùng giải thích hắn nhất định phải bản thân cường đại mới không cần bị người nắm mũi dẫn đi cho dù là nắm mũi dẫn đi về sau cũng sẽ không có kết cục tốt ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì ta bây giờ nghĩ là ngươi làm sao chữa tốt phụ thân ta con như đừng cũng không cần ngươi quan tâm mà lại ngươi tại sao phải giúp nhóm chúng ta đông nhiên đối phương liền xuất hiện một cái nghi vấn hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này nam nhân giống hay không là một người bình thường minh bạch vô cớ liền chính trợ giúp tư phản hắn tựa như là đang cố ý chính trợ giúp cái này nhường hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng kỳ quái đối phương là vì cái gì muốn chính trợ giúp bọn hắn trước đó căn bản cũng không có đã gặp mặt cũng không biết rõ lẫn nhau đến cùng là ai mà lúc này giờ phút này song phương lại đứng ở chỗ này cùng một chỗ trù tính hết thảy cái này có vẻ hơi kỳ quái đối phương tại sao muốn vì chính mình làm như vậy đâu ngươi có phải hay không có cái gì mục đích nếu như ngươi có mục ngươi tốt nhất nói ra nói cho nhóm chúng ta ngươi muốn cái gì đại gia có thể nhìn xem ngươi muốn đồ vật có phải hay không nhóm chúng ta có thể cấp nổi đ ư ờ n g đến thời điểm nhóm chúng ta đầu tiên trở thành định nhân vậy cũng không tốt cảnh giác nhãn thần coi trọng bạch nhất hàng đối phương gọn gàng dứt khoát đối với hắn hỏi rất hiển nhiên đối với đối phương trong lòng của hắn có rất nhiều n g h i hoặc nguyên bản hắn không phải một cái cảnh giác người hết lần này tới lần khác hướng về phía bạch nhất hành hắn lại là cảnh giác cái này khiến bạch nhất hàng mười điểm im lặng cảm giác cái này nữ nhân thật sự là bắt không được chủ thứ ta không có cái gì mục đích muốn nói ta duy nhất mục chính là giúp ngươi bất kể ngươi tin cũng tốt không tin cũng tốt đây là ta lời thật lòng ngươi không cần hoài nghi quá nhiều khả năng ngươi không tin tưởng nhưng là ta muốn nói từ nơi sâu xa tự có ý trời đây là ta thiếu ngươi đồ vật cho nên ta hiện tại dự định trả lại cho ngươi bạch nhất h à n g không biết rõ hẳn là giải thích thế nào mới tốt chẳng lẽ giải thích tự mình là xuyên qua tới chẳng qua là bởi vì nhìn qua bộ tiểu thuyết này cho nên đối với đối phương tinh lịch cảm giác được thông cảm hiện tại hắn muốn trợ giúp đối phương cải biến trong tiểu thuyết vốn có kịch bản n h ư n g hắn thu hoạch được nguyên bản hẳn là thuộc về hắn đồ vật để bù đắp trong tiểu thuyết khuyết điểm đoán chừng nếu là hắn như thế nói như vậy trước mắt cái này tam tiểu thư nhất định sẽ đem mình làm làm làm một cái đồ đần hoặc là lừa đảo đến đối đ ã i cho nên hắn chỉ có thể lập lờ nước đôi nói hàm hàm hàm hồ hồ nói muốn muốn đem chuyện này cho che giấu đi qua dù sao dạng này sự t ì n h quá mức ly kỳ cũng quá mức tại quỷ dị không thích hợp đem xem như như thường sự t ì n h bạch nhất h à n g cũng không cảm thấy đối phương sẽ hoài nghi mình chỉ cần mình cứu tốt phụ thân hắn như vậy mọi chuyện liền trở nên đơn giản nhiều hắn liền sẽ không như vậy hoài nghi mình cho nên hết thể chờ đêm một thời điểm tự nhiên là thấy rõ ràng ngươi nói như vậy cũng quá khả nghi một điểm bất quá ta cảm giác ngươi cũng không phải là cái gì người xấu bất kể ngươi có cái gì mục đích ngươi tốt nhất đừng làm được quá quá mức chỉ cần ngươi có thể cứu tốt phụ thân ta như vậy cho dù là một chút chuyện nhỏ ta cũng sẽ giúp ngươi quả nhiên đối phương nghe được bạch nhất h à n g nói như vậy đầy mắt hầu nghi đối với bạch ngân một nhóm loại này mập mờ suy đoán thuyết pháp chỉ cần không phải một cái đồ đần liền khẳng định cảm thấy cái này trong lời nói có vấn đề nhưng hắn cũng không quan tâm hắn bây giờ tại còn là hắn đến cùng có thể hay không giúp mình phụ thân chưa khỏi bệnh nếu như có thể như vậy chuyện gì cũng dễ nói hai mươi sáu chương bốn trăm linh một ta nói trắng ra huynh đệ ngươi làm sao trở về về sau liền cho mượn một chiếc xe muốn đi ra ngoài ngươi đây là dự định đi đón ai đây có ai lớn như vậy tư cách cho ngươi đi đón người triệu khải nhìn xem đối phương vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc trong lòng mười điểm hiếu kỳ bạch nhất hàng từ giữa chưa trở về về sau không có dừng lại bao lâu ngược lại là hướng đi miêu ra cho mượn một chiếc xe liền chạy tới phi trường hắn cũng là hiếu kỳ cái này n o trắng đi tới sân bay đón người nào đón một cái bằng hữu bạch nhất hàn g cũng không có nói cho triệu khải hắn muốn đi đón ai dù sao triệu khải cũng không biết cái người kia triệu khải muốn đi theo hắn đến đ o á n chừng cũng là bởi vì ngốc tại đó quá mức nhàm chán cho nên mới đi theo muốn đi ra hoạt động một cái dù sao miêu ra cái kia muộn sẽ trả cần ngày mai đêm muộn mới có thể tổ chức hiện tại tất cả mọi người khoảng trống rất căn bản liền không có sự tình làm còn như nói thưởng thức cái này địa phương phong hoa t u y ế t n g u y ệ t những cái kia nữ hải tử có lẽ còn có chút một chút hứng thú nhưng là triệu khải tuyệt đối không có cái này phong nhã tình thú triệu khải cũng không nhiều hỏi liền như vậy đi theo bạch nhất hàng bạch ngân hành lái xe tốc độ không chậm rất nhanh liền đi tới sân bay hắn nhận được tin tức là đối phương sẽ tại buổi chiều bốn ba mươi thời điểm đến nơi này không thể không nói đối phương tốc độ cũng là rất nhanh đoan chừng trong lòng liền nghĩ kiếm tiền đâu ai nha bạch tổng ta rốt cục lại gặp được ngươi ngươi đơn giản chính là ta áo cơm phụ m u à, những ngày này ngươi không liên hệ ta ta đơn giản nhớ ngươi nghĩ cũng trông mòn con mắt cuối cùng ngươi lại liên hệ ta thời đại là cảm ơn trời đất ngại nhưng không có quên ta à máy bay cũng chưa từng xuất hiện một điểm lão hà đúng giờ liền đạt tới sân bay đem lại hạt c ả trong đại sảnh nhìn thấy bạch nhất hàng một khắc này lao hà trong mắt cũng tràn đầy nước mắt nha cảm giác giống như là gặp được tự mình áo cơm phụ mẫu có trời mới biết hắn những ngày này là như thế nào tới tâm tâm niệm niệm liền nghĩ một việc đó chính là bạch ngân hành cái gì thời điểm lại cho hắn kiếm tiền cơ hội hắn lao cùng cả một đời cũng không có cái gì tiền đồ thật vất v ả tại m u ộ n năm thời điểm được áo trắng v á y t h ư ở n g thức những ngày này kiếm lời so với hắn trước kia cũng hơn rất nhiều cho nên rất nhớ bạch ngân hành bạch hoa hoa tiền mặt làm sao bạch nhất hàng hiện tại không tìm hắn cho nên hắn mỗi lần một ngày cũng như là một ngày bằng một năm đồng dạng nhận được bạch nhất hàng điện thoại hắn là liền giống như người nhà t r o hỏi thời gian đều chẳng muốn tiêu phí trực tiếp liền mua một t r ư ơ n g vé máy bay sau đó mang theo mấy món sạch sẽ quần áo liền vội vàng đến đến nơi này cũng không biết rõ bạch nhất hàng đến cùng tìm hắn có chuyện gì trước cùng ta trở về rồi hay nói bạch nhất hàng không có giải thích quá nhiều mà là hướng về phía lao hà nói hắn còn có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn âm thầm bàn giao đâu dù sao thông cung loại chuyện này vẫn là phải hai cái người ở đây thời điểm tự mình bàn giao rõ ràng giờ phút này triệu khải ngay tại bên cạnh mình hắn không tiện giống như đối phương nói thêm cái gì cho nên cũng không có nhiều lời trực tiếp làm nhường hắn giống như tự mình đi lão hà cũng là một cái người biết chuyện biết rõ bạch ngân hành muốn đơn độc tìm chính mình nói cũng không có hỏi nhiều cái gì gật gật đầu theo sát lấy bạch ngân hành đi hắn biết rõ bạch nhất hành chắc chắn sẽ không bạc đãi tự mình cho nên trong lòng vui thích âm thầm nghĩ đến lần này không biết rõ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền hắn là ai triệu khải thấy được lão hà đối với cái này ra hỏa hắn từng cái điểm cũng không nhận ra trong lòng nghĩ có thể để cho bạch nhất hàng tự mình đến sân bay đón hắn cái này ra hỏa thân phận nhất định không tầm t h ư ờ n g à chẳng lẽ là cái gì cao nhân hay sao một cái bằng hưu hắn là một cái bác sĩ chuyên môn cho người ta xem bệnh à ta mời hắn tới giúp miêu ra láo ra t ử xem một cái hắn bệnh tình bạch nhất hà nghe n g được triệu khải lần nữa hỏi thăm cũng không tốt cái gì cũng không cùng hắn nói thế là muốn cho mầm lao ra t ử xem bệnh sự t ì n h liền nói cho đối phương cái gì à xem bệnh ngươi muốn giúp đỡ mầm lao ra t ử xem bệnh tiểu tử ngươi sẽ không thật muốn làm miêu ra con rể à ngươi nói đùa cái gì nhà mẹ đẻ con rể cũng không phải ngươi nghĩ đẹp như vậy sự tình còn có người nhìn chúng là lão nhị hay là l ã o tam nghe được bạch nhất h à n g nói như thế triệu khải bắt quái chi tâm lập tức cháy hừng hực lên trong miệng nói miêu i a cũng không phải cái gì loại lương thiện thế nhưng là nhưng trong lòng nghĩ biết rõ bạch nhất h à n g đây là dự định tới gần ai là cái kia nhà mẹ đ ể lão nhị vẫn là miêu i a l ã o tam hắn thấy miêu i a mấy cái này nữ nhân đều không phải đèn cạn dầu đều là kỳ hoa lão nhị nhìn qua đau khổ đáng thương nhưng cũng là một đoá kỳ hoa hoa sen dạng này nữ nhân bạch liên hoa rất liên theo tới một nhóm trước đó ưa thích cái kia thẩm ra nữ nhi là một cái tính tình trong lòng lâm thầm nghĩ đến chẳng lẽ bạch nhất hàng liền ưa thích loại này l u ậ t điệu liền ưa thích dạng này nữ nhân còn như miêu gia lao tam ở trong mắt triệu khải hùng hán không được cũng cao ngạo ngạo hơi lạnh không được xem xét chính là cái gì không tốt ở chung người giống như vậy nữ nhân nếu là lấy về nhà làm l ã o bà đoán chừng mỗi ngày đều phải đối mặt một khối khối băng khuôn mặt triệu khải làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì bạch nhất hàng sẽ nghĩ đến muốn giúp miêu i a cái này hiển nhiên không phù hợp áo trắng đi tính cách hắn cũng cảm thấy bạch nhất hàng hẳn không phải là đối với miêu gia nữ nhân có hứng thú chí ít nàng cảm thấy bạch nhất hàng phẩm vị sẽ không như vậy đặc biệt、26. c h ư ơ ngươi n g đang nói cái gì đây ta làm sao lại không có phát hiện ngươi tư tưởng cư nhiên như thế kỳ hoa ai nói cho ngươi giúp bọn hắn liền nhất định là cần cái gì mục đích liền không thể là ta ưa thích giúp bọn hắn sao không nên đem sự tình t h ấ y quá mức phức tạp có chút thời điểm kỳ thật sự tình không có các ngươi trong tưởng tượng phiền t o á i như vậy áo trắng đi triệt để có chút bó tay rồi hắn làm sao đều không thể lý giải những người này ý nghĩ tự mình chẳng lẽ liền như vậy không giống một người tốt sao liền không thể vô duyên vô cớ muốn giúp bọn hắn sao cái này ra hỏa chẳng lẽ liền cho là mình có khắc mục thế giới này lại không thể có người tốt sao khoan h ệ nói hắn bạch ngân hành lần này thật đúng là chỉ là vì là một lần người tốt đơn giản như vậy còn như đừng sự tình gì hắn căn bản liền không có suy nghĩ qua v ề phần tại sao muốn giúp miêu ra người chỉ có chính hắn trong lòng nhất là rõ ràng xem như vì đền bù một tia khuyết điểm nhắc tới cùng hắn không có cái gì quan hệ kỳ thật cũng có thể nói như vậy nhưng l à như là đã dùng cái thân phận này như vậy hắn cảm thấy giúp làm đến những này cũng là hẳn là ta không tin tưởng ngươi giống như miêu ra người không thân chẳng quen ngươi dựa vào cái gì giúp bọn hắn mà lại trước đó ta bảo ngươi tới đây ngươi cũng không nói giống như miêu ra người nhận biết đ ỗ n g nhiên ở giữa ngươi liền nói muốn giúp miêu t i vậy ngươi nói ta có thể tin tưởng ngươi sao triệu khải quần áo ta cũng không phải đô đần bộ dáng sau đó hướng về áo trắng hàng đầu cộng đồng là tất cả mọi người là nam nhân ta hiểu ý tứ rất hiển nhiên hắn là cảm thấy bạch nhất h à n g tới nơi này về sau thấy được miêu ra mấy cái nữ nhi cho nên xây dựng xí nghiệp lúc này mới sẽ nghĩ đến giúp miêu ra giải quyết phiền phước từ đó thu hoạch đối phương hảo cảm đối mặt triệu khải cái này kỳ quái ánh mắt bạch nhất hằng là triệt để im lặng cũng lời cùng hắm nói nhảm nhiều như vậy hắn không cần đi giải thích bất cứ chuyện gì bởi vì muốn giải thích cũng là giải thích không gọi những chuyện này chính hắn biết rõ là được rồi mà ngồi ở ghế sau trên lão hà nghe được hai người đối thoại lại giống như là phát hiện cái gì trong mắt không khỏi lóe lên một vòng ánh sáng hắn biết do gặp được sự tình càng lớn hắn kiếm lời cũng càng nhiều mà lại chỉ cần là theo nữ nhân dính dáng sự tình như vậy không cần phải nói hắn được thù lao khẳng định lại càng lớn nghĩ đến đây hắn liền nhao n h a u muốn thử bắt đầu thầm nghĩ lấy lần này bạch n vân hành không biết rõ sẽ cho hắn bao nhiêu tiền và nơi này là nơi nào a nơi này là nghỉ phép khu nha ta thiên nơi này phòng ở làm sao cũng lớn như vậy giống như cái trang viên đồng dạng tựa như là khách sạn đồng dạng cái này ở chỗ này ở một muộn xài hết bao nhiêu tiền làm xe lái vào miêu ra khu biệt thự thời điểm nhìn xem trước mặt kia tựa như một cái nghỉ phép khách sạn ngươi phải thêm tòa nhà nhóm trên mặt hắn lộ ra một vòng c h ấ n kinh cùng chưa thấy qua việc đợi bộ dáng nhìn xem nơi này hết thảy trong mắt lóe ra dị s ắ c rất hiển nhiên cái này một mảnh khu cư trú quy vô luận là theo quy mô trên vẫn là theo hào hoa trình độ bên trên kia cũng cho người ta một loại không đồng dạng sắc thái xác thực nếu như là người không biết chuyện lại tới đây rất dễ dàng đem nơi này xem như là một cái khác t h ự khu loại hình đoán chừng cũng rất khó có người có thể tưởng tượng thứ này lại có thể là một cái gia tộc nơi ở đi cái gì nghị phép khu đây là người ta đại thổ hảo khu cư trú nơi này tất cả phòng ở đều thuộc về một cái gia tộc cái này tất cả đều là nhà bọn hắn phòng ở a triệu khải liền thích xem người khác một bộ chưa thấy qua việc đợi bộ dáng sau đó hướng về phía đối phương nói trên mặt tràn đầy tiêu dung nghe được triệu khải lời nói lao hà trên mặt triệt để lộ ra khó có thể tin biểu lộ mắt nhìn thẳng lấy bên ngoài kia từng mảnh từng mảnh khu dân cư ánh mắt hắn kém chút không có cho trực tiếp lồi ra đến ngươi nói cái gì a cái này bên ngoài lại là một gia đình ta thiên a ngươi không có cùng ta cùng trò đùa a vậy hắn nhà được nhiều có tiền a quả nhiên lão hà lập tức lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ nhìn xem trước mặt đây hết thảy trên mặt hắn tràn đầy c h ấ n kinh đừng nói là hắn chính là ngay từ đầu bạch nhất hàng cùng bọn hắn tới thời điểm cũng giật mình không biết được cái này nếu như không phải tại tòa thành thị này cái kia có thể làm được điểm này đem cực kỳ b ẽ nhỏ nghe nói y thuật của ngươi rất cao minh làm rất tốt ngươi muốn trị bệnh đối tượng chính là mảnh này khu dân cư chủ nhân a ngươi muốn là thật có thể cho bọn hắn chữa khỏi ngươi liền muốn tưởng tượng đi nơi này phòng ở coi như đưa một bộ cho ngươi bọn hắn cũng là mong muốn triệu khải biết rõ lão hà chính là bạch nhất h à n g tìm đến cao thủ mặc dù hắn đục trên thân nhìn xuống cái này g i a hỏa cũng không có phong phạm cao thủ bất quá đã bạch nhất h à n g nói hắn là vậy hắn tạm thời liền tin tưởng đi sau đó hướng về phía hắn không khỏi cười nói triệu khải mặc dù là cho đua lời nói nhưng cái này cũng, cũng không phải là không có khả năng nếu quả thật có thể liền chữa khỏi diêu ra cái tiên lão ra từ lời nói nơi này phòng ở nếu như hắn mong muốn thật đúng là nói không chừng có thể t i ệ n hắn một bộ cho dù không thể đưa một bộ đồng giá cũng hoàn toàn không quan tâm nghe được cái này lão hà toàn bộ thần kinh cũng sập bắt đầu nhìn xem trước mặt từng bộ từng bộ như là nghỉ phép khu biệt thự đồng dạng kiến trúc nước bọt cũng k e m chút chảy ra hắn chỗ nào ở qua dạng này địa phương nếu như thành hắn tư trạch như vậy hắn cũng không dám tưởng tượng 26. i m ư chương 403. n nghe đến đó lão hà cả người đều đã là đánh lên mười hai vạn phần tinh thần hắn biết rõ lần này khẳng định là một cái mua bán lớn trong lòng là kích động hận không thể lập tức liền đi xem lần này đối tượng là ai giống như tự mình liền thật trở thành một cái nghệ thuật vô song cái thế đại hiệp diễn người đi theo ta ta cùng ta có chuyện đơn độc hàn huyền với người một cái bạch nhất hàng một câu trong nháy mắt đem lão hà mậu đẹp cho tan vỡ lão hà lập tức phản ứng lại tự mình chẳng qua là một cái đến diễn kịch căn bản cũng không phải là tới làm sự t ì n h khác có vẻ như vậy cao hứng làm cái gì lập tức hắn biểu lộ liền biến hóa bắt đầu trở nên vâng vâng dạ dạ cũng không dám lại huyễn tưởng cái gì thành thành thật thật kia mới là thật vừa rồi trong lúc nhất thời bị triệu khải nói giống như tự mình thật thành có bản lĩnh người có thể theo trong tay người khác đem cái này phòng ở lấy tới đồng dạng dì đại sư sao ngươi lại tới đây n g u y ê n lai、like、hắn muốn đón người là ngươi nha làm lão hà đi theo tiến vào biệt thự trang viên thời điểm nghiêm vận cũng nhìn thấy dì đại sư tự nhiên đối với dì đại sư vẫn là mười điểm hiểu do mẫu thân hắn chính là hắn chữa khỏi đến bây giờ hắn cũng là cho rằng như vậy tự nhiên nhìn thấy lão hà tới hắn lập tức biểu hiện ra một bộ nhật tình bộ dáng dù sao cái này trong mắt hắn thế nhưng là ân nhân cứu mạng là hắn cứu vớt mẫu thân mình đúng vậy a đúng vậy a Mặc dù trên a thực tế ư ơ n bận g đối lão hà trong khoảng thời gian này đều đã dành đến trứng ra chim tới nơi nào có hắn nói cái gì bận bịu thong thả nếu không phải bạch nhất hành cho hắn việc để hoạt động hắn căn bản liền không kiếm được tiền liền gì đương nhiên hắn biểu hiện ra cái bộ dáng này cũng là bạch nhất hà nguyện ý nhìn thấy dù sao đối phương giả bộ vượt giống liền vượt không dễ dàng lộ ra chân tướng gì nguyên lai là dạng này vậy liền vất vả ngươi không khổ cực không khổ cực chỉ cần là bạch tổng sự tình nói cái gì ta đều sẽ giúp hắn lão hà ha ha cười một tiếng mặc dù nhìn qua là một bộ cao nhân bộ dáng nhưng lại làm sao cũng không thoát khỏi được là bạch nhất hành liếm cầu dạng con đối với bạch nhất hành kia là trong lời nói vẫn là hành vi trên không dám có một tơ một hào đ ắ tội xin theo ta vào đi ta giống như gì đại sư có một ít sự tình muốn trò chuyện chứng á c ngươi k ô không n liền tiếng nhất hàng nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều, gọn g gì gàng có việc Bạch lười bảo. d t khoát g i ố nhân ư người như người những nói. Hắn muốn đơn nói tình nên nào. muốn diễn một màn kịch, đến đừng khác Hà phải thế hai kịch, thời cho h cái điểm độc c tìm một làm một lộ Lao là sao sự Dù tướng như người mới Còn là. khác văn ậ y hắn ngôn cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái bạch nhất hàng cùng dì đại sư luôn luôn thần thần bì bí, bí mỗi một lần hai cái người cùng lúc xuất hiện thời điểm luôn luôn khiến cho giống như đặc vụ gián điểm gặp mặt mang theo rất nhiều sắc thái thần bí cho nên nói đám người cũng là không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương chẳng qua là cảm thấy hai cái người có chút thần thần bí bí m à t h ô i bất quá bọn hắn cũng đều cho rằng là lão hà thần bí dù sao loại này nhìn xem giống như là cao nhân người đều sẽ có một ít không hiểu thấu tự mình quen thuộc không ưa thích cùng người quá mức vướng m ắ c sự tình chính là như vậy ngươi cũng đã nghe minh bạch đi cho nên chuyện này chính là như vậy ngươi cần thiết phải chú ý điểm ta đều đã nói cho ngươi biết tuyệt đối không nên lộ tẩy biết không bạch nhất hàng mang theo lão hà tiến vào trong một cái phòng sau đó đem tự mình chỗ biết rõ hết thầy cũng nói cho lão hà đặc biệt là đối với miêu gia lão gia tử bệnh tình tình huống hắn là tưởng tưởng tế tế toàn bộ cũng báo cho lão hà nhường lão hà ngàn vạn muốn làm rõ ràng hết t hệ tình trạng n g ư ơ i cứ yên tâm đi loại chuyện này nhóm chúng ta cũng không phải thứ nhất lần hợp tác ngươi còn không tin tưởng ta sao ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi những chuyện này ta tất cả đều sẽ giúp ngươi xử lý trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung lão hà hướng về phía đối phương nói như loại này diễn kịch sự t ì n h hắn nhưng là chuyên ngành vô luận có bao nhiêu p h i ề phức hắn đều có thể nhớ kỹ rõ ràng rõ ràng rành mạch còn như đừng vậy cũng không cần nhiều lời bạch nhất hàng gật gật đầu điểm ấy hắn ngược lại là tán thành cái này rồi cùng đừng bản lánh gì không có nhưng là cái này giả vờ giả vịt làm một cái cao thủ vẫn là mười điểm có thể đảm nhiệm c h ỉ ít mấy lần trước hắn cũng hết sức hài lòng lao hà diễn kỹ mà lại lao hà ký ức năng lực cũng rất tốt chính mình nói cái gì hắn đều có thể nhớ kỹ phi thường rõ ràng đem tất cả mọi chuyện cũng ghi vào trong lòng sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất đây cũng là bạch nhất hàng hài lòng hắn địa phương được rồi ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi chờ chiều tối thời điểm ta mang ngươi tới đến thời điểm thật tốt ngươi liền hào hào biểu hiện a nếu như sự tình làm thành bọn hắn miêu ra có cái gì muốn đáp tạ ngươi địa phương ngươi liền cứ việc nhận lấy ta là sẽ không tới bắt ngươi ta thật đưa ngươi một bộ p h ò n g ở ngươi cũng nhận lấy tốt đây đều là ngươi nên được 26. chương 4 0 n t h thật đi vậy liền quá cảm tạ bạch tổng bạch tổng ngươi quả thực là ta áo cơm phụ mậu à về sau phàm là có chuyện gì ngươi cứ việc nói chính là ta nhất định s ô n g pha khói lửa không chối từ bất cứ chuyện gì ta cũng giúp ngươi làm được ổng thỏa ngươi cứ yên tâm đi nghe được đối phương nói như thế lao hà cả khuôn mặt cũng trong bụng nở hoa hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến lần này lại tới đây thế mà lại có lớn như vậy thu hoạch bạch nhất hàng thế mà hứa hẹn hắn hết thẻ đối phương cho chỗ tốt đều thuộc về cho hắn cái này đại biểu cái gì cái này đại biểu nếu như đối phương thật tiễn hắn một bộ phòng ở lời nói như vậy hắn liền thật có thể thu hoạch được như thế khu nhà cấp cao kiểu dáng một bộ phòng ở dù là nơi này giá phòng phổ biến không bằng giang nam loại kia địa phương nhưng bộ này phòng ở nói ít cũng phải mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đi vừa nghĩ tới tự mình tùy tiện phối hợp bạch nhất hàng diễn một tổn kịch liền có thể thu hoạch được mấy ngàn vạn thu nhập Cái có cái chút còn cùng cao cùng Chỉ cần thuộc nháy sán khiến nhiên loại với kia minh tinh vui hiện tiếu ngươi ngươi. này đỗng muốn nhập, nhường trên mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện vô cùng sán dung. Chỉ cần ngươi xử lý tốt, đây hết thể, những này Hà đây thu hết thể Lao lạ lý so đều một một mặt mắt xuất tốt, vẻ vô về xử bạch nhất hành gật gật đầu cũng không có cái gì để ý hắn thấy những này miêu ra cho chỗ tốt đối với hắn mà nói không có một chút tính thực chất tác dụng nhiều mấy ngàn vạn cùng ít mấy ngàn vạn đối với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng hắn chân chính quan tâm cũng không phải là những này hắn quan tâm là mình rốt cuộc có thể hay không chỉ thật tốt miêu ra cái tia lao ra từ bệnh mặc dù nói hắn có hệ thống ở trên người có thể hỏi đề ở chỗ hệ thống cho phương thức trị liệu cũng không phải là hoàn toàn cũng không có đem cái này lao ra từ hoàn toàn chữa trị khả năng chẳng qua là trì hoãn nó sinh mệnh mà thôi mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ đối phương phải là tuyến tụy ung thư loại bệnh này cho dù là tại thế giới song song từng cái lĩnh vực ở giữa y học trình độ cũng không đồng dạng những cái kia cao hơn cái này vị diện những thế giới kia một chút trình độ cũng không có đem cái này cũng thỉnh cho phục vụ khách hàng hắn làm sao có thể đem bệnh tình này khống chế đâu cho nên hiện tại bạch ngân rất lo lắng ngược lại là điều này vạn nhất nếu là tự mình trị liệu thất bại có trong h hay không sẽ biến khéo thành vụ, thời cho ể điểm ta biến vụn, đến ngược người miệng sẽ lại lưỡi. Được ồ i binh đi, lùi biện dưới. bước đến tướng chán, nước đến đất đi, đều đã đến mức này, lùi bước đã không làm nên chuyện gì ta muốn xuống chặt pháp đất đều đã đã ta rất tốt gì mức làm làm r lòng nghĩ như vậy đến trên mặt hắn lộ ra một vòng kiên định biểu lộ đã đều đã đem đường đi đến một bước này hắn liền không có dự định lại rút lui lùi bước đã là không có đường lui giờ phút này hắn nếu là lùi bước ngược lại có vẻ không giống tự mình cái gì các ngươi nói cái kia áo trắng đi mang theo một người đêm muộn muốn cho cha xem bệnh các ngươi có phải hay không nói đùa a tại quốc nội cái gì bác sĩ không có nhìn qua hắn tùy tiện mang đến một người các ngươi liền muốn nhường hắn mang đến cái người kia cho ba ba xem bệnh ta m m ộ i ngươi là tại nói với ta trò đùa sao miêu g i a lão nhị nghe được miêu g i a lão tam đem bạch nhất hàng mang đến một cái bác sĩ đêm muộn chính thức muốn cho bọn hắn phụ thân xem bệnh thời điểm hắn cả người cũng có vẻ không sóng trên mặt xuất hiện một vòng khó coi biểu lộ ánh mắt nhìn chăm chú mội mội mình làm sao ngươi còn không cho phép có người cho ba ba xem bệnh sao ngươi có phải hay không nữ nhi cho ba ba xem bệnh thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn có người đem ba ba chữa khỏi sao nhìn thấy tự mình nhị tỷ như thế biểu lộ miêu ra láo tam trên mặt lộ ra một vòng coi nhẹ tiêu dung loại người này mặt ngoài giống như là một đoá thuần trắng tinh hoa sen nhưng nội địa bên trong lại là dơ bẩn vô cùng để cho người ta cảm thấy buồn nôn hắn thậm chí liền thân tình đều đã diệt sạch đối với mình phụ thân sinh bệnh hắn tìm người tới cứu trị nếu như là đổi một người hẳn là cảm thấy cao hơn mới đúng cho dù là sắp chết ngựa l ò m ngựa sống y đi ỉa cũng hẳn là ôm loại tâm tính này đi thử xem nhưng bây giờ tốt hết lần này tới lần khác liền không có dạng này sự tính phát sinh đối phương thế mà biểu hiện ra một bộ không tình nguyện bộ dáng giống như đem cha mình bệnh tình cho chữa khỏi với hắn mà nói là một loại lớn lao tổn thất loại này tình huống dưới khiến người ta cảm thấy đối phương quả thực là không thể nói lý người đang nói gì ta làm sao lại nghĩ như vậy chỉ bất quá ngươi tùy tiện cho ba ba tìm một cái bác sĩ đến khám bệnh trong lòng còn có không phu quân hẳn là ngươi đi vạn nhất cái người kia chỉ là một cái giang hồ phiến từ đâu quốc nội nhiều như vậy bác sĩ cũng cho ba ba nhìn qua bệnh nhưng ba ba bệnh chính là không tốt đẹp được hắn không phải hẳn là ra ngoại quốc xem bệnh mới đúng không ngươi tại sao muốn tùy tiện tìm một người đến cho ba ba xem bệnh ngươi đến cùng là cái gì g á p tâm miêu gia lão nhị đối mặt miêu gia lão tam ngược lại là lớn tiếng dọa người hướng về phía lao tam liền bắt đầu làm khó dễ bắt đầu trong lời nói tràn đầy đối với lao tam không tín nhiệm tựa như là cảm thấy lao tam có cái gì miêu đồ muốn đối với mình phụ thân bất lợi đồng dạng nội tâm của hắn kỳ thực phi thường lo lắng hắn không muốn để cho tự mình ba ba tiếp tục lưu lại quốc nội hắn muốn cho hắn rời đi kẻ dã tâm thường thường chỉ có tại nhất là cường đại người rời đi thời điểm mới có thể mở t r i ể n ra tự mình dã tâm hắn có được dã tâm cho nên hắn không muốn để cho cha mình tiếp tục lưu lại lưu lại sẽ chỉ rút đi bọn hắn b ư ớ chân hắn muốn cho hắn rời đi dạng này hắn liền có phát triển cơ hội hai mươi sáu chương bốn trăm linh năm ta cảm thấy lão nhị nói không có sai ta m g ồ i ngư ơ i dạng này hành vi quá mức l ô mãng mà lại ngươi làm sao lại khẳng định đối phương có thể đến giúp ba ba vạn nhất đối phương nếu là không giúp được ba ba làm sao bây giờ ngươi nghĩ tới những vấn đề này không có vạn nhất đối phương có cái gì lo lắng ba ba xảy ra sự tình ngươi chẳng lẽ gánh chịu trách nhiệm này sao ngươi thật sự là quá mức l ô mãng một chút miêu ra lão đại lúc này đ ợ i cũng đứng dậy đối với mình ta ngồi nói nội tâm của nàng đương nhiên cùng lão nhị là một cái ý nghĩ tuyệt đối không thể để cho tự mình lao ba tiếp tục đợi ở chỗ này hắn muốn đem bọn hắn đưa ra ngoài đưa đến nước ngoài đi chỉ có đem đối phương đưa đến nước ngoài đi hắn mới có thể an tâm hiện tại toàn bộ nội bộ công ty đều là hắn đang khống chế hết thảy hắn một mực kiếm lời lấy đại lượng quyền lợi chỉ cần mình phụ thân đi đến nước ngoài như vậy toàn bộ công ty sẽ bị hắn trưởng khống như thế nào đem tự mình lao ba đổi u đi đây mới là hắn suy nghĩ mà không phải làm sao đem tự mình lao ba cấp cứu hỏa tại hắn mà nói cha mình có chết hay không đã cùng hắn không có cái gì quan hệ cái này gia đình vốn là không có bao nhiều thân tình có thể nói nghe được tự mình đại tỷ cùng nhị tỷ như thế phản đối tự mình mịt mở trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ hắn làm sao cũng không nghĩ ra tự mình hai cái tỷ tỷ thế mà đã ma diệt nhân tính đến loại trình độ này rõ ràng tiện tay mà thôi sự tình vì cái gì đối phương muốn như thế cự tuyệt chẳng lẽ liền nhìn một cái bệnh cũng biến thành khó khăn như vậy sự tình sao cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể lý giải được cùng không thể tin được các ngươi chẳng lẽ liền như vậy không có tiền sao muốn xem lấy phụ thân chết sao các ngươi làm như vậy nghĩ tới phụ thân cảm thụ hắn chẳng qua là muốn sống sót hắn nhưng là nhóm chúng ta phụ thân Các ngươi chẳng lẽ vì mình bản thân tư dục liền thật dự định nhường hắn như vậy chết sao hắn lựa giận tại vô hạn bành trướng cảm giác cái thế giới này quả thực là quá mức điên cuồng nhãn thần bên trong tràn đầy tức giận càng là cảm thấy những người này có thể viết đến nhường hắn cảm thấy giận x ô i tình trạng rõ ràng là tự mình t r a ruột tại sao muốn nhiều như vậy chẳng lẽ tại bọn hắn trước mặt chỉ có tiền vàng mới là bọn hắn áo cơm phụ n u sao ngươi đang nói cái gì đây sở dĩ hắn là nhóm chúng ta phụ thân cho nên mới không thể để cho ngươi làm loạn như vậy nhóm chúng ta là muốn cứu hắn mà không phải hại hắn ngược lại là như ngươi loại này cử chỉ lỗ mãng mới là chân chính muốn hại phụ thân đi ngươi đến cùng là thế nào nghĩ làm sao lại đi tin tưởng cái kêu hoang dại nam nhân lời nói bạch nhất hàng đổ cho ngươi cái gì mê hồn r ư ợ c đâu ngươi muốn như vậy tin tưởng hắn hắn tùy tiện tìm cá nhân đến ngươi liền lựa chọn tin tưởng miêu ra lão nhị phẫn nộ nhãn thần trừng mắt lao tam hướng về phía lao tam nói rất hiển nhiên hắn là muốn đem bô địa trực tiếp khấu trừ đến trên người đối phương chỉ có dạng này hắn mới có thể chính đạt thành ngục đúng à lao tam ngươi trong ngày thường rất cẩn thận làm sao lần này lại xúc động như vậy phụ thân dù sao cũng là nhóm chúng ta phụ thân hắn hẳn là dùng khoa học phương pháp đi trị liệu hắn đột nhiên liền xuất hiện một người nói muốn cho phụ thân xem bệnh ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có thể đáp lại sao mà lại quốc nội những bác sĩ kia nhóm chúng ta mỗi một cái không có đi nhìn qua liền liền thế ra t r ư ơ n g ra nhóm chúng ta cũng đi mời qua nhưng bọn hắn nói như thế nào ngươi cũng hẳn là biết rõ không muốn hành động theo cảm tính đến thời điểm liền hối tiếc không kịp á. miêu ra lao đại làm ra một bức trưởng tỷ bộ dáng hướng về phía lao tam nói tựa như là đang nói ngươi hẳn là nghe ta không muốn làm bộ làm tịch các ngươi chân chính mục chẳng lẽ các ngươi cho là ta sẽ không biết không các ngươi chính là muốn ba ba đi đến nước ngoài sau đó để các ngươi dã tâm có thể được thực hiện các ngươi không phải liền là muốn chia cắt tài sản cầm tới tự mình lợi ích sao những này ta cũng bất kể các ngươi có thể đi truy đuổi tự mình lợi ích ta cũng coi nhẹ tại cùng các ngươi đoạt cái gì nhưng là ba ba bệnh nhất định phải trị miều miều rốt c ụ c bạo phát nhìn xem những người này hắn chỉ là muốn trinh kéo dài phụ thân sinh mệnh mà những người này lại đủ kiểu cản trở a giờ khác này hắn không muốn lại giống như những người này nói nhảm hắn nhất định phải bảo trì tự mình lập trường nếu không cha mình thức sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ai làm bộ làm tịch ngươi mới là làm bộ làm tịch ai nói muốn cấp đoạt lợi ích ngươi làm sao nói khó nghe như vậy nói xong giống ngươi không để ý đừng giả bộ lấy ngươi thật giống như rất vô tội bộ dáng tất cả mọi người là đừng tưởng rằng ngươi cố ý dựa vào phụ thân muốn thu hoạch được càng nhiều tài sản ai không biết rõ nha ngươi hãy nằm mơ đi thôi lao tam ngươi nói như vậy cũng quá không nói là ai ham phụ thân tiền tài nhóm chúng ta cũng là vì phụ thân tốt ngươi tại sao có thể nói như vậy nói như ngươi vậy đại tỷ cũng không giúp được ngươi. ngươi thật sự là quá hại người tâm nghe nói như thế m nếu Đại Tam như g mắt i giờ này g n khắc này g lên bạch nhất hàng ở chỗ này lời nói nghe được đối phương nói như vậy khẳng định sẽ trong nháy mắt im lặng cảm giác đối phương khẳng định là cái nhược trí tại sao có thể tại loại này thời điểm nói ra lời như vậy đại gia trong lòng minh bạch là một chuyện tình thế nhưng là ngươi nói ra đến đó chính là hoàn toàn hai loại tính chất lẫn nhau đại gia lòng dạ biết rõ còn có thể mặt ngoài làm dáng một chút thậm chí đối phương cũng không biết rõ ngươi tâm tư còn có thể suy đoán một cái có thể ngươi nếu là gọn gàng dứt khoát đem đại gia tâm tư lập tức toàn bộ cũng đổ xuống đi ra không khác hướng toàn thế giới người tuyên bố ngươi tâm tư đây quả thực là tại cho mình dựng nên được nhân giờ này k h ắ c này miêu g i a lão đại cùng miêu g i a lão nhị cũng quả thật là như thế nghĩ bọn hắn nguyên bản cũng ở vào mặt đối lập thế nhưng là miêu ra lão tam làm thành như vậy Tình toàn huống liền hoàn toàn một cái phá hư người có quy cụ chính là một cái chính chớ cũng phá người phi thai người đi ra, như vậy đối với bọn hắn tới nói chính là chớ đại uy hiếp. Tại đối mặt loại này, uy hiếp dưới, hư thường hoàng như không như hắn huy huy lớn Nếu nọ bọn này tình huống quy vậy là là một ẩm. mặt ra, ai sana ẽ không h mong muốn t ỏ hiệp thỏa hiệp. ý thỏa hiệp. Một sát na, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái này phá hư quy cụ ra hỏa trong lòng đã đang tự hỏi làm sao đem đối phương cho lập tức đánh xuống địa ngục đi rất hiển nhiên người này tồn tại tuyệt đối là một cái phi thường không ổn định nhân tố nhất định phải sớm bóp chết tại cái nôi giai đoạn làm sao ta lời nói đâm chọn các ngươi trái tim bên trong đi đi có phải hay không đem các ngươi nội tâm ý nghĩ toàn bộ nói ra ta nói cho các ngươi biết các ngươi nghỉ ngơi à, ta là sẽ không như vậy mà đơn giản liền để các ngươi đạt được phụ thân cái bệnh này ta là nhất định sẽ làm cho người đem nó chữa lành các ngươi muốn hại hắn không cửa miêu miêu tự nhiên biết mình lời nói sẽ đắc tội tự mình hai cái tỉ tỉ thế nhưng là nàng cũng đã không cần thiết đối phương nhường nàng thật sự là quá thất vọng rồi hắn biết do đối phương cũng không chính ưa thích cũng không ưa thích phụ thân càng là không muốn để cho phụ thân bệnh có thể chữa trị muốn cho phụ thân đến nước ngoài đi thật tốt tu dưỡng có thể hắn không có nghĩ qua đối phương thế mà lại ác như vậy độc một điểm thân tình cũng không để ý cùng cái này khiến hắn mười điểm phẫn nộ lập tức lựa chọn b ạ c h mặt đại gia ai cũng không thể tốt hơn ngươi nói cái gì đây ta xem dụng ý khó dò cái người kia là ngươi mới đúng chứ ngươi mới là cái kia dụng ý khó dò muốn đối với phụ thân bất lợi bây giờ lại làm bộ làm tịch khiến cho giống như toàn thế giới chỉ có ngươi đối với phụ thân sự tình mới lên tâm ngươi có phải hay không muốn cho phụ thân tại điểm di sản thời điểm đem đại bút di sản c ũ n g phân cho ngươi ngươi đừng tưởng rằng ý nghĩ của mình có thể thực hiện ngươi nằm mơ đi thôi nghe được đối phương nói như thế rất hiển nhiên mấy cái tỉ mội ở giữa quan hệ xem như triệt để tan vỡ lúc này đợi miêu ra lão nhị cũng mảy may không để m ặ t hắn lập tức hướng về phía hắn nói còn kém đi lên trực tiếp cùng hắn xé rách bắt đầu ba tỉ mội ở giữa dương c u n g b ạ c kiếm ai cũng không quen nhìn ai ai cũng đem ai coi là địch nhân từng cái hận không thể trừ đối phương mà hối hận nào đủ chưa à rõ ràng là cả nhà tỉ mội lại vẫn cứ muốn làm làm ra một bộ địch nhân bộ dáng các ngươi không mất mặt ta tấm mặt mo này để vào đâu quả thực là làm cản ta còn chưa chết đâu các ngươi liền đã nhao nhao thành dạng này ta muốn chết thật các ngươi không thể nào lật trời rồi Coi như ba cái nữ nhân còn đang vì chuyện này liễu lo không ngừng lẫn nhau h á n trách thậm chí lẫn nhau chỉ trích đối phương thời điểm một thanh âm lạnh như băng hướng phía bọn hắn chuyển tới nghe được thanh âm này mấy người lập tức quay đầu liền thấy bọn hắn phụ thân ngồi ở c h ỗ đó giờ này khắp này chính lạnh lùng nhìn bọn hắn nhìn thấy hắn nhã thần ba người biểu lộ cũng phát sinh một tia biến hóa rất hiển nhiên hắn biểu lộ để cho người ta cảm thấy có chút kinh khủng miêu ra lão ra t ử mười điểm thất vọng hắn không nghĩ tới tự mình trước kia trải qua một màn rốt cục vẫn là tại tự mình con cái trên thân lại một lần nữa lập lại loại này đại gia tộc truyền thừa mỗi lần tại lựa chọn đời sau người thừa kế thời điểm thường thường sẽ xuất hiện dạng này như thế rất nhiều vấn đề miêu ra lão gia tử đã từng cũng là theo huynh đệ mình tay chân nơi đó tranh đoạt tới mình bây giờ địa vị mà hắn những cái kia các huynh đệ cuối cùng kết quả cũng mười điểm t h ế thảm đến hắn nơi này thời điểm hắn muốn có một cái nhi tử kế thừa chính mình sự nghiệp thế nhưng là hết lần này tới lần khác đâu lao thiên tựa như là cố ý muốn trừng phạt hắn nhường hắn liên tiếp sinh ba cái nữ nhi không có một cái nào nhi tử đến kế thừa hắn vị trí hắn vốn chỉ muốn tự mình ba cái nữ nhi không có người thừa kế chính như vậy ba cái nữ nhi hẳn là có thể lẫn nhau hòa thuận lẫn nhau chiều ứng đi như thế đem phần này sản nghiệp giao cho ba cá nhân cũng không phải không thể có thể hiện nhiên đâu hắn về sau phát hiện tự mình đây hết thảy đều là vọng tưởng mà thôi đối với quyền lực cùng tiền vàng dục vọng không riêng chỉ là nam nhân truy cầu mà thôi nữ nhân đồng dạng có được mãnh liệt tiền vàng cùng quyền lực tham lam dục vọng bọn hắn muốn thu hoạch được càng nhiều quyền lợi cùng dục vọng liền giống như trước mặt chính rõ ràng còn sống bọn hắn cũng đã lẫn nhau bắt đầu chém giết vì riêng phần mình lợi ích mà căn bản không để ý tới cái gì thân tình thậm chí liền hắn người phụ thân này sinh tử bọn hắn cũng căn bản không để vào mắt 26. chương 407. t r n h b a ư ơ i ba người cái gì thời điểm đến ngươi không phải đã nghỉ ngơi sao làm sao đ ỗ n g nhiên lại chạy ra ngoài đúng vậy à ba ba ngươi không phải uống thuốc liền đã nghỉ ngơi làm sao đ ỗ n g nhiên lại chạy ra ngoài ngươi dạng này không chú ý thân thể rất dễ dàng mệt ngã vẫn là nhanh lên đi nghỉ ngơi đi ba m i ba miêu ra ba cái nữ nhi nhìn thấy miêu láo ra xuất hiện sau lưng bọn hắn từng cái sắc mặt cũng trở nên mười điểm cổ quái rất hiển nhiên vừa rồi ba cái nữ nhân ở giữa cái lộn lời nói khẳng định cũng bị nàng nghe được giờ n à y k h ắ p này lão đại cùng lão nhị lập tức biểu hiện ra một bộ quan tâm bộ dáng nhìn xem mầm lao gia tử chỉ có lao tam chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng cha mình cũng không có biểu hiện ra cái gì cái k h á c cảm xúc đến ở nhà liền lớn như vậy nhao nhao đại náo ngươi làm ta là kẻ đứt sao toàn bộ trong phòng đều là các ngươi ba cá nhân tiếng cái va âm các ngươi ba cá nhân nôn náo cái gì mà nhôn náo có cái gì tốt nhao nhao rõ ràng đều là người một nhà tại sao muốn nhao nhao miêu ra lão gia tử nhìn xem tự mình sinh cái nữ nhi trong lòng cũng là từng cái sợi cảm giác được bất đắc dĩ tâm tình tự mình tân tân khổ khổ đem phần này ký ức cho trông xuống tới lại không nghĩ cuối cùng chỉ còn lại ba cái nữ nhi mà cái này ba cái nữ nhi còn lẫn nhau ở giữa ngươi tránh ta đ o ạ n đơn giản so nhi tử còn không cho người b ấ t lo hắn hiện tại lại là bệnh nặng mang theo thật sự là không có biện pháp quản bọn họ ba cá nhân trong lòng sầu lo là càng lúc càng lớn thật xin lỗi ba ba n h a u n h a u đến ngươi bất quá tam mội nói chuyện thật sự là quá quá mức mà lại nàng hành vi cũng cảm giác quá không bình thường người rõ ràng đã thỉnh qua quốc nội tất cả tốt nhất bác sĩ giúp ngươi nhìn qua bệnh hắn hiện tại đ ỗ n g nhiên không biết rõ lại từ đâu bên trong tìm tới một cái bác sĩ muốn cho ngươi xem bệnh cái này không hiểu thấu xuất hiện bác sĩ ai biết rõ có quỷ hay không cho nên nhóm chúng ta mới muốn ngăn cản hắn có thể hắn lại không biết nhân tâm tốt trái lại cảm thấy là nhóm chúng ta muốn hại ngươi miêu g i a lão nhị tuyệt đối là lớn nhất tâm c ơ biểu gọn gàng dứt khoát đem sự tỉnh toàn bộ cũng giao cho lão t a n miệng bên trong một bộ hiên ngang l ắ m liệt giống như tất cả đều là vì mình phụ thân bộ dáng kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng không biết rõ người còn tưởng rằng hắn nói tất cả đều là cái gì nói thật đâu đúng vậy à ba ba ta m g ồ i lần này thật sự là quá quá mức cũng quá xúc động tại sao có thể tùy tiện đâu liền nghe tin một số người sàng nôn bọn hắn bất quá chỉ là muốn lừa gạt một điểm tiền mà thôi chúng ta liền trương ra đều đã đã tìm bọn hắn cũng nói xoay chuyển trời đất chặt đây quốc nội làm sao có thể còn có người nào có thể đến giúp chúng ta đây ba ba vẫn là tìm xem nước ngoài bệnh viện đi ta đã liên hệ thật nhiều ra quốc nước ngoài có phi thường cường đại kiến thức chuyên nghiệp bệnh viện bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi lão đại cũng là gật, gật đầu đầu mâu trực chỉ lao tam rất hiển nhiên giờ này khắp này hắn cùng lão nhị mặc dù cũng tồn tại mâu thuẫn nhưng bọn hắn hiện tại mục tiêu lại là nhất trí đó chính là lao tam rất hiển nhiên lão tam lời đã chọc dẫn tới bọn hắn xâm phạm đến bọn hắn quyền lợi cho nên để bọn hắn có vẻ phá lệ phẫn nộ chuyện này các ngươi không cần nói là c h í n h ta đáp lại lao tam ngay từ đầu cũng là không đáp ứng vẫn là c h í n h ta đồng ý hắn chỉ là nghe ta an bài mà thôi các ngươi không cần khẩn trương như vậy nhưng mà nhường lão đại lão nhị tuyệt đối cũng cảm giác được ngoài ý muốn sự tính phát sinh nhà mẹ để lao ra tử nghe được đây chỉ là nhàn nhạt nói một câu rất hiển nhiên hắn cũng sớm đã biết rõ bọn hắn cãi lộn nguyên nhân đối với chuyện này là chính hắn đáp lại bạch nhất hàng giống như lão tam hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì tương phản lão tam cũng còn có điều lo lắng ta cho nên hắn biết rõ lao tam tuyệt đối không có muốn hạ i ý hắn hắn đương nhiên cũng rất chính rõ ràng lớn nữ nhi cùng yêu nữ nhi tại sao muốn khẩn trương như vậy rất hiển nhiên bọn hắn những n à y kẻ gia tâm cũng rất giống tự mình giống không thể giống như quả thực là giống như tự mình trong một cái mô hình khắc đi ra bây giờ thân thể của hắn không lớn bằng lúc trước công ty đã quản lý không được nữa nói nghiêm trọng đến đâu một điểm đó chính là hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đều sẽ hai chân đạp một cái liền b u n g tay nhân gian tại dạng này tình huống d ư ớ i rất hiển nhiên mấy cái này nữ nhi cũng bắt đầu vì chính mình tương lai tính toán muốn tại lợi ích bên trong kiếm một t r a n canh sớm tính toán là không có sai cho nên bọn hắn không muốn để cho tự mình đợi ở chỗ này nữa tự mình tồn tại thành bọn hắn trở ngại trở thành bọn hắn kéo bẹ kéo cánh cướp đoạt quyền lợi từ cho nên cho nên bọn hắn mới có thể muốn tự mình rời đi quốc nội đi xem thật kỹ bệnh lợi như vậy bọn hắn tại quốc nội gió tanh m ư ơ máu cũng không có người quản bọn họ tư mã chiêu chi mưu trí người đều biết loại này nho nhỏ tâm tư chỉ cần là có một chút lòng dạ người đều có thể nhìn ra được huống chi là hắn hắn một thế nhưng là mấy cái này nữ nhân phụ thân tự mình nữ nhi tâm tư hắn làm sao có thể không biết rõ cho nên đối diện với mấy cái này nữ nhi hắn lạnh lùng cười một tiếng nói với bọn hắn cái gì chuyện này ba ba ngươi biết rõ ba ba lại là chính ngươi đồng ý hai cái nữ nhi nghe được cha mình lời nói trong nháy mắt trợn tròn mắt bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này lại là bọn hắn phụ thân tự mình đồng ý vậy mình mới vừa nói những lời kia chẳng phải là 26. Chương 408. tin tức này như là sấm sét giữa trời quang rơi vào nhà n g ư ờ i lão đại lão nhị trên thân để cho hai người cả người cũng triệt để hôn mê rồi đi qua bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này lại làm yêu lão ra tự mình biết rõ bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là mịt mờ một phương diện tại vận hành sự tình gì đâu lại không nghĩ chuyện này kỳ thật cũng sớm đã biết rõ chỉ là bọn hắn hai cái người không biết rõ mà thôi lập tức lão đại lão nhị có một loại bị sắp xếp bên ngoài cảm giác trong lòng là một trận khó tả tư vị càng là cảm thấy mình thành người ngoại cuộc phi thường khó chịu không có sai chuyện này ta đã biết rõ mà lại là ta tự mình đáp lại cho nên các ngươi không cần đi chỉ trích lao tam cái gì lao tam chỉ là đang nghe theo ta lời nói mà thôi muốn nói các ngươi chỉ trích hắn chính là chỉ trích ta trên mặt lộ ra một bộ không vui biểu lộ vừa rồi đám người lời nói hắn đều đã nghe vào trong lòng trong lòng đối với cái này cũng là hết sức không vừa lòng tự mình lão đại lão nhị hiển nhiên cũng chín trăm đã đem thái độ đặt ở trên mặt đây là dự định muốn để hắn chết tiết tấu làm một phụ thân cuối cùng luân lạc tới dạng này tình trạng lại thế nào khả năng nhường hắn không cảm giác thương tâm đâu thương tâm đồng thời lại là một trận bất đắc dĩ cảm giác là tự mình nguyên nhân đem tự mình nữ nhi cũng thay đổi thành dạng này ba ba ngươi dạng này quyết định có phải hay không quá qua loa một điểm cái tiêu bạch nhất hàng hắn là ai ngươi căn bản liền không biết tại sao có thể như vậy mà đơn giản liền tin tưởng hắn vạn nhất nếu là hắn đối với nhóm chúng ta có cái gì mưu đồ đối với ngươi có cái gì mưu đồ lời nói vậy phải làm thế nào ngươi nếu là xảy ra chuyện rồi nhóm chúng ta nhưng làm sao bây giờ miêu ra lão đại lập tức xem lên cha mình biểu lộ tự mình lập trường hướng về phía hắn nói rất rõ ràng hắn không nguyện ý cha mình tiếp nhận đem một nhóm mang đến người trị liệu cũng không phải nói sợ bạch ngân hành thật đem đối phương c h ị được chết rồi nếu thật là như thế hắn còn trái lại phải cảm ơn bạch nhất hàng hắn sợ là bạch nhất hàng không hiểu thấu liền thật đem hắn phụ thân bệnh chữa lành nói như vậy đơn giản cũng quá kinh khủng một mặt khác hắn cũng sợ đối phương đây chỉ là một chỉ hoãn cây sách chẳng qua là không muốn ra ngoại quốc cho nên mới sẽ tìm ra dạng này lý do đến nếu thật là xảy ra chuyện gì ngược lại là tốt liền sợ rõ ràng một chút sự tình cũng không có chẳng qua là đối phương trì hoãn c â sách kia mới là chân chính lâm vào v ũ bùn làm sao bức ra cũng đánh không đi ra ha ha. chỉ sợ là ngươi sợ ta bệnh bị chữa khỏi cho nên mới nói như vậy ngươi là ước gì ta chết sau đó ngươi liền có thể độc tài đại quyền đưa ngươi công ty ngươi sự t ì n h toàn bộ cũng cho nắm giữ ở trong tay đi nghe được tự mình lớn nữ nhi lời nói miêu ra ông ngoại không có chút nào cảm động ý tứ ngược lại là một mặt cười lạnh hướng về phía hắn nói thẳng trong lời nói tràn đầy một vòng thương tâm ý vị hắn cái này lớn giống nữ nhi cực kỳ tự mình tuổi trẻ thời điểm bộ dáng làm sự t ì n h tâm tư kín đáo lại ngoan độc vô tình nguyên bản hắn cảm thấy đây hết thệ cũng không tệ có dạng này một cái chính nữ nhi công ty hẳn là sẽ phi thường cứng chắc nhưng vấn đề là n à n g cái kia con rể so cái này nữ nhi đáng sợ hơn ba ba ngươi đang nói cái gì đây ta làm sao có thể nghĩ như vậy ngươi đừng nghe tin người khác chuyển ôn bọn hắn là cố ý đang chọn xuôi khiến giữa chúng ta quan hệ chiều tối ngươi muốn tin tưởng ta ta tuyệt đối không có loại kia ý tứ nếu như ngươi không tin tưởng hoàn toàn có thể thu hồi ta trong công ty tất cả quyền lợi ta một câu cũng sẽ không nói miêu thủy trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi biểu lộ hắn tuyệt đối không ngờ rằng cha mình sẽ bỗng nhiên đối với hắn nói như vậy mình rốt cuộc làm sự tình gì hắn đương nhiên rõ rằng rất toàn bộ công ty hiện tại cũng bị hắn trưởng khống xác thực chỉ cần mầm lao r a tử vừa đi như vậy hắn liền có thể trưởng không cục diện ngươi không cần khẩn trương như vậy còn làm bộ làm tịch bộ d á n g trong công ty sự t ì n h ta so ngươi rõ ràng hiện tại ngươi đã một mực nắm giữ một nhóm người thật muốn rút lui ngươi chức vụ bọn hắn cũng không chịu cho nên ngươi mới như vậy không có sợ hãi để cho ta rút lui ngươi chức vị đi nhìn xem tự mình lớn nữ nhi bộ d á n g mầm lao r a tử lại là cười nói đối phương tâm tư hắn làm sao có thể không biết rõ hiện tại công ty phần lớn người cũng bị hắn cho nắm trong tay nếu thật là động hắn toàn bộ công ty chính là rút dây động d ừ n g cũng không phải hắn muốn xem đến cục diện sẽ không ba ba ta làm sao lại làm như vậy ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm được rồi lầm không hiểu lầm ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy đây cũng là chính ngươi bản sự ngươi có thể đem cục diện trưởng không đến như thế tình trạng đó là ngươi tự mình năng lực ta cũng không có cái gì có thể nói chỉ có thể nói rõ ngươi trình độ s á t thực cao bất quá ta liền như vậy nói cho ngươi đi chỉ cần ngươi không giống như cái tia nam nhân ly h ồ n ngươi cũng đừng hỏng chân chính trưởng không tất cả quyền lợi ta có thể đáp lại đem công ty giao cho ngươi quản lý nhưng ngươi cần với ngươi lão công ly hôn rời đi cái kia nam nhân nhường hắn t ị n h thân xuất hộ nếu như ngươi làm được ta không nói hai lời lập tức tuyên bố ngươi trở thành đời tiếp theo đồng sự trưởng hai mươi sáu chương bốn trăm linh chín cùng hắn ly hôn ba ba ngươi đang nói cái gì đây ở đây tất cả mọi người trận tròn mắt từng cái nhìn xem trước mặt miêu ra lão gia tử không ai từng nghĩ tới hắn bỗng nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy một nháy mắt nhường đám người suy nghĩ cũng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn xem đối phương khó mà tin tưởng cái này là thật vô luận là miêu g i a lão đại vẫn là miêu g i a lão nhị lao tam đều là chừng lớn một đôi mắt bọn hắn khó có thể lý giải được cha mình làm sao lại nói ra lời như vậy miêu g i a lão đại một mặt không thể tưởng tượng nổi trong lòng càng là cảm giác như vậy quái gì. rõ ràng hắn lao công là phụ thân hắn cho mình lựa chọn thế nhưng là vì cái gì hiện tại đối phương thế mà lại muốn tự mình cùng hắn ly hôn ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới có thể nhường đối phương có dạng này cách nghĩ đây đối với hắn thật sự mà nói là quá khó mà tiếp nhận dù sao mình cùng hiện tại lão công đã có thâm hậu tình cảm hai cái người thậm chí cũng có đứa bé đứa bé đều có thể đánh xì dầu đ ỗ n g nhiên cha mình ở cùng đối phương ly hôn mà lại là như thế không hiểu t h ấ u cái này vô luận như thế nào đến xem đều để hắn khó có thể lý giải được khó có thể lý giải được vô luận là làm một mẹ vẫn là làm một thê tử nàng đều cảm thấy cái này thật sự là không thể nào tiếp thu được dạng này sự tình húng chi hiện tại hắn trượng phu là hắn phụ tá đắc lực giúp hắn rất nhiều hắn căn bản là không thể rời đi đối phương càng là không nguyện ý rời đi đối phương cha mình loại yêu cầu này hắn thấy quả thực là không thể nói lý càng là cảm thấy thật sự là quá kỳ quái đồng dạng cảm giác được không thể nói lý còn có miêu ra lão nhị hắn cảm thấy mình phụ thân nói ra lời nói này thật sự là thật bất khả t ư nghị hắn vậy mà đáp lại đối phương ly hôn liền đem tất cả sản nghiệp cũng giao cho mình đại tỷ quản lý đây là ý gì chỉ định tự mình đại tỷ trở thành tập đoàn người thừa kế sao vậy hắn giống như lão tam lại tính toán cái gì đây hắn liền không có ý định chia một ít đồ vật cho bọn hắn sao cái này hắn thấy quả thực là trần chuối bất công a đơn giản nhường hắn phẫn nộ tới cực điểm ngược lại là lao tam thật không có giống lão nhị dạng này cảm xúc đối với gia sản mà nói hắn kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú hiện tại hắn vốn có ánh mắt đầy đủ một người bình thường tiêu xài cả một đời cũng tiêu xài không hết càng nhiều tiền vàng cũng bất quá chính là một con số mà thôi bất quá lao tam giờ phút này cũng phiền mượn rất kinh ngạc vô cùng bất quá hắn khác biệt nguyên nhân là bởi vì chính mình phụ thân lần này luôn luận tại sao muốn để cho mình đại tỷ ly hôn mới bằng lòng đem ra sản giao cho hắn đâu lao tam không khỏi hồi ức một cái cảm giác tự mình cái kia đại tỷ phu trong ngày thường giống như cũng không thế nào nói chuyện nhìn qua cũng bình tĩnh ổ n trọng không có cái gì khác người sự tỉnh chuyển tới cha mình làm sao chán ghét như vậy hắn không ưa thích hắn cái này vị hôn phu hay là hắn cho đại tỷ tuyển giờ này khắc này lại muốn đối phương cách hôn cái này khiến hắn buồn bực không thôi chẳng lẽ mình cái kia đại tỷ phu thật là có vấn đề gì hay sao ba cái nữ nhi không tự chủ được tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía miêu gia cái này lao ra từ không minh bạch nàng đến cùng trong hồ lô bán là cái gì nha làm ra quyết định như vậy đến cùng là vì cái gì từng cảnh tượng ấy đơn giản n h ư ờ n g đắm người toàn bộ cũng thấy cho mắt ta để ngươi ly hôn sau đó mang theo ngươi đứa bé trở lại nhóm chúng ta trong gia tộc để ngươi đứa bé họ mầm đồng thời thể cũng không tiếp tục giống như cái người kia có bất luận cái gì liên quan nếu như ngươi đáp lại như vậy tập đoàn sinh ý liền toàn bộ giao cho ngươi ta sẽ lập tức tuyên bố ngươi trở thành đ ờ i tiếp theo đồng sự trưởng miêu ra lão gia tử cũng không có cảm giác được tự mình nữ nhi kinh ngạc có cái gì không tốt địa phương vẫn như cũng là một bộ bình thản ngữ khí nhìn xem tự mình nữ nhi hướng về phía bọn hắn nói trên mặt càng là một bộ ngươi thích thế nào thì thế nào ta chỉ nói là ra tự mình yêu cầu mà thôi còn như đừng cái gì ngươi liền tự mình cân nhắc đi thôi vì cái gì vì cái gì ngươi muốn làm như thế hắn chỗ nào đắc tội ngươi rồi ngươi tại sao muốn để cho ta cùng hắn ly hôn hắn cần cù chăm chỉ là nhà chúng ta làm việc mặc dù hắn cũng có tự mình gia tộc thế nhưng là hắn cũng không có tham dự vào nhóm chúng ta trong công ty sự tình đến ngươi tại sao muốn nhường hắn ly hôn với ta mà lại ta cái này trượng phu không phải ngươi cho ta chọn sao ngươi đây là ý gì hiện tại là tự mình đánh mình mặt chấn kinh nghi hoặc không thể tưởng tượng nổi miêu g i a lão đại cũng khó mà tin tưởng mà nhìn mình phụ thân hắn không hiểu cha mình đến cùng tại sao muốn làm như vậy nam cũng bởi vì đối phương là lấy được tự mình hắn vì bảo trụ nhà mình h ế t mạch cho nên nhất định phải lựa chọn một cái ở rể con rể sao hắn cảm thấy dạng này hành vi quả thực là không thể nói lý đây là tại bắt hắn hạnh phúc nói đùa nhường hắn cảm thấy mình phụ thân trở nên càng ngày càng không có thân tình càng ngày càng lạnh máu chính là trở nên càng ngày càng nhường hắn chán ghét t hứ ngươi vẫn là thật không thể giải thích hắn nếu như ngươi không có tranh đoạt nhà chúng ta tài sản như vậy ngươi đi cùng với hắn ta hoàn toàn không phản đối nhưng nếu như ngươi nghĩ đến nhà chúng ta kiếm một t r a n canh ngươi nhất định phải cùng hắn ly hôn ta cũng không muốn ra thế chúng ta cuối cùng vì người khác sử dụng nghĩa 26, chương ba ba n g ư ơ i biết rõ chính ngươi đang nói cái gì sao hắn tận tâm tận lực là nhà chúng ta tại làm sự t ì n h ngươi thế mà không tin tưởng hắn còn cảm thấy hắn sẽ hại nhóm chúng ta ba ba ngươi cái này thật sự là quá quá mức một trận phẫn nộ cảm xúc tại không ngừng sinh sôi nổi giận cảm xúc tại không ngừng tẩm bổ bên trong hắn cảm thấy mình quả thực là muốn điên l ê n rồi cha mình vì sao lại dạng này hắn rõ ràng cũng không có làm gì vì cái gì đối phương sẽ bỗng nhiên đây dạng này trong lòng có một tầng khó mà ma d i ệ t phẫn nộ cảm xúc hắn cảm giác tự mình quả thực là cảm thấy mình phụ thân khó có thể lý giải được hắn hành vi vì với gì mình cái nói hắn như thế, hắn muốn làm như thế? Với hắn mà ra ố t thế cuộc ý vị như thế nào. Đúng à, b ba, ba tỷ phu đối với ngoài h h à c ú n ta vẫn là rất không tệ, vẫn vì không ngươi là h gì cái c sẽ cho rằng như n phu chỗ vậy đâu. Tỷ o làm để n g ư ơ không cao nếu vậy, không hứng nha, thật như hẳn là nhường hắn giống như hôn nếu nói ngươi cũng giống ngoài cao Ra tỷ tỷ vậy, là là ly à. ý định sự t ì n h phát sinh miêu ra lão nhị thế mà chủ động giúp lão đại nói chuyện loại này lần đầu tiên sự t ì n h quả thực là quá mức thần kỳ muốn biết rõ đổi t r ư ớ c tiếp nhưng cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện dạng này sự tỉnh hắn cả ba không thể nào hai vợ chồng này ở trước mắt biến mất sở dĩ xuất hiện dạng này tình huống nguyên nhân đương nhiên chỉ có một cái đó chính là miêu ra lão nhị không muốn để cho mình đại tỷ độc tài đại quyền nếu quả thật phát sinh dạng này sự t ì n h vậy đơn giản là quá khiếp sợ quá làm cho người ta cảm giác được bất khả tư nghị nếu là hắn nghe cha mình lời nói vạn nhất cha mình thật đem tất cả mọi thứ cũng cho hắn vậy bọn hắn chẳng phải là không chiếm được bất cứ thứ gì hắn không thể để cho dạng này sự t ì n h phát sinh cho nên hắn kiên quyết cự tuyệt nghĩ đến cái này hắn lập tức vì chính mình tỷ phu nói chuyện rất hiển nhiên hắn không thể để cho tự mình đại tỷ ly hôn bằng không hắn cái gì cũng không chiếm được các ngươi hiểu thứ gì nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân các ngươi hoàn toàn không hiểu do nam nhân một cái nam nhân dã tâm là các ngươi trong suy nghĩ hoàn toàn liền không đạt được trình độ ánh mắt hắn ở đâu là các ngươi có thể nhìn thấy tóm lại nhiều ta cũng không muốn lại nói cái gì ta liền một câu ngươi đáp lại lời nói ta liền thực hiện ta hứa hẹn nếu như ta không đáp ứng lời nói ngươi liền im lặng cái gì cũng đừng nói không chỉ nhìn lên miêu gia lão đại miêu gia lão gia nói lần nữa cũng lời nói thêm gì nữa dù sao phá hư vợ chồng nhà người ta tình cảm loại chuyện này xem vốn là có chút thất n ư c bất quá hắn cũng là không có biện pháp vì chính kéo dài ra tộc sự nghiệp mà thôi ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời nếu như ta ngươi đáp lại ly hôn ta thế nhưng là sẽ ở di trúc trên viết minh bạch ngươi một khi phục hôn ngươi làm mất đi tất cả quyền lợi mà lại nếu như ngươi cùng hắn lại có cái gì liên hệ lời nói cũng sẽ mất đi tất cả quyền lợi cho nên ngươi đừng nghĩ lấy hiện tại đáp lại ta sau đó sẽ đổi ý ta là không có a d o n để ngươi cho tùy tiện lừa gạt miêu ra lão gia tử lại là hướng về phía đối phương bổ sung một câu rất hiển nhiên hắn là phòng n g a chú đáo đã đem tất cả mọi thứ đều đã cho nghĩ minh bạch nghe được nhà mình lão gia tử lời nói đối phương trên mặt lộ ra một vòng khó coi biểu lộ trong lòng càng là buồn bực không thôi đôi mắt bên trong cũng có được một vòng không đồng dạng sắc thái hắn biết mình phụ thân nói tất cả đều là nghiêm túc nếu như mình lựa chọn ly hôn lời nói như vậy hắn muốn hết t h ể liền có thể dễ như t r ở bàn tay thế nhưng là đối mặt lớn như thế dụ hoặc trong lòng của hắn lại tràn đầy dãy giụa bởi vì hắn thật không muốn từ bỏ tình yêu nói trắng ra là hưởng thụ tình yêu cùng gia đình tư vị về sau hắn là không nguyện ý tùy tiện liền bỏ qua rơi dù sao loại cảm giác này là như vậy để cho người ta dễ chịu vì quyền lợi tiền vàng liền từ bỏ tự mình chỗ người yêu từ bỏ tự mình gia đình hắn cảm thấy mình không thể làm như vậy ngươi thật đúng là cái phế vật đã có dã tâm nhưng lại hết lần này tới lần khác dứt bỏ không xong những này không dùng đồ vật vậy ngươi cũng không cần có dã tâm lớn như vậy ngoan ngoãn làm tốt ngươi b ả n phận hết thể đừng lại vọng tưởng một chút cái gì đừng đồ vật nhìn thấy tự mình lớn nữ nhi thế mà lựa chọn trầm mặc miêu ra lão gia tử đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cỗ phẫn nộ nếu như mình nữ nhi có thể quả quyết cho ra tự mình đáp án nàng còn có thể yên tâm thoải mái một chút cảm thấy đem đây hết thể giao cho hắn có cái gì không tốt â dù sao nếu là một cái có đảm đương có quyết đoán sẽ không dây dưa dài dòng sẽ không bởi vì một chút nhân tố bên ngoài mà sinh ra do dự người có thể rất hiển nhiên giờ phút này trước mắt hắn lớn nữ nhi cũng không có dạng này tiêm chất cái này khiến nàng mười điểm thất vọng ba ba ngươi làm như vậy thật sự là quá làm ta thất vọng ta cho ngươi biết ta là sẽ không theo hắn ly hôn ta cũng sẽ không bỏ rơi ta t r ố nên được đến ba ba ngươi thật sự là quá quá mức miêu g i a lão đại bị cha mình như thế nói trong nháy mắt lên cơn giận dữ lên phẫn nộ nhìn về phía đối phương hướng về phía đối phương nói trong mắt tràn đầy lựa giận hắn cảm thấy mình phụ thân quả thực là quá quá mức đây là trần trụi tại nhục nhà hắn cái này khiến hắn cảm thấy mười điểm khổ sở đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động nhưng lại lại không biết do phải nên làm như thế nào giờ khác này hắn bỗng nhiên có vẻ hơi mê mang bắt đầu Chương cho được cũng cho chỉ cũng cùng còn chúng tộc Thất thật khiến thất hiểu không nghĩ ngươi cũng là như thế nhân thật Hắn không. như không hắn hôn, nhóm thân ảnh, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi đơn vọng vọng, giản náo ngời, rằng nam đang dụng, Nếu nắm giữ gia ta ta ta tứ, bất biết biết ta mới lại kia lợi sự sẽ sao. là là là là ly để đầu yêu quá ý nhóm chúng ta gia tộc liền sẽ triệt để v ị ở trong tay của ngươi cho nên nếu như ngươi không ly hôn ta có thể minh xác nói cho ngươi ngươi hoàn toàn không có cơ hội kế thừa ta bất kỳ di sản tối đa cũng chính là tại trong công ty cầm nhiều tiền lãi mà thôi thực tế nắm quyền lực ta là hoàn toàn không có khả năng giao cho ngươi b i ê u ra lão ra đối mặt nữ nhi như thế biểu lộ lại là lạnh lùng vô cùng nói với hắn phản phất nữ nhi nước mắt hắn thấy là như vậy vô dụng tại giá rẻ giống như đây hết thể đều chỉ bất quá là nước mắt cá sấu những lời này nghe tất cả mọi người là t ư n g trận cảm giác được không thể tưởng tượng nổi một cái người như thế nào đối với mình nữ nhi nhẫn tâm rất hiển nhiên hắn khẳng định là biết rõ nội tình gì mới có thể làm như thế không phải vậy tuyệt đối không có khả năng làm ra quyết định như vậy người đến cùng đang nói cái gì ba ba hắn đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi nếu như hắn làm sai chỗ nào ngươi cứ việc có thể nói ra ngươi lại không nói hắn nơi nào có vấn đề lại như thế mà nói ngươi đến cùng muốn ta thế nào ngươi cho người ta phán tử hình khó nói cũng không thể nói cho hắn biết hắn đến cùng chỗ nào phạm vào tội chết sao đối mặt cha mình biểu tình như vậy trên mặt của hắn tràn đầy lựa giận cảm giác phụ thân của mình quả thực là điên rồ ngươi có thể cho một người phán tội chết đem hắn đánh vào sâu nhất địa ngục nhưng ngươi tốt xấu muốn đem chính hắn làm sai chỗ nào cho nói cho hắn biết ngươi lại không nói hắn làm sai chỗ nào nhưng lại muốn cho hắn phán tử hình cái này hắn thấy chỉ là đơn thuần làm khó dễ ta nói ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì những chuyện này tất cả đều là m u ố n chính ngươi đi suy nghĩ chỉ cần ngươi không nắm giữ nhà chúng ta quyền lợi như vậy hắn đối ngươi mà nói chính là an toàn nhưng ngươi một khi nắm giữ quyền lợi như vậy hắn chính là một cái nguy hiểm tồn tại ta có thể nói chính là những này về phần ngươi có nghe hay không hiểu đó là ngươi quan hệ Cho chuyện ra lão gia chính là tâm bình khí h ò a bình thản vô cùng nói với hắn giống như cũng không có muốn dạy tự mình nữ nhi một chút cái gì chính nhìn xem nữ nhi nàng cảm giác có một ít cảm giác g i à n mua cái này nữ nhi vốn là ưu tú như vậy bây giờ lại vì gia đình biến thành bộ dáng này đồng thời nội tâm lại cảm thấy đến một tia bi a i là bởi vì chính mình nguyên nhân mới tạo thành đối phương hiện tại cái dạng này thật đúng là không thể không nói khiến người ta cảm thấy có chút thổ thức nhưng là nhà giàu có gia tộc chính là như vậy chỉ có lợi ích không có cái gì thân tình có thể nói tựa như cổ đại trong hoàng cung vừa vào cửa cung sâu như biển t r ba ba, như như là làm làm như nhưng mà nội g t tâm của hắn khắc sâu rõ ràng chính mình không thể để cho mình đại tỷ cùng đại tỷ phu ly hôn thật muốn làm như vậy kia lão ra tự khẳng định biết nói chuyện giữ lời đem quyền lợi toàn bộ giao cho mình đại tỷ thật muốn như thế à vậy hắn không phải uống gió tây bắc đi về sau chỉ có thể cầm lấy hoa hồng những số tiền kia cùng thực tế nắm giữ toàn bộ gia tộc tiền so sánh quả thực là cách biệt một trời ngươi câm miệng cho ta ngươi hiểu một chút cái gì còn có ta cũng cho ngươi một cái cơ hội ngươi không phải cùng phương ra cái kia tiểu tử quan hệ không tệ lắm đối phương còn giống như đối ngươi có chút cảm giác muốn truy cầu cái gì chỉ cần ngươi có thế để cho hắn ở r ẻ đến trong nhà của chúng ta đến như vậy ta liền nói gia tộc tất cả sản nghiệp giao cho ngươi tới quản lý ta cũng nói đến làm được chỉ cần ngươi làm được điểm này như vậy ta lập tức tuyên bố ngươi là đợi tiếp theo chủ tịch đối mặt tự mình hai nữ nhi nhà mẹ đẻ lao ra t ự ánh mắt l ư ớ t xéo đi qua nhìn xuống đối phương sau đó lạnh băng băng ném ra một câu một câu nói kia cửa ra vào trong nháy mắt ngừng người ở chỗ này lần nữa kinh n g ạ c lên từng cái đôi mắt bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi chính nhìn xem phụ thân ba ba ngươi nói cái gì a ngươi thế mà để cho ta đi gả cho cái kia phương ra ngốc tiểu tử ngươi khó nói không biết do hắn là một cái đồ đần sao mà lại hắn dáng dấp còn xấu như vậy ngươi thế mà để cho ta gả cho hắn ngươi đang nói đùa gì vậy còn muốn cho hắn ở rể người biết rõ phương ra thế lực không thể so với nhóm chúng ta nhỏ bao nhiêu bọn hắn mới coi nhẹ tại ở r ẻ đến trong nhà của chúng ta tới miêu ra lão nhị triệt để bó tay rồi nhìn xem phụ thân của mình nghe được cha mình đối với hắn yêu cầu cùng hứa hẹn hắn thật là cảm giác cái thế giới này quả thực là quá điên cuồng phụ thân của mình thế mà nhường hắn gà cho một cái đồ đần không đúng hẳn là nhường một cái đồ đần gà cho hắn bất quá việc này cũng dù sao chính là muốn nhường hắn cùng một cái đồ đần cùng một chỗ hắn khó có thể lý giải được cha mình đến cùng là thế nào nghĩ khó nói hắn là nhặt được sao làm sao có thể có phụ thân muốn để tự mình nữ nhi cùng đồ đần cùng một chỗ hai mươi sáu chương bốn trăm mười hai ba cái nữ nhi lần nữa bị miêu ra láo ra t ử lời nói cho c h ấ n kinh kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính hôm nay phụ thân tao thao tắc là nhiều như vậy ngay từ đầu nhường miêu ra lớn nữ nhi đi ly hôn còn chưa tính hiện tại thế mà để cho mình hai nữ nhi gả cho một cái đồ đần dạng này hành vi đơn giản khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải được liên liên miệu miệu lúc này đợi cũng không biết mình phụ thân muốn làm gì nói chuyện cẩn thận cũng liền được vì cái gì nhiều lần nói ra loại này kinh người lời nói Cái này hắn trong h không phải từng bức, từng bức phụ thân phải làm sự tình, nào có cha mình, nói lời như vậy để cho mình nữ nhi đi gà cho đồ đẩn, còn có phá hư tự mình nữ nhi hôn nhân, nhường nàng chạy tới ly hôn, bản thân ấ y vậy ly này từng từng nào nói nữ đẩn, còn nữ nàng bản liền gà lời đi tới cái tự t bức bức có có làm sự để đồ à n đầy quái t r lòng đối với mình phụ thân ý nghĩ hoàn toàn không hiểu bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều dù sao mình phụ thân khẳng định là có tự mình chủ trương có lẽ hắn là tại chính trợ giúp cũng khó nói trong lòng của hắn nhớ hắn phụ thân hẳn là sẽ không đối với mình có chỗ lời nói đi nhường hắn đi làm một chút khó có thể lý giải được sự tình làm sao ngươi không phải giống như cái kia phương ra đồ đần quan hắn cũng không nhớ ký tự mình có thâm trầm như vậy tâm cơ mấu chốt tâm cơ còn chưa tính hết lần này tới lần khác cái kia còn mười điểm ưa thích làm ra vẻ cái này khiến người ta cảm thấy bó tay rồi hắn người phụ thân này cũng cảm thấy tự mình cái này nữ nhi có vấn đề bất quá trước kia lời nói hắn cũng là lời nói hắn dù sao không liên lụy công ty không tranh quyền đ o ạ ậ n lợi đối với hắn mà nói nữ nhi cũng chỉ là một cái nữ nhi đối với công ty không có cái gì lớn ảnh hưởng nhưng là bây giờ lại không đồng dạng hắn hai nữ nhi lại muốn tham gia trận này quyền lực trò chơi như vậy hắn nhất định phải xem xét thời thế ba ba ngươi đang nói cái gì a ta cùng hắn chỉ là phổ thông bằng hữu quan hệ làm sao có thể cùng hắn có quan hệ gì hắn là một cái đồ đần ngươi thế mà để cho ta giống như một cái đồ đần kết hôn ba ba ta đến cùng phải hay không n g ư ờ i thân sinh cả nhà lao nhị triệt để m ộ t b ư ớ c nhìn xem cha mình mới vừa rồi còn tại cười trên nôi đau của người khác cảm giác tự mình lao ba chính là sử dụng thao tác đối với mình đại t ỷ nói ra nói như vậy nhưng bây giờ sự t ì n h rơi vào trên người mình một cái liền để hắn có chút m ộ t b ư ớ c hắn rất là khó có thể lý giải được nhìn xem cha mình không hiểu cha mình đến cùng là thế nào m u ố n ngươi là nghĩ như vậy thế nhưng là người ta phương ra cũng không nghĩ như vậy ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi phép tính ngươi là cảm thấy hắn là một cái đồ đần ngươi liền có thể lợi dụng hắn đúng hay không ngươi làm người ta là đồ đần tùy tiện liền để ngươi lợi dụng miêu ra lão gia tử khinh thường nhìn xem tự mình hai nữ nhi cảm thấy đối phương quả thực là quá ngây thơ quá tự cho là đúng hắn cho là hắn tâm cơ không ai có thể nhìn thấu nhưng mà trên thực tế rất nhiều người cũng đã nhìn ra hắn đến cùng là thế nào một chuyện hắn là cảm thấy đối phương là một cái đồ đần liền tốt lợi dụng muốn lợi dụng đối phương đến vì hắn giành lợi ích lại không biết người ta ở đâu là tốt như vậy lừa gạt sớm cũng đã hiểu được hết thảy ta không có ta không có nói qua lợi như vậy ta cũng không có làm qua dạng này sự tình ba ba ta thế nhưng là ngươi nữ nhi ngươi tại sao có thể d ạ n g này nhà mẹ để lão nhị sắc mặt biến đến phi thường thảm bại nhìn xem cha mình trong lòng có chút sợ hãi hắn không nghĩ tới tự mình ý đồ kia tất cả đều bị người ta cho xem đ ấ u hắn còn tự cho là tự mình phi thường thông minh lại không nghĩ tại những n à y người thế hệ trước trong mắt hắn những n à y mánh khóe căn bản cũng không giá trị nhấc lên đã cha mình đều có thể nhìn ra như vậy phương ra mấy cái kia lão hổ ly đương nhiên cũng có thể nhìn ra lập tức trong lòng của hắn có chút bối rối cảm giác mình quả thật là đánh giá thấp bọn hắn không khỏi âm thầm có chút hối hận ta không muốn nghe ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy tóm lại ta điều kiện đã mở ra chỉ cần ngươi giống như cái kia phương ra đồ đần kết hôn như vậy ta liền đem đồng sự trưởng vị trí chuyển cho ngươi ngươi không phải là muốn quyền lực sao quyền lực đang ở trước mắt liền xem ngươi làm sao lấy hay bỏ miêu ra ông ngoại là nói lần nữa biểu lộ tự mình lập trường giống như nhà mẹ để lão đại hắn đưa ra tự mình yêu cầu chỉ cần đối phương có thể đ á p lại như vậy hắn liền đem vị trí chuyển cho đối phương đây là trần trụi điều kiện liền xem đối phương có hay không cái này nghị lực gác lại miêu ra lão đại và lão nhị lần này triệt để trận tròn mắt bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thế mà lại biến thành cái bộ dáng này tự mình thế mà cần đối mặt dạng này yêu cầu mới có thể thu hoạch được mình muốn nhưng bọn hắn nội tâm là cự t u y ệ t bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự tình bọn hắn mặc dù muốn quyền lợi nhưng là là trực tiếp không có đối bọn hắn có hại dưới điều kiện thu hoạch được quyền lợi cũng không phải giống như bây giờ cần đáp lại tự mình không thể nào tiếp thu được yêu cầu mới có thể thu được quyền lợi đây rõ ràng là đang đùa bọn hắn、26. Chương、413. Kêu Lão Tam đâu Láo Láo Tam Tam cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh tự mình yêu cầu cái này rất hiển nhiên những yêu cầu này đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được một dùng sức để bọn hắn có chút im lặng đồng thời đâu lại không biết rõ hẳn là như thế nào cho phải chân ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một bên l à o tam lập tức bọn hắn toàn bộ ánh mắt rơi vào miêu miêu trên thân mang theo cha mình hỏi bọn hắn muốn biết mình phụ thân đối với hắn lại hứa hẹn cái gì rất rõ ràng cha mình đối bọn hắn, truyền đạt mệnh lệnh đều là bọn hắn căn bản là đón chịu không được sự tỉnh một cái yêu cầu tự mình từ bỏ hiện tại mỹ mãn hôn nhân giống như chồng mình ly hôn một cái là nhường hắn gả cho một cái đồ đần cái này hai cái yêu cầu đều là hai người không thể nào tiếp thu được bọn hắn hiện tại hiếu kỳ là cha mình đối bọn hắn ta mội lại là làm ra thế nào hứa hẹn n h ư n g hắn muốn làm một chút cái gì có phải hay không cũng cùng bọn hắn giống nhau là lẫn nhau đều không thể tiếp nhận sự tình ta không có đối với hắn làm ra bất kỳ yêu cầu gì đồng thời cũng không có hứa hẹn hắn làm bất cứ chuyện gì bất quá đã các ngươi hai cái cũng không đạt được yêu cầu như vậy ta sự nghiệp tất nhiên có một người sẽ đến kế thừa đã không phải là các ngươi hai như vậy thì chỉ có thể còn lại cái cuối cùng cũng chính là các ngươi em gái nếu như các ngươi làm không được ta cho các ngươi nhiệm vụ như vậy cuối cùng ta sẽ đem quyền hữu kế thừa giao cho hắn nhường hắn trở thành nhóm chúng ta xí nghiệp mới người nối nghiệp miêu ra lão ra tự nhìn xem tự mình lớn nữ nhi cùng hai nữ nhi khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng tiêu dung sau đó hướng về phía bọn hắn gọn gàng dứt khoát nói nhưng mà chính là như vậy trả lời chắc chắn rơi vào cái này hai cái nữ nhân trong lỗ thai lại có vẻ là như vậy để cho người ta chấn kinh cùng trói thai hai cái nhân thần đã tại một nháy mắt cũng căng thẳng lên đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ba ba ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa ngươi thế mà như vậy bất công nhường nhóm chúng ta nỗ lực đau đớn thê thảm như vậy đại giới hắn lại cái gì đều không cần nỗ lực đến cùng là cho ngươi rót cái gì mê hồ dượng ba ba ngươi tại sao có thể như thế khác nhau đối đãi ngươi làm như vậy thật sự là quá không tốt quá bất công đôi mắt bên trong tràn ngập mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn làm sao cũng đều sẽ không nghĩ tới cha mình thế mà lại cho r a dạng này hứa hẹn đến quả thực là đổi mới bọn hắn tam quan rõ ràng đều là một cái phụ thân một cái mẹ vì cái gì bọn hắn phải bỏ ra nhiều như vậy mới có thể thu hoạch được mình muốn mà mội mụi mình lại cái gì cũng không cần nỗ lực giờ khác này mãnh liệt tâm tư đố kỵ để bọn hắn hai cái người tâm lý sinh ra mãnh liệt v ậ t mẹo nhìn xem cha mình bọn hắn đôi mắt bên trong tràn đầy lục nghị đối với mình phụ thân chất vấn chỉ bằng ngội mội của ngươi xưa nay sẽ không dùng ngươi dạng này ngự khí đến chất vấn ta người cha này hắn càng là sẽ không tổn hại ta sinh mệnh đem ta sinh mệnh xem ở trên lợi ích hắn cũng chưa từng nghĩ muốn giống như các ngươi cướp đoạt ta quyền lợi đây chính là nguyên nhân đây chính là vì cái gì ta muốn đem ta hết thệ cũng giao cho hắn mà không phải giao cho các ngươi các ngươi tựa như là rắn độc đồng dạng quả thực là khiến ta thất vọng độ mãnh liệt tức giận ở trong lòng tầm hắn đôi mắt bên trong là tràn đầy l ử a giận hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày tự mình thế mà lại cùng mình nữ nhi đi tại mặt đối lập nhìn xem tự mình cái này hai cái nữ nhi vì quyền lợi đã bóp méo nhân tính nàng cảm thấy thật sâu bi a i đồng thời một cỗ phẫn nộ hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy lên hắn không chút do dự đối với mình hai cái nữ nhi nói giống bọn hắn biểu thị ra tự mình tại sao muốn làm như vậy quyết tâm ba ba ngươi tuyệt đối không nên bị hắn cho mê hoặc hắn làm sao có thể đối với ngươi tất sinh một điểm lòng mơ ước cũng không có hắn chẳng qua là tại ẩn giấu mà thôi ba ba ngươi tuyệt đối không nên bị hắn mê hoặc rồi không có sai ba ba nhóm chúng ta là đối ngươi tài sản có ý tưởng thế nhưng là nhóm chúng ta đều là người ngươi là nhóm chúng ta phụ thân tương lai ngươi hết thảy đều sẽ bị nhóm chúng ta chỗ kế thừa nhóm chúng ta sớm một chút cùng muộn một chút có cái gì khác nhau hắn mới là đáng sợ nhất người ba ba ngươi có thể ngàn vạn không thể bị hắn cho mệt hoặc lão đại lão nhị đứng ở cùng một chứng cứ bên trên đối với mình phụ thân nói hắn muốn để cho mình phụ thân chuyển biến ý nghĩ này bọn hắn cảm giác tự mình là như vậy bi hay cơ quan tính toán tường thận thế nhưng là kết quả là bọn hắn lại đạt được cái gì đây các ngươi thật sự cho rằng ta là mắt m ở sao ai là thật tâm ai là giả ý ta một chút liền có thể nhìn ra mà lại ta lại nói một chút cái gì đây ta cũng không phải không cho các ngươi cơ hội cơ hội ngay tại trước mắt các ngươi ta nói chuyện là chắc chắn chỉ cần các ngươi đạt đến ta yêu cầu ta không nói hai lời liền sẽ đem quyền lực giao cho các ngươi chỉ là các ngươi mong muốn bông u xuống những n à y sao các ngươi liền một điểm điểm hy sinh cũng không nguyện ý làm lại có cái gì tư cách kế thừa ta di sản đã các ngươi làm không được như vậy thì không cần tới quản ta đem cuối cùng tài sản đến cùng giao cho ai vậy diêu ra lão gia tử ha ha cười lạnh một tiếng đối với mình hai cái nữ nhi nói đối với đối phương hư tình giả ý hắn đương nhiên thấy thật sự rõ ràng đồng thời vậy cũng đem thế cục đem khống tương đối tốt hai mươi sáu chương bốn trăm mười bốn hiện tại cục diện đã trở nên phi thường rõ ràng miêu ra lão gia tử là quyết tâm muốn giúp tự mình ba nữ nhi cùng mình mặt khác hai cái nữ nhi làm đúng dạng này kết cục hiển nhiên là mặt khác hai cái nữ nhi hoàn toàn không nghĩ tới nhìn xem cha mình bọn hắn cảm thấy thật sâu phản bội cảm giác giống như là tại rét lạnh trong đêm mưa bị ngâm lạnh thấu tim cảm thấy lớn lao ủy khuất nhưng mà bọn hắn nhưng lại không làm nên chuyện gì dù sao t r ư ở n g không hết thệ là bọn hắn phụ t h â n bọn hắn muốn làm ra một chút phản kháng cũng là không làm nên chuyện gì duy nhất có thể làm liền là thông qua đường đường tắt đến giải quyết vấn đề này cũng chỉ là lặng lẽ xem mà thôi trong lòng thì là nghĩ đến như thế nào có thể đủ giải quyết cái kia biện pháp miêu g i a lão đại trong lòng tính toán hắn là tuyệt đối không có khả năng giống như chồng mình ly hôn không nói trước hai người căn bản liền không có tồn tại mâu thuẫn gì mà lại lẫn nhau đều là trở thành tự mình lớn nhất vách tường trụ lại thế nào khả năng đi ly hôn h ú n chi bọn hắn hiện tại cũng có tự mình đứa bé cho dù là đứng tại phụ mẫu góc độ bọn hắn cũng không có khả năng như vậy đi làm mà muốn nghỉ ngơi kết hôn lừa gạt đến hết thảy đây cũng là không thực tế dù sao lão gia tử đã rõ ràng nói cho bọn hắn căn bản là không làm được đến mức này cho nên duy nhất có thể nghĩ chính là thông qua đường đường tắt đến giải quyết vấn đề hắn tỉ mỉ tính toán lâu như vậy làm sao cũng không nghĩ ra cha mình bỗng nhiên sẽ giết ra một chiêu như vậy đến đây là tuyệt đối rút t u ổ i dưới đáy n ổ i nhường hắn là một điểm biện pháp cũng không có phụ thân hắn không có hoàn toàn xóa bỏ chính mình chỉ là đưa ra tự mình yêu cầu chỉ cần mình có thể hoàn thành hắn yêu cầu hắn liền lập tức sẽ giúp tự mình làm sự tình đạt thành mộng t ư ợ n g cái này khiến hắn cũng không có biện pháp đi qua nói gì nhiều có sai lầm liền có nếu như là nhường hắn những cái kia phụ thuộc vào người khác biết mình phụ thân ý nghĩ này sợ là những người kia không chút do dự sẽ để cho tự mình giống như trượng phu ly hôn theo bọn hắn nghĩ đơn giản đơn giản chỉ cần một l y hôn liền có thể nắm giữ lại quyền đây là lại đơn giản lại không được không qua sự tình nếu như hắn lần này từ bỏ cơ hội này như vậy hắn có dũng khí khẳng định những cái kia nguyên bản trung thành với người một nhà trong lòng khẳng định sẽ xuất hiện đô cục cảm thấy hắn không phải thành đại sự liệu vâng vâng dạ dạ như thế không thực tế câu nghệ tại nhi nữ tình trường hắn đột nhiên cảm giác được cha mình thật đáng sợ đây là tại phân hóa hắn thế lực c trong chốc lát sắc mặt hắn cũng trở nên có chút trắng càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi trong lòng đối với hắn phụ thân cảm giác sợ hãi cũng càng ngày càng sâu hơn đứng dậy từ nhỏ đến lớn hắn cũng cảm giác mình phụ thân rất đáng sợ lòng dạ phi thường sâu từ mưu lo xa cũng tại nó phía trên hiện tại hắn cho là mình cha mình đã ngã bệnh không có cái gì uy hiếp thế nhưng là sắp đến đầu đến hắn lại cảm giác tự mình là sai cha mình mặc dù là một cái đần l ã hổ nhưng vẫn như cũ có làm cho người cảm giác được sợ hai thực lực cường đại cái này một phần thực lực cường đại nhường hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi ta nên làm cái gì giờ này k h ắ c này nội tâm của hắn có một cái nghi hoặc hắn không biết mình đến cùng phải làm gì cha mình đơn giản đơn giản vẹn vẹn ném ra một vấn đề liền đem nó cho chữa trị tuyệt cảnh ở trong a giờ k h ắ c này hắn cảm thấy tự mình là cỡ nào nhỏ bé tại cha mình trước mặt hắn căn bản liền không có chút thực lực có thể nói h u ồ n g phí tự mình còn trăm phương ngàn kế muốn tính toán kết quả là hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa một cái liền đem tự mình giải quyết cùng hắn có đồng d ạ n g ý nghĩ lao nhị trong lòng cũng là đối với mình phụ thân có nhận thức lại lá hổ cho dù là một cái sắp chết mất lá hổ đó cũng là một con hổ không có bất kỳ động vật gì có can đảm đối với nó phát ra h uy hiếp hoặc là khiêu khích bởi vì cho dù là một cái đần lá hổ hắn cũng có thể dễ dàng một cái cầm liền đem ngươi cho chục chết bọn hắn những người này suy nghĩ nhiều quá tại cha mình trước mặt bọn hắn những cái kia chiêu số như là trò đùa căn bản liền không có một chút tác dụng giờ này khắc này nội tâm của hắn vô cùng xoắn suýt không biết mình hiện tại đến cùng phải làm gì mới tốt trong lòng càng nghĩ càng thấy đến bị k u ấ t chỗ hắn chỗ ra nhiều như vậy kết quả kết quả là lại là một loại cục diện như vậy kia một cỗ ủy khuất d ầ n d ầ n hóa thành tức giận loại kia theo trong lòng là phẫn nộ cảm giác nộ cảm giác các ngươi trở về đi suy nghĩ thật kỹ ta đưa ra yêu cầu cho các ngươi ba ngày thời gian trong ba ngày các ngươi cho ta trả lời chắc chắn miêu ra l á o ra tự nhìn thấy tự mình hai cái nữ nhi âm tình bất định biểu lộ cũng lời cùng bọn hắn tại nói nhảm cái gì phất phất tay ra hiệu đối phương mau chóng rời đi nơi này hắn không muốn lại nhìn thấy cái này hai cái nữ nhi hắn chỉ muốn muốn chờ bọn đáp án muốn nói ở sâu trong nội tâm hắn hy vọng tự mình hai cái nữ nhi có thể đưa ra hắn một cái hài lòng đáp án làm đại sự người không câu n ệ tiểu tiết hắn muốn xem đến là hai cái nữ nhi trở nên tâm ngoan thủ l ạ t bộ dáng như thế mới xứng với hắn nữ nhi sau đó tiếp quản hắn sự nghiệp nếu như hai cái người cuối cùng lựa chọn từ bỏ ngược lại sẽ nhường hắn vô cùng cảm giác được thất vọng ngàn 26. Chương cùng cầu căn có như thế?、Làm、như vậy lời nói, đại cùng nhị bọn hắn hắn không khả ngươi ngươi muốn nói, bọn mang trong lòng mãn, bọn bản năng ứng, 415. Ba ba, bất tại lời đại tỷ tỷ sao sẽ làm Làm yêu vậy đáp nhìn thấy tự mình hai cái tỉ tỉ tức giận rời khỏi nơi này kia hai t r ò n g mắt bên trong d ố i ra kia một cỗ phẫn nộ cùng hận ý là để cho người ta rõ ràng đồng thời nhìn thấy mà giật mình rất rõ ràng đối phương điểm nộ khí đã tiêu t h ă n g đến một cảnh giới để cho người ta cảm thấy hoàn toàn mất đi kia một cỗ thân tình đối phương thậm chí đều muốn bọn hắn hai cái chết loại này đáng sợ cảm xúc nhường hắn có chút không thoải mái không khỏi ánh mắt nhìn về phía cha mình trong lòng chính hiếu kỳ phụ thân tại sao muốn làm như thế rất hiển nhiên cha mình đem tự mình hai cái tỉ tỉ cho triệt để các tội bọn hắn cỗ này phẫn hận đã lộ rõ trên mặt trực tiếp theo thực chất bên trong để lộ ra đến phẫn nộ hắn thấy cha mình hoàn toàn không cần làm như vậy mà lại đối với mình phụ thân nói kia lời nói hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái vì cái gì cha mình sẽ đưa ra dạng này yêu cầu loại yêu cầu này nếu đổi lại là hắn quả quyết không có khả năng tiếp nhận đây không phải rõ ràng làm khó dễ đối phương sao tại sao muốn làm như thế bởi vì ta cần làm một cái có quả quyết năng lực quả quyết quả cảm có quyết đoán người bọn hắn giã tâm quả lớn lớn khiến người ta cảm thấy dùng mình nhưng mà loại này giã tâm mặc dù sẽ khiến cho bọn hắn trở nên cường đại có thể hỏi để cũng phi thường đột xuất đó chính là đối phương có hay không năng lực chi phối tự mình dã tâm nguyên lai lão gia tử nghe được tự mình ba nữ nhi vấn đề ánh mắt nhìn về phía hắn hướng về phía hắn nói người có dã tâm cái này vô cùng vô cùng như thường mỗi lần một người cũng có được chính mình dã tâm hắn cũng không để ý tới ta hắn cũng có tự mình dã tâm nhưng vấn đề là dã tâm c ó phải hay không liền đại biểu cho n g ư ờ i có năng lực đi chi phối hắn hắn thấy quá lớn dã tâm nhưng không có nó năng lực tương ứng đây là phi thường nguy hiểm một việc n g ư ờ i dã tâm càng lớn nói rõ ngươi càng là tham lam càng là muốn đi được một chút cái gì có thể hỏi đề ngay tại ở ngươi muốn đi được cái gì nhưng là nhưng không có cái năng lực kia cái này sẽ chỉ dẫn đến ngươi thất bại mà thôi mà không có chỗ tốt gì nếu như bọn hắn liền điểm này hy sinh cũng không nguyện ý làm lời nói lấy bọn hắn d i tâm tới nói thật đem công ty giao cho bọn hắn như vậy công ty liền thật sự là vạn kiếp bất p h ụ ta không nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tính phát sinh cho nên ta tình nguyện đem công ty giao cho ngươi ngươi mặc dù năng lực so ra kém bọn hắn hai cái nhưng là chí ít ngươi không có kia phần d i tâm ngươi sẽ không trở thành một cái khai cương thác thổ người nhưng là ngươi thủ được cái này một phần cơ nghiệp đây chính là ta tại sao phải cho bọn hắn ra hai cái nan đề nguyên nhân hiện tại ngươi hiểu không miêu ra lão gia tử cũng là thẳng thắn trực tiếp đối với mình nữ nhi nói rất rõ ràng hắn đem sự t ì n h thấy phi thường rõ ràng đó chính là cái kia làm hắn biết làm hắn biết mình hai cái nữ nhi có cũng được năng lực cũng so với mình rất tiểu nữ nhi mạnh nhưng vấn đề là bọn hắn cũng được không đủ để chi phối bọn hắn năng lực có dã tâm không phải một chuyện tốt cũng không phải một cái tuyệt đối chuyện xấu hắn biết mình hai cái nữ nhi có cũng được năng lực cũng so với mình rất tiểu nữ nhi mạnh nhưng vấn đề là bọn hắn cũng được không đem ủ để đối đây đ chi phối bọn hắn năng lực, có chuyện cũng cái chuyện cùng chỉ cùng phức chô cho phối hắn không phải một chuyện tốt, cũng không phải Hắn nhi hai nhi tâm sẽ chỉ làm sự tình trở nên phi thường khó không nhìn thấy, cho nên nàng tình nguyện như thế. giã giã tạp, tốt, bọn năng lớn nữ nữ nên nàng nguyện nên nàng nguyện giải làm là sự tâm một một tuyệt tâm trở quyết xấu. sẽ ý tự mình sự nghiệp giao cho mình tiểu nữ nhi tự mình tiểu nữ nhi mặc dù nói năng lực không đủ nàng hai cái tỷ tỷ nhưng là nàng dã tâm nhỏ dạng này người tất nhiên không thể nào là cái gì có thể khai cương thác thổ đem sự nghiệp làm được càng thêm phát triển không ngừng người nhưng dạng này người tuyệt đối là có thể thủ được cơ nghiệp người Hắn cần chỉ cần có là trong h thủ được cơ nghiệp người mà thôi, mà không phải, nghĩ chiến hữu càng nhiều nhưng không có kia phần năng lực người. Vạn nhất bọn hắn thật làm như thật mình nghiệp cho hắn ể t được đến đi, đem người người. ngươi cơ càng có lực năng Vạn bọn bọn giao kia mà mà làm ba ba, sao? sự vậy sẽ lòng giấu trong lòng một tia nghi hoặc hắn rất nhớ biết rõ nếu như bọn hắn thật làm như vậy như vậy phụ thân hắn sẽ làm thế nào thật chẳng lẽ liền đem tự mình sự nghiệp giao cho bọn hắn sao hắn không cảm thấy cha mình sẽ tha thứ như vậy sao bọn hắn sẽ không làm như vậy ngươi vẫn là thật không thể giải thích bọn hắn lợi ích vân tâm trong lòng người nhặt chỉ có tự mình bọn hắn mới sẽ không vì người khác mà làm ra to lớn hy sinh đây trong lòng bọn họ tham lam chỉ muốn thu hoạch được càng nhiều càng nhiều mà sẽ không muốn lấy đi nỗ lực cái gì cho nên bọn hắn là sẽ không đáp ứng càng sẽ không đi thỏa mãn ta yêu cầu có chút lộ ra một vòng tiêu dung trên mặt hắn tất cả đều là rào hoạt thân sắc miêu ra lão ra tự hiểu rất rõ tự mình mấy đứa bé hắn rõ ràng minh bạch một cái đạo lý đó chính là những người kia mới sẽ không đáp lại hắn yêu cầu đáp lại hắn mới có quỷ a chuyện kia chẳng phải là phiền thái hơn xem bọn hắn biểu lộ giống như đối với vụ thân tràn đầy cự hận 26. Chương 416. bọn hắn ưa thích cửu hận ta liền để bọn hắn đi cửu hận tốt nếu như cửu hận ta có thể để bọn hắn hiểu được ta cảm thấy đây không phải một chuyện xấu tình miêu ra lão ra tử ngược lại là mười điểm bình tĩnh biểu lộ cũng không có bởi vì những chuyện này mà biểu hiện ra cái gì dị dặn g đến hắn như là đã làm như vậy liền đã nghĩ kỹ muốn làm gì cho nên đối mặt trước mắt hết thảy hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý chỉ hy vọng như thế đi ba ba nhưng ta cảm thấy khả năng này cũng không phải là một cái chuyện tốt lành gì ta cảm thấy đại gia có lẽ còn là muốn lý trí một điểm đ e m tất cả mọi chuyện cũng nói khá là rõ ràng mà k h ô nhưng g p ả i giống n h bây giờ. ư ngươi ngươi ngươi tương ơ cơ i hiểu, có chút thời điểm nhiều thời điểm cần chính đi hội. không không kỳ chút nhất định thể cho tình chính chắc chính cho Nhìn ràng não mang đến, cần nắm đồng nộ đầu có có các tốt rất ta đây rõ là sự xem tự mình ba trên mặt nữ như thế mà lộ ra một tia thông cảm biểu lộ hắn trên mặt có nhiều khó coi rất hiển nhiên đối phương loại vẻ mặt này cũng không phải khiến hắn hết sức hài lòng nhìn thấy cha mình nói như thế miêu miêu không nói thêm gì nữa hắn biết mình phụ thân khẳng định so với hắn hiểu do nhiều lại nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa gì thà rằng như vậy không lớn bằng ăn ăn ổn, ổn. khu biệt thự bên ngoài trong bãi đỗ xe nhìn xem tự mình đại tỷ nổi giận đùng đùng muốn rời khỏi nơi này lão nhị lập tức gọi lại nàng hướng về phía hắn nói đôi mắt bên trong tràn đầy nỗi khí rất hiển nhiên đây hết thể đều để hắn cảm giác được mười điểm phẫn nộ ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao cái k i a có thể thế nào hắn là nhóm chúng ta phụ thân hiện tại hắn vẫn là tập đoàn đồng sự trường nhóm chúng ta lại có cái gì biện pháp ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có thể phản kháng hắn sao hắn muốn đem nhóm chúng ta bóc t ắ t liền như là bóp chết một con kiến đồng dạng miêu thủy trong lòng tràn đầy l ử a giận đôi mắt bên trong cũng tràn ngập phẫn nộ đây hết thể hết thể đều để hắn quá mức lên cơn giận dữ hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều như vậy nhưng mà lại vẫn là không chiếm được bất luận cái gì trợ giút tương phản cha mình thế mà còn trái lại làm khó dễ hắn cái này khiến trong lòng của hắn giống như rời sông lấp biển càng là đôi mắt bên trong tràn ngập lửa giận nếu như nói trước đó hắn vẫn tồn tại như vậy một tia đối với mình phụ thân thân tình lời nói giờ này k h ắ c này hắn thân tình liền sớm đã đã không có hắn hiện tại trong lòng duy nhất suy nghĩ chỉ có một điểm đó chính là như thế nào để cho mình nên được đến toàn bộ cho cầm về giờ này k h ắ c này nội tâm của hắn là vô cùng phẫn nộ t r o n g mình là hắn cho tuyển sắp đến đầu đến hắn thế mà muốn bác bỏ tự mình trước đây vì hắn tuyển người cái này hắn thấy quả thực là đem tự mình xem như một cái công cụ đồng dạng đến đối đãi nếu đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được dạng này sự t ì n h cho dù đối phương cấp ra một cái phi thường tốt hồi báo nhưng cái này hắn thấy những n à y hồi báo cũng không đủ đền bù những cái kia tổn thương hắn sẽ không đồng ý cha mình lời nói nhưng là sẽ không đáp ứng ly hôn một khi đáp lại ly hôn mặc dù hắn có thể thu hoạch được mình muốn hết thảy nhưng lại sẽ mất đi rất nhiều đại tỷ giờ này khắc này cục diện đã phi thường rõ ràng lao nhân này bậy lại là muốn giúp lao tam nhóm chúng ta hai cái bất quá chỉ là hắn lợi dụng quân cờ mà thôi hiện tại còn lại cho ta nhóm mở ra điều kiện như vậy nhường nhóm chúng ta cự tuyệt cũng không phải đáp lại cũng không phải cự tuyệt hắn hắn sẽ nói đây là nhóm chúng ta chủ động từ bỏ đáp lại hắn nhóm chúng ta lại không tình nguyện việc này rõ ràng nhường nhóm chúng ta đâm lao phải theo lao chẳng lẽ nhóm chúng ta liền thật tùy hắn như thế hình thức sao đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ lao nhị trong lòng mười điểm khó chịu vừa nghĩ tới cha mình thế mà để cho mình gả cho một cái đồ đần hắn đôi mắt bên trong liền tràn đầy tức giận trong lòng càng là tức giận bất bình lập tức đem những năm gần đây hắn nhận sủng ái toàn bộ quân y giờ này khắc này trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ chính là muốn đem lao đầu tử cho giải quyết triệt để rơi ngươi nói như vậy là có cái gì biện pháp sao không có biện pháp lời nói vậy ngươi còn nói những này làm gì tự mình thân muộn muộn nàng đương nhiên biết rõ đối phương là cái gì tâm tính cùng tâm tư đối phương cũng không phải cái gì loại lương thiện không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy người này nội tâm hiểm ác cũng không phải cái gì tốt gặp nhau chủ cho nên hắn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn nhưng giờ này khắc này hai người tình cảnh là cho nên lẫn nhau ở giữa có chỗ dựa vào cũng không phải không thể nhìn xem đối phương hắn muốn biết mình em gái có ý định gì đại tỷ chúng ta bây giờ duy nhất có thể lấy làm chỉ có một điểm chính là liên hợp cùng một chỗ đem lão gia t ử mau chóng đuổi ra quốc nội đi chỉ có hắn rời khỏi nơi này nhóm chúng ta mới có thể được nhóm chúng ta muốn giờ này k h ắ c này nhóm chúng ta không thể lẫn nhau c a m thủ nhóm chúng ta nhất định phải đứng chung một chỗ không phải vậy nhóm chúng ta sẽ rất phiền phức 26. chương 417 với ngươi liên hợp cùng một chỗ với ngươi liên hợp cùng một chỗ đối với ta có chỗ tốt gì sao ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi nội tâm là thế nào nghĩ ngươi là muốn lợi dụng ta đi nghe được mội mội mình lời nói trên mặt nàng lập tức xuất hiện một vòng hầu nghi biểu lộ rất hiển nhiên đối với đối phương nói muốn cùng hắn liên hợp cùng một chỗ hắn là khịt mũi coi thường hắn cũng không tin tưởng đối phương lời nói cảm thấy đối phương bất quá là đang lừa dối tự mình mà thôi giống hắn dạng này người nội tâm là tự tư nếu như hắn có được quyền lực dục vọng chỉ là vì muốn đền bù trong lòng mình không phẫn thu hoạch được c à n g cao điểm hơn vị lời nói như vậy đối phương thì hoàn toàn là toàn bộ vì mình mà thôi tự mình mà thôi miễu thủy đối với mình cô mội này thật sự là hiểu rất rõ nàng cái này cá nhân mặt ngoài giống như nhìn xem quan tâm tất cả mọi người đối với tất cả mọi người vô cùng tốt cũng mười điểm thân mật bộ dáng nhưng trên thực tế nội tâm của hắn chỉ có chính mình nó là một cái từ đầu đến đôi chỉ là nghĩ tự mình ra hỏa xưa nay sẽ không đi bận tâm người khác cái này hắn thấy hắn chính là một cái át ma giống hắn dạng này người lại thế nào khả năng chân tâm thật ý giống như tự mình hợp tác cho nên hắn thấy đối phương chỉ là muốn lợi dụng tự mình mà thôi đại tỷ nói chuyện cũng không nên nói khó nghe như vậy hiện tại chúng ta tình cảnh là như lúc ngươi không cảm thấy giống nhóm chúng ta dạng này tình cảnh mười phần nguy hiểm nha như thế tình cảnh nhóm chúng ta hẳn là thông lực hợp tác mới là mà không phải lẫn nhau hoài nghi nghe được tự mình đại tỷ thế mà không tin tưởng mình nàng đôi mắt bên trong lập tức lóe ra một vòng không đồng dạng s á t thái nhìn xem nàng gọn gàng dứt khoát nói muốn ý đồ chuyển biến đối phương đối với mình thái độ hắn hiểu rất rõ trước mặt cái này chính ra hỏa đại tỷ quá mức tinh minh rồi nếu như muốn nhường đối phương cùng mình đứng tại cùng một trận online xác thực hắn cần xuất ra không ít biện pháp luôn miệng nói nhiều như vậy có ý gì ngươi là cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao ngươi yên tâm đi ta là không có khả năng tin tưởng ngươi ngươi cũng không cần uồng phí lực、ý. ánh mắt nhìn về phía đối phương h ắ n g ọ n gàng dứt khoát nói hắn cũng không tín nhiệm đối phương theo thực chất bên trong đã cảm thấy đối phương không đáng hắn đi tín nhiệm miễn cưỡng hợp tác sẽ chỉ làm song phương sinh ra càng lớn mâu thuẫn mà thôi còn như đừng liền không có cái gì bất luận cái gì ý nghĩa có thể nói ngươi không tin tưởng ta như vậy nhóm chúng ta sẽ chỉ dục vọng biểu tượng cuối cùng đến lợi là ai ngươi hẳn là so ta rõ ràng a đến thời điểm tất cả chỗ tốt cũng bị người khác cầm đi chúng ta coi như cái gì cũng không chiếm được ngươi thật mong muốn như vậy sao ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối phương nội tâm của hắn khiến cho đối với đối phương mười điểm nổi giận muốn đi thẳng một mạch lười n h ắ c giống như đối phương lại nói nhảm xuống dưới tự minh đại tỷ không tín nhiệm là b à y ở ngoài sáng loại này không tín nhiệm để cho hai người hợp tác khả năng mười điểm nhỏ bé nhưng vấn đề ngay tại ở bọn hắn hai cái nếu như không hợp tác lời nói như vậy đối mặt sẽ chỉ là khốn cảnh m à thôi bọn hắn hai cái vô luận là ai cũng không thể đơn độc đối mặt hiện tại chỗ đứng trước nguy cơ muốn xử lý tốt trước mắt máy bay bọn hắn cần làm là thông lực hợp tác chỉ có hai cái người cùng một chỗ hợp tác bọn hắn mới có cơ hội đem đối phương cho đẻ xuống nhưng mà sự thật chứng minh hiện tại bọn hắn có khả năng bày ra lực lượng cũng không nhiều với ngươi hợp tác ta không cảm thấy ta có chỗ tốt gì không biết rõ trong lòng ngươi nghĩ là cái gì ta cũng biết rõ chúng ta bây giờ tình cảnh là cái gì bất quá ngươi yên tâm cho dù ta đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng ta cũng không có khả năng với ngươi hợp tác ta sợ d ụ n g vòng tranh chấp cuối cùng ngư ông đắc lợi cấp làm áo cưới lại là một trận cười lạnh hắn cũng không có lựa chọn tin tưởng mình cô em gái này em gái bởi vì hắn thấy cùng nó cùng hắn hợp tác hắn còn không bằng cái khác đường ra cùng hắn hợp tác có lẽ có thể tạm thời được làm dịu áp lực tác dụng nhưng là không khác tương đương cùng hồ mưu vỏ cái này quá nguy hiểm ngươi có phải hay không một cái đồ đẩn ngươi có phải hay không gia đình bà chủ làm nhiều rồi cho nên người cũng đi theo c h o n g váng bây giờ không phải là ngươi có muốn hay không cùng ta quan hệ hợp tác là nhóm chúng ta hẳn là cùng một chỗ hợp tác quan hệ ngươi biết hay không à? phẫn nộ tại lão nhị trong lòng t h i ê u đốt hắn cảm thấy mình đại tỷ thật sự là quá ngu xuẩn hiện tại căn bản cũng không phải là hai cái người cũng không hẳn là quan hệ hợp tác mà là hai cái người nhất định phải hợp tác cùng một chỗ nếu như bọn hắn không tuyển chọn hợp tác cùng một chỗ lời nói như vậy tiếp xuống bọn hắn cần đối mặt liền là phi thường khó khăn cục diện cục diện như vậy đối phương thế mà còn tại đề phòng tự mình thậm chí nghĩ đến sẽ có ảnh hưởng gì hắn cảm thấy đối phương phần mềm thật sự là quá nhỏ một điểm tốt ngươi không cần nói thêm nữa những thứ này chính ta sự t ì n h chính ta sẽ xử lý ngươi vẫn là quản quản chính ngươi đi ngươi bây giờ cục diện cũng không so với ta tốt bao nhiêu mà lại ngươi kia chút ít tâm tư đã sớm bị phụ thân thấy rõ ràng ngươi còn tưởng rằng tự mình có bao nhiêu thông minh sao ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ chính một cái hiện tại phải nên làm như thế nào đừng đến thời điểm mất cả t r í lẫn trải còn như đừng cái gì cũng không cần n g ư ờ i hao tổn nhiều tâm trí 26. chương 418 hai người cuối cùng là tan giã trong không vui rất hiển nhiên mặc dù bọn hắn hiện tại đứng trước tương đồng cảnh ngộ thế nhưng là hai cái người nhưng không có đem tâm tư đặt chung một chỗ lẫn nhau vẫn là đối phương đối phương bọn hắn không tin tưởng đối phương sẽ chân tâm thật ý cùng mình hợp tác cái này cũng thuộc về như t h ư ờ n g dù sao ai cũng sẽ không cảm thấy đối phương sẽ hảo tâm như vậy giúp mình hai người tất nhiên kết quả chính là đối lập lẫn nhau mà thôi n ữ a ngẩn sớm muộn có ngươi hối hận thời điểm ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người có thể đối phó lấy lao đầu kia cùng cái kia không muốn mặt ra hòa sao cũng coi ta là thành là bằng mặt không bằng lòng xà hạt nữ nhân các ngươi lại biết rõ cái kia nữ nhân tốt hơn chỗ nào từng cái nói gì không hiểu nhìn xem tự mình đại tỷ lái xe rời đi lão nhị trong mắt tràn đầy một cỗ tức giận rất là coi nhẹ ở trong lòng nghĩ đến rất hiển nhiên đối với đối phương nội tâm của hắn có ý nghĩ của mình ngươi không cùng ta hợp tác khiến cho ta giống như liền không ai hợp tác ngươi lường tưởng rằng ngươi nắm trong tay hết thảy này lao đầu tử mặc dù bây giờ hồ đồ rồi nhưng hắn có một chút lại không hồ đồ người cái k i a lão công cũng không phải cái gì người tốt thứ ngươi cho rằng hắn liền cam tâm tình nguyện đi theo ngươi ba trăm sáu mươi bảy phía sau làm một con chó bị người chỉ chỉ điểm điểm ngươi cũng quá coi thường người cái k i a lão công hắn mới là đáng sợ nhất người lão nhị khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiểu dung giống như chính mình hiểu rõ hết thể trở thành cái gì không muốn người biết bí mật mắt mèo bên trong lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị trong lòng của hắn biểu lộ có vẻ càng thêm thần bí làm sao rồi một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng chẳng lẽ là ba ba lành bệnh phát không song sao ta chỗ này đã tại liên hệ nước ngoài những cái kia bệnh viện bọn hắn cũng có được quốc nội không cách nào so sánh c h ữ a bệnh thiết bị các loại đối với phương diện này bệnh cũng có rất sâu hiểu có lẽ đến nước ngoài hắn liền có cơ hội chữa khỏi ngươi không cần quá lo lắng về đến nhà đỗ nguyên nhìn thấy lao bà của mình trở về lập tức tiến lên đối với mình lao bà hỏi h à n ân cần nói nhìn thấy hắn biểu lộ có chút không tốt hắn lập tức tiến lên an ủi nói cho là mình lao bà mới vừa từ nhà mẹ đẻ trở về là đang lo lắng h ắ n nhạc phụ bệnh tình nhìn thấy tự mình lao công miểu thủy tâm bên trong là một cỗ khó tả cảm xúc cái này nam nhân ngay từ đầu hắn cũng không phải là rất ưa thích dù sao cũng là cha mình cho hắn tuyển trợ phu đỗ nguyên tại mọi người xem ra tựa như là một cái trung thực người không có cái gì lòng dạ nhã nhặn tựa như là một cái lao sư nếu không phải người khác biết rõ lần đầu tiên nhìn thấy người khác nhất định cho là hắn là một cái giáo dục người làm việc người nhưng mà đã nhiều năm như vậy vợ chồng hai cái tương kính như tân còn dựng dục tự mình đứa bé đỗ nguyên mặc dù hắn thấy không có cái gì bản sự thế nhưng là dù sao đối với hắn vẫn là vô cùng tốt vợ chồng hai cái người trải qua những năm này cũng dần dần có tình cảm cho nên ở mức độ rất lớn hắn là công nhận chính mình cái này trợ phu nhưng mà làm sao tính được số trời hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một ngày kia hắn nhất định phải m ặ t một cái gian nan lựa chọn đó chính là muốn hay không cùng chính trước mặt cái này l a o công ly hôn hắn một đường trở về trong nội tâm là bách c h u y ệ n thiên hồi ta quên mất đến cái kia vị trí từ nhỏ đến lớn hắn nhìn xem cha mình vào ngồi tại cái kia trên ghế ngồi cao cao tại thượng bộ g á n g tất cả mọi người đến nghe hắn lời nói một câu không người nào dám làm ra bất luận cái gì phản kháng cùng có ý nghĩa trên thực tế tới nói phụ thân hắn chính là hắn thần tượng hắn đối với mình phụ thân có cao thượng khâm phục cùng kính yêu tâm ý cho nên hắn một mực tại đi theo cha mình bước chân tại cha mình ngã xuống về sau hắn muốn tiếp nhận cha mình vị trí ngồi lên cái kia cao cao tại thượng vị đưa đến tái hiện bọn hắn gia tộc huy hoàng nhưng mà không như mong muốn không ai từng nghĩ tới hắn sùng bái thần tượng thế mà lại như vậy chính đối đãi vậy mà cần thông qua phương thức như vậy mới cho phép hắn đi đến cái kia vị trí cái này lại không phải quay cái gì cung đình phim làm cái gì hoàng đế muốn làm gì người cô đơn tự mình chẳng lẽ muốn kế thừa hắn đồng sự trưởng vị trí nhất định phải ly hôn làm một cái ly hôn các nữ nhân lục thân không nhận có dạng này đạo lý sao nàng cảm thấy mình phụ thân quả thực là điên rồi nhìn xem chính trước mặt lão công còn như vậy quan tâm hắn nhưng mà hắn lại không biết rõ cha mình muốn để hắn cùng hắn ly hôn trang diện này nhường hắn cảm thấy lại như vậy trâm trọng cùng b u ồ n c ư ờ i trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình tuyệt đối không thể ly hôn mà là phải thật tốt giống như chồng mình qua xuống dưới ngươi không cần phải để ý đến hắn hắn đã bệnh hồ đồ rồi nhóm chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình phần bên trong sự tình liền tốt ngươi yên tâm đi mọi chuyện có ta sẽ không để cho nhóm chúng ta gia đình lọt vào phá hư càng thêm sẽ không để cho thuộc về nhóm chúng ta đổ vật bị người khác cướp đi ngươi muốn an tâm đợi ở bên c ạ n h ta đến thời điểm nhóm chúng ta một người nhà có thể may mắn hạnh phúc phúc cùng một chỗ nghe được tự mình lão công hỏi h à n ân cần miêu thủy mỉm cười hướng về phía hắn nói là cùng một chỗ không cần lo lắng tự mình tự mình có tự mình chủ trương ngươi nói như vậy là sẽ ra chuyện gì sao chẳng lẽ lao gia tử lại làm khó dễ ngươi ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng lao gia tử hiện tại sinh bệnh tâm tình không tốt ngươi có thể tuyệt đối không nên chọc tức lấy hắn 26.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 trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài cũng lộ ra một c ố kỳ quái hương vị đặc biệt là đang nói những sự tình này thời điểm hắn n g ự a khí hiển nhiên cùng dĩ vãng khác biệt một nháy mắt hắn cũng cảm giác đi ra một tia không ổn cảm thấy trong này khẳng định là có chuyện gì nghe được tự mình lão công chính ở chỗ này tâm tâm nghiệm n i ệ m đâu quan tâm cha mình hắn đột nhiên cảm giác được thế giới này thật sự là quá kỳ diệu đồng thời đâu hắn lại cảm thấy đến xã hội này là như thế bị hay tự mình lão công đối với mình phụ thân là tốt như vậy cùng mình phụ thân lại khắp nơi để phòng hắn thậm chí còn muốn cho hắn cùng hắn ly hôn loại này không tín nhiệm là sống tật t h ờ hắn đều không có ý tứ giống như chồng mình nâng chuyện này bởi vì cái này thật sự là quá hại người một người toàn tâm toàn ý đối với ngươi nỗ lực muốn trợ giúp ngươi có thể đổi đến lại là như thế tàn khốc không tín nhiệm loại chuyện này đặt tại ai trên thân đều sẽ để cho người ta cảm thấy phi thường khó chịu ngươi cũng không cần lại nghe ngóng những thứ này tóm lại ngươi nghe ta là được rồi thật tốt hầu ở ta giống như đứa bé bên người sự tình khác ta sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết nhóm chúng ta cùng một chỗ cộng đồng kinh lịch nhiều như vậy mưa gió hiện tại thật vất vả có như thế sinh hoạt nhất định có thể kiên trì mà lại nhóm chúng ta tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt cho nên ngươi không cần lại lo lắng cái gì hào hào ở tại cùng một chỗ đi miêu tả đối với mình trượng phu nói cuối cùng cũng không có đem cha mình muốn để hắn cùng hắn ly hôn sự tình nói ra rất hiển nhiên loại chuyện này vẫn là đừng nói ra đến miễn cho nhường lẫn nhau phiền lòng tốt ta đã ngươi không muốn nói vậy ta cũng liền không hỏi tóm lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm ta mãi mãi cũng đứng tại bên cạnh ngươi ngươi có vấn đề gì liền nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi tất cả mọi người là một người nhà đỗ nguyên nhìn ra tự mình lao bà không muốn nói với mình chuyện gì xảy ra nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra ở trong đó tất nhiên là có cái gì nguyên nhân nếu không mình lao bà không thể lại như vậy lo nghĩ nội tâm của hắn tràn đầy một k i a kỳ quái hứng thú loại kia nỗi lòng là khó mà nói nên lời hắn đương nhiên không có mặt ngoài như vậy thuận theo hắn kỳ thật chính là loại kia nội tâm kinh khủng nhất người tâm tư là mười điểm nhiều nhưng là nội tâm lại tràn đầy một loại khó mà nói nên lời cảm xúc v â n v â n dạ dạ bộ dáng chẳng qua là hắn biểu hiện mà thôi hắn mới không có giống mặt ngoài nhìn thấy như vậy v â n v â n dạ dạ hắn theo thực chất bên trong chính là một loại tồn đáng sợ đáng sợ khiến người ta cảm thấy kinh khủng loại người này chính là nhất là âm u một mặt người luôn cảm giác để cho người ta cảm thấy mười điểm không thoải mái hắn muốn thu hoạch được càng nhiều thu hoạch được càng nhiều quyền lợi nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài cho nên tại mọi người xem ra hắn chính là một cái đáng tin tồn tại nhưng trên thực tế hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tạ ác hắn nhìn ra vợ mình nhất định là gặp vấn đề gì mà lại vấn đề này khẳng định giống như hiện tại miêu ra láo ra t ử có quan hệ mất tiết h hắn mới không quan tâm lao đầu kiên là chết vẫn là sống hắn càng thêm quan tâm chuyện này chuyện này giống như tự mình có quan hệ gì hắn có thể hay không từ đó thu hoạch được cái gì lợi ích giờ phút này tâm tình của hắn bực bội vô cùng bởi vì hắn nhìn ra được vợ mình không nguyện ý nói cho hắn biết như vậy chỉ có một cái khả năng đó chính là chuyện này xác định vững chắc cùng hắn là khá liên quan chỉ là tầng này quan hệ chưa chắc là tốt cho nên vợ mình mới có thể lén gạt đi hắn mà loại này giấu giếm sẽ để cho hắn càng thêm cảm giác được nôn nóng bất an nhưng hắn là một người thông minh sẽ không cường ngạnh muốn biết rõ một kiện nào đó sự t ì n h sẽ không muốn cường ngạnh đi biết rõ một việc thế nào loại này cường ngạnh cách làm sẽ chỉ mang đến một loại cục diện đó chính là lẫn nhau thành đối lập đây là hắn không nguyện ý muốn xem đến cho dù nội tâm lại cấp thiết muốn muốn biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn sẽ không dễ dàng đi nếm thử làm bất cứ chuyện gì đây chính là hắn đặt chân căn bản cũng là hắn vì cái gì có thể trộn lẫn đến bây giờ loại này tình trạng nguyên nhân cũng là hắn có thể bắt được đối phương phương tâm nguyên nhân căn bản mà nói hắn chính là một cái theo các loại góc độ công lược người khác người đây mới là hắn chân chính đáng sợ địa phương tâm cơ thâm trầm bụng dạ cực sâu thường thường dạng này người luôn luôn để cho người ta cảm thấy hắn thật là đáng sợ người ăn cơm trưa trong a chuẩn c bị nháy mắt hắn cảm giác tự mình giữ vững được là đúng mình không thể đủ nghe cha mình cho dù nghe cha mình có thể được hắn muốn đồ vật nhưng là hắn đã mất đi cũng là hắn không nguyện ý mất đi cho nên giờ khác này hắn kiên định tín nhiệm mình nhất định phải nghĩ một cái khác phương pháp dù là từ một phương diện khác đến xem đây là hắn lòng tham biểu hiện nhưng hắn cũng không quan tâm dù sao lòng tham cũng không phải là chuyện gì xấu phạm 26. 420, nồng đậm lo lắng. Ngươi như vậy liền trở lại rồi? Không phải nói muốn đi phụ thân ngươi ăn không? như tình kiện nguyên bản ngợi trong phòng, chợt nghe tiếng liền nhị không buồn nhìn thoáng qua thời gian, hắn nhớ kỹ đối phương nói là muốn về nhà ăn、cơm. Nhưng hôm nay thời gian này điểm rất hiển nhiên. rồi? gặp gì đậm đi đi đối điểm vậy vậy làm sớm cơm Sớm mở âm, xem Miu cơm. hôm lo lại là là sao sao? thư phải kia tiểu khỏi thời thời sự Sở cửa ra ra qua phụ chật thấy chút về về về trở trở xét trở rất kỹ có bực, đối phương hẳn là còn không đến mức sớm như vậy liền cơm nước xong xuôi nhưng đối phương trở về cái này khiến sở kiện mười điểm b u ồ n b ự c đừng nói nữa một bụng đều là tức giận ta hỏi ngươi cái kia bạch nhất hàng hắn có biết hay không cái gì danh y ỉa cái kia danh ý thế nào là không là thật rất lợi hại vẫn là nói chỉ là giang hồ phiến tử loại hình nhìn thấy sở kiện nội tâm của hắn là một trận bực bội nguyên bản cảm thấy sở kiện cái này ra hỏa có thể đến giúp tự mình nhường hắn được quyền lực vị trí thế nhưng là rất hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều sở kiếm là phi thường ưu tú cũng phi thường có năng lực nhưng là không có khá là liền không có tổn thương giờ này khắp này hắn phát hiện sở kiện tại bạch nhất hàng trước mặt đơn giản như là một cái gà con đồng dạng yêu ớt không có một chút thực lực có thể nói cái này khiến hắn không khỏi mười điểm phiên muộn trong lòng cũng hết sức tức giận cảm thấy đối phương không có bản lãnh bạch nhất hàng ngươi tại sao lại hỏi hắn rồi sở kiếm văn cũng lông mày không khỏi nhữ lại đối với bạch nhất hàng cái tên này hắn phi thường phản cảm lấy trước kia lời nói hắn còn không cảm thấy bạch nhất hàng như thế làm cho người ta chán ghét dù sao lẫn nhau gặp nhau cũng không có nhiều như vậy nhưng là bây giờ không đồng dạng à hắn phát hiện tự mình càng ngày càng chán ghét cái kia ra hỏa bạch nhất hàng luôn luôn không hiểu thấu xuất hiện tại hắn thế giới bên trong sau đó là hướng về phía hắn đau xót làm loạn nhường hắn cả người cũng sức đầu mẹ chán trước kia hắn cũng sẽ không nói cái gì liền đem làm bạch nhất hành nhằm vào xem như là t r ù n g hợp nhưng là bây giờ hắn đã hiểu bạch nhất hàng là thật tại nhằm vào hắn mà không phải nói giữa hai bên tồn tại hiểu lầm gì đó kia hiểu lầm căn bản chính là không tồn tại song phương chính là có kịch liệt mâu thuẫn mặc dù hắn cảm thấy cái này phi thường không hiểu thấu tự mình lại không có đắc tội bạch nhất hành đối phương tại sao muốn nhắm vào mình nhưng sự thật chính là như vậy cái này khiến hắn phi thường nôn nóng cùng khâm phục hiện tại lại nghe được đối phương nhắc lên bạch nhất hàng lập tức chân mày cao lại không biết rõ lại chuyện gì xảy ra người đến cùng biết không biết rõ bên cạnh hắn có cái gì lợi hại bác sĩ không có người có nghe nói hay không qua miêu g i a lão nhị cũng không có chính diện trả lời sở giới mà chỉ là đơn thuần đang hỏi hắn vấn đề mà thôi hiện tại hắn cần biết rõ bạch nhất hàng bên người đến cùng có hay không có thể chữa trị cha của hắn bệnh tình bác sĩ bác sĩ hắn đương nhiên không có khả năng đem cha mình đưa ra yêu cầu nói cho đối phương a đây đối với hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã nơi nào sẽ có phụ thân sẽ để cho tự mình nữ nhi gà cho một cái đồ đần đây rõ ràng là trần trụi vũ nhục gà cái này khiến hắn phi thường tức giận có thể sự tình liền bày ở trước mặt hắn muốn trốn tránh cũng là không thể làm gì cho nên hắn cần biết rõ một chút chi tiết hắn hiện tại muốn nhất biết rõ là bạch nhất hàng đến cùng có hay không năng lực đem cha mình bệnh cho xem trọng một khi thật xuất hiện vấn đề như vậy như vậy phụ thân hắn tất nhiên không có khả năng đi nước ngoài đi đến thời điểm bọn hắn muốn nhấc lên sóng gió gì vậy liền có vẻ càng thêm khó khăn cái này ta còn thực sự không hiểu rõ lắm bất quá ta giống như nghe nói qua hắn bạn gái mẹ đã từng bởi vì một lần ngoại ý muốn biến thành người thực vật trong bệnh viện giống như cũng thúc thủ vô sách sau đó hắn tìm tới một cái đại sư giúp hắn xem bệnh sau đó hắn bạn gái mẹ liền tốt hiện tại êm đẹp ở nơi đó không có đổi gì vấn đề người trong miệng cái kia lợi hại bác sĩ có phải hay không nói chính là hắn n h à sợ kiện suy tư một cái sau đó rất nhanh liền trả lời đối phương vấn đề khoan hãy nói hắn thật đúng là biết rõ chuyện này kỳ thật chuyện này mọi người đều biết lúc ấy chuyển phi thường lợi hại nếu không phải là bởi vì chuyện này thẩm ra cũng không có khả năng nhanh như vậy liền ngãi cho nên hắn khắc sâu ấn tượng giờ này k h ắ c này lại nghe được đối phương hỏi cái gì bạch nhất hàng bên người có lợi hại bác sĩ hắn liền nghĩ đến điểm ấy có thể đem người thực vật cấp cứu tới k i a ý thuật tự nhiên không giống tiểu khả nghĩ đến là một cái rất lợi hại người đi người thực vật đều có thể chữa trị không có nói đùa sao miêu ra lão nhị nghe được lời này biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng chậm lên đôi mắt bên trong sinh ra một cỗ nồng đậm lo lắng nhân vật tâm tình cũng là trở nên mười điểm h ỏ n g b é t đây cũng không phải là đơn giản đơn giản vẹn, vẹn vấn đề người thực vật đều có thể chữa trị như vậy ung thư có phải hay không cũng có thể chữa trị lập tức tâm tình của hắn trở nên phức tạp một khi nhường bạch nhất hàng chữa khỏi cha mình như vậy vấn đề liền trở nên mười điểm nghiêm trọng cha mình cũng còn cho bọn hắn thiết lập kỳ hạn một khi bọn hắn từ bỏ cha mình cho bọn hắn đưa ra yêu cầu như vậy lao tam liền sẽ thuận lý thành trương thượng vị chuyện này đối với bọn hắn tới nói là không thể đủ chịu đựng trong lúc nhất thời hắn đôi mắt lấp loe không yên trong lòng tính toán đến cùng phải nên làm như thế nào、26. Chương 421. Vâng, ta cũng chỉ là nghe nói chuyện này, còn như cụ nghe như thể thế nào? Ta liền không Vâng, nói này, nào, liền ta ta biết là ki rõ. Sở Trên mặt lộ ra một trong thế thân ra nguyên vòng kinh ngạc biểu lộ, trong lòng cũng hiếu kỷ, đến cùng là cái gì nguyên nhân nhường đối phương như thế lo lắng, phụ thân hắn không phải ngã bệnh lộ lộ, là lo gì kỷ, biểu hiếu cái đối phải phụ sợ a o Có cái thuốc một thầy tốt t hỗ r trị liệu kiện h h ô n g p ả phi thường tốt sao? Hắn làm gì lo lắng như i tốt lắng gì sao? Sở lo làm vậy? k mặc dù bây giờ cùng hắn sen lẫn trong cùng một chỗ nhưng mà lại không biết mình bên người nằm cái này cá nhân là một cái xả hạt mỹ nhân trình độ kinh khủng xa xa siêu việt hắn tưởng tượng hắn cũng khó có thể lý giải đối phương căn bản lo lắng không phải là phụ thân mình bệnh tình có thể hay không chuyển biến xấu hắn lo lắng là cha mình bệnh có thể hay không bị chữa khỏi bởi vì theo trong lòng của hắn tới nói hắn không hy vọng cha mình bị chữa trị cho nên khi đối phương hỏi mình vấn đề này thời điểm hắn vô ý thức coi là đối phương là đang lo lắng cha mình bệnh có thể hay không trị không hết mà hoàn toàn không có đi cân nhắc đối phương căn bản liền không nghĩ cha mình cũng chữa trị cho nên cũng sinh ra một cái hiểu lầm nghe được sở kiện lời nói đối phương trầm mặc sắc mặt trở nên mười điểm ưu ám không chừng nguyên bản hắn còn tưởng tượng bạch nhất hàng tìm đến người bất quá là một cái giang hồ thuật sĩ không có cái gì thật bằng thực lực người dù sao liền thế ra cũng không có biện pháp hắn lại thế nào khả năng thật tìm đến một cái có thể chữa trị cha của hắn bệnh nhân nhưng là hiện tại liền không đồng dạng hắn lòng tràn đầy lo lắng cảm thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng là xảy ra chuyện gì nhìn thấy đối phương sắc mặt kém như vậy tình cảnh lập tức hỏi nghĩ biết rõ đối phương là xảy ra điều gì tình huống rất hiển nhiên đối phương sắc mặt kém như vậy hắn lập tức nhìn ra ở trong đó tất nhiên có cái gì m á n h khỏe ngươi không cần biết rõ ta nghĩ biết rõ ngươi có thể hay không cũng liên hệ đến bác sĩ kia ngươi không phải cũng là người giang nam sao chẳng lẽ liền một chút cũng chưa nghe nói qua có như vậy một cái bác sĩ miêu ra lão nhị sắp mặt mười điểm kém trong lòng của hắn rất lo nghĩ ngay từ đầu tiên một k i a thong rong cũng biến mất theo ngay sau đó coi trọng sở kiện lần nữa đối sở kiện hỏi giống như là người gian nam hắn muốn biết rõ sở kiện có biết hay không đối phương ta làm sao có thể biết hắn ta cũng chưa từng gặp qua hắn ta lại thế nào khả năng biết rõ hắn là ai giang nam danh y có rất nhiều nhưng ta cũng không phải viện y học ta càng thêm không có khả năng biết rõ người nào là thật có rất tốt nghệ thuật sở t i ế n một điểm mẫu b ư ớ c cảm thấy đối phương vấn đề có chút khôi hài tự mình làm sao lại biết rõ những này hắn cũng không phải viện y học bác sĩ những vật này người đi hỏi người khác mà không phải hỏi hắn n g ư ơ i làm sao cái gì cũng không biết rõ ngươi chính là một cái c ấ p phế vật ngươi không phải giống như họ thẩm người ta rất thân cận sao đi hỏi một chút hắn biết không biết rõ đối phương là ai nôn nóng cảm xúc trong nháy mắt bị nhanh lửa nhìn thấy sở kiếm hỏi gì cũng không biết bộ dáng hắn biểu lộ có vẻ mười điểm kém cảm thấy đối phương làm sao trở nên càng ngày càng không còn gì khác tại bạch nhất hàng xuất hiện về sau hắn đơn giản liền biến thành một cái phế vật không có khá là liền không có tổn thương hắn giờ này khắc này mới biết hai cái người t r a n lệch bị đánh đỉnh đầu mặt chỉ trích nhưng ờ sợ kiện cùng lúc đâu hắn cũng đã nhìn ra đối phương là đáng sợ loại này sợ hãi nguồn gốc từ tại linh hồn chỉ là nhường hắn nghi hoặc là đối phương vì sao lại như vậy sợ hãi là bác sĩ kia nhường hắn sợ hãi vẫn là cái kia bạch nhất hàng nhường hắn sợ hãi cái này khiến đối phương tại nội tâm cất một tia tâm ý cảm giác được có chút không giống bình thường Tốt ra, trong chút. Sở k này, này, này, này, này nhất định có chuyện gì mình không thể không minh bạch cảm giác giống một cái đồ đần đồng dạng hắn mặc dù không có tham dự qua cái gì quyền lợi đấu tranh nhưng hắn cũng đã đã nhìn ra miêu ra mấy cái tỉ m ộ i không hề giống mặt ngoài xem như vậy hài hòa trên thực tế ngay từ đầu thời điểm hắn cảm thấy mấy cái tỉ m ộ i còn tính là khá là hòa thuận nhưng từ khi miêu ra lão gia t ử bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng về sau mấy người mâu thuẫn liền càng lúc càng lớn có thời điểm thậm chí ngay trước mặt lẫn nhau đều sẽ vạch mặt hắn minh bạch đây chính là đại gia tộc ở giữa đấu tranh a vì kêu một chút quyền lợi vì lợi ích tranh cướp lẫn nhau huynh đệ trở mặt thành thù tỉ mụi cũng đồng dạng nói lời ác độc đây chính là quyền lực vòng xoáy bên trong người tính chết. 26. chương bốn trăm hai mươi hai đây chính là ngươi tìm đến bác sĩ k i a gì đại sư gì bác sĩ sao giờ này khắc này bạch nhất hàng mang theo lão hà đã đi tới miêu gia chủ yếu chỗ ở bên trong gặp được miêu lão gia tử cùng miêu gia l ã o tam lẫn nhau ánh mắt đối mặt lẫn nhau đánh vừa đối mặt miêu m i ệ u là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ánh mắt rơi vào l ã o hà trên thân đôi mắt bên trong lóe ra một tia dị sắc rất hiển nhiên l ã o hà bề ngoài gồm có mánh liệt mê hoặc tính chất giờ này khắc này nhìn xem lão hà l ã o hà bộ dáng vẫn là rất có mê hoặc tính chất một cái nhiều đối phương cảm giác cái này lão hà giống như thật có chút thực lực không có sai đây chính là gì đại sư dì đại sư đây chính là muốn tìm ngươi chữa bệnh miêu da l ã o gia tử đây là hắn ba nữ nhi tiếp theo sự tình liền nhờ ngươi hy vọng ngươi có thể trợ giúp cho bọn hắn bạch nhất hành gật gật đầu sau đó chỉ chỉ phụ nữ đàng hoàng hai hướng về phía dì đại sư nói đây hết thể đều là bọn hắn đã trước đó nói xong cũng không có quá nhiều lo lắng cái gì yên tâm đi chỉ cần là ta có thể làm được ta nhất định tận hết sức lực hỗ trợ gật gật đầu dì đại sư là một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng gật i cái cao thủ ánh mắt rơi vào những người biểu nghiêm ố n như ánh những này trên thân, g thủ là lộ vào một mắt rất túc. cao có vẻ v y liền ì n h đại sư gật i cái ú p ta một thân thể ta tình trạng đến cùng như thế hay xem cùng còn có hay không cứu? như không đến nào, g đầu miêu ra lão gia tử cũng không có giả mồm cái gì hướng về phía đối phương nói ra hiệu nhường làm tự mình nhìn xem trên thực tế hắn hiện tại tình huống phi thường không ổn thân thể của mình tình trạng đến cùng như thế nào chỉ có chính hắn rõ rằng dứt giờ phút này hắn đã trở thành nọ mạnh hết đà ta quy củ các ngươi cũng sẽ hiểu à tại ta trị liệu trước đó ta không hy vọng có bất luận kẻ nào cái dây ngoại trừ bạch tổng có thể cùng đi ở một bên ta không hy vọng có bất luận kẻ nào có thể q u ấ y rời ta l a o hà thần rõ ràng khí định nói đầu quy củ này là bạch ngân hành quy củ cũng là bọn hắn giữa hai cái bí mật bởi vì cuối cùng động thủ là bạch ngân hành đương nhiên không thể để người khác biết rõ nhưng thật ra là hắn tại động thủ giờ này khắc này hắn dùng uy nghiêm thanh em hướng về phía mọi người nói là lấy tự mình muốn đưa yêu cầu đối phương nhất định phải đáp lại xin yên tâm cái này nhóm chúng ta nhất định đáp lại ngươi ngươi cứ yên tâm lớn mật làm đi vấn đề này bạch nhất hằng cũng nói với bọn hắn l ê n q u a cho nên bây giờ nghe bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì từng cái gật gật đầu rất là hài lòng bạch nhất hàng ánh mắt nhìn về phía một bên mịt mờ nhìn thấy đối phương cũng không có tại phản đối ý tứ bất quá đối phương biểu hiện như thế ngược lại n h ư ờ n g hắn cảm thấy một tia kinh ngạc bởi vì lấy hắn đối với đối phương hiểu tới nói hắn loại biểu hiện này tuyệt đối thuộc về không bình thường quá mức bình thản sự t ì n h ra có một hẳn là có yêu cái này khiến bạch nhất hàng không khỏi chạy một lần đầu v óc cảm giác đối phương khả năng có vấn đề gì một cái to lớn gian phòng bên trong đây là thuộc về miêu da lão ra từ phòng ngủ bên trong ứng đều đủ đơn giản tựa như là một bộ độc lập gian phòng ai cũng sẽ không nghĩ tới đây chỉ là đơn thuần một cái phòng ngủ mà thôi giờ này k h ắ c này hắn nằm trong phòng trưng bày không ít y học dụng cụ những n à y y học dụng cụ bày ra ở nơi đó là vì bất cứ lúc nào có thể giám sát tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật dù sao hắn loại người này yêu quý nhất sinh mệnh mình lại có tiền ở nhà liền có thể đặt mua những n à y y học dụng cụ cũng là không cảm thấy cái gì kỳ quái lạng lặng nằm ở trên giường bệnh miêu lão gia tử liền như vậy an từng nằm chờ đợi lấy lao hà cho hắn chẩn bệnh một cái bệnh tình bạch nhất hàng nhưng không có lập tức độc thủ ánh mắt của hắn đang quan sát bốn tuần vừa rồi miễu miễu những cái kia biểu hiện nhường hắn cảm giác có chút dị dạng không khỏi hắn mười điểm cảnh giác hệ thống hỗ trợ quét hình một cái chung quanh có cái gì có cái gì ca mê ra giám sát loại hình bạch nhất hàng lập tức nghĩ đến một loại khả năng tính chất lập tức hướng về phía hệ thống v â n p h ò nói nhường hệ thống nhanh chóng quét hình một cái chung quanh có cái gì ca mê ra loại hình đồ vật hắn cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bông xuống cảnh giác cho nên khả năng trong phòng lắp đặt cái gì ca mê ra loại hình đồ vật dùng để giám sát bọn hắn quả nhiên tại hệ thống quét hình phía dưới rất nhanh từng cái cái điểm đỏ ca mê ra liền xuất hiện ở gian phòng các ngõ ngách bạch nhất hàng thô sơ giản lược nhìn một cái những này ca mê ra cuối cùng nhớ không dưới mười cái một nháy mắt đem ngân hàng đã cảm thấy là có chút buồn cười quả nhiên đây chính là mịt m ở vì cái gì như vậy bình thản nguyên nhân tình cảm hắn muốn từ bên ngoài giám thị tự mình hành vi cái này rất phù hợp đối phương tính cách cũng phù hợp bạch nhất hàng đối với đối phương ấn tượng không khỏi hắn khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một vòng tiêu dung sau đó hắn cũng không làm phiền liền ngay trước miêu lão ra tử mặt đem kia từng cái ca mê ra toàn bộ cũng phá hủy xuống tới m i ê u lão r a tử thấy cảnh này một cái cũng minh bạch đây đều là tự mình nữ nhi dợ cho quỷ có một ít không có ý tứ lại có chút không thể làm gì hắn biết rõ đây cũng là tự mình nữ nhi vì phòng ngựa tự mình cho nên mới làm ra hành vi cũng là hợp tình lý hắn cũng không thể nói gì hơn chẳng qua là khi lấy bạch nhất h à n h mặt liền không khỏi có chút xấu hổ Chương chết, cùng được, cùng hắn là thế nào biết rõ? Hắn là thế Hắn thế phát hiện? thiên thế hắn hắn thế phát hiện Đáng nào nào bên trong trang đến nào toàn đến nào biết biết ta Ta tìm ta là là là là mà bộ bị rõ? rõ Kameza? Kameza? ở trong một cái phòng miêu miêu ngay tại giam không cha mình gian phòng hắn ở bên trong trang rất nhiều ca mê ra là chính là nhìn xem bạch nhất hàng đến cùng ở bên trong làm thứ gì muốn đối cha mình làm một chút cái gì nhưng mà nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn phát sinh bạch nhất hàng thế mà đem trong phòng cài đặt ca mê ra toàn bộ cũng tìm cho ra một màn này quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn chính là cảm thấy bạch nhất hành loại kia thần thần bí bí thái độ có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu cho nên mới sẽ nghĩ đến một chiêu như vậy đến xem hắn đến cùng đang làm cái gì thế nhưng là hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến bạch nhất hành lại có thể phát hiện ở bên trong camera đồng thời đâu một tên cũng không để lại toàn bộ cũng tìm cho ra cái này khiến hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi nếu như một cái hai cái camera bị hắn tìm được kia có thể là đối phương vừa v ẫ n phát hiện dị thường nhưng mà mười cái camera toàn bộ cũng bị hắn cho tìm được cái này có vẻ không khỏi quá quỷ dị một nháy mắt hắn cả người xứng sờ tại nơi đó không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đối với hắn xem ra quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi n h ư n g hắn trong lúc nhất thời đều có chút không có chỗ xuống tay khó mà nắm lấy Càng là mưu thấy h n v ậ miêu nội tâm đ ố n g nhiên nghĩ đến sau đó vọt thẳng hướng về phía gian phòng muốn biết mình đến cùng l à như thế nào bị phát hiện bí mật bởi vì cảm giác này thật sự là quá không bình thường thật có lỗi hắn hẳn là lo lắng ta xảy ra vấn đề gì cho nên mới sẽ ở bên trong trang camera ngươi không cần để ý hắn hẳn là vô tâm miêu láo ra t ử nhìn xem kia một đôi camera cũng là bất đắc dĩ nợ nụ cười chính mình cái này nữ nhi vẫn là rất khôi hài lập tức thế mà trang nhiều như vậy ca m e ra cũng không biết rõ hắn đến cùng là thế nào nghĩ bất quá trái lại hắn lại cảm thấy tự mình nữ nhi có thể nghĩ tới chỗ này cũng là mười điểm không tệ c h ỉ ít nhìn qua không có lỗ mãng như vậy không có có quan hệ ta không thèm để ý những này huống hồ những này ca m e ra cũng toàn bộ bị ta tìm đến bạch nhất hàng n ú n b a i cũng không hề để ý chuyện này đây cũng là đương nhiên đối phương muốn biết mình đến cùng đang làm cái gì thành k i ể u tự mình là rất muốn cho đối phương biết rõ nhưng vấn đề là đây đều là hắn bí mật hắn thật sự là không tiện nói cho đối phương như thế như vậy hắn chỉ có thể hủy khuất đối phương đồng thời cũng đối miêu miêu có một phần mới nhận biết ngươi là thế nào phát hiện những này ca mê ra mười cái ca mê ra ngươi thế mà toàn bộ biết rõ những này ca mê ra lắp đặt vị trí nói cho ta ngươi đến cùng là thế nào phát tiết ngay tại cái này thời điểm cửa phòng bị mở ra một người vọt vào cái này người không phải người khác thật sự là lương dân a vọt vào trong cửa phòng miêu miêu không nói hai lời ánh mắt thẳng vào nhìn xem bạch nhất hành hướng về phía bạch nhất hành hỏi hắn muốn biết rõ đây rốt cuộc là làm sao làm được đối phương đến cùng là thế nào phát hiện nhiều như vậy camera đây quả thực là quá không hợp hồ tình lý không muốn vô lễ nhóm chúng ta đã đáp ứng bọn hắn không quan sát bọn hắn như thế nào trị liệu như là đã đáp ứng liền hẳn là thật tốt thực hiện tự mình lời hứa ngươi tự tiện đang ở trong phòng ta trang nhiều như vậy camera đây vốn chính là không đúng đã đã mất đi thành tính ngươi bây giờ còn cần loại thái độ này đi chất vấn người khác ngươi biết mình đến cùng đang làm những gì sao nhìn thấy tự mình nữ nhi xuống tới nàng ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên lạnh lùng đối với mình nữ nhi nói rất hiển nhiên tự mình nữ nhi một màn này nhường nàng mười điểm làm một người làm ăn Thành tín trọng nhất vật. nhiên là đương đồ、vật. Đã yếu bây ọ bọn n hắn ngay ứng phương, không tính hắn thám từ mật, đầu đã đáp ứng đối phương, không đi thám thính bọn hắn bí b giờ lại lại tự r trong ra rõ ràng á cái i lại đi với người.、Bây、giờ là thăm mật, thất tín t phòng nhạc bọn hắn này chính dò ca mê bí Bây mình nữ nhi còn chất vấn đối phương cái này khiến nàng cảm thấy một k i a trên mặt có chút nóng bỏng đau cảm giác bị người đánh mặt không khỏi đối với mình nữ nhi quát lớn là một cái đừng lại mất mặt nhạc camera ta chỉ là vì bảo đảm ngươi an toàn cũng không có đừng có ý tứ gì chuyện này là ta sai rồi ta xin lỗi ngươi nhận lầm nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta vì cái gì ngươi sẽ biết rõ trong phòng ta lắp đặt camera cái này thật sự là quá quỷ dị miêu miêu cũng là có vẻ mười điểm lưu manh trực tiếp thừa nhận tự mình sai lầm bất quá hắn nhìn c h ầ m c h ầ m áo chắm đi nhưng như cũng là một bộ không buông tha bộ dáng hắn muốn biết rõ đối phương đến cùng là thế nào phát hiện trong phòng có camera còn có thể chính xác vô cùng tìm ra những này camera vị trí cái này khiến hắn cảm giác đại thần kỳ cũng quá quỷ dị làm không rõ ràng điểm này hắn cảm thấy bạch ngân hành thật sự là thật đáng sợ ngươi tại sao muốn chứa một cái ca mê ra ngươi không cảm thấy làm như vậy mười điểm vô lễ sao ta đã đã nói với ngươi ta không có muốn hại ngươi phụ thân ý tứ ngươi dạng này đợi một cái ca mê ra không cảm thấy rất nhàm chán sao đây là đối với ta thật sâu không tín nhiệm bạch nhất hàn g không có trực tiếp nói với đối phương cái gì cũng không có đi chỉ trích đối phương mà là nhìn xem đối phương bình thản nói trong lời nói tràn đầy một cỗ tử bình tĩnh khí t ứ c ta ta không có ta không, có không tín nhiệm ngươi chỉ là ngươi hẳn là thông cảm ta mới đối không có một người sẽ đem cha mình liền như vậy vô duyên vô cớ giao cho một người xa lạ đi ta chỉ là muốn với ngươi nhìn xem rõ ràng ngươi đến cùng đang làm cái gì mà thôi không có đường ý tứ miêu m i ệ u nhìn xem đối phương hướng về phía đối phương nói trong lời nói khó tránh khỏi sẽ có một chút t r ọ n dạng dù sao mình xác thực làm có chút không địa đạo nhưng hắn cảm thấy mình cũng phải như vậy làm mới đúng nếu đổi lại là ai không cũng hẳn là có phòng bị trong lòng sao phòng bị mới là một người chính xác cách làm mới đúng à vậy vẫn là không tin tưởng ta rồi nếu như ngươi không tin tưởng ta chúng ta bây giờ liền có thể đi chỉ là ngươi dùng dạng này phương pháp có phải hay không có chút không thỏa đáng hiện tại còn chất vấn ta kia liền càng có vẻ hơi không hợp thói thường đi bạch nhất hàn g cũng không có thật tức giận chỉ là cười n h ạ t một tiếng nói với hắn rất hiển nhiên nội tâm của hắn ý nghĩa thực tế trên vẫn là không muốn làm khó hắn chỉ là vì phòng ngừa hắn đang làm một chút tiểu động tác tự mình nhất định phải nghiêm túc lên không phải vậy đối phương thật đem tự mình xem như quả hở mềm bót bạch ngân hành hôm nay có thể phòng bị hắn ngày mai liền không nhất định cho nên vẫn là cẩn thận tốt suy nghĩ một cái như thế nào nhường đối phương không tại làm bảy làm tám gây sự tình thật xin lỗi ta đã nói chuyện này ta có thể xin lỗi cũng có thể nhận lầm nhưng ta thật rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là thế nào biết rõ ta thật sự là quá tò mò đối mặt bạch nhất hàng chất vấn trên mặt hắn là một bộ nghi hoặc biểu lộ rất hiển nhiên trong lòng của hắn hiếu kỳ là hắn đến cùng l à như thế nào phát hiện bí mật này nhiều như vậy c á c mê ra hắn làm sao có thể toàn bộ đều tìm đi ra điểm này nhường hắn làm sao đều không thể đi tìm hiểu ngươi muốn biết rõ biết rõ về sau biết rõ về sau ngươi liền không tò mò sao c ư ờ i n h ạ t một cái hướng về phía hắn hỏi sau đó trên mặt tản ra một vòng tiếu d u n g hắn ngược lại là có rất nhiều giải thích không sợ tự mình bí mật xót xuống hệ thống cái này đồ vật ai có thể chân chính kiểm tra được đi ra vâng nếu như ngươi có thể nói cho ta như vậy ta liền cái gì cũng không hỏi mời ngươi nói cho ta ngươi đến cùng là thế nào phát hiện bí mật này mà lại lập tức đem tất cả km e ra cũng phát hiện cái này thật sự là để cho người ta quá ngoài ý muốn nhìn xem bạch nhất hành mịt mờ gật gật đầu hiển nhiên đây là hắn hiện tại muốn nhất biết rõ sự tình kỳ thật rất đơn giản ta điện thoại tự mang km e ra giám sát tác dụng ngươi liếc biết rõ giống nhóm chúng ta loại này con nhà giàu loại hình luôn luôn bị một chút tạ vạ dạ gì a loại hình người cho nhìn chằm chằm đến một cái địa phương rất có thể bọn hắn đã sớm bố trí xong bí mật tận t ẳ n g ca m e ra loại hình muốn bắt được ngươi một chút việc riêng tư cho nên nhóm chúng ta điện thoại đều là định chế tự mang loại công năng này ta mỗi lần đến một cái hoàn cảnh mới đều sẽ vô ý thức quét hình một cái kết quả phát hiện ngươi tại trong phòng này ẩn giấu nhiều như vậy ca m e ra thế là toàn bộ cũng tìm cho ra hiện tại ngươi còn có cái gì nghi vấn sao nhàn nhạt hướng về phía đối phương nói bạch nhất hàng huy vũ chính một cái điện thoại trên mặt là một bộ lạnh nhạt thân sắc giống như nói hết thệ cũng là thật đồng dạng hắn lời kia vừa thốt ra miêu miêu cả người cũng sững sờ đi ra hắn không nghi ngờ bạch nhất hàng nói tới bởi vì bạch nhất hàng lời này có lý có cứ cũng nói cùng hồ tình lý trên thực tế quả thật là như thế bọn hắn cái này người sinh sống trung bình thường ẩn giấu đi một số người muốn bắt được bọn hắn một chút thông tin đi cố ý lẫn lộn sờ c ă n g đan kiếm lấy ánh mắt loại hình cho nên cẩn thận xem chừng cũng là chuyện đương nhiên mà bạch ngân hành nói điểm này hắn cũng cảm thấy phi thường như thường mặc dù nói hắn chưa nghe nói qua cái này điện thoại còn có dạng này tác dụng nhưng giống bạch nhất hàng loại này kẻ có tiền định chế điện thoại cũng không phải cái gì không thể sự tình định chế trong điện thoại di động chứa vào những công năng này cũng hợp tình lý cho nên lập tức hắn liền trợn tròn mắt lạnh lùng nhìn một màn trước mắt không biết do nên nói cái gì mới tốt nguyên lai、like、hắn cảm thấy thần thần bí bí sự tình lại là đơn giản như vậy một việc lập tức hắn cảm giác có chút im lặng lại có một chút b u ồ n c ư ờ i tự mình cơ quan tan hết không nghĩ tới người ta lập tức liền phá giải ngươi tự mình còn cảm thấy phi thường ngây thơ đâu hiện tại xem ra đúng là tự mình quá mức ngây thơ ngây thơ có chút ngu xuẩn tốt đi không sao lời nói mang theo những này ca mê ra liền đi đi thôi ta nhớ ngươi hẳn là càng nhiều đi quan tâm một cái việc khắc tình đừng lao đem ý nghĩ đặt ở loại này d â u ria sự tình bên trên ngươi không cảm thấy những chuyện này có vẻ phi thường n h ả m chán a bạch nhất hàng quét mắt nhìn hắn một cái hướng về phía hắn nói là cùng một chỗ có thể rời khỏi bọn hắn muốn bắt đầu làm việc mặc dù rất tình nguyện nhưng là đối phương hay là gật gật đầu trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến bạn、26. Chương、425. Được, cho chuyện phụ thân ta giao cho ngươi. nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như hắn sẽ ra chuyện gì, ta là nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Ta không tham dò ngươi bí mật gì, nhưng hy vọng ngươi ngươi ngươi liền nếu giao gì, gì, đem vậy vậy v mật ta ta ta ta ra qua, là kỹ, sẽ sẽ bỏ bí dò m i ệ u m i ệ u nhìn thấy bạch nhất hàng không chào đón tự mình bộ dáng cũng biết mình loại hành vi này có chút quá mức ngay lập tức cũng l ờ i cùng bạch nhất hàng làm nhiều cái gì giải thích hướng về phía bạch nhất hàng nói ánh mắt nhìn lướt qua cha mình lại nhìn xem bạch nhất h à n g một chút sau đó trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến rất hiển nhiên hiện tại loại này tình h ô n g giới hắn hiển nhiên không thể thăm dò bạch nhất hàng bí mật gì á có thể làm cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả nếu như bạch nhất hàng thật có thể trị liệu phụ thân hắn như vậy hết thể hành vi đều là có giá trị không có ý tứ thật sự là không có ý tứ ta cái này nữ nhi bị ta làm hư có chút kiêu căng ngươi tuyệt đối không nên quan tâm hắn chỉ là muốn tốt hơn bảo hộ ta mà thôi chỉ thế thôi ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn so đo nhìn xem tự mình nữ nhi đóng sập cửa mà đi đối phương trên mặt lộ ra một vòng không có ý tứ thân sắc rất hiển nhiên cái này một vòng biểu lộ là thật có chỗ xấu hổ rõ ràng là bọn hắn có việc cầu người nhưng lại biểu hiện như thế hồ ly cùng bá đạo cái này hiển nhiên với hắn mà nói cũng cảm thấy có chút xấu hổ không sao ta hiểu rõ hắn tính cách hắn không phải một cái hỏng nữ nhân bạch nhất hàng lại là cười nhạt một cái cũng không có bởi vì đối phương loại hành vi này mà nhường hắn cảm giác được cái gì phẫn nộ tương phản hắn chỉ là đ ạ m mặc cười một cái liền không có lại nói cái gì ngươi thật giống như đối với ta nữ nhi hiểu rất rõ trước ngươi hiểu qua nàng sao biết nàng sao tại sao lại nói như thế nhìn thấy bạch nhất hàng nói như vậy ngược lại là nhường miêu ra láo ra t ử cảm thấy một tia kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía áo trắng hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi hắn luôn cảm giác bạch nhất hàng giống như đối với mình nữ nhi hiểu rất rõ bộ dáng đồng thời biểu hiện ra một bộ tha thứ trạng thái loại này bộ dáng nhường hắn cảm thấy kỳ quái trong lòng không khỏi hiếu kỳ ta không biết rõ hẳn là làm sao giải thích với ngươi ngươi có thể cho là ta cùng hắn trời sinh liền có một loại trong tính cách chỗ tương tự cho nên ta ta cảm giác phải là hiểu hắn nhưng trước đó ta cũng không nhận ra hắn bạch nhất hàng hướng về phía miêu lão gia t ử nói hắn đương nhiên không thể nói mình là xuyên qua đến trong tiểu thuyết hoàn toàn nhìn qua bọn hắn nhân sinh cho nên đối với nơi này mỗi lần một người đều có trình độ nhất định hiểu do l ờ i này nếu là nói ra đoán chừng tất cả mọi người sẽ giúp hắn xem như là bệnh tinh thần đến đối lãi nguyên lai、like、là dạng này vậy các ngươi hai cái thật đúng là có duyên phận a cũng không nhận ra vậy mà lại như thế lẫn nhau hiểu do, cái này có thể nói là vô cùng vô cùng hiếm có cùng hiếm thấy thiếm t h ư t không biết rõ ngươi kết hôn chưa miêu lão ra đôi mắt khẽ động biết rõ còn cố hỏi nói ai cũng biết rõ bạch nhất h à n g là không có đã kết hôn hắn thế mà còn hỏi như thế rất hiển nhiên là có mưu đồ không khỏi hít một cái rất hiển nhiên đối phương tâm tư liếc qua thấy ngay nhường hắn liếc thấy được đi ra nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm phản một nhóm cảm thấy đối phương thật đúng là có nhiều b u ồ n cười bất quá trong lòng âm thầm chuyển rời nhìn về phía đối phương ta không có kết hôn bất quá ta đã có người yêu hai cái người cũng sắp đính hôn ta nghĩ ta đợi này là sẽ không thua thiệt hắn đợi này ta chỉ muốn đi cùng với hắn bạch nhất hành trong lòng bằng phẳng cũng không nói thêm gì gọn gàng dứt khoát hướng về phía hắn nói là lấy tự mình mặc dù không có kết hôn nhưng trong lòng đã có chỗ yêu bất luận kẻ nào đều không thể thay thế hắn tại tự mình trong suy nghĩ vị trí cũng không có người có thể thay thế ý tứ rất rõ ràng hắn là sẽ không vì một chút quyền lực giao dịch mà làm ra bất luận cái gì tình cảm trên thỏa hiệp không có kết hôn vậy đã nói rõ hết thệ cũng có b i ế n số người trẻ tuổi các người gia tộc hiện tại cũng coi là tiến nhập một cái mới giai đoạn có chút thời điểm cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy rất nhiều thời điểm là thân bất do kỳ cho dù ngươi nắm giữ đầy đủ tài phú nhưng nếu như ngươi muốn càng thêm vượt tiến một bước chỉ có năng lực cùng tài phú là chưa đủ miêu ra lão gia tử đương nhiên cũng nghe ra bạch nhất hàng ý tứ nhưng mà hắn cũng không có để ý những này ngược lại là cười ha hả nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng thuyết giáo đồng dạng nói hắn là một cái người từng trải cái nào người trẻ tuổi không không tuổi trẻ khinh cuồng lại có bao nhiêu người thật có thể cuối cùng tùy tâm sử dụng trừ phi ngươi vô d ụ n vô cầu thật làm được lòng yên tính vô vi tình trạng nếu không bất cứ chuyện gì cũng không thể hạ quyết định rất nhiều thời điểm chính là tồn tại to lớn biến số vậy liền đi tới xem đi ta nghĩ ta khả năng tìm không thấy ngươi nghĩ một bước kia hiện tại lời nói ngươi ngoan n g o a n nằm đi ta sẽ cho ngươi tiêm vào thuốc mê sau đó cho ngươi cẩn thận kiểm tra thân thể một cái quá trình này ngươi coi như ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm có lẽ hết thể đều đã biến bạch nhất hàng n h ì n thoáng qua đối phương đối với nó nói mất trí nhớ muốn cho hắn trị liệu còn như đừng chuyện gì hắn cũng không muốn nhiều lời 26. Chương 426. Vậy làm tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem ta bệnh chữa lành ta là vô cùng tin tưởng chàng trai liền xem ngươi ta cái mạng này liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể tuyệt đối không nên h ã n cô phụ ta hy vọng tới đi muốn làm gì đều được miêu ra lao đầu này cũng là lưu manh r ấ t trực tiếp nằm ở trên giường sau đó nhìn xem áo trắng hẳn nói ra hiệu hắn có thể bắt đầu bạch nhất hành gật gật đầu cũng là không nói thêm gì nữa sau đó liền ra hiệu lao hà có thể bắt đầu hành động l a o hà gật gật đầu cầm tự mình hỏng thuốc chữa bệnh theo nghề thuốc liệu trong dương móc ra một tây tiêm vào châm đối với tiêm vào cái này bậy một nhóm cố ý nhường hắn đi học qua cho nên lão hà mặc dù là cái giả mạo bác sĩ hiện tại cũng là ra dáng đồng thời đánh một chút châm thật đúng là học rồi cũng không nói thêm cái gì hắn trực tiếp móc ra cây kia tiêm vào châm trên người đối phương tiêm vào một tệ không bao lâu miêu ra lão ra t ử liền bắt đầu buồn ngủ ngay sau đó cả người liền bắt đầu đã ngủ mê man tại ông ngoại mê man trôi qua về sau bạch ngân hành đặc biệt dùng hệ thống cảm giác một cái đối phương phát hiện đối phương là thật đã ngủ về sau hắn có chút lộ ra một vòng tiêu dung sau đó bắt đầu hắn làm việc đầu tiên đến một nhóm phải vào một bước xác định một cái thân thể đối phương tình trạng dù sao lần trước chỉ là nhường hệ thống thô sơ giản lược nhìn một cái đối phương đến cùng phát sinh một chút trạng thái gì tình trạng cơ thể lại là như thế nào không có tỉ mỉ đã kiểm tra mà bây giờ hắn liền muốn làm là thật tốt kiểm tra một cái thân thể đối phương tình trạng xác định hắn đến cùng là cái gì tình huống nếu như vẫn là như là thường ngày đồng dạng lời nói như vậy hết thể liền có chữa bệnh biện pháp cùng trần đoán điều trị thủ tục nhìn xem bạch ngân hành cầm các loại chữa bệnh dụng cụ tại lao đầu từ trên thân vừa đi vừa về kiểm tra lao hà liền bình tĩnh ngồi ở một bên nhìn xem cái này hào hoa gian phòng trong lòng vui thích đang suy nghĩ mình rốt cuộc có thể đạt được bao nhiêu thủ lao vừa nghĩ tới bạch nhất hàng nói khả năng đối phương sẽ đưa tự mình một bộ khu nhà cấp cao lập tức ấm áp bong bóng nước mũi đều muốn xuất hiện cảm giác cái thế giới này quá mỹ d i ệ u xem ra hệ thống không có sai đối phương thật sự là mắc tuyến tụy ung thư loại bệnh này xem ra cũng chỉ có thể dùng truyền thống phương pháp trị liệu hệ thống n g ư ờ i nói có thể đem hắn mười niên sinh mệnh đồng dạng có thể hay không làm được trải qua một phen trần đoán điều trị về sau bạch nhất hàng phát hiện tự mình cuối cùng trần đoán điều trị kết quả cùng ngay từ đầu trần đoán điều trị kết quả là đối phương đổi chính là ung thư bên trong phiền toái nhất tuyến tụy ung thư giờ này khác này đối phương muốn tìm kiếm sinh mệnh tiếp tục kéo dài kia là mười điểm khó khăn khó trách quốc nội đã không có hết thẻ biện pháp đừng nói là quốc nội liền liền nước ngoài cũng không có thậm chí liền bạch nhất hàng kỳ thật có được hệ thống loại này chưa diệt kim thủ chỉ thế nhưng là tại đối mặt cái này một loại bệnh thời điểm cũng là không làm nên chuyện gì hắn duy nhất có thể làm liền là tận khả năng lấy đối phương sinh mệnh còn như đừng cái gì hắn liền không thể vắn hồi vâng tốc chủ cam đoan hắn mười niên sinh mệnh là không có vấn đề chỉ cần hắn dựa theo ngươi tủ quần áo tới làm lời nói như vậy mười năm bên trong hắn khẳng định là không có vấn đề gì đây là trải qua cái khác vị diện nghiêm ngặt trị liệu về sau được đi ra kết luận hệ thống khẳng định trả lời nhường bạch nhất hàng có tự tin mười niên sinh mệnh có lẽ đây đối với người khác mà nói chính là trộm ra sinh mệnh một cái hẳn phải chết người bỗng nhiên nhiều mười tuổi thọ mệnh hắn đoán chừng đổi thành ai cũng mong muốn đi mà lại đối phương đã là hơn năm mươi tuổi gần sáu mươi tuổi người mười năm về sau bảy mươi tuổi như thường mạng sống con người cũng chính là bảy mươi năm tả hữu đi mà cái này mười năm bên trong chỉ cần hắn tồn tại như vậy miêu gia liền sẽ không ra loạn gì không ra n h i ề u loạn kết quả chính là mịt mở sẽ nắm giữ hết thảy đây là hắn cần thiết hết thảy cũng tại hướng tốt địa phương phát triển thế nào rồi bạch tổng cái này lao gia tử có hay không cứu a s o bạch ngân hành còn muốn sốt u ruột không ai qua được lao hà hắn thấy cái này lao gia tử cũng không c h ố n g chân là một cái lao gia tử đơn giản như vậy đây chính là hắn một tòa biệt thự a chỉ cần có thể cứu tốt hắn như vậy một tòa biệt thự đều là hắn hắn lại thế nào khả năng không thèm để ý đâu một trăm hai mươi xem bạch nhất hàng bắt đầu đem những dụng cụ kia toàn bộ cũng cho thu nạp lập tức lao hà vội vã không nhịn nổi mà đối với bạch nhất hàng hỏi muốn biết rõ cái này lao ra tử đến cùng còn có hay không cứu ngươi không cần biết rõ hắn đến cùng có hay không cứu ngươi chỉ cần dựa theo ta phân p h ó liền làm có thể ta chốc lát nữa về nhà hắn tình huống rõ ràng dành mạch nói cho ngươi ngươi liền chiếu vào ta nói cho ngươi đối bọn hắn người nhà nói nhớ kỹ không muốn lòi nếu không cái gì cũng xong bạch nhất hàng thiếu đi đối phương một chút cũng không có quá nhiều xoắn s u ý t cái gì trong lòng đối phương hắn đương nhiên biết rõ cái này hắn không quan tâm chỉ cần đối phương diễn kỹ thật tốt có thể lừa qua tất cả mọi người đây mới là bạch ngân hành cần đối phương bày ra lực lượng còn như đừng cái gì bạch ngân hành căn bản liền không quan tâm người c ứ yên tâm đi ta nhất định sẽ đem ngươi b ả n giao sự tình làm được giọt nước không lọn bạch tổng giữa chúng ta còn cần nói những n à y sao ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi 26. chương 427. t h ế nào cha ta thế nào a hắn đến cùng như thế nào a có chuyện gì hay không các ngươi có hay không biện pháp có thể cứu hắn các ngươi chẩn bệnh kết quả là cái gì liền heo pháo đồng dạng vấn đề hướng phía mở cửa đi ra bạch nhất hàng cùng hà đại sư hỏi lên miêu miêu đứng ở trước cửa nhìn xem hai cái người từ bên trong đi ra một mặt chờ mong biểu lộ rất hiển nhiên hắn muốn biết rõ đến cùng như thế nào cha mình có hay không cứu người trước không nên gấp gáp không muốn như vậy nóng vội sự tình từ từ sẽ đến sẽ có người nói cho ngươi đến cùng thế nào bạch nhất hàng nhìn xem đối phương như thế vội vàng bộ dáng một bộ muốn bắt đầu cào người cũng lái xe sợ cùng đại sư bị đối phương d ọ a cho c h ó n g lập tức tiến lên một bước hướng về phía hắn nói nhường hắn không muốn như vậy nóng vội an tâm chớ vội ta làm sao có thể không nóng nảy đây chính là phụ thân ta ta đương nhiên rất gấp ngươi mau nói cho ta biết phụ thân ta đến cùng thế nào hắn có hay không cứu miêu miêu lại lơ l ế n hướng về phía hai người nói trên mặt tràn đầy một tia vội vàng biểu lộ hà đại sư vậy ngươi nói cho hắn biết đi hắn đến cùng thế nào nhìn xem đối phương lo lắng như thế bộ dáng hắn cũng lời nói thêm gì nữa ra hiệu nhường hà đại sư nói cho bọn hắn đây rốt cuộc là thế nào dù sao lần này người xem như hà đại sư cứu cho nên nhất định phải nhường hà đại sư đến thuyết minh đây hết thảy hai người đã từ lâu âm thầm đối với tốt trong suy nghĩ tự nhiên cũng nắm chắc phụ thân ngươi nên được là tuyến tụy ung thư đúng hay không hà đại sư ánh mắt nhìn về phía mịt mờ sau đó một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng hướng về phía hắn hỏi vâng chính là tuyến tụy ung thư đại sư ngươi có cái gì biện pháp sao đối với hà đại sư một ngụm liền nói ra cha mình phải là tuyến tụy ung thư chuyện này miêu miêu cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái mặc dù chuyện này khá là bí ẩn một chút nhưng lại không phải bí mật gì rất nhiều người đều biết rõ nếu có người cố ý muốn ăn bài lời nói hoàn toàn có thể từ trên thân người khác tìm tới bí mật này cho nên nghe được đối phương nói như thế miêu miêu cũng không cảm giác giật mình l i ê n hiện tại chữa bệnh trình độ tới nói ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi trên thế giới này không có một loại biện pháp có thể chữa trị lương phụ thân ngươi hà đại sư cũng không có nhiều dấu g i ế m cái gì gọn gàng dứt khoát liền hướng về phía đối phương nói nói cho miêu miêu phụ thân nàng là không thể nào có người có thể cứu được đây là tuyệt đối bệnh nan y không có một chút chữa trị khả năng cũng căn bản cũng không cần suy nghĩ lấy lừa gạt hắn nghe nói như thế đối phương biểu lộ lập tức liền âm chấm bắt đầu cũng đồng dạng chấm đi trả lời như vậy hắn nghe qua vô số lần trong lòng mặc dù ôm lấy lấy một tia kỳ vọng cùng huyết tưởng nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng được kết quả vẫn là như thế một loại nồng đậm thất vọng cảm xúc xuất hiện ở hắn trước mặt nhường hắn khó mà tin tưởng người y tứ nói đúng là ngươi cũng không có biện pháp chữa trị được phụ thân ta rồi miêu miêu nhìn thoáng qua hà đại sư hướng về phía hắn nói mặc dù từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có ôm lấy cái gì huyết tưởng nhưng là hy vọng dù sao vẫn là cưỡng ép chiếm cứ hắn một tia tâm lý nhường hắn có như vậy một điểm điểm h u y t ư ở n g muốn có như vậy một chút khả năng không có sai ta không có biện pháp chữa trị được phụ thân、người. ta cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi trên thế giới này không có bất luận cái gì một nhà bệnh viện hoặc là một người có thể hoàn toàn chữa trị được phụ thân ngươi ngươi cho dù là ra đến nước ngoài đi cũng không có một nhà bệnh viện có thể nói cho ngươi bọn hắn có năng lực chữa trị phụ thân ngươi không chỉ nhìn lên đối phương hắn gọn gàng dứt khoát trả lời nói đây đúng là một sự thật không có biện pháp có thể chữa trị được phụ thân hắn đây là một loại bệnh nan y ỉa liên hệ thống cũng không có biện pháp làm được ngươi không được không đại biểu cho nước ngoài không được như ngươi loại này ngôn luận lại là từ đâu tới đây m i ê u m i ê u ta cũng toàn bộ nghĩ như vậy nhìn thoáng qua hà đại sư ngự a khí cũng biến thành kia khắc con rất hiển nhiên đối với đối phương nói như vậy hắn biểu thị mười điểm không chào đón ta đương nhiên có loại này tự tin đã nói như vậy ta có thể rõ ràng nói cho ngươi phụ thân ngươi thật không có biện pháp cứu t r ú c khảo thi ngươi đừng nói nữa tự mình cứu không được liền tự mình cứu không được không cần đi đem sự tình nói như vậy tuyệt đối ta sẽ dẫn lấy phụ thân ta đi nước ngoài đi ta tin tưởng nhất định có người có thể cứu được hắn sẽ không để cho hắn sớm như vậy liền chết bị lão hà cho chọc giận miễu miễu coi trọng hắn hướng về phía hắn lớn tiếng nói ra hiệu nhường hắn đừng nói nữa p h ụ giờ phút này nội tâm của hắn cũng là tràn đầy tuyệt vọng duy nhất một điểm tín nhiệm chính là đem hy vọng ký thác vào nước ngoài nếu như ở chỗ này liền bị đánh vỡ như vậy hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ cho nên hắn không muốn nghe những này hắn muốn nghe là cha mình còn có thể cứu mà không phải mình phụ thân đã không có cứu khả năng tiểu cô nương ngươi không muốn như vậy nóng vội nha ta mặc dù nói không có biện pháp hoàn toàn chữa trị hắn nhưng là ta chưa hề nói ta không gánh nổi mạng hắn a ngươi như vậy nóng vội làm cái gì n g ư ơ i rốt cuộc là ý gì ngươi đang nói một chút cái gì ngươi không phải nói ngươi không có biện pháp trị liệu phụ thân ta sao hiện tại còn nói lời như vậy ngươi không phải đi ngược lại tự mâu thuẫn sao ngươi đến cùng muốn nói do vấn đề gì đâu hai giây nghe được đối phương lời nói trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái biểu lộ rất hiển nhiên đối phương lời nói nhường hắn cảm giác mười điểm quái dị rõ ràng nói không thể trị liệu là hắn hiện tại còn nói cũng không phải không thể cái này lập lờ nước đôi lời nói đơn giản khiến người ta cảm thấy kỳ quái không thể khỏi hẳn trị liệu không đại biểu không thể trị liệu ta là nói toàn thế giới cũng không có biện pháp đem ngươi phụ thân hoàn toàn chữa trị xong nhưng không đại biểu cho phụ thân ngươi liền chân t r ị không được một chút bệnh hắn có thể không hoàn toàn trừ tận gốc nhưng ngươi vẫn vẫn như cũ có thể sống sót ngươi hiểu ta ý tứ sao lão hà bắt đầu tự mình sở trường kia một bộ giả thần giả quỷ giả vờ giả vị hướng về phía đối phương nói một bộ cao thâm m ạ t chắc bộ dáng biểu hiện tốt như chính mình có bao nhiêu lợi hại nói chuyện còn lại nhải huyền mơ hồ, hồ khiến người ta cảm thấy có chút im lặng ngươi đến cùng đang nói một chút cái gì ngươi muốn nói rõ vấn đề gì vì cái gì nói như vậy vậy ngươi lời này ý là ngươi đến cùng có thể hay không chữa trị song phụ thân ta có thể trị liệu nhưng là không thể hoàn toàn chữa trị liền như vậy nói với ngươi đi ta có biện pháp có thể trị phụ thân ngươi bệnh mới có thể để hắn tại mười năm bên trong không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng mười năm về sau liền không nhất định nói cách khác ta có thể áp chế phụ thân ngươi ung thư kéo dài hắn mười tuổi thọ mệnh lão hà rốt cục nói ra mình muốn nói chuyện trên mặt là một bộ ông cụ non bộ dáng ngươi nói thật ngươi thật có thể trị phụ thân ta kéo dài hắn mười tuổi thọ mệnh ngươi không có gà ta miêu miêu nghe được đối phương lời này đôi mắt một cái như là trên trời đ ấ y sao đồng dạng trở nên sáng tỏ vô cùng đây là hắn trong khoảng thời gian này đến nay nghe được tốt nhất tin tức 10 năm cái này đã không lâu cũng không ngắn đối với hắn phụ thân cái này tuổi tác người mà nói 10 năm là tuyệt đối có thể tiếp nhận dù sao phụ thân hắn đã nhanh muốn 60 tuổi một người bình thường tuổi thọ cũng liền 70 năm t à hưu nếu như tiếp qua 10 năm như vậy hắn cũng chính là không sai biệt lắm 70 tuổi khoảng t r ư ờ n g 70 tuổi khoảng t r ư ờ n g cái này tuổi tác với hắn mà nói đã phi thường không tệ nghĩ tới đây Ánh mắt của hắn nhìn về phía lao Cùng hưng phấn phía mắt mà của về Lao đây ố i với hỏi biểu lộ có vẻ kia Kia nhiên, nói ngươi tại ngươi. vẻ Lao lộ là là là là Lao ta chưa ta cho cao Cùng có chuyện chắc chắn, các tương đương hưng phấn. đương rằng hề Hà h bộ đều du một t m mặt một nhất chắc được hướng về phía đối phương nói hiển nhiên, một bộ nhất định phải bộ bộ bộ dáng, dáng. nói về đối đ â là bạch nhất hàng báo cho hắn cho nên hắn cũng chính là trả lời như vậy trong lòng đối phương thì là vui thích trong lòng ám đạo không biết rõ đối phương sẽ cho tự mình cái dạng gì thù lao là không là thật có thể đưa tự mình một bộ khu nhà cấp cao tháng m ư ơ i năm một n h ì n năm đủ rồi chỉ cần ngươi có thể giúp phụ thân ta kéo dài mười tuổi thọ mệnh ngươi muốn cái gì dạng hồi báo ta đều có thể đáp lại ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta liền phụ thân ta chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định cũng đáp lại ngươi kinh hỷ biểu lộ theo nó trên mặt xuất hiện miêu miêu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới liêu ám hoa minh hữu nhất thôn tại hắn sơn cùng thủy tận thời điểm vậy mà thật xuất hiện đây quả thực là nhường hắn mừng rỡ ngay từ đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng áo trắng chủ tịch ngân hàng đến cái này cá nhân bất quá chỉ là một cái giang hồ p h í tử lựa gạt một chút tiền mà thôi nhưng bây giờ hắn nghe được xác thực nói thật có thể cứu hắn phụ thân cho dù cái này còn chưa thể xác định là thật là giả nhưng bạch nhất hàng ở chỗ này không có lý do sẽ như vậy lừa hắn chuyện này đối với bạch ngân hành không có chỗ tốt gì nghĩ như thế hắn đôi mắt bên trong trong nháy mắt lộ ra sáng tỏ sắc thái mười năm đối với bọn hắn phụ nữ tới nói đã c h ọ n vẹn đủ nếu như lão hà thật có thể kéo dài phụ thân hắn mười tuổi thọ mệnh như vậy hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt mình có thể cho đối phương bởi vì cái này mười năm đại biểu rất nhiều có thể cải biến bọn hắn gia tộc vận mệnh thù lao nha các ngươi nhìn xem cho là được rồi ngươi cứ yên tâm đi miêu tiểu thư phụ thân ngươi bệnh liền bao trên người ta ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ phụ thân ngươi sinh mệnh mười năm hẳn là không có vấn đề điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi nghe được đối phương hứa hẹn hắn lòng tràn đầy vui mừng bắt đầu toàn bộ trên mặt đều là lộ ra một vòng hưng ơ phấn biểu lộ trong mắt tràn đầy một hưng ơ phấn cùng vui vẻ trong lòng là vui thích còn tại trong lòng âm thầm nghĩ đến nếu quả thật có thể lời nói như vậy hắn thật đúng là muốn đối phương đưa tự mình một bộ khu nhà cấp cao đâu từ khi đem một nhóm nói cho hắn biết nơi này tất cả khu nhà cấp cao đều là nhà bọn hắn về sau hắn thật đúng là hy vọng tự mình cũng có thể thu hoạch được một bộ dạng này khu nhà cấp cao đến thời điểm tự mình một người nhà toàn bộ đem đến nơi này đến đây chẳng phải là vui thích vượt qua phú hào đồng dạng sinh hoạt chỉ là ngẫm lại hắn cũng cảm thấy cảm xúc bành trướng lập tức tràn đầy tràn đầy động lực ánh mắt nhìn về phía áo trắng váy trong lòng thầm nghĩ lấy áo trắng giống như chính là mình tái sinh phụ mậu u A 26, Chương v y bây bệnh thân giờ Ngươi đại i thế tức ta trị cho phụ nào sư lập l xem ệ không Phụ thân t a khi nào bắt đầu trị liệu? Miu miu tính liệu Miêu miêu cái nào nôn nóng là bắt trị một T đầu muốn biết do hắn cái gì thời điểm bắt đầu trị liệu trị liệu vấn đề này đơn giản ta hiện tại lập tức cho ngươi đi lái một cái phòng ở ngươi để cho người ta đi lấy thuốc đem ta cần dược liệu toàn bộ cũng tìm cho ta đến sau đó ta liền cho ngươi phụ thân bắt đầu chế tác trung dược đến thời điểm mỗi ngày dùng qua một đoạn thời gian hắn bệnh tình liền sẽ dần dần có khởi sắc mặt khác mỗi lần qua một đoạn thời gian ta sẽ cho hắn sai l ệ n h cho hắn khơi thông một cái kinh mạch đến thời điểm hắn bệnh cũng sẽ chậm rãi bị áp chế xuống dưới hà đại sư chiếu vào bạch nhất hàng dạy cho hắn thuyết pháp toàn bộ một năm một mươi mà đối với miêu miêu nói hắn căn bản liền không biết rõ những này đến cùng có tác dụng gì chẳng qua là chiếu vào phân p h ó làm là được còn như có hiệu quả hay không vậy cũng chỉ có bạch nhất hành mới biết rõ hắn cũng không biết rõ thì đại sư ngươi lập tức viết xuống phương thuốc lập tức để cho người đi lấy thuốc miêu miêu gật gật đầu đương nhiên không có sửa cái gì lập tức để cho người ta tìm tới giấy cùng bút đưa cho hà đại sư hà đại sư cầm qua bút sau đó liền bắt đầu trên giấy viết dược liệu danh tự cùng số lượng đến một nhóm nhường hắn nhớ k ỹ c h i thức cho nên mua một hộp mỗi một lần đều để nó nó nguyên nhân ngay tại ở cái này lao hà là thật đến có chỗ hơn người giao cho hắn sự tình hắn đều có thể cho ngươi xử lý thích đáng cùng an bài tốt cho nên bạch nhất đi rất ưa thích tìm hắn lần này hắn cũng không để cho bạch nhất hàng thất vọng rất là kỹ càng đem tất cả dược liệu danh tự cũng viết x u ố n g dưới sau đó đưa cho miêu miêu nhường nàng đi lấy thuốc miêu miêu nhìn xem hà đại sư kia thuần thục bộ dáng trong lòng càng phát giác cái này ra hỏa có thể dựa vào ngay lập tức cũng không có cái gì hoài nghi lập tức đem phương thuốc đưa cho phía dưới người để bọn hắn lập tức đi lấy thuốc được rồi ngươi liền chậm rãi chờ phụ thân ngươi tỉnh lại a hắn bị đánh gây tê trầm chờ một lúc liền sẽ thức tỉnh ngươi có thể đem tin tức nói cho hắn biết vui vẻ tâm tình cũng có thể làm cho thân thể của hắn khôi phục càng thêm tốt cho nên đem cái này tin tức hắn nói cho hắn biết cũng không có có quan hệ cùng đại sư còn hướng về phía miêu miêu nói nói cho hắn biết miêu láo ra từ bây giờ còn đang trong hôn mê bất quá là bị đánh thuốc mê tốt tạ ơn hà đại sư ngươi hẳn là còn chưa có ăn cơm đi ta lập tức để cho người ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi tốt tốt, tốt ngươi khoan hay nói thật có điểm đói bụng vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh a hà đại sư cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hưởng thụ cơ hội nói đùa đây đều là người giàu có mới có được sinh hoạt có thể hưởng thụ một ngày hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cho nên muốn tìm vui thích ngay lập tức đáp ứng cảm ơn ngươi thật xin lỗi ta ngay từ đầu có chút hoài nghi ngươi ánh mắt nhìn về phía trước mắt áo chăn váy mịt mờ hướng về phía bạch nhất h à n g nói rất hiển nhiên ngay từ đầu hắn những cái kia cách làm cùng nghi ngờ là phi thường đả thương người bây giờ thấy cha mình thật có cứu được hắn đột nhiên cảm giác được hết sức xin lỗi dù sao ngay từ đầu như vậy không tin tưởng hắn nhưng mà cho bọn hắn hy vọng vẫn là bày một nhóm không sao ta nói ta chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi một cái mà thôi còn như đ ừ n g ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều ta sẽ không cần cầu các ngươi làm những gì chỉ cần các ngươi cố gắng là được rồi ngươi liền đợi tại phụ thân ngươi bên người chiếu cố hắn bạch nhất hàng hướng về phía đối phương nói đạo diễn không có muốn túi đầu ý tứ cũng không có muốn đối phương xin lỗi ý tứ hắn m u ố n chính là không cầu cái gì hồi báo cũng không có muốn n h ư ờ n g đối phương nói với mình xin lỗi hắn làm nhiều như vậy hoàn toàn là vì đền bù xa cự ly đối với hắn tổn thương mà thôi húng chi mua ngân hàng cũng không có cái gì tốt thất cho nên cũng chưa nói tới muốn cái gì xin lỗi loại hình lời nói tóm lại cảm ơn ngươi nếu như ngươi thật có nhu cầu gì lời nói ngươi cũng có thể nói cho ta chỉ cần ta đủ khả năng ta cũng là có sẽ đáp lại ngươi ánh mắt nhìn bạch ngân hành đối phương tạm thời tới nói rất hiển nhiên kia bạch ngân hành cuối cùng đều khiến hắn đối với nó có cùng đội cái nhìn ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta không có cái gì mục đích bất quá ngươi cố gắng nhất rất nhớ nghĩ như thế nào đối mặt với ngươi kia hai cái tỉ tỉ ngươi kia hai cái tỉ tỉ cũng không hy vọng phụ thân ngươi đem bệnh chữa lành càng là không hy vọng phụ thân ngươi tiếp tục lưu lại nơi này bọn hắn muốn cho phụ thân ngươi đi ngươi điểm ấy hẳn là cũng đã rõ ràng bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ một khi biết do phụ thân ngươi có thể áp chế mười năm ung thư bọn hắn khẳng định sẽ nhớ biện pháp phá hư đây hết thảy đến thời điểm ngươi cần đối mặt mới là chân chính n g uy hiếp bạch nhất hàng hướng về phía miêu miêu nói hắn biết rõ lúc này mới chỉ là một cái mở đầu mà thôi mặc dù miêu láo ra t ử không dùng r a nước nhưng vấn đề ở chỗ cái này cũng không thể giải quyết cái kia hai cái giã tâm bừng bừng tỉ tỉ sẽ từ bỏ mình muốn bọn hắn vẫn như cũ sẽ muốn đối phó bọn hắn thu hoạch miêu ra gia sản miêu ra láo ra t ử tồn tại có thể chấn áp bọn hắn nhưng không cách nào chấn áp lại bọn hắn giã tâm mâu thuẫn điểm như trước vẫn là tồn tại một lần vất v à suốt đời nhàn nhã phương pháp cần chính bọn hắn đi tìm mới được điểm ấy liền phải xem chính bọn hắn lại 26. chương 430. chẳng lẽ ngươi cùng ta hai cái tỉ tỉ có mâu thuẫn sao hai giây nghe được đối phương lời nói trên mặt lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ bạch nhất hàng giống như thời thời khắc khắc đều muốn tại nhường hắn đề phòng tự mình hai cái tỉ tỉ cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy một tia kỳ quái trong lòng cũng kinh ngạc đến cùng vì cái gì bạch ngân còn như vậy quan tâm Ta có thể cùng bọn hắn có c ù nếu g gì thủ, tại nhìn thấy ngươi trước đó ta cũng chưa từng gặp ngôn thoáng phương phương không, cùng gì cũng không không. bọn bọn bọn hắn nhìn hắn. nhóm văn nhìn mình hắn thuẫn, thuẫn tồn n thủ, thấy chưa thấy phải hay hay có cái trước cảm có có có cái có được đó tại đối đối điểm tại, ta một tật tự một xấu Đem qua qua, mâu mâu là như không có hắn tồn tại bạch nhất hàng căn bản liền sẽ không tới đây càng thêm sẽ không trộn rộn nhà bọn hắn sự tình hắn không phải giống như đối phương có mâu thuẫn mà là hắn cùng hắn ở giữa từng có qua g ú t mắt chỉ là kia thuộc về mặt khác một đoạn thời không bên trong không có mâu thuẫn ngươi tại sao phải giúp ta mà không phải giúp bọn hắn trên thực tế ngươi giúp ta tựa như là kém cỏi nhất một lựa chọn đi bởi vì bằng vào ta tính cách tới nói ngươi giúp ta ta không nhất định sẽ cảm kích ngươi hai giây vẫn là mười điểm hiểu được tự mình văn viên về sau hướng về phía bạch nhất hàng nói rất hiển nhiên hắn quá rõ ràng chính mình hắn là loại kia tình nguyện tự mình ăn thiệt t h i cũng sẽ không để người khác chiếm chỗ tốt nếu như bạch nhất hàng thật ra ngoài cái gì mục đích muốn có được lời gì hắn chính trợ giúp là một chút cũng không có chỗ tốt cho nên ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía đối phương đi theo đối phương nói ra hiệu nhường hắn suy nghĩ thật kỹ một cái trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ rất rõ ràng nếu như bạch nhất hàng thật ra ngoài một loại nào đó mục mới trợ giúp hắn như vậy giờ này khắp này hắn liền hẳn là cân nhắc rõ ràng đến cùng muốn hay không lại tiếp tục giúp mình bởi vì nếu như giúp hắn là không có cái gì chỗ tốt ngươi đến cùng tại lo lắng cái gì nha nói ta giống như thật đối với ngươi có ý đồ gì ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cũng sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì ngươi liền an an ổn ổn là được bạch nhất hàng lần nữa nhìn lướt qua đối phương hướng về phía hắn nói hắn cũng không muốn ở chỗ này lại giống như cái gì đối phương có cái gì gặp nhau tại nguyên lai kịch bản bên trong bọn hắn hai cái liền tồn tại một loại nào đó không thể miêu tả quan hệ loại quan hệ này đưa đến đ ầ u phụ lá đi trung thân thấy thẹn đối với hắn mà giờ khắc này bạch nhất hàng đã có trong lòng sở thuộc người tự nhiên là sẽ không còn có bất kỳ ý tưởng gì hắn chỉ là muốn giúp hắn một chút sau đó đền bù trước đó sai lầm mà thôi chỉ lần này còn như đừng cái gì hắn liền một chút đều không muốn à, hắn tự nhiên cũng không muốn nhường đối phương có ý nghĩ gì thật muốn xuất hiện ý tưởng gì k i a mới là chân chính phiền phước tốt à, n g ư ờ i đã cũng nói như vậy ta liền tin tưởng ngươi lần nữa cảm tạ ngươi mong muốn trợ giúp ta ba ba thật vô cùng vô cùng cảm tạ m i ệ u m i ệ u vươn tay mình hướng phía áo trắng đi cầm đi qua giờ khác này hắn đem bạch nhất hàng xem như tự mình bằng hưu rất hiển nhiên bạch nhất hàng lần này thật giúp hắn rất lớn một chuyện nhường trong lòng của hắn vô cùng vô cùng cảm kích đối phương Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g cũng sẽ đem người xem như bằng hưu ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng toàn thế giới cũng tại ngấp nghẽ ngươi cái gì đây có thời điểm đừng quá mức tại không tin tưởng người khác trên thế giới này người tốt vẫn là không ít đương nhiên rồi như ngươi loại này bộ dáng cũng còn không tệ c h ỉ ít ngươi phòng bị để cho người ta rất khó khi dễ đi k h ẽ cười cười bạch nhất hàng cũng đồng dạng vườn tay mình cùng đối phương cầm một hắn cũng không ngại đối phương không tin tưởng mình hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi bất quá đối phương lấy chính mình làm bằng hữu vậy liền tốt nhất rồi ba ba ngươi tỉnh lại ngươi cảm giác nơi nào có cái gì không thoải mái đi ngươi có cái gì không thoải mái xin lập tức n ó i cho ta hà đại sư bọn hắn còn ở nơi này có thể lập tức cho ngươi xem một chút sau nửa giờ hà lao ra tại du du chuyển qua tỉnh lại à nhìn thấy cha mình tỉnh lại miểu miểu lập tức kinh h ỉ tiến lên đối với mình phụ thân hỏi một bộ quan tâm bộ dáng rất hiển nhiên nửa canh giờ này bên trong hắn cũng mười điểm lo nghĩ đang chờ đối phương tỉnh lại chỗ nào không thoải mái ta ta cảm giác không có không thoải mái à, tương phản ta ta cảm giác toàn thân hết sức thoải mái ấm áp toàn thân cũng không có cảm giác được đau đớn giống như là tắm rửa trong ánh n ắ n g nha mai đây lão ra tử tỉnh lại cảm giác chính một cái tình trạng cơ thể sau đó kinh h ỉ nói giờ này khắp này hắn một điểm cảm giác cũng không có cũng cảm giác từ mình mười điểm thư sướng tâm tình cũng tương đương mỹ diệu thậm chí hắn cũng cảm giác mấy năm qua này đây là hắn thoải mái nhất một lần vừa rồi hà đại sư cho ngươi phụ thân đâm qua trầm cho nên thân thể của hắn kinh mạch đều đã bị sơ thông một cái giờ này khắp này thân thể của hắn tình trạng hẳn là tốt nhất cảm giác được thư sướng cũng là tự nhiên bạch nhất hàng văn viên hướng về phía bọn hắn hai cái nói vừa rồi đã vì bọn hắn khơi thông qua kinh mạch cho nên đối phương mới có thể cảm giác được thân thể loại kia vướng v ĩ u cảm giác biến mất đây chính là hiệu quả trị liệu rõ ràng bày tại bọn hắn cha con hai cái người trước mặt 26. Chương 431. Thân tiên thật sự là thần tiên a ta chưa từng có dạng này cảm giác quả thực là quá thần kỳ may mắn mà có ngươi bạch tổng nếu như không có ngươi là nhóm chúng ta dẫn tiến vị này thần tiên lời nói nhóm chúng ta nói không chừng còn tại phí thời gian ở trong đây tóm lại quá cảm tạ ngươi ngươi chính là nhóm chúng ta miêu ra đại ân nhân ta đều đã rất lâu không có cảm giác qua thân thể thoải mái như vậy loại cảm giác này rất thư thái miêu ra láo ra t ử cảm thụ được thân thể của mình biến hóa hướng về phía bạch nhất hà nói kia trong lòng cảm giác là xuất phát từ nội tâm giờ khác này hắn xác thực hết sức thoải mái tại kinh mạch bị khơi thông về sau hắn cả người như là thoát thai hoàn cốt một cái ngăn chặn kinh lạc cũng thoải mái rất nhiều khiến người ta cảm thấy tuyệt vời như vậy thân thể ngươi tốt là được đây đều là phải làm chỉ cần ngươi cảm giác thân thể của mình dễ chịu là được ta cũng không có làm cái gì các ngươi muốn cảm tạ liền đi cảm tạ hạ đại sư đi bạch nhất hàng khép cười một cái mặc dù phía sau màn làm đây hết thể đều là hắn nhưng hắn là đứng tại phía sau màn người đã đứng tại phía sau màn hắn liền muốn có phía sau màn người giác ngộ cho nên đối với loại này công lao hắn là không có chút nào túi đầu ý tứ hướng về phía đối phương nói ý thơ để bọn hắn đi cảm tạ lao hà là được rồi một bên lão hà nghe được bạch nhất h à n g nói như thế cả người trạng thái tinh thần cũng không đồng dạng à hắn đôi mắt bên trong tất cả đều là hưng phấn biểu lộ nhưng lại bị hắn c ư ơ n g ép h á p chế xuống rõ ràng thân thể đều đang run r u dày nhưng lại phải làm bộ một bộ điểm nhiên như không có việc gì thế ngoại cao nhân bộ dáng ở nơi đó bưng tự mình ra đỡ thể hiện ra bản thân giá trị bản thân cái này không cần phải nói quá nhiều lời cảm tạ ta cùng bạch tổng vẫn là bạn vong n i ê n hắn sự tình chính là ta sự tình lần này đây các ngươi vẫn là phải tạ ơn bạch tổng không phải là bởi vì hắn ta là sẽ không xuất thủ lao hà vẫn là mười điểm sẽ là người mặc dù nói bạch nhất hành đem tất cả công lao cũng đưa cho hắn nhưng hắn cũng sẽ không nói liếm l ắ p mặt cái gì cũng cảm giác mình giống như là thật cái gì đều là tự mình làm hắn hướng về phía mọi người nói ra hiệu đây hết thể vẫn là phải tạ ơn bạch nhất hành không phải là bởi vì bạch nhất hành đem hắn gọi tới hắn cũng không có khả năng như thế rõ ràng lý ngầm ý tứ rất rõ ràng không câu n g ệ tiền lương a mà là hai cái người đều có công a đúng vậy đúng vậy hà đại sư các ngươi cũng vất vả bất quá bạch tổng nhóm chúng ta cũng không biết do hắn thiếu cái gì vậy liền coi là làm ộ t cá i nhân tình trước nhớ kỹ chờ bạch tổng cái gì thời điểm cần nhà chúng ta hỗ trợ nhóm chúng ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ trả lại hắn cái này cá nhân tình nhưng cùng đại sư ngươi không đồng dạng ngươi cứ nói đi ngươi muốn cái gì dạng thù lao chỉ cần nhà chúng ta có thể cho tuyệt không chối tử hai lão gia tử gật gật đầu ha ha cười thừa nhận hai cái người đều là có lớn công lao sau đó lại đúng rồi hà đại sư nói biểu thị tự mình muốn cho hắn thù lao giống như hắn nói tới như thế bạch nhất hàng sở dĩ g ú t bọn hắn mục không rõ đến cùng là vì cái gì muốn giúp bọn hắn bọn hắn còn cần nhìn xem đến tiếp sau phát triển đồng thời đâu áo trắng đi s á c thực cái gì cũng không thiếu nhà hắn đòi tiền có tiền muốn quyền lợi có quyền lợi hiện tại càng là như mặt trời ban trưa không có khả năng nói tiếp nhận bọn hắn tặng cho cho nên cũng chỉ có thể làm làm người tình trước ghi lại còn như gì lao ra từ nhà mặc dù nói hắn y thuật tại mọi người trước mặt giống như có vẻ rất cao minh nhưng làm một bác sĩ dù là năng lực mạnh hơn tiền cũng là hữu hạn còn như tiền tài phương diện đó bọn hắn là vui lòng cho không bằng như vậy đi ta vừa rồi mang hà đại sư đến thời điểm hắn cảm thấy nơi này cảnh như vẽ hoàn cảnh cũng mười điểm không tệ cảm giác nơi này mười điểm thích hợp n g h ỉ phép đối với nơi này lối kiến trúc cũng hết sức cảm thấy hứng thú mới vừa rồi còn hỏi ta nơi này phòng ở còn có rảnh rỗi dư không có muốn mua một bộ nếu như các ngươi thật muốn cảm tạ hắn lời nói không bằng xuất ra một bộ nơi này phòng ở làm lễ vật đưa tặng cho hà đại sư đi nghĩ đến hà đại sư về sau nếu là ở chỗ này cư ngụ các ngươi cũng có thể thật tốt hỏi ý một cái hắn liên quan tới thân thể phương diện vấn đề lúc này đợi bạch nhất hàng lại giúp đơ lão hà nói chuyện hắn biết rõ lao hà muốn thứ gì đơn giản chính là nhìn chúng nơi này khu nhà cấp cao nam mộng cũng nhớ muốn đối phương t i ệ n hắn năm trăm linh bảy một bộ khu nhà cấp cao ở cũng không keo kiệt tại lần này trực tiếp giúp hắn mở miệng nói lao hà nếu như mình nói k i a có vẻ hắn cao nhân thân phận có chút thấp kém mà nếu để cho đối phương đoán k i a đối phương không nhất định có thể đoán được lao hà đến cùng suy nghĩ gì đã như vậy mua một nhóm liền trực tiếp làm rõ tốt cũng là đã giảm bớt đi đại gia phiến phức cái này sao có thể được đâu bạch tổng lời này của ngươi nói lại không được sao có thể thu người ta một bộ phòng ở đâu ta vừa rồi nghe bạch tổng nói nơi này phòng ở đều là các ngươi nhà không bằng như vậy đi các ngươi liền cho ta một cái chiết khấu làm thù lao sau đó ta mua một bộ nơi này phòng ở như thế nào rõ ràng đã bị bạch nhất hàng nói tâm hoa nộ phong a lao hà vẫn còn muốn giả ra cao nhân bộ dáng cũng không có lập tức không kịp chờ đợi đáp lại mà là một bộ không thể nhận quý giá như thế lễ vật bộ dáng hướng về phía miêu gia phụ nữ hay nói cái này giả vờ giả vịt bản sự thấy bạch nhất hành nội tâm cũng không khỏi cảm thán cái này ra hỏa nếu như đi trừ đại cô giới vua màn ảnh cái gì không đáng kể、26. chương bốn trăm ba mươi hai nguyên lai hà đại sư muốn ở chỗ này ăn ra đó thật là quá tốt rồi vấn đề này quá đơn giản đừng nói cái gì cho ngươi suy giảm loại hình lời nói nơi này phong ở tất cả đều là nhà chúng ta ngươi ưa thích cái k i a m ộ t tòa ngươi trực tiếp nói cho ta lập tức sang tên đến ngươi danh nghĩa đưa ngươi một bộ cũng không có gì nghe được bạch nhất hàng lời nói miêu gia phụ nữ hai liếc nhau một cái bọn hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ đưa ra cái gì để bọn hắn khó mà thỏa mãn yêu cầu đâu dù sao giống cùng đại sư dạng này người nhìn qua cao thâm mặt trác có một loại, loại phong phạm cao thủ nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy giống như rất lợi hại bộ dáng sẽ có hay không có cái gì đặc thù yêu cầu mà bây giờ nghe được đối phương lời này đám người một cái an tâm chỉ cần là tiền vàng có thể giải quyết vấn đề như vậy đây cũng không phải là vấn đề gì đặc biệt vẫn chỉ là một bộ phòng ở sự t ì n h mà thôi nơi này phòng ở nhiều r ấ t bọn hắn ở cũng ở không đến vốn chính là tùy tiện khai phát lấy chơi vốn là dự định làm một cái n g h ỉ phép khu loại hình kết quả bởi vì một chút nguyên nhân cho nên không có thực hiện lúc này mới thành bọn hắn tư nhân nơi ở rất nhiều phòng ở đều là chống không thỉnh thoảng sẽ có cái gì bằng hữu tới đây tính dưỡng một cái ở mấy ngày đã hà đại sư muốn nhìn bên trong nơi này phòng ở bọn hắn đương nhiên không keo kiệt tại tiễn hắn một bộ theo bọn hắn nghĩ cái này mấy trăm vạn sự tình căn bản cũng không phải là sự tình gì cái này cái này này làm sao có ý tốt đâu quý giá như vậy lễ vật ta tại sao có thể thu đâu đây chính là một bộ phòng ở ta tuyệt đối không thể lấy nhận lấy cái này phòng ở quá quý giá ta còn là mua lại đi các ngươi cho ta một cái không sai biệt lắm chiếc khấu ta liền đem nó mua lại được lão hà nội tâm sớm đã là trong bụng nở hoa còn kém nhảy dựng lên lớn tiếng hoan hô nhưng mặt ngoài vẫn còn phải làm bộ một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng hướng về phía bọn hắn nói biểu thị mình không thể thu quý giá như vậy lễ vật dạng này biểu hiện nhường đám người càng thêm cảm giác lao hà là loại kia phúc hậu người có trách nhiệm chỉ có bạch nhất hàng tại nội tâm măng cái này lao hà vài câu cảm thấy cái này ra hỏa thật sự là có thể giả bộ tỏi không cần a không cần a hà đại sư n g ư ơ như thế cao minh đến tiếp sau còn muốn ngươi hỗ trợ cứu tam bệnh tam mệnh đều là hà đại sư ngươi cho chỉ là một bộ phòng ở hoàn toàn không đáng kể ngươi cứ yên tâm đi đúng vậy à hà đại sư nếu như ngươi không thu cái này phòng ở nhóm chúng ta cũng sẽ không cảm giác được c an tâm dù sao lần này còn muốn toàn bộ nhờ phía sau ngươi phụ thân ta nếu là xảy ra vấn đề gì vẫn là cần dựa vào ngươi hỗ trợ ngươi coi như là dự thu tiền đặt cọc cùng tiền vốn nha xem như nhóm chúng ta trả cho ngươi chẩn đoán điều trị phí phụ nữ hai người lần nữa hướng về phía lao hà nói ý thơ hắn ngàn vạn muốn đem phòng ở cho nhận lấy đến lợi như vậy bọn hắn mới có thể an tâm lời nói này xác thực cũng là lời thật bắt người ta tay ngắn ăn người ta miệng ngắn chỉ có lao hà thu bọn hắn chỗ tốt bọn hắn mới có thể an tâm cảm thấy lao hà sẽ giúp bọn hắn toàn tâm toàn ý trị liệu tương phản nếu như lao hà thật sự là vô dụng vô cầu cái gì cũng không cần cái này ngược lại sẽ để bọn hắn cảm giác được như có gai ở sau lưng dù sao l ờ i như vậy bọn hắn cũng cảm giác không có trước đưa tác dụng hà đại sư ngươi liền thu cất đi đây cũng không phải là cái gì quý giá lễ vật đối với bọn hắn nhà tới nói một bộ phòng ở không tính là gì khoảng trống cũng là khoảng trống đã ngươi h ứ a thích liền ở lại đi không có cái gì được không cầm bạch nhất hàng hướng về phía lao hà nói là hắn cải tỏi cũng chính là a đừng quá mức tại khác người đến thời điểm ngược lại không tốt xuống đài cái gọi là hang quá hóa dở chính là cái đạo lý này có chừng có mực cho dù là muốn no xuống tự mình mặt mũi đến một cảnh giới điểm là được giờ này khắc này lời nói đều đã nói đến phân thượng này liền thuận nước đẩy thuyền cầm xuống cũng chính là đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh cái này phòng ở ta liền nhận thật sự là lớn càng tạ cầm các ngươi một bộ phòng ở lễ vật này quá quý giá hà đại sư ngươi nói gì vậy ta cái mạng này đều muốn nhờ vào ngươi nên nói tạ ơn là nhóm chúng ta mới đối về sau liền toàn bộ nhờ hà đại sư ngươi ta cái này mạng già có thể hay không kéo dài tiếp liền xem n g ư ơ i á nghe được hà đại sư đáp ứng xuống hai người biểu lộ lập tức thư hoán một chút như thế cái này đối phương lễ vật cũng thu nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp bọn hắn đâu kia là tự nhiên ông ngoại ngươi cứ yên tâm đi mặc dù ngươi bệnh mười điểm phiền phức mà lại không cách nào chữa trị nhưng cái này không đại biểu cho ngươi liền sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng tuyến tụy ung thư loại bệnh này đằng sau sẽ cho người phi thường thống khổ cũng tại sẽ có rất thời gian ngắn trong phòng liền sẽ tử vong nhưng vấn đề là bọn hắn là không có biện pháp cứu chữa ta có biện pháp có thể cứu ngươi ta có thể bảo chứng ngươi thư thư phục phục chí ít sống mười năm lão hả cười ha hả hướng về phía hai người nói đem ra châu đã thổi lên trời chí ít đây là bạch nhất hành nói cho hắn biết hắn là hoàn toàn tin tưởng bạch nhất hành lời nói cho nên căn bản cũng không biết rõ tuyến tụy ung thư là cái quái gì đây chính là ung thư tri vương vậy liên quá cảm tạ hà đại sư ngươi chỉ cần ngươi không cho ta thống khổ để cho ta tiếp tục sống sót hà đại sư về sau muốn cái gì người cứ mở miệng nhóm chúng ta nhất định có thể làm được 26. Chương 433 ngươi nói cái gì? lao ra tử thật như vậy nói lao ra tử thật làm cho miêu thủy ly hôn với ta ta tại sao không có nghe hắn nhắc qua cái này lao ra t ử cái gì tình huống tại sao muốn nhường hắn ly hôn với ta mới mong muốn đem vị trí truyền cho hắn ta là chỗ nào đắc tội hắn rồi nhất giai bí ẩn câu lạc bộ tư nhân trà trong phòng đỗ nguyên nhìn xem đem tự mình hẹn ra miêu ra lão nhị không khỏi cảm thấy một trận chấn kinh hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương mang đến cho mình lại là lớn như vậy một cái bí mật ngày hôm qua hắn nhìn thấy vợ mình trở về kia thần thần bí bí kỳ quái ngôn luận cùng bộ dáng thời điểm hắn cũng cảm giác có điểm là lạ đối phương bộ dáng này hiển nhiên quá không bình thường không giống như là như thường tư duy cùng năng lực cho nên hắn đã cảm thấy rất kinh ngạc nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều coi là ông ngoại nói với hắn cái gì hay là lao ra tử bệnh tình nhường hắn cảm thấy lo nghĩ cho nên hắn mới biểu hiện ra dạng này bộ dáng đến có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lao ra tử lại là vì muốn để hắn giống như tự mình ly hôn đỗ nguyên cũng không phải bởi vì vợ mình muốn cùng tự mình ly hôn không năm ba mới có thể thu được động sự trưởng cái này mà sợ hãi vợ mình cùng hắn ly hôn hắn biết do những trong năm này tự mình làm ra hết thệ đã có hiệu quả hiện tại lao bà của mình là tuyệt đối không thể nào rời đi được hắn hắn cũng hết sức rõ ràng biết rõ trong lòng của hắn kiên kỵ là lao ra tử tại sao muốn làm như vậy có phải hay không phát hiện một chút cái gì đ ố i nguyên người khác hắn là không biết rõ nhưng hắn tự mình còn có thể không rõ ràng chính mình đến cùng là dạng gì mặt hàng những năm gần đây hắn lấy vân g vân g dạ dạ ẩn nhẫn lấy hết thảy mặt ngoài làm c ù n g tiễn hợp lý trên thực tế sau lưng không làm thiếu một chút dơ bẩn cấu tạo những chuyện này một khi lộ ra ánh sáng đi ra như vậy đừng nói tiếp tục làm miêu ra con rể nàng là liền làm người cũng quá sức khẳng định sẽ bị làm cho hài cốt không còn cho nên hắn là mười điểm chú ý cẩn thận chỉ là lần này ông ngoại kỳ quái cử động lại làm cho hắn cảm thấy một trận sầu lo tâm phiền ý loạn hắn không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đối phương vì sao lại như thế có phải hay không tự mình một số bí mật bị người phát hiện cái này khiến hắn lo nghĩ r ấ t vậy ta làm sao biết rõ lao g i a tử có lẽ đã bệnh hồ đồ rồi bị điên ngươi biết không hắn còn để cho ta giống như một cái đồ đần kết hôn có trời mới biết dưới gầm trời này làm sao có thể có dạng này phụ mẫu thế mà để cho mình đứa bé giống như một cái đồ đần kết hôn ta bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy hắn có phải hay không bệnh tâm thần bệnh hồ đồ rồi nói chuyện đến lời này miêu ra lão nhị tức giận liền không đánh một chỗ đến cha mình trước kia đối với mình cũng rất xử ái nhưng bây giờ lại muốn để hắn gả cho một cái đồ đần đ ứ n g hắn thấy quả thực là không thể nói lý tự mình tại khối địa giới này trên mặc dù không nói được là độc nhất vô nhị cũng coi là khuynh quốc khuynh thành đi bao nhiêu người muốn truy cầu tự mình kia là có thể đem toàn bộ thành thị cho lấp đầy đi bây giờ hắn thế mà để cho mình gả một cái đồ đần đây không phải tại cố tình gây sự cố ý kiếm chuyện tình hắn để cho ngươi kêu hắn để ngươi gả cho một cái đồ đần đột nhiên nghe được đối phương lời nói lại là sửng ư sốt một cái nguyên bản có chút sao động không a n lòng lập tức hòa hoan xuống tới ánh mắt nhìn về phía đối phương đối với nó hỏi h i ệ n nhiên sự tình không phải hắn nghĩ như thế lao g i a tử hắn không phải là phát hiện hắn bí mật gì nếu thật là phát hiện hắn bí mật gì lời nói sẽ không dính dấp đến lão nhị nhưng bây giờ lão nhị cũng bị lao g i a tử như thế làm khó điều này nói rõ không riêng gì nhằm vào lao đại mà là hai cái nữ nhi hắn cũng có sắp xếp đúng a ngươi nói hắn có phải hay không bệnh tâm thần lại hồ đồ ta thế nhưng là hắn thân sinh nữ nhi hắn nào có hướng đem ta hướng trong hố lửa đ ấ y đây không phải cố ý chơi ta sao tức chết ta rồi bây giờ nghĩ lại lão nhân này khẳng định là bệnh hồ đồ rồi sớm đem hắn đưa ra nước ngoài mới là chính đạo nhà mẹ đẻ lão nhị càng nói càng tức cả khuôn mặt cũng hiện đầy hàn sương một bộ muốn giết người bộ dáng rất hiển nhiên hắn đúng là bị tức đến đến mức đã không lựa lời nói hoàn toàn không còn che giấu tự mình phẫn nộ vậy ngươi tìm ta là vì cái gì chuyện này ta cũng không làm chủ được à, ta bất quá là nhà các ngươi một cái con rể mà thôi nói cho cùng vấn đề này vẫn là chính các ngươi ra sự tình lao gia tử rốt cuộc muốn đem vị trí truyền cho a i đó cũng là chính các ngươi làm quyết định ta một ngoại nhân tùy tiện ngắt lời lao gia tử đã không tin tưởng ta cũng sẽ không nghe ta càng là còn có thể oán trách ta đỗ nguyên văn ngôn cũng không có nói thêm cái gì t ư ơ n g phản coi trọng đối phương hỏi không biết rõ đối phương đến cùng nghĩ như thế nào muốn tự mình làm cái gì ấ n đạo lý tới nói chuyện này giống như cùng hắn cũng không có cái gì nhiều quan hệ đi hắn một cái con rể có thể nói cái gì tỷ phú a ngươi cũng không cần cùng ta giả trang cái gì lớn không lớn cái đuôi soi a t ỷ t ỷ của tăng đ ốc nhìn không thấu được ngươi là dạng gì người chẳng lẽ ta còn là đồ đẩn không biết rõ ngươi sao ngươi đừng tưởng rằng ngươi nhặt vân vân dạ dạ tựa như là một người ngoài cuộc bộ dáng kỳ thật sau lưng ngươi không biết rõ làm bao nhiêu sự tình người khác không biết rõ tin tức ta nơi phát ra cũng không ít ngươi cũng không cần tại ta trước mặt giả ngu đem tự mình diện mục thật sự biểu diễn ra chúng ta mới tốt nói tiếp 26, Chương Ngư là tỉ tỉ của ngươi để ngươi đến hỏi ta vẫn là đừng nói cái gì đỗ nguyên nghe được đối phương lời nói lông mày lập tức nhữ lại nhìn xem đối phương đôi mắt bên trong lóe ra một cỗ tia sáng kỳ dị đống nhiên có chút hung ác đống nhiên lại nội liêm xuống dưới cả người cũng có vẻ mười điểm kỳ dị để cho người ta cảm thấy kỳ quái tỉ tỉ của ta tỉ tỉ của ta tại sao muốn để cho ta tới hắn có cái gì đương nhiên chính sẽ nói với ngươi ta làm sao có thể là bởi vì tỉ tỉ của ta nguyên nhân mới đến tìm ngươi nhìn xem đột nhiên khẩn trương bộ dáng miêu ra lão nhị phủi hắn một chút đối với nó nói hắn dĩ nhiên không phải miêu ra lão đại p h ả i tới nói đùa bọn hắn hai tỷ mỗi lúc đêm muộn cũng bởi vì chuyện này đại xảo m ộ t khung lão nhị muốn tìm lão đại hợp tác nhưng mà lão đại lại không nghĩ cùng hắn hợp tác như thế hai cá i nhân tài cuối cùng trở mặt không tiếp tục nói tiếp diễn phần mình trở về nhà hôm nay lão nhị tìm đến đô nguyên nó mục chỉ có một cái hắn biết rõ đô viện không phải một cái mặc người chém giết chờ chết người hắn có ý nghĩ của mình cho nên hắn mục cũng rất thuần túy h đã l ã o đại không tìm hắn hắn liền đến tìm đô nguyên muốn thông qua đô nguyên đến tiến hành hợp tác ngươi nói đi ngươi đến cùng có gì mục tìm ta làm cái gì lời này ngươi rốt cuộc là ý gì ta làm sao chọc tới ngươi ngươi sẽ cho rằng ta đối với ngươi có khác ý tứ ngươi tìm ta lại đến cùng có cái gì mục đích nhìn xem đối phương đỗ nguyên tâm tư hơi khác thường rất hiển nhiên hắn biết rõ đối phương tìm tự mình nhất định có cái gì việc khác t ì n h còn như là chuyện gì vậy liền khó mà nói mà lại vừa rồi đối phương k i ê n một phen cũng đưa tới tâm hắn nghĩ đối phương nhất định là khẳng định biết rõ một chút cái gì việc của mình cho nên mới sẽ nói như vậy cái này khiến hắn không khỏi cảnh giác bắt đầu rất đơn giản a ta cần một cái hợp tác đồng bạn lào bà ngươi không nguyện ý cùng ta hợp tác vậy ta chỉ có thể tìm ngươi hợp tác ánh mắt nhìn về phía đôi quên miêu ra lão nhị cũng không có phải ẩn dấu ý tứ gọn gàng dứt khoát nói ra tự mình ngục rất hiển nhiên hắn biết mình muốn cái gì tìm hắn bất quá chỉ là vì hợp tác mà thôi tìm ta hợp tác tìm ta hợp tác làm cái gì ta có thể cho ngươi thứ gì ngươi tìm ta hợp tác có ý tứ gì ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì động vật nguyên n g ư ỡ n g mày lần nữa nhìn về phía đối phương trong lòng nghi hoặc đối phương vì cái gì tìm tự mình hợp tác mà hắn muốn hợp tác cái gì rất hiển nhiên trước đó hai cái người cũng không có cái gì gặp nhau ngoại trừ hắn là lao bà của hắn em gái bên ngoài hai cái người liền không có cái gì nhiều quan hệ thậm chí bởi vì hắn lao bà quan hệ hai cái người quan hệ một mực là lạnh như băng cũng không có quá nhiều gặp nhau mà bây giờ bỗng nhiên đâu lại xuất hiện tình cảnh như vậy cũng làm người ta không thể không cảm thấy kỳ quái ngươi đại khái còn không biết rõ đi lao đầu tử nói chỉ cần ta cùng ta tỉ tỉ không đáp ứng nàng yêu cầu ba ngày sau nàng liền chiếu cố đem đồng sự trưởng vị trí truyền cho lao tam đến thời điểm ngươi cùng ta đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công gia tràng ai cũng không vứt được chỗ tốt tốt ta muốn tìm lão bà người hợp tác dẫn người lão bà đi cự tuyệt ta nàng cho là ta yếu hại nàng trên thực tế ta cũng không có ý tứ này ta chỉ là muốn lẫn nhau chân thành hợp tác mà thôi người nói cái gì người nói lao đầu muốn đem vị trí truyền cho lao tam lời kia vừa thốt ra lập tức nhường đỗ quên y ánh mắt kém chút cũng trận lồi ra đây là một cái làm cho người khó mà tin tưởng lời nói lao tam một mực trong mắt hắn là một cái uy hiếp rất tiểu g i a hỏa nhưng hôm nay đột nhiên lão đầu tử lại còn nói muốn đem vị trí truyền cho hắn cái này không khác thế là lập tức làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch một nháy mắt hắn nhớ tới ngày hôm qua đêm một lao bà của mình cùng hắn nói chuyện cái này khiến hắn tin tưởng đối phương không có l ừ a gạt mình lời này hẳn là là thật theo lão r a tử miệng bên trong nói ra hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới lao r a tử thế mà lại ra một chiêu như vậy đồng thời đâu đỗ nguyên cũng coi là rõ ràng một chút tự mình nhiều năm qua ngụy trang l ừ a gạt được rất nhiều người thậm chí l ừ a gạt được vợ mình nhưng không có dấu diếm được tự mình cha vợ ở trước mắt cái này cô em vợ lao đầu tại nhất định là biết mình một điểm gì đó sự tỉnh cho nên mới sẽ nhường đối phương giống như tự mình ly hôn mới mong muốn đem đồng sự trưởng vị trí giao cho hắn nói như vậy hắn hết thạy thù mưu đều chỉ là tại đối phương trước mặt bất quá là một trận trò đùa mà thôi lao đầu tử đã sớm bắt đầu phòng bị hắn mà hắn kế hoạch hết thạy đều là tại lao đầu tại không coi hắn là một chuyện cơ sở dưới dưới mắt tình huống chính là bọn hắn không có khả năng thực hiện một sát na đô nguyên trong đầu là trống g i n g hắn không dám tin tưởng mình nhiều năm qua kế hoạch thế mà phải trả chứ tại chạy về hương đông tâm tình là vô cùng phức tạp có vẻ tương đương lo nghĩ ánh mắt nhìn về phía người trước mắt cái này ra hỏa tìm đến mình nhất định là mặt khác có chuyện gì thế nào có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc cho là mình giấu giếm rất tốt để cho người ta không biết rõ trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì có thể ngươi không biết rõ là lao đầu kỳ thật phi thường đáng sợ hắn đáng sợ vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng hiện tại nhóm chúng ta nhất định phải đứng ở cùng một chỗ mới được mấy、26. Chương、435. Không biết do ngươi thẳng đang nói cái gì, vào muốn được hợp sao với sự đối phương ngoài miệng nói giống như rất không thèm để ý bộ dáng nhưng trên thực tế kỳ thật lại hết sức để ý tất cả mọi người không phải người ngu phải nên làm như thế nào mười điểm rõ ràng kẻ thức thời mới là tuân kiệt đã đối phương cũng dám như thế nói với hắn như vậy thì nói rõ một điểm đối phương nhất định là phát hiện cái gì còn như đến tột cùng là cái gì vậy liền không theo mà biết chỉ bất quá hắn rất hiếu kỳ đối phương rốt cuộc là ý gì muốn làm một chút cái gì rất đơn giản nhóm chúng ta đến nghĩ một cái biện pháp đem lao đầu tử cho lấy tới nước ngoài đi hiện tại lao đầu tử bỗng nhiên tìm tới một cái không hiệu thấu bác sĩ có thể nói là có thể chữa bệnh cho hắn cái này phi thường không tốt một khi lão g i à tử bệnh thật bị chữa khỏi vậy sẽ là một trận vô cùng phiền phức sự tình chỉ có đem lão g i à tử cho đổi u ra nước đi vô luận là ngươi g i ã tâm vẫn là ta g i ã tâm nhóm chúng ta đều có thể được phóng thích cho nên ngươi hiểu nhóm chúng ta mục là đ e m lão đầu tử đổi u đi dương gia lão nhị nhìn xem đối phương gọn gàng dứt khoát nói đem đối phương đổi u đi đây là hắn nghĩ biện pháp trên thực tế hắn cũng cảm thấy mười điểm bất đắc dĩ dù sao đối phương xác thực mười điểm phiền phức đổi hắn đi mới là trọng yếu nhất nếu như làm không được như vậy cái gì cũng thành n g u phí ngươi cho rằng cho đỗ u ổ i đi Đối phải ngươi i láo sao? trong ra của tử tưởng tượng dễ dàng dễ như vậy sao? Đối phương cũng không g vậy ả đơn giản, đơn giản, vẹn, vẹn. quên y nhìn xem đối phương gọn gàng dứt khoát hỏi đạo cũng không mang theo che che lấp lấp hắn biết rõ che lấp là không dùng duy nay kế sách chỉ có thể hảo hảo nghĩ biện pháp xử lý những chuyện này một khi xử lý những chuyện này như vậy chuyện gì cũng dễ nói nghĩ cái biện pháp đem lão đầu người bên cạnh cũng cho thanh lý đi Đặc b i ệ tin là c á kia áo t r ắ g đi còn có chính là bạch n h là ấ tức hàng tìm đến tìm k i ngươi biết kia cái rõ bác sĩ, ta không biết bác sĩ kia cái gì lai gì lịch, h n được tin tức d n gì l nhìn xem đối phương bộ giáng hắn liền biết rõ tin tức này khẳng định không đơn giản sau đó liền lập tức hướng về phía hắn hỏi muốn biết rõ tin tức kia là cái gì nghe người trong nhà nói lao đầu tử ngày hôm qua đêm muộn tiếp nhận trị liệu sau đó có vẻ phi thường cao hứng đồng thời đâu còn mở t h i ệ t chiêu đ á i bạch nhất hàng cùng cái kia xem bệnh cho hắn người sau đó bọn hắn đi bắt một bộ thuốc đến hiện tại lao đầu tử ngay tại bị bác sĩ kia cho trị liệu đây là bọn hắn b ấ t thuốc ngươi cầm xem một chút đi xem ra lao đầu tử bệnh thật có cứu nếu quả thật có thể được chữa trị lời nói như vậy hắn liền sẽ không đi nước ngoài đi trong nhà nhà mẹ để lão nhị ánh mắt vẫn là mười điểm nhiều đem hết t h ầ đều đã rõ ràng dành mạch cho hiểu do một cái rõ ràng giờ phút này hắn đem một phần tên thuốc đơn đưa cho đối phương nói cho đối phương nói phần danh sách này trên n g ư k ỹ càng bày ra đại lượng dược liệu những dược liệu này chính là ngày hôm qua đêm muộn toa thuốc kia bên trong dược liệu ngươi nói là những dược liệu này là lao gia tử dùng hắn bệnh thật chẳng lẽ có biện pháp trị liệu có thể hắn là tuyến tụy ung thư cái này ung thư đừng nói là tại quốc nội chính là ở nước ngoài cũng rất khó lấy trị liệu đỗ nguyên nhận lấy toa thuốc kia nhìn kỹ một chút sau đó không khỏi những mày cảm thấy trong này giống như có một ít kỳ quặc cùng cổ quái ngươi nói có phải hay không là bọn hắn lừa gạt lao gia tử dù sao hiện tại lừa đảo nhiều như vậy rất có thể bọn hắn chính là cảm thấy lao đầu dễ bị lừa cho nên cố ý lừa gạt hắn kỳ thật cái này căn bản cũng không phải là cái gì phương thuốc cũng có nói đỗ nguyên nghĩ đến một cái khả năng gọn gàng dứt khoát hướng về phía đối phương hỏi hắn cảm thấy cái này rất có thể đó chính là phương thuốc này nhưng thật ra là nghỉ ngơi lao hà cùng bạch nhất hàng bất quá chỉ là lừa gạt hắn mà thôi mà lại khả năng này cũng mười điểm lớn dù sao loại này người già rất dễ dàng liền nhận lừa gạt cho nên hắn cảm thấy cái này rất có thể ánh mắt cũng không khỏi đến kỳ quái bắt đầu cảm thấy đối phương có phải hay không suy nghĩ nhiều quá tuyệt đối không có khả năng đây không có khả năng là gạt ta đã để người kỹ càng đi điều tra qua mà lại người trong nhà cũng nói cho ta lao g i a tử tại bị đối phương trị liệu về sau sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận bắt đầu cả người mười điểm tinh thần cái này tuyệt không giống như là lừa gạt người mà lại lao g i a tử như vậy khôn khéo một người lại thế nào khả năng bị người lừa gạt cho nên ta cảm thấy vấn đề này t h ả tin rằng là có còn hơn là không lao g i a t ử bệnh muốn là thật có biện pháp trị liệu đây đối với chúng ta tới nói đều không phải là chuyện tốt liền hiện tại lao g i a t ử thái độ tới nói hắn là thiên hướng về lao tam hắn thiên hướng về lao tam đây đối với nhóm chúng ta cũng không phải cái gì chuyện tốt 26 chương 436 cái kia bạch nhất hàng hắn tại sao phải giúp lao tam lúc trước hắn giống như lão tam quen biết sao không phải nói ngươi cái kia bạn trai cùng hắn là đồng học sao theo đạo lý tới nói các ngươi hai cái hẳn là càng thân cận một chút vì cái gì hắn trái lại đi giúp người khác mà không phải giúp ngươi động vật nguyên nhãn trong mắt tất cả đều là hoang mang cùng không hiểu rất hiển nhiên hắn không thể lý giải đối phương là có ý gì bạch nhất hành không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này muốn nói không phải là bởi vì sợ kiếm đến hắn cũng cảm thấy có chút khó tin cùng kỳ quái nhưng vấn đề ngay tại ở nếu là đi theo chỗ tiến đến kia hai cái người vì cái gì sẽ không cùng xuất hiện sở kiện không phải cùng hắn mới là có quan hệ sao điểm ấy ta làm sao biết rõ ta cũng không biết rõ vì cái gì bọn hắn hai cái sẽ đi được gần như vậy mà lại ngươi nói sở kiện cùng hắn quan hệ bọn hắn hai cái nhưng không có quan hệ thế nào bọn hắn giữa hai cái tồn tại chỉ là quan hệ thù địch mà thôi lẫn nhau ở giữa cũng thấy ngứa mắt lão nhị thế nhưng là rõ ràng rất sở kiện cùng bạch ngân hành cũng không có cái gì tốt quan hệ hoặc hai cái nhân tri ở giữa ngược lại tồn tại một loại nào đó mâu thuẫn lẫn nhau song phương cũng nhìn đối phương không vừa mắt mới là thật mà sở kiện cũng rõ ràng nói cho hắn song phương cũng không có cái gì quan hệ tương phản bạch nhất hàng cùng hắn ở giữa vẫn tồn tại một loại nào đó mâu thuẫn cho nên nói giữa hai người là quan hệ thù địch còn như ngươi nói là cái gì hắn giống như láo tam thân cận như vậy điểm này ta cũng rất tò mò ngươi nói có thể hay không bọn hắn trước đó hai cái người liền có liên hệ chỉ bất quá lần này vừa lúc hắn đến đây mà thôi ta luôn cảm giác bọn hắn có không thể cho ai biết bí mật đối với điểm ấy hắn mười điểm hoài nghi trên thực tế cũng là như thế hắn luôn cảm thấy bạch nhất hàng cùng miêu miêu hai cái người có không n h ư mà hợp đặc thù quan hệ không thể nào là hai cái người xa lạ nếu như chỉ là hai cái người xa lạ lời nói làm sao có thể có như thế quan hệ ngay lập tức hai cái nhân tri í l ễ u lo hệ cũng làm cho người cảm thấy có chút kinh ngạc trên thực tế hắn vẫn luôn hoài nghi giữa hai người là có đặc thù nào đó liên hệ không phải vậy bạch ngân hành không có khả năng không hiểu thấu lại tới đây nhưng đến cùng là quan hệ như thế nào cái này để cho người ta có chút không hiểu ngươi nói như thế không phải là cái này lão tam cũng sớm đã pha chế rượu lên cái này áo trắng đi chỉ bất quá lần này là nhường bạch nhất hàng tới c h ợ trận giữa hai người cũng sớm đã có bí mật nào đó liên hệ đỗ nguyên cũng n h ư mày ánh mắt nhìn về phía đối phương hiển nhiên vậy đối với đối phương thuyết pháp này biểu thị ra mười điểm đồng ý một người sẽ không chống g ô n g đi giúp mặt khác một người trừ phi hai cá i nhân chi t r ư ớ c cầu có gặp nhau nếu như chỉ là bình thường gặp được khó khăn gì hỗ trợ giải quyết cái kia còn có thể là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nhưng dưới mắt tình huống rất rõ ràng không phải như vậy song phương căn bản lại không tồn tại điểm này quan hệ không sai Bọn hắn hai cái nhân c h i ở giữa khẳng định có lấy cái gì đặc biệt không muốn người biết quan hệ l ã o đầu tử nhất định cũng là bị mơ mơ màng màng cho nên ta muốn làm sự tình rất đơn giản ngươi nghĩ biện pháp t r a một cái giữa bọn hắn có quan hệ gì mặt khác ngươi nghĩ biện pháp đem bác sĩ kia giải quyết rơi nhường hắn cút nhanh lên ra tòa thành này cũng không tiếp tục hứa hắn trở về Miêu hắn tìm hắn mục mới muốn làm nói, giản như vậy. hai cái người phải xuyên quyến ra phía lão là nhị hướng hắn hắn chính đơn như nhất định phải thường xuyên hợp tác mới có thể. hắn hợp thể, về vậy, đô có tác t sự Mặt khác đỗ e m cái kia láo cho láo kia đuổi đi hả d nguyên văn nôn nhăn nhăn lông mày nhìn xem đối phương rất hiển nhiên đối với đối phương nói hắn biểu thị hoài nghi c ũ n g bất mãn đối phương để cho mình làm cái này làm kia kết quả hắn lại không hề làm gì cái này không nói rõ là đùa nghịch hắn sao ta tự nhiên cũng sẽ làm ta ta sẽ nghĩ biện pháp đi tận lực ngăn cản cùng điều tra bọn hắn chuyện này nhất định phải nhóm chúng ta đôi từ trước đến nay là mới có thể một người là đối phó không được bọn hắn ngươi cũng không muốn ngươi qua nhiều năm như vậy ở n h ẫ n cuối cùng cũng hủy một câu này vô cớ làm lợi lao tam kết quả ngươi còn trở thành một khóa con rơi ngươi không cảm thấy cái này rất đau sau ta miêu ra lão nhị nhìn xem đỗ xa hướng về phía hắn nói hắn rất minh bạch trước mắt nam nhân là tuyệt đối sẽ không b u n g tay hắn đã không chịu b u n g tay như vậy thì nói rõ một điểm hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi ngăn cản sự t ì n h phát sinh cho nên trên thực tế lão nhị tới tìm hắn chỉ cần đem sự tình nguyên nhân nói cho hắn biết là được rồi hắn hiểu rất rõ tự mình t ỷ t ỷ kia hắn gái kia t ỷ t ỷ là chắc chắn sẽ không đem chân tướng nói cho trước mắt cái này ra hỏa chỉ muốn yên lặng giải quyết hết hết thảy bởi vì hắn trong mắt trước mặt cái này nam nhân chính là cái gì cũng đối tốt với hắn lấy hắn làm trung tâm nam nhân nhưng chính là xem nam nhân điểm này hắn trình độ đơn giản còn tự mình hai cái tỉ muội một con đường còn nhiều hắn thấy đỗ nguyên mới là một cái chân chính có thể làm đại sự người cho nên hắn tới tìm hắn cần đem sự tỉnh trải qua nói cho hắn biết trước mặt cái này nam nhân khẳng định sẽ có hành động hắn chỉ cần gian lận thượng quan trở lấy kết quả là đi Chương cùng chú cho cảm giác có chút tò mò, là cái gì? Để các cái nhiêu tỉnh, hồ hiểu như Như thế như thế ánh nhìn phía phương, phương hiếu hắn mình như nhiên phát hiện mình Ngươi ngươi ngươi ngươi người đến quan nguyên nói muốn nguy trang đông liền gì? gì biết đối với điểm đối đối với đối phương nói tới rất là hắn muốn biết để Để Đố đây bao bị b ta tự ta ta ta tò tâm ta. mắt rất tốt tự rõ sao. do sự sẽ vậy về vậy, vì mò, ý là là kỳ, cái này hiển nhiên để cho người ta cảm thấy có chút khó tin lao đầu tự phát hiện hắn bí mật đó là bởi vì hắn vốn chính là một cái cáo già người một cái tại trên thương trường trà trộn nhiều năm ra hỏa tự nhiên đối với bất cứ chuyện gì đều có mãnh liệt sức quan sát cùng mẫn cảm lực cho nên lão đ ầ u tự có thể phát hiện hắn bí mật cái này ngược lại nhường hắn cảm giác không thế nào kỳ quái nhường hắn chân chính cảm thấy kỳ quái vấn đề là ở chỗ trước mặt cái này nữ nhân là làm sao phát hiện hắn bí mật hắn thấy trước mặt cái này ra hỏa không hẳn là phát hiện hắn không phải đội viên xem thường miêu ra mấy cái nữ nhi mà là miêu ra mấy cái nữ nhi mặc dù nói năng lực trên còn không tệ nhưng là tại chuyện lớn bên trên hắn là căn bản liền không khả năng có cái gì hành động đây cũng là vì cái gì hắn tự tin như vậy nguyên nhân mà dưới mắt xuất hiện để cho người ta cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười một m à n nhường hắn xem thường nhất miêu ra lão nhị bỗng nhiên nhảy nhót đi ra nói cho hắn hắn biết rõ hắn tất cả mọi chuyện cái này như là một cái ngươi tuyệt đối xem thường tiểu g i a hỏa bỗng nhiên đ ổ đần đi ra sau đó lớn tiếng nói cho ngươi hắn biết rõ ngươi tất cả bí mật đây quả thực là một cái làm cho người làm n g ư ờ i nghe kinh sợ sự tình cho nên hắn cực lực muốn biết mình đến cùng chỗ nào lộ ra chân tướng cái này có cái gì khó ngươi cho rằng ngươi ngụy trang thật làm cho người cảm thấy thiên ý vô p h ù n g sao cũng chỉ có ta thằng ngốc kia tỉ tỉ mới nhìn không ra ngươi đến cùng là dạng gì người đơn giản tới nói đi ta với ngươi là cùng một loại người cho nên ngươi hành động ta cũng rõ ràng ngươi mục ta cũng biết rõ tất cả mọi người là một loại người ta lại thế nào khả năng không hiểu rõ ngươi lão nhị nghe đối phương lời nói trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười cười nói cho hắn biết tại sao mình lại biết do hắn bí mật kỳ thật cũng rất đơn giản chính là muốn để ngươi biết rõ cái thế giới này cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy thuần túy cùng đơn giản mà thôi không đừng nói cái gì đồ vật đi hắn cùng hắn là thuộc về cùng một loại người người nào hiểu rõ nhất ngươi kia khẳng định là theo ngươi tương tự người hai cái lúc đầu tính cách liền tương tự người tự nhiên là sẽ lẫn nhau hiểu rõ động viên trên bản chất cũng là một cái giỏi về ngụy trang người hắn ngụy trang thành một cái vân g vân g dạ dạ cái gì cũng tốt giống không quan tâm cái đối với mình gia đình quan tâm người đây chính là một cái giỏi về ngụy trang người mà hắn cũng là hắn có được nhiều mặt tính chất giỏi về ngụy trang tự mình đem tự mình yếu đuối một mặt biểu hiện ra ngoài từ đó thu hoạch người khác đối với mình quan tâm cùng thông cảm loại hình nhưng trên thực tế hắn chỉ là đang lợi dụng người khác bọn hắn hai cái người chỗ tương tự ngay ở chỗ này lẫn nhau đều là sống ở dưới mặt nạ người hai cái sống ở dưới mặt nạ người vậy dĩ nhiên mà mà liền càng thêm hiểu do lẫn nhau nhóm chúng ta hai cái là cùng một loại người ha ha ha ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày người thế mà lại nói với ta lời như vậy rất tốt hiện tại xem ra nếu như không có áo trắng đi ra hiện tựa hồ ta lớn nhất phiền phức cũng không phải là lao đầu tử cùng lao tam còn có ta bà lao kia ngược ngươi lại là mới đỗ nguyên văn ngôn cũng là rất lạc quan ánh mắt đ ố n g nhiên coi trọng đối phương sau đó cười ha hả hướng về phía hắn nói đem lời trong lòng mình trực tiếp nói ra sự thật cũng mười điểm có ý tứ đó chính là đối phương mặc dù là nhìn thấu tự mình nhưng tương tự hắn cũng bại lộ tự mình ta là không sợ ngươi xem thấu đại gia hiện tại mục tiêu là đem lớn nhất hai họa ngầm cho loại bỏ còn như đằng sau lần lượn tiệt tay đó chính là ngươi cùng ta ở giữa sự tình bất quá ta là sẽ không để cho ngươi đạt được đại gia đều bằng bản sự liền xem ngươi có mấy phần là chân thực lực hai người đối chọi g â y gắt tựa hồ cũng không có ý định lại ngụy trang tự mình giờ khác này hai cái giỏi về ngụy trang người đều bỏ đi tự mình mặt nạ thẳng thắn tương đối hướng về phía đối phương nói ra lời trong lòng mình bọn h ắ n mục đều là đồng dạng cũng là vì miêu i a sàng nghiệp đem miêu i a thế lực một mực đem khống ở trong tay chính mình không đồng dạng địa phương là miêu ra lão nhị là miêu ra người trưởng khống đây hết thể coi như chuyện đương nhiên nhưng trước mặt đội viên lại chỉ là một ngoại nhân một cái con rể cũng không tính là bọn hắn miêu ra người nếu để cho sản nghiệp cũng rơi vào trong tay hắn như vậy bọn hắn miêu ra cũng liền triệt để xong đời nhưng hai người hiện tại trước mặt đều có một cái phiền thoái cái phiền thoái này chính là bạch nhất hành nếu như bạch ngân hành không giải quyết lời nói bọn hắn hai cái kẻ giã tâm một cái cũng không chiếm được chỗ tốt cho nên hai người mới có thể hiện tại ngồi ở chỗ này thương thảo như thế nào đem cái k i a thai h ỏ a ngầm cho nhổ Trưng 438. Đã nhóm chúng ta đã trở thành đồng minh, như vậy tốt nhất tại ta như nhóm chúng đồng minh, bọn hắn không có bị nhóm chúng ta giải 438. Đại đã có vậy y bị q u ế Ta hy h vọng n định, định này này bị bị lúc này trong lòng hai người duy nhất nghĩ chính là trước giải quyết hết người khác lại nói kia là đương nhiên là nhóm chúng ta đồ vật nhóm chúng ta đương nhiên muốn tranh thủ sao có thể tùy tiện để người khác theo trong tay chúng ta đem đồ vật vật đi vấn đề này ta cũng sẽ không đáp ứng đỗ dương gật gật đầu điểm ấy hắn cũng không làm sao phản đối có một người cho hắn lộ ra tin tức đây đối với hai cái người mà nói cũng có chỗ tốt nếu như tin tức bế tắc như vậy đối với bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì tựa như sự tình lần này nếu như không có hắn xuất hiện hắn cũng không biết rõ phát sinh chuyện này vợ mình cuối cùng vẫn là che giấu nàng người cái k i a bạn trai sở kiện hắn không phải giống như bạch nhất hàng quen biết sao hắn biết không biết rõ bạch nhất hàng có chuyện gì là nhóm chúng ta có thể lợi dụng một cái cái này bạch ngân hành mặc dù là đầu quá giang long nhưng bây giờ đến xem hắn giống như cũng không muốn cầm mà là muốn giống như nhóm chúng ta bọn này địa đầu xa thật tốt đọ sức một phen động vật nguyên lại nhìn thấy đối phương hướng về phía hắn hỏi đối với bạch nhất hàng bọn hắn là khá là lạ l ắ m dù sao bày một đoàn người chỉ là khách qua đường mà thôi cho nên hắn muốn biết rõ một chút liên quan tới áo trắng làm việc tình nếu như có thể từ đó bắt lấy một điểm điểm mấu chốt có lẽ liền hắn có thể cởi ra một ít chuyện từ đó nhường sự tỉnh trở nên không phải trong tưởng tượng p i ề n t h á i như vậy chuyện này thật đúng là khó mà nói ta cái kia bạn trai hiện tại xem ra cũng là một cái phế vật nguyên bản ta còn muốn lợi dụng một cái hắn hiện tại xem ra hắn tựa hồ không có gì giá trị lợi dụng ta lại đi về hỏi hỏi hắn hỏi hắn một cái liên quan tới một ít chuyện mà nghe được đỗ nguyên lời nói hắn chân mày cao lại rất hiển nhiên giờ này khắc này hắn đối với đối phương hết sức không vừa lòng sợ kiện tại bạch ngân hành xuất hiện trước đó xác thực coi là một cái nhân tài ưu tú nhưng là bây giờ lại không đồng dạng cái này một nhân tài bây giờ xem ra chính là một cái quỷ mục á i này khiến hắn mười điểm phiền mượn trong lòng cũng mười điểm khó chịu Tốt ta. vậy ngươi liền đi thật tốt hỏi đi biết rõ cái gì liền mau chóng nói cho ta ta chỗ này cũng hội triển khởi hành động bác sĩ kia hiện tại hẳn là tại lao đầu tử trong trang viên a lao đầu tử này cũng thật sự là ngoan ngoãn đi nước ngoài a n hưởng mượn năm không tốt sao không phải pha trộn nhiều chuyện như vậy hắn đã muốn làm như vậy vậy cũng đừng trách ta hắn bất nhân liền sửa a trách ta bất nghĩa đỗ nguyên đôi mắt bên trong tất cả đều là rào hoạt biểu lộ giờ khác này hắn sẽ toang tự mình lứa nhặt không cần lại biểu hiện ra kia một bộ vâng vâng dạ dạ cổ từ cung bộ dáng hắn thấy trước mặt người đã khám phá hắn diện mục hai người đã thẳng thắn tương đối nói lại nhiều cũng đã không làm nên chuyện gì làm gì còn mang theo mặt nạ sinh hoạt tốt có tin tức gì ta lập tức thông chi bất quá ngươi tốt nhất quản quản ngươi bà lao kia ta biết rõ ngươi sự tình hắn có thể chưa hẳn biết rõ nếu như hắn biết rõ có lẽ sẽ trái lại đối phó nhóm chúng ta ngươi hẳn là biết rõ ta uy tứ nữ nhân thống hận nhất một điểm gì đó như vậy không khác là nam nhân lừa gạt mà trước mặt cái này nam nhân không khác là cái nhất là nhất là hung ác lừa đảo hắn không riêng lừa tất cả mọi người còn lừa rất nhiều nếu để cho miêu g i a lão đại biết rõ hắn trượng phu kỳ thật vẫn luôn đang lừa gạt hắn tình cảm như vậy sẽ có cái dạng gì kết quả hiện tại cái này nam nhân còn cần miêu ra lão đại giúp đỡ mới có thể có tư cách một khi sự t ì n h bại lộ như vậy vấn đề liền sẽ vô cùng nghiêm trọng thứ nhất chuyện hắn cần làm liền là ngụy trang tiếp tục ngụy trang xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra ta biết rõ ngươi tỉ tỉ kiệt nhưng không có ngươi dạng này trí tuệ ngươi cứ yên tâm đi ta có thể đưa nàng ăn gắt gao bất quá ngươi thật cam tâm cùng ta chia sẻ nhà đến thời điểm các ngươi miêu ra sản nghiệp thế nhưng là sẽ bị ta cho cướp đi chẳng lẽ ngươi không sợ động vật nguyên văn viên gật gật đầu sau đó coi trọng đối phương hết sức kỳ quái hắn rõ ràng làm yêu ra người lại nghĩ đến muốn để ngoại nhân đến giúp hắn đoạt gia sản đến chính thời điểm cũng không phải mềm dương mặc cho hắn loay hoay hắn là một đầu m á n hổ h cùng hổ mưu ra cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả điểm ấy không cần ngươi tới nói ta đương nhiên biết rõ ta muốn làm gì bất quá đối với ta mà nói chỉ cần không phải chính ta vậy liền thuộc về người khác cho nên ngươi có phải hay không nhóm chúng ta người nhà căn bản là không quan trọng với ngươi hợp tác cuối cùng ta chỉ cần với ngươi hai cái người cạnh tranh là được nhưng nếu như ta không với ngươi hợp tác như vậy cái gì cũng không vớt được vậy ta sao không với ngươi l i ề u mạng ngươi cũng chưa chắc có thể đã thắng được ta hai người chúng ta ở giữa là năm mươi lăm chốt mở hệ không phải sao ha ha ha nói xong ta làm sao trước kia liền không có phát hiện ngươi lại là như thế một người ta phát hiện ngươi thật là một cái diệu nhân a hai mươi sáu chương bốn trăm ba mươi chín hư đừng tưởng rằng ngươi nói những này ta liền sẽ đối với ngươi có cái gì tốt cảm giác trên thực tế ta rất chán ghét ngươi nếu không phải vì với ngươi hợp tác ta cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi cho nên ngươi cũng có khác đường tâm tư chúng ta thật tốt hợp tác đôi bên cùng có lợi đến thời điểm ai cũng sẽ có chỗ tốt miêu ra lão nhị nghe được đối phương lời nói lại là cười lạnh một tiếng không có chút nào cho đối phương bất luận cái gì mặt mũi h i ệ n nhiên vậy hắn cũng không thèm để ý đối phương đối với mình có ý kiến gì không cùng ý nghĩ hắn chỉ là nhường đối phương xem như một cái công cụ người mà thôi song phương đều chỉ là đem đối phương xem như có thể lợi dụng đối tượng nếu là lợi dụng đối tượng liền càng thêm không có cái gì đ ư ờ n g phương diện nói có thể nói ngươi cũng đừng hiểu lầm ta đối với ngươi cũng không hứng thú nếu quả thật với ngươi dạng này có tâm cơ nữ nhân đợi cùng một chỗ ta nghĩ đây là một cái phi thường thống khổ sự tình ngươi không nguyện ý ta cũng không nguyện ý tựa như ngươi nói ta với ngươi là cùng một loại người hai cái đồng loại hình nhân cùng một chỗ rất lớn sinh hoạt ta cũng không dám nghĩ sẽ là như thế nào đỗ nguyên cũng là ha ha cười nói với hắn không có một tơ một hào miệng xuống lưu tình ý tứ trên thực tế hai cái người đều là nghĩ như vậy đối với đối phương tới nói bọn hắn lẫn nhau cũng cảm thấy đối với mới là một cái xà hạt được rồi muốn nói sự tình liền nói đến cái này đi ta đi trước nhớ kỹ không muốn lộ ra chân tướng gì đừng cho người cảm thấy nhóm chúng ta đã phát hiện cái gì đến thời điểm bị người phát hiện chúng ta ai cũng sẽ không tốt lao đầu từ hiện tại còn có tuyệt đối thống trị lực hắn muốn đối phó hai chúng ta hiện tại còn nhẹ tùng dứt trong công ty những cái k i a láo ra hỏa tất cả đều có thể hắn ngựa bài lá xem hơi trầm ngâm một cái hắn hướng về phía đối phương nói hai người mưu đồ bí mật tuyệt đối nhất định phải làm mưu đồ bí mật nếu không l ờ i nói nếu như bị người phát hiện chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam một khi sự tình bại lộ đi ra như vậy vấn đề liền mười điểm nghiêm trọng cái này đem là một trận vô cùng vô cùng khó khăn sự tình đến thời điểm lao đầu mượn trong tay hắn lực lượng dễ dàng có thể đem hai cái người cho bóc chết điểm ấy ta so ngươi rõ ràng không cần ngươi tới nhắc nhở ta ta đương nhiên biết rõ nhà ngươi có bao nhiêu đáng sợ ta tại nhà ngươi chờ đợi nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không biết rõ lao đầu tử là dạng gì người sao cho nên ngươi cứ yên tâm đi ta làm việc rất bí ẩn h u ố n h ổ hắn đã làm một đầu không có răng bệnh bảo vệ ngươi cũng là không cần quá mức sợ hai nó bệnh lao hổ cũng là có thể cắn chết người ngươi cũng không cần quá coi thường nó đến thời điểm thuyền lật trong mương ngươi liền biết rõ cái gì gọi là đáng thương à. rất tốt tất cả mọi người bảo trì cảnh giác chỉ có cảnh giác kia hai cái người mới có thể đủ làm đại sự hai người thương định xong mọi chuyện về sau lẫn nhau liền trước sau rời khỏi cái này trong quán cà phê giữa bọn hắn hiệp nghị bí mật đã đặt thành riêng phần mình có tâm lý nội tình giờ khắc này một trận âm mưu đại vương không khác bắt đầu đ ả n bảo mẹ ngươi đang suy nghĩ cái gì đây một tòa trang viên trong biệt thự một cái tiểu nữ nhi nhìn xem m i ự u nước hướng về phía miêu thủy hỏi hắn là hắn nữ nhi cũng là hắn cùng đỗ nguyên ở giữa nữ nhi giờ phút này tiểu nữ hài nhi nhìn xem mẫu thân mình kia một cô y ê u sầu bộ dáng không khỏi đối với nó hỏi mẹ không có suy nghĩ gì mẹ để suy nghĩ một vài vấn đề mẹ còn tại lo lắng ông mọi ngươi miêu ra lão đại lấy lại tinh thần nhìn xem tự mình nữ nhi đối với mình nữ nhi nói trong lòng có vô hạn yêu mến hắn thật sự là khó có thể lý giải được đồng dạng đều là vì người phụ mẫu vì cái gì cha mình đối với hắn nhận tâm như vậy năm đó hắn t r ư ở n g phu là cha mẹ mình cho hắn tuyển hắn không có bất luận cái gì một điểm điểm p h ả n kháng thuận theo liền tiếp nhận bọn hắn ăn bài bởi vì hắn biết rõ sinh ở cái này trong gia đình hắn không có lựa chọn chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy cũng may sự tình không có hắn tưởng tượng biết bắt như vậy sau khi kết hôn sinh hoạt cũng không như trong tưởng tượng như vậy không hợp t h o i thường hắn trượng phu mặc dù có vẻ hơi nhu nhược nhưng là chí ít đối bọn hắn vẫn là vô cùng tốt cũng nghe theo hắn lời nói các phương diện đều có thể trợ giúp cho hắn cái này khiến hắn nguyên bản có chút bất mãn tâm lý tại những năm này từ lâu tan thành mây khói cho nên đối với trước kia phụ m â u đối với hắn hôn nhân khoa tay múa chân cũng đã tiêu phí rất nhiều chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới thời gian qua lâu như vậy đúng như đâu phụ thân hắn lại sẽ cho hắn ra một vấn đề khó thế mà muốn hắn bây giờ cách lưới đây quả thực là q u á quá mức khi hắn hết thể suy nghĩ đều đã bình tĩnh trở lại lẫn nhau trong lòng đều đã thoải mái xuống tới thời điểm đối phương lại muốn bọn hắn ly hôn giờ khác này hắn thật sự là không hiểu phụ thân hắn vì sao lại đối với hắn nhẫn tâm như vậy tại sao muốn làm như vậy hắn đến cùng phải hay không phụ thân hắn thân sinh nữ nhi có một cái phụ thân sẽ đối với tự mình nữ nhi đưa ra dạng này yêu cầu a ngoại công ngoại công hắn thế nào ngoại công bệnh còn không có tốt sao mẹ ngươi không cần lo lắng ngoại công bệnh nhất định sẽ chưa khỏi đến thời điểm ngoại công lại có thể bồi tiếp nhóm chúng ta cùng nhau chơi đùa nghe được tự mình mẹ lời nói tiểu nữ h à i đối với mình mẹ nói ngoại công bệnh ngoại công bệnh không thể tốt hắn bệnh mãi mãi cũng không thể cho dù tốt bắt đầu a 26. chương bốn trăm bốn mươi mẹ ngươi làm sao rồi ngươi làm sao nói như vậy ngươi không phải nói ngoại công bệnh sẽ tốt sao ngươi bây giờ tại sao lại nói ngoại công bệnh vĩnh viễn sẽ không tốt rồi mẹ đến cùng ngoại công bệnh có thể hay không tốt nha mẹ ngươi không muốn dọa mẹ ta đứa bé nghe được mẫu thân mình nói lời như vậy lập tức có vẻ hơi mộng bức nhìn xem tự mình mẹ nội tâm của nàng là vô cùng phức tạp hiếu kỳ coi trọng đối phương đồng thời nội tâm cũng có được không đồng dạng thất vọng hắn không biết mình mẹ đây là thế nào vì cái gì trước một khắp còn tại nói mình mẹ không có bệnh gì chứ Bây biến giờ lại lại trên thực tế hắn vừa rồi lại là bộc lộ ra tự mình chân chính nội tâm ý nghĩ hắn bây giờ nghị pháp cũng chỉ có một không thể để cho cha mình khỏi bệnh bắt đầu hắn không cho phép đối phương khỏi bệnh bắt đầu. Lý do cũng tuyệt đầu. đối đối do Lý là vì ô cùng đơn giản, bởi v hắn phụ thân muốn trí đem vị công h cho hắn hắn u y n ta mội mội, đây là k cho phép, hắn ty ố t không kinh doanh nhiều năm như năm v ậ muốn cũng h nghị cách, làm ra nhiều m chuyện như vậy. Vì công làm ra vậy. ty Vì là tận tâm tận lực nhưng hôm nay hắn lại không hiểu thấu muốn để tự mình ly hôn không ly hôn liền đem tất cả sản nghiệp cũng giao cho mình tam hội cái này hắn thấy thật sự là quá không công bằng cho nên giờ này khắp này nội tâm của hắn trên chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là cự tuyệt cự tuyệt tự mình phụ thân có dạng này hành vi hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đem hắn phụ thân cho đẻ xuống chỉ có đem hắn phụ thân cho đẻ xuống như vậy tất cả đều dễ nói chuyện hắn biết rõ ngày hôm qua phụ thân hắn tiếp nhận trị liệu mà lại thông qua người khác quan hệ hắn cũng nghe nói cha mình tại hôm nay sắc mặt đẳng tình huống toàn bộ có chuyển biến tốt đẹp mặc dù rất không muốn đi tin tưởng nhưng hắn không thể không thừa nhận một việc đó chính là đối phương bệnh tình thực sự đến chuyển biến tốt đẹp bạch nhất hàng cũng không có lừa hắn cái kia tìm đến bác sĩ không biết rõ là lai lịch thế nào nhưng là chân chính đem bọn hắn bệnh chữa lành đây đối với hắn tới nói quả thực là sấm xét giữa trời quang đồng dạng tồn tại cũng làm cho hắn không thể thừa nhận dạng này hậu quả cho nên giờ này k h ắ c này nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu không thể để cho cha mình thật tốt bắt đầu một khi phụ thân hắn tốt rồi như vậy hắn liền sẽ không đi nước ngoài sẽ tiếp tục đợi tại trong công ty sẽ một mực cầm giữ quyền lợi mà bây giờ bọn hắn phụ thân bất công cũng đã biểu hiện phi thường rõ ràng càng thêm bất công tại bọn hắn ta m u ộ i m u ộ i một khi lại để cho lão đầu tử ngồi ở kia cái vị trí bên trên thời gian lâu không khác sẽ xuất hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề đó chính là tất cả mọi người sẽ ủng hộ bọn hắn tam hội đây là đám người không thể nào tiếp thu được sự tỉnh cũng là không thể thừa nhận sự tỉnh cho nên giờ này khắc này trong bọn họ tâm chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là nhất định phải đem chuyện này toàn bộ bóp chết tại cái nôi giai đoạn không thể để cho dạng này sự tỉnh tiếp tục phát triển tiếp nếu không như vậy tình huống cũng trở nên phi thường hỏng bét cùng rõ ràng tương lai bọn hắn chỗ tốt gì cũng không chiếm được lao đầu tự khẳng định sẽ đem tất cả chỗ tốt cũng cho bọn hắn tam hội nếu như trước mấy ngày hỏi lão đại hắn đến cùng có muốn hay không muốn để cha mình khỏe mạnh bắt đầu Có muốn hay không hay đây ể cho mình phụ h t n sống đ ư ợ là một chút, hắn loại phi thường là đáng sợ vui vẻ lý bắt đầu cũng sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng không rét mà run một cái thân sinh nữ nhi lại muốn cha mình đi chết đây tuyệt đối là thường nhân không cách nào tưởng tượng sự tình nhưng là bây giờ đây hết thể liền rõ ràng triệt triệt để để biểu hiện tại trước mặt ngươi nói cái gì cũng vô pháp lại thay đổi cái này một loại hiện tượng ba ba đây là ngươi bức ta ta vốn là không muốn đối phó với ngươi nhưng là ngươi nhiều lần bức bách ta để cho ta không thể không đứng ở ngươi mặt đối lập đi tất cả đều là tại ngươi tự mình nguyên nhân mà không phải ta nguyên nhân nếu như về sau ngươi phải nhớ hận lời nói vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi nội tâm của hắn đối với mình không ngừng nói đến trong lòng nghị pháp cũng rất nhiều giờ này khắc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là nhường lao ra từ mau chóng biến mất á c độc một trong lòng k h i ở trong lòng xuống, n cắm dễ h ư vậy sẽ phi h t ư ờ n g cấp t ố c khuyết t á n ra đến, hắn giờ này khắp này chính là như khắp giờ là vậy, t ấ t tại cả cũng nỗi lòng nỗi t â m bốn ý n i ệ m tà ác không ngừng bắt ác c không sinh. h ngừng đầu 26. ư ơ n g 441. bây giờ dân chúng thật ta thật cao hứng thật sự là quá mỹ rượu rồi ta lão hà không nghĩ tới cũng có hôm nay khu nhà cấp cao tiền vàng danh dự thứ nhất vị không nghĩ tới ta toàn bộ cũng có cái này thật sự là quá sung sướng trên mặt toàn bộ lộ ra tiếu dung lão hà say khướp theo một nhà trong quán rượu đi ra cái này cũng không thể trách hắn tuổi đã cao còn chạy đến loại trường hợp này đến uống rượu thật sự là bởi vì hắn quá cao hứng nếu như nói hắn nửa đời trước một mực tại cơ khổ không nơi nương tựa phiêu linh bên trong như vậy hắn tuổi già quả thực là lập tức như là bất hắc để cho người ta ước ao ghen tị b ạ c h i thì hành xuất hiện không khác đem hắn theo thâm viên kéo đến đám mây nhường hắn lập tức cũng nhanh sống lại hắn không nghĩ tới tự mình làm cả một đời quần chúng diễn viên mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng hắn cũng không có năm chắc ở cho nên phiêu bạt nửa đời vẫn như cũng chỉ là một cái quần chúng diễn viên chỉ là hơi có chút danh khí mà thôi lao cũng giả hắn làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại tự mình lại có thể bản sắc diễn xuất thành một người thế thân làm bạch nhất hành thế thân bề ngoài đạt được lợi ích thật sự là nhiều lắm mỗi một lần xuất hiện đều có kết xù tiền thi đâu không nói lần này thế mà còn bạch bạch thu được một bộ khu nhà cấp cao cho dù một bộ này khu nhà cấp cao không phải tại hắn c ố hương mà là tại nơi này hắn cũng cảm thấy trong lòng vui thích tốt như vậy phòng ở hơn ngàn vạn giá cả đời này hắn cũng không có nghĩ qua tự mình một ngày kia có thể có như vậy một bộ khu nhà cấp cao hiện tại đơn giản đơn giản vẹn vẹn liền thu được không khác chẳng khác gì là trên trời rơi mất cái đĩa bánh bị hắn cho nhận được cho nên lão hà nghĩ đến không thể không phóng túng một cái liền đi tới quán ba uống một cái say như chết đây là một cái nhà giàu mới n ổ i tâm tính mỗi lần một người theo nghèo túng lập tức trở nên giàu có đ ổ i thành ai cũng sẽ có dạng này tâm tính lão đầu tử xem ngươi bộ dáng trôi qua thật thoải mái a thế nào có chuyện tốt gì cũng làm cho chúng ta mấy ca cùng một chỗ thoải mái một cái cao hứng cao hứng như thế nào ngay tại lúc lão hà say khướt dự định rời đi cái này quán ba một con đường đón xe trở về thời điểm đột một mấy thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt ngăn ở hắn đường đi lên lão hà ngẩng đầu nhìn đến mấy người trẻ tuổi đứng tại hắn trước mặt mấy cái này người trẻ tuổi dạng liền giống như trong phim ảnh phim truyền hình bên trong diễn những tên côn đồ các kẻ kia không sai biệt lắm bộ dáng một mặt xét đánh tính tình ánh mắt càng là nhìn xem hắn xem xét liền không giống như là vật gì tốt cao hứng cao hứng một người cao hứng không bằng mọi người cùng nhau cao hứng đến tiểu huynh đệ nơi này có một nghìn khối tiền coi như ta mời các ngươi uống rượu mọi người cùng nhau cao hứng lão hà thế nhưng là một cái khôn khéo người đồng thời cũng là một kẻ lọc lõi xem kẻ năn đối diện xuất hiện như thế một đám người lại nhìn xem đối phương như thế tư thế hắn lập tức liền minh bạch những người này đến cùng là tới làm cái gì không cần phải nói khẳng định là nơi này nơi đó lưu manh chuyên môn là tới nơi này gây sự tình lão hà cũng rất thông minh biết rõ giống như những người này nói cái gì đại đạo lý loại hình hoàn toàn không cần cộng thêm hắn hôm nay xác thực cũng rất cao hứng cho nên cũng không quan tâm hao tài tiêu thai làm quý lấy ra một nghìn khối tiền tiền mặt cho đối phương ra hiệu mời bọn họ uống rượu đại gia bình an vô sự mới tốt lão đầu tử ngươi rất có tiền à, bất quá ngươi cảm thấy mấy ca giống như là muốn tiền người sao ngươi làm nhóm chúng ta là tên ăn mày sao nhưng mà vượt quá lao hà đoán trước là đối phương nhìn thấy lao hà móc ra một nghìn khối tiền thế mà trên mặt lộ ra một vòng coi nhẹ tiểu dung hướng về phía hắn lạnh lùng cười một tiếng nói bộ dáng có vẻ tương đương n g ạ mạn h ì n thấy đối phương như thế biểu lộ lao hà hơi hơi sửng sốt một cái kỳ quái nhìn bọn hắn một chút không biết do đối phương cái này có ý tứ gì chẳng lẽ là cảm thấy tiên ít hiện tại tiểu lưu manh làm sao cũng như vậy lòng tham một nghìn khối tiền còn cảm thấy ít người tâm không đủ rắn mất voi càng sống vượt trở về những người này chính là xã hội cặn bã bại hoại nhìn xem đối phương bộ dáng Lao là là lòng cho cho trong trong Hà thức họ thấy ghét hắn vô ý thức cho là bọn họ là cảm thấy tiền ít cho nên ghét bỏ. Trong nháy mắt cảm của bọn bỏ, nên ngáy suy i chi n nồng chán tình, h ghét ra đậm bất q hắn không hiện thức thời mới là kiệt. hiện tại tình huống rõ ràng như cũng ngoài tuân ràng có kẻ kiệt, biểu mới tại ra rõ là v ậ tự m ì nghĩ h chỉ có ai ra, n e lời mới miễn một có thể miễn ở một trận bị đánh. h n ở bị Suy g một cái lão hà lại móc ra một nghìn khối tiền tăng thêm trước đó một nghìn khối tiền chính là suốt hai nghìn khối tiền nhà hắn hai nghìn khối tiền đưa cho cái k i u cầm đầu tiểu lưu manh tiểu h u n h đệ làm người cũng không cần lòng q u á tham hai nghìn khối tiền đủ mấy người các ngươi uống một bữa a trên người của ta cũng liền nhiều tiền như vậy a Các chỉ ngươi nhìn ta bất quả lão à một cái l đầu tử mà ta h thẻ chính ô i giấy mới là là l đổ. o hà xem ngươi rất trên đạo giống như là một người thông minh đa dạng này ta cũng liền rõ ràng nói cho ngươi chúng ta mấy cái không phải đến đòi tiền mà là có một việc sự tình muốn theo ngươi bàn bạc một cái đi thôi giống như nhóm chúng ta cùng một chỗ đến nơi khác đi tâm sự 26. Chương 442. các h ư ơ n g c ngươi muốn làm gì? Các biết biết các là phạm các muốn làm ngươi không ngươi dạng này ngươi NG là lẽ gì? gì? Các các Các Chà pháp. biết biết lại do đây a ta sao? n còn muốn người ngươi g trước cóc Các mặt mọi bắt đ cũng quá khoa trương một điểm đi thả ta ra tranh thủ thời gian thả ta ra lão hà tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cũng đã như vậy thỏa hiệp gọn gàng dứt khoát móc tiền ra nói cho chính đối phương muốn dùng tiền tiêu thai nhưng không có ngờ tới đối phương căn bản liền không có cấp hắn cơ hội này người ta không cần tiền mà là muốn tìm lão hà đem lão hà mang đi cái này lập tức lao hà trực tiếp liền dọa đến tệ ra quần trong lòng còn tại âm thầm tính toán tự mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu vừa mới có một bộ khu nhà cấp cao chẳng lẽ liền bị người phát hiện đã có người tới bắt cóc tự mình cái này không khỏi cũng quá khổ cực một điểm lão đầu tử ngươi cho ta an phận một chút nhóm chúng ta chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự ngươi nếu là ngoan ngoan nghe lời nhóm chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi nhưng ngươi nếu là lớn hơn nữa hô kêu to ngươi có tin ta hay không một quyền đem ngươi láo răng cho sụp đổ rơi người trẻ tuổi thấy được cùng ra sức kêu to đôi mắt bên trong lập tức lóe ra một vòng n ộ t ứ hướng về phía đối phương quát lớn nói hiển nhiên đâu hắn vẫn nộ đạt đến cực điểm chỉ cần lao bà còn dám nói thêm cái gì hắn khả năng thật sự sau đó ngăn thủ thấy một lần đối phương cái dạng này lao hà chi chi ô một tiếng trực tiếp lựa chọn ngoan ngoan ngầm miệng hắn vẫn là rất thông minh biết rõ cái gì thời điểm cái kia quật cường cái gì thời điểm cái kia thu tay lại tựa như như bây giờ hắn liền hẳn là ngoan ngoan đóng chính trên miệng lại muốn là dám phản kháng rất hiển nhiên hắn liền có vẻ hơi ngu xuẩn hắn cái này tay chân lầm cầm nếu như bị đối phương cho đánh một trận vậy hắn đoán chừng nửa người dưới liền phải nằm ở trên giường nằm trên giường các vị đại ca các người đến cùng tìm ta lão đầu tử có chuyện gì ta lão đầu tử thật không có cái gì ta nhưng không có tiền cho các vị đại ca cái này hai nghìn khối tiền đã là ta tất cả tiền văn cầu các vị đại ca tìm người khác đi đi các người muốn tìm cũng không thể tìm ta dạng này lão đầu a các ngươi thấy ta giống là người có tiền sao lão hà được đưa tới một cái trong công viên nơi này đen như mực một mảnh mà lại đã là đêm khuya mười điểm t r u n g quanh căn bản liền không có một người chỉ có côn trùng tiếng k ê ơ có vẻ phá lệ rõ ràng còn có chính là lão hà đau khổ cậu thận nói nhảm ngươi làm nhóm chúng ta là n g g ẩ n sao chẳng lẽ nhóm chúng ta không biết rõ ngươi không có tiền sao nhóm chúng ta muốn là thật ha m ngươi tiền sẽ tìm ngươi dạng này lao già họ n g ẻ m sao xem xét ngươi chính là cái quỷ nghèo ngươi yên tâm ngươi tiền nhóm chúng ta một phân tiền đều không cần nhóm chúng ta tìm ngươi là mặt khác có chuyện mấy người nghe được lão hà lời nói không k h ỏ i chừng mắt liếc lao hà cảm thấy lao hà thật sự là ngớ ngẩn đồng dạng suy nghĩ nhiều quá bọn hắn tới đây mục cũng không phải vì cái gì tiền tài bọn hắn tìm lao hà có mặt khác một tầng mục các ngươi không tìm ta đòi tiền vậy các ngươi tìm ta làm cái gì ta một cái lao đầu tử vẫn là nơi khác đến giống như các vị đại ca cũng không quen biết ta vì cái gì các ngươi tìm ta cái này đến phiên lão hà m ộ t b ư ớ c nhìn xem mấy cá nhân tâm trung bản tính toán tự mình ở nơi nào gặp qua những người này sao mặc dù niên k ỷ của h ắ n lớn nhưng là trí nhớ vẫn là không tệ tìm tòi tỉ mỉ một lần ký ức về sau vẫn như cũng là không có bất luận cái gì thu hoạch hắn có thể chính khẳng định khẳng định chưa từng gặp qua những người này kia liền càng chưa nói tới cái gì có c ứ u hận đối phương tìm tự mình không phải là vì tiền đó là vì cái gì ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không tại cho miêu ra lão ra từ xem bệnh cái k i a người cầm đầu cũng không còn giống như đối phương dày vò khống khổ gọn gàng dứt khoát liền hướng về phía hắn hỏi trực tiếp hỏi ra tự mình vấn đề hắn có phải hay không tại cho miêu i a láo g i a tử xem bệnh miêu i a láo g i a tử cái này các ngươi là thế nào biết rõ chẳng lẽ các ngươi cũng có bệnh muốn để cho ta hỗ trợ trị liệu một cái vừa nghe đến đối phương vấn đề này lao hà đôi mắt lập tức phát sáng lên ngay từ đầu thời điểm hắn thật đúng là không biết rõ đối phương đến cùng tìm tự mình làm ụ c vì cái gì nhưng là bây giờ đối phương đã nói ra tự mình m ụ rất rõ ràng bọn hắn có lẽ là nghe tự mình tại cho miêu ra láo ra tử chữa bệnh Biết m ì nhưng y thuật đến, cho nên bọn hắn mới đến tìm tự trị cho hắn mình bệnh liệu mau bệnh đâu. đến, đến nên bọn n mới g i mới có b ệ h nhà cả n ư người i cái giả cũng có bệnh, người cái lao giả hỏng Lao mà lại dám người tin người nuôi dám cá. nhóm đem ném m nguyện chúng bệnh, không đến trong sông nuôi cá. Nhưng hay rùa ta ta có có nghe được lão hà lời nói cái người kia trong nháy mắt bạo nộ rồi bắt đầu đưa tay ngay tại lao hà trên đầu đánh một bàn tay sau đó hung á c hướng về phía lao hà giận mắng rất rõ ràng đối với lao hà nói hắn có bệnh cảm thấy mười điểm phẫn nộ đối phương biểu hiện lập tức nhường lao hà lại một lần một bức sờ lấy đầu mình một mặt vô tội nhìn xem đối phương trong lòng là đủ kiểu bất đắc dĩ chương ả m m giác tự ì n bốn trăm bốn mươi ba vậy ngươi trực tiếp nói cho ta đi ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì đã không phải tìm ta xem bệnh cũng không phải vì tiền vậy ngươi tìm ta làm cái gì Ta trị trực tiếp ta Một mặt khuất sao? còn đối với ngươi mà nói còn có cái cho ngươi nói Ngươi không bằng trực tiếp nói đối đi. với giá biểu gì mà hủy lão ộ l Hà cảm giác tự mình quá vô tội, rõ ràng chẳng hề ràng làm cảm giác gì, tội, lại quá tự vô rõ bị đầu ố i phiền phương làm nhục như vậy, trong lòng vạn làm làm một vậy, là tử vẫn rất chiến đạo yêu tốt ta cũng không cùng ngươi nói cái gì nói nhảm ta tìm ngươi mục kỳ thật rất đơn giản c ũ ngươi chỉ có một mục một muốn ta n g tử bỏ cho miêu lập á o cho cho ra tử chữa mang chưa? tử biết bệnh không cho ngươi mang cho hắn xem bệnh, biết chưa? ngươi Ngươi xem l tức rời đi tòa thành thị này l ă n đến càng xa càng tốt không cho phép lại xuất hiện tại bọn hắn trước mặt ngươi nếu là không nghe ta hiện tại liền đem ngươi ném đến trong sông nuôi cá nhìn xem l á o hà người kia cũng không còn thừa nước đục thả câu sau đó liền đem tự mình mục trực tiếp báo cho đối phương hắn không cho phép lao ở đâu cho chín trăm tám mươi chim l á o ra t ử xem bệnh muốn để lao hà rời đi nơi này ngươi nói cái gì a không cho miêu lão ra từ xem bệnh để cho ta rời đi nơi này nghe được đối phương lời nói lão cùng trong nháy mắt như là sủ lông lên gà trống đồng dạng nhảy nhót lên một mặt bất khả tư nghị nhìn thấy đối phương hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói ra lời như vậy ha ha rất hiển nhiên đây là hắn không cách nào đáp lại sự tình muốn biết rõ hắn thật vất vả mới cho tới bây giờ tất cả mọi thứ mà những n à y hết thệ cũng căn cứ vào hắn có thể đem miêu láo ra t ử bệnh liền tốt điều kiện tiên quyết bây giờ mới bước ra thứ nhất bước hắn nhân sinh đ ỉ n h phong mới thu hoạch được ngày thứ nhất đ ỗ n g nhiên liền có người xuất hiện muốn xóa bỏ hắn nhân sinh định phong cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được nơi đó hắn tiếng nói cũng cất cao mấy phần cảm giác giống như là nhận lấy vô cùng nhục nhã đồng dạng làm sao l ã o đầu tử ngươi còn không nguyện ý ta cho ngươi biết ngươi lập tức cút cho ta ra tòa thành thị này nơi này có hai mươi vạn xem như cho ngươi đ i ề n ngủ ngươi nếu là nghe lời hiệu được làm người ngoan ngoan cầm hai mươi vạn lập tức liền cút cho ta ngươi nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc để ngươi biết rõ mặt trời vì cái gì rực rỡ như vậy nhìn xem lão hà bộ dáng đối phương lập tức ném ra một chương thẻ ngân hàng nói cho lão hà trong thẻ có hai mươi vạn một màn này lần nữa nhường lao bà sường sốt một cái có chút chân tay luống cuống cùng kinh ngạc lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế nói hai mươi vạn cái này nhưng so sánh trước kia bạch nhất hành mỗi một lần cho hắn mười vạn còn nhiều hơn nếu là bại hoại trước đó lao hà có lẽ cầm cái này hai mươi vạn trực tiếp rời đi một câu cũng sẽ không nói nhưng là bây giờ lại không đồng dạng hắn không thể đi bởi vì lần này thu hoạch đã không phải là mười vạn hai mươi vạn sự t ì n h mà là liên quan đến với hắn bộ kia ngàn vạn hào chỗ ở sự t ì n h hắn muốn cũng không phải cái này hai mươi vạn mà làm yêu ra hứa hẹn cho hắn kia một bộ khu nhà cấp cao đem so sánh với bộ kia ngàn vạn hào chỗ ở cái này hai mươi vạn giảm giá trị liền chín châu mất sợi lông cũng không tính là hắn như thế nào lại để ở trong lòng ngay lập tức ánh mắt của hắn viết lý hướng về phía đối phương các ngươi tại sao muốn để cho ta từ bỏ đối với viên lão gia từ chất lượng các ngươi cùng hắn có quan hệ gì sao hẳn là các ngươi có thủ lão hà nhìn xem bọn hắn hỏi không cho đối phương trị cho hắn cái này rõ ràng liền có vấn đề xem bộ dáng là song phương có cái gì c ự hận thế nhưng là hắn nhìn xem đối phương bộ dáng những người này rõ ràng chính là cái đầy tớ mà thôi tuyệt không giống như là có thể giống như miêu lão gia tử nhân vật như vậy kết thù người có thời điểm ngươi cựu nhân cũng có thể nhìn ra của ngươi vị một số người thậm chí liên kết thù cơ hội cũng không cho ngươi bởi vì ngươi căn bản cũng không có tầng kia tư cách mà xem như miêu lão gia tử cựu nhân không khác cũng là có thân phận địa vị người mà trước mặt những tiểu lâu la này khẳng định cũng không phải là lão già đáng chết ngươi quản nhiều như vậy làm gì tóm lại ngươi chỉ cần biết rõ một việc là được rồi lập tức mang theo tiền xéo ngay cho ta có nghe thấy không nếu để cho ta ngày mai lại nhìn thấy ngươi còn ở lại chỗ này trong tòa thành thị ta nhất định sẽ đánh gãy cho ngươi không đúng không phải ngày mai ngươi lập tức đi cho ta chúng ta lập tức đưa ngươi đi sân bay ngươi đi nơi nào đều được lập tức mua cho ta vé máy bay xéo đi cái người kia ngay từ đầu còn muốn nhường lao bà chính mình đi nhưng thống khổ giống như là nghĩ tới điều gì lại cải biến chủ ý hiện tại liền muốn nhường lao hà rời đi nơi này hiện tại liền để ta đi cái này đều đã thời gian nào nơi nào còn có máy bay mà lại chứng minh thư của ta còn đặt ở ở địa phương không có thể căn cước ta đi như thế nào lão hà nhìn xem đối phương quật cường nói hắn cũng không muốn muốn đi nói đùa hắn thật vất vả đến nơi này còn thu được tốt đẹp như vậy chỗ hắn đương nhiên không nguyện ý cứ vậy rời đi còn muốn lấy ở chỗ này thật tốt hoàn thành lần này nhiệm vụ thu hoạch to lớn hồi báo vậy cũng đơn giản nhóm chúng ta cho ngươi tìm xe lập tức đem ngươi đưa ra thành đi còn như thẻ căn cước ngươi trở lại ngươi chỗ ở một lần nữa đi làm một đơn không được sao Chương Các các cưỡng ước thúc do, muốn các ngươi, các ngươi hành ngươi ngươi động muốn trái đây đây là luật, là ta t ép bất kể các ngươi giống như miêu lão gia tử có quan hệ gì nhưng chuyện này cùng ta muốn cho hắn chữa bệnh không có bất kỳ quan hệ gì các ngươi dạng này hành vi lại nhận pháp luật chế tài lão hà xem xét đối phương căn bản không cho mình liên hệ bạch nhất hành cơ hội trong lòng vô cùng nóng nảy nhìn xem đối phương khí thế kia rào rạt bộ dáng không cần phải nói tự mình nếu là không đáp lại sợ là đối phương chắc chắn sẽ không như vậy làm từ bỏ ý đồ trong lòng cảm giác được phiền muộn vô cùng gặp được dạng này sự tình nếu là đổi trước kia hắn khẳng định cầm hai mươi vạn trực tiếp đi nhưng vấn đề là bây giờ tại hắn trước mặt cũng không chỉ là hai mươi vạn mà thôi kia là một khoản tiền lớn kia là một tòa khu nhà cấp cao nha lớn như thế dụ hoặc hắn làm sao có thể như vậy buông xuống trong lòng mọi loại suy nghĩ tại p h ổ v i n h hắn không nguyện ý cứ vậy rời đi giống như lão tử cách nói luật lão tử nói cho ngươi ở chỗ này lão tử chính là pháp luật lao đầu ta cho ngươi biết ngươi nếu là ngoan ngoãn h i ể u chuyện liền lập tức cầm tiền cho t a quản sự tình gì cũng không có ngươi còn trắng kiếm lời hai mươi vạn nhưng ngươi nếu là không nghe lời ta cho ngươi biết bất kể đối phương hứa hẹn ngươi bao nhiều đồ vật ngươi một phân tiền cũng lấy không được không nói ta sẽ còn có thể để ngươi biết rõ cái gì gọi là lợi hại trong này lấy hay bỏ chính ngươi nhìn xem xử lý đi xem xét l ã o hà cũng không nguyện ý thỏa hiệp bộ dáng mấy cái kia lưu manh sắc mặt lập tức lớn bắt đầu trong đôi mắt mang theo một vòng sắc khí nhìn xem lão cùng nổi giận đùng đùng bộ dáng rất là do a người các ngươi uy hiếp ta có bản lĩnh các ngươi liền giết ta nếu không ta là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp ta liền không tin tưởng các ngươi có dũng khí đối với ta đ n g thủ l ã o hà xem xét đã vạch mặt nơi đó cũng liền không còn giống như những người này nói nhảm nhiều hắn là tuyệt đối không chịu đi nói đùa cái gì từ nơi này rời đi hắn không còn có cái gì nữa hắn lại không phải người ngu làm sao lại đáp lại dạng này sự tình trong lòng càng là càng nghĩ càng giận cảm thấy tự mình thật vất v ả đổi lấy hết thẻ thật giống như lập tức muốn bị tức đoạn loại này nỗi lòng khó bình bầu không khí nhường hắn càng là khó mà tiêu trừ ánh mắt trứng mắt những người này lớn tiếng nói một bộ đánh chết cũng không chịu rời đi bộ dáng tốt n g ư ơ i cái lao đầu tử là thật rượu mời không uống muốn ăn rượu phạt đã ngươi tự mình muốn tìm đánh kia nhóm chúng ta liền thành toàn ngươi để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì như vậy hỏng tiểu lao đầu con lại còn coi nhóm chúng ta trị không được ngươi xem xét lao hà cũng không nguyện ý rời đi bộ dáng tiêu mấy cá nhân lập tức cũng tới tính khí rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bọn hắn không ngại thật tốt cho lão bà học một khóa giờ khác này bọn hắn ánh mắt cũng trở nên dâng án bắt đầu nhìn thấy lao cùng n ế t miệng lên lộ ra ngưng cười bộ dáng các ngươi muốn làm xong các ngươi thực có can đảm đ ộ n g thủ các ngươi biết rõ ta là ai sao ta nếu là xảy ra chuyện gì các ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt thành thật một chút liền đem ta đem thả đại gia bình an vô sự cái gì cũng không biết có chuyện các ngươi nếu là không nghe nhất định sẽ hối hận xem xét đối phương thật muốn động thủ bộ dáng lao hà lập tức ngược lại không có lực lượng hắn vốn là rất g ắ n nhỏ nói ra vừa rồi kiên một phen ứng kỳ lời nói cũng chỉ là thêm can đảm một chút tại mà thôi giờ này khắc này bị đối phương như thế một hung bọn hắn lập tức liền sợ lên không còn dám có bất luận cái gì biểu hiện lao đầu t ử ngươi biết không biết rõ nơi này chính là bên c ả n h địa khu hàng năm cũng có rất nhiều người ở chỗ này mất tích căn bản là không có người quản được tới nguyên bản nhóm chúng ta ôn tồn nói với ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải không nghe hiện tại biết rõ sợ hãi nói cho ngươi đã muộn hiện tại sợ hãi vô dụng tiểu t ử ngươi liền đợi đến chịu hút đi nhìn thấy lao hà cái này sợ dạng lập tức mấy cá nhân có chút cười ha ha lên cảm giác mười điểm buồn cười trước mắt lao hà hiển nhiên không có lực lượng cùng vừa rồi bộ dáng hoàn toàn khác biệt các ngươi các ngươi các ngươi thực có can đảm động thủ a các ngươi không sợ phạm tội sao các ngươi nếu là cảm động ta nhưng là muốn bị pháp luật chế tài lão hà nhìn xem những n à y hung thần á c sát người lắp bắp nói đạo tâm bên trong cái k i a sốt u rồi ta càng là hận tự mình làm gì muốn được sát cũng đã muộn một người chạy đến uống gì rượu cao tuổi rồi gặp được dạng này sự t ì n h sớm biết rõ liền hẳn là ngoan ngoãn đ ợ i ở nơi đó không hề làm gì các h u n h đệ lao đầu này xem bộ dáng là không tin tưởng chúng ta bản sự đến hôm nay liền để hắn kiến thức một chút nhường hắn biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy cho cái này lao cốt đầu cho hắn bông ra bông ra mấy người nhìn thấy lao hà cái dạ n g kia lập tức tâm tình đó càng thêm vui vẻ lên cảm giác lao hà chính là một cái tiện cốt đầu vừa rồi thật tốt cùng hắn nói chuyện hắn không phải không nghe hiện tại ngược lại sợ hãi cái này khiến đám người cảm thấy cái này ra hỏa nếu là không thật tốt sửa chữa một cái quả thực là lãng phí cứu mạng a cứu mạng a có người muốn giết người rồi mau lại đây người a có người muốn giết người rồi cứu mạng a lao hà xem xét sự tình không ổn làm phóng viên lớn tiếng kêu la lên muốn thông qua kêu cứu đến hấp dẫn người chung quanh chú ý dạng này mình còn có một đường hy vọng có thể bị người cấp cứu đi r a công 26. chương 445. n g ư ơ i gọi gọi bảo ngươi kêu cái dám nha ngươi cho rằng ngươi gọi liền hữu dụng không nơi này sẽ có người để ý đến ngươi sao cái này công viên hơn nửa đêm chỗ nào khả năng có người sẽ đến để ý đến ngươi ngươi liền xem như gọi rách cổ họng cũng không người nào để ý ngươi kể bên này căn bản là không có người nào ngươi cái tiểu lão đầu còn, còn dám gọi thật sự là thiếu ăn đòn xem ta chốc lát nữa đem ngươi một ngụm rằng cho ngươi toàn bộ đánh dụng bảo ngươi còn dám gọi xem xét lao hạ thế mà còn dám lớn tiếng kêu la lập tức ca những người kia càng tức giận hơn bắt đầu cảm thấy là nhận lấy vô cùng n ụ c nhã từng cái là ma quyền s á t trở lên nghĩ đến tiến lên đem cái này tiểu lão đầu con cho hung hăng đánh một trận nhường hắn biết rõ biết bảy tám ba đạo cái gì gọi là lợi hại các đại ca các đại ca không muốn như vậy các đại ca ta biết rõ sai ta biết rõ sai các đại ca ta biết rõ sai ta lập tức đi ta lập tức đi ta cũng không dám lại lưu tại nơi này ta lập tức đi mắt thấy những người này liền muốn tiến lên đánh hắn hắn xuống là mặt không còn chút máu vạn phần hoảng sợ nói cũng không dám lại có bất luận cái gì lòng phản kháng lão hà cũng không đốc biết rõ giờ phút này nếu như quật cường gắng n ư ợ n g như vậy kết quả cũng đơn giản chính là bị đánh cho tê người một bữa mà thôi mà loại này sáng tạo là bạch bạch đầy bởi vì hắn bất kể như thế nào hôm nay cũng không phải bị bọn hắn cho mang đi không thể cùng nó bạch bạch bị đánh một trận chẳng bằng hiện tại đáp ứng bọn hắn hắn cũng đã nhìn ra nơi này rừng núi hoang vắng vắng vẻ rớt không có người sẽ đến cứu hắn hắn là xin giúp đỡ không tới lão gia hỏa hiện tại thấy hối hận muộn à hôm nay không sụp đổ rơi mấy k h ỏ hầm răng ngay h h ó m c ú n t đều đi đối không không chỗ Hà nhận nhưng phương tha, lẫn. bùng ràng n có ý tứ lại ra rõ ràng Lao là Lao lúc Hà à sợ, đáp lập ạ i phải để đã đã bọn bọn hắn cảm thấy, đã vì lúc đã muộn, bọn hắn thấy, h cảm lúc t vì t tốt một thỏa sửa chữa một cái. Lao vừa cái, Hà mới vừa lòng l Ngay ý. ậ tức mấy cá nhân cơ nắm đấm liền hướng phía lao hà đánh qua kia hung á c tư thế từng cái điểm cũng không giống là muốn thủ hạ lưu tình ý tứ nhìn xem bộ dáng ngược lại có mấy phần muốn đem lao bà triệt để đánh nằm xuống ý tứ ai nha ma ơi lao hà hét thảm một tiếng ô n đầu mình c o lại thành một đoàn chờ đợi lấy bao tô tiền đến nhưng mà đợi một hồi lâu hắn nhưng không có cảm giác được những người kia nắm đấm hướng phía thân thể của hắn trên đánh xuống tới ngược lại là cảm thấy có người ngăn tại hắn trước mặt vì hắn chặn hết thảy vô ý thức lão hà ngẩng n g đầu lên sau đó liền thấy một người xuất hiện tại trước mặt mà những cái kia muốn đánh người khác giờ phút này cũng kinh hại lui về sau mấy bước một mặt bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt người ngươi là ngươi là bạch tổng bên người tên tiểu tử kia a ngươi tại sao lại ở chỗ này ta không có nhìn lầm đi là ngươi đi thật là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này lão và chậm rãi ngẩng đầu sau đó liền thấy cái kia ngăn tại tự mình trước mặt người là ai cái này cá nhân lão cùng nhận biết cũng đã gặp không phải người khác chính là bạch nhất hàng bên người tiểu mẫn hắn làm sao cũng không nghĩ tới từ tiểu mẫn sẽ xuất hiện tại hắn trước mặt hắn đêm m u ộ n là một mình một người đi ra cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi hắn thấy bạch di hình h à bọn người khả năng không biết do hắn ra cửa nhưng bây giờ nhìn xem từ tiểu mẫn xuất hiện ở đây hắn lập tức kích động là bạch nhất hàng để cho ta đi theo ngươi hắn đã sớm nhìn thấy ngươi đi ra sợ ngươi gặp được sự tình gì liền để ta đi theo ngươi không nghĩ tới thật bị hắn đoán đúng có người thật đúng là đánh ngươi chủ ý lao đầu tử giả mà không tính hơn nửa đêm chạy đến quán b a đi đáng đời ngươi muốn bị đánh từ tiểu mẫn nhìn thoáng qua não cùng không có chút nào muốn k h á c h k h í y tứ cũng không có tôn kính y tứ ngay lập tức hướng về phía hắn gọn gàng dứt khoát liền mắng một trận rất hiển nhiên đối với hắn hành vi biểu thị ra coi nhẹ nhường hắn đi theo lão hà đúng là bạch nhất hàng y tứ bạch nhất hàng luôn cảm thấy đối phương không có đơn giản như vậy liền sẽ hóa giải chuyện bây giờ cho nên chúng mũi tên chi khẳng định là lão cùng gái này tồn tại nếu như đối phương muốn tham gia sự tỉnh cũng sẽ theo lao bà trên thân bắt đầu làm cho nên bạch nhất hành liền để từ tiểu mẫn nhìn chằm chằm vào lão hà đối phương có cái gì động tĩnh cùng động tĩnh liền toàn bộ đều thuộc về hắn quản nguyên bản từ tiểu mẫn còn cảm thấy đây chẳng qua là vẽ vời thêm chuyện không có chuyện gì dù sao cái lao nhân này lớn tuổi như vậy nếu là ngốc tại đó cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lao nhân này nửa đêm chạy đến thế mà đi ngâm quán b a cũng dứt khoát bạch nhất hành lưu lại như vậy một bài nhường hắn đi theo cùng một chỗ đi không phải vậy lời nói giờ này khắc này lao hà thật đúng là phải xong đời xem đối phương điệu bộ này là định đem hắn đánh n ử a tàn a bạch tổng anh minh a bạch tổng thật sự là quá lợi hại hắn làm sao biết rõ có người lại đối phó ta còn là bạch tổng phòng ngựa chú đáo không hổ là thiên tài đồng dạng thương nghiệp kỳ tài ta đối với bạch tổng kính nể tựa như quần quận giang thủy liên miên bất tuyệt trở về ta nhất định phải thật tốt cảm tạo một cái bạch tổng nghe được từ tiểu mẫn l ờ i nói lao hà như là ăn đến một k h o a thuốc gan thần đồng dạng càng là đại lực v ô bạch nhất hàng m ô n g ngựa hắn biết rõ trước mặt cái này cá nhân mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng là phi thường lợi hại có hắn tại những này trước mặt lưu manh tựa hồ không có cái gì có thể sợ 26. ngươi là ai dám đến hỏng c ắ c da ra chuyện tốt ngươi tin hay không nhóm chúng ta đem ngươi cũng cho cùng một chỗ đánh một trận tiểu ngươi liền tóc máu cũng không có lui đi còn dám tới quản sen vào việc của người khác đây nhóm người kia nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một cái từ tiểu mẫn đồng thời đem bọn hắn toàn bộ cũng ngăn tại trước mặt từng cái kỳ quái nhìn thấy cái mới nhìn qua này bất quá chỉ là mười lăm mười sáu tuổi ra hỏa ta đối với hắn sinh ra nồng đậm hiếu kỳ không biết rõ cái này ra hỏa đến cùng là thân phận gì làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng cái lão nhân này mười điểm thân p ậ n các ngươi là ai tại sao muốn t i ễ n hắn rời đi nơi này còn có các ngươi phía sau màn kẻ sai khiến là ai đem những n à y sự tình toàn bộ cũng bàn giao rõ ràng ta liền bỏ qua các ngươi nếu không đừng trách ta không k h á c h khí đối phương biểu hiện mười điểm ngang ngược nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới là so với bọn hắn hơn ngang ngược hay là hắn bản thân từ tiểu mẫn t h ế nhưng là xuất từ từ già tia từ nhỏ đến lớn tiếp nhận cũng là võ lực tư tưởng tại bọn hắn trong gia tộc vũ lực cao thấp không khác chính là ngươi tại trong gia tộc địa vị bao nhiêu tự nhiên từ nhỏ đã dưỡng thành một cỗ bạo ngược khí tức giờ này khác này, ánh mắt của hắn nhìn xem những người này liền không có một điểm điểm muốn khách k h í ý tứ rất hiển nhiên phía sau bọn họ tất nhiên là có người nào mà những người này nhất định là cùng hắn có quan hệ cho nên hắn cần thông qua những người này đến biết do phía sau màn kẻ sai khiến là ai ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không chưa tỉnh ngủ a l i ê n ngươi dạng này mười lăm mười sáu tuổi một cái bé con thế mà còn dám nói với chúng ta lời như vậy ngươi không sợ bị nhóm chúng ta cho đánh chết sao vẫn cảm thấy trong trường học diệu võ dương ai liền biểu thị ngươi rất lợi hại tiểu tử ta có thể nói cho ngươi nơi này cũng không phải ngươi trường học nhóm chúng ta cũng không phải ngươi những bạn học kia ngươi tin hay không nhóm chúng ta vài phút là có thể đem ngươi đánh thành bánh thịt đối mặt từ tiểu mẫn những người này tự nhiên tuyệt không sợ hãi dù sao trước mặt g i a hỏa bất quá chỉ là một cái mười lăm mười sáu tuổi thanh niên theo bọn hắn nghĩ cái tuổi này người có thể có cái gì hành động bất quá chỉ là mặc người chém giết phần mà thôi cho nên bọn hắn căn bản cũng không có đem để ở trong lòng ánh mắt từng cái nhìn xem từ tiểu mẫn hai tay không ngừng mà xoa đ ộ n g lên một bộ muốn lên đến thật tốt giáo hấn một cái trước mặt tiểu từ này bộ dáng xem điệu bộ này chính là một bộ hung ác bộ dáng đem ta đánh thành bánh thịt chỉ bằng các ngươi những này lính tôm tướng cua sợ là các ngươi nhân số nhiều gấp đôi đi nữa cũng căn bản không phải ta đối thủ ta khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật đem sự tình trải qua toàn bộ cũng nói cho ta nếu không tránh không được các ngươi chịu lấy ra thịt nỗi khổ trên mặt mang coi nhẹ t h i ế u dung từ tiểu mẫn có thể tuyệt không sợ bọn họ hắn thấy những người này bất quá chỉ là một đám lính tôm tướng cua đừng nói là trước mặt những người này liền xem như lại nhiều một chút hắn cũng có thể thành t ạ o điêu luyện giải quyết h ắ n nhưng là xuất từ võ lâm thế ra giống những người này ở đây hắn trước mặt không đáng giá nhắc tới tiểu tử ngươi có phải hay không trò chơi đánh nhiều đầu góc cũng hồ đồ rồi lại còn coi tự mình tưởng rằng ồ vẫn là làm sao lại dám giống như nhóm chúng ta nói như vậy xem ra ngươi là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập rất tốt kia hôm nay liền để chúng ta tới dạy d â u ngươi cái gì gọi là xã hội đánh đập để ngươi biết rõ biết rõ mặt trời vì cái gì rực rỡ như vậy nghe được đối phương lời này nặng hỏi lúc tất cả mọi người phẫn nộ từng cái coi trọng từ tiểu mễ bị một cái mao đầu nhỏ như này không nhìn để bọn hắn lựa giận cũng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực mấy cá nhân không do dự nữa hướng phía hắn liền vào tới trong tay nắm đấm hóa thành cái bứa đồng dạng mặt hướng bọn hắn lập tức liền thắng đi qua một điểm phía trước cũng không có ý định lưu đối mặt đối phương hung hãn như vậy biểu hiện tư tiểu mẫn lại biểu hiện được mười điểm bình tĩnh tỉnh táo tại hắn loại này chuyên ngành nhân sĩ xem ra đối phương những n à y thân thủ bất quá chỉ là đầu đường ngậu đả đồng dạng hành vi sơ hở trong chỗ không ra còn có vẻ hơi ngu xuẩn một chút cũng không có đem đối phương để vào mắt tư tiểu mẫn bỗng nhiên đưa tay ra sau đó liền hướng phía đối phương n ê n h v à tới hắn bộ pháp phi thường mau lẹ như là đi ở long nhất để cho người ta thấy không rõ hắn thân pháp cùng bít tích một giây sau chỉ nghe thấy vài tiếng tiếng gãy xương ấm cùng mấy cá nhân kêu thảm xông về phía trước hai ba cá nhân trong n g á y mắt liền bị từ tiểu mẫn cho đánh bại trên mặt đất đau nhức l à i hoa hoa kêu to có vẻ khá chật vật một màn này xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng rất là kinh ngạc từng cái trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt đặc biệt là cái kia hèn mọi người nhìn một màn trước mắt hắn cả người cũng ngây ngẩn cả người bọn hắn là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trước mặt cái này mười lăm mười sáu tuổi thanh niên thế mà lại b ộ c phát ra như thế cường hãn thực lực cái này coi như được là một người sao b ọ chương ắ n bốn g có ắ trăm bốn mươi bảy nói như thế nào hiện tại là tự mình ngoan ngoan đem sự tình nói ra vẫn là để ta hung hăng đánh một trận về sau lại đem sự tình nói ra nói cho ta người giật dây là ai ta có lẽ còn có thể bỏ qua các ngươi ta người này nói coi như khá là coi trọng chữ tín đ ừ n g ép ta động thủ nha tư tiểu mẫn nhìn trước mắt những người này trong mắt hắn những người này thật sự là quá yêu ớt cùng những cái kia chân chính người tập võ so ra như là thái kê đồng dạng tồn tại căn bản không đủ để cùng hắn chống lại hắn nhìn thấy trước mặt những người này tuyệt không sợ hãi cùng khẩn trương chỉ muốn khiến cái này người nhanh lên đem tự mình biết do nói ra như thế hắn mới tốt chốc lát nữa đi cùng bạch nhất hàng bàn giao một c á chuyện ngươi vậy những người này giống như cái kẻ ngu đồng dạng các h u n h đệ nhóm chúng ta cùng tiến lên, lên đánh hắn hắn liền một người nhóm chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ nhóm chúng ta còn sợ hơn hắn sao đừng hốt hoảng liền cùng tiến lên nhìn thấy từ tiểu mẫn thế mà lợi hại như vậy người chung quanh lập tức có chút khẩn trương nhưng bọn hắn vẫn là từng cái không nguyện ý như vậy lùi bước dù sao nhiệm vụ bọn họ liền trên người mình một khi rút lui bọn hắn liền sự tình gì cũng làm không xong nghĩ đến bọn họ đây lập tức hướng về phía đối phương liền chạy đi qua mấy cá nhân liên hợp thành một đường tuyến thành như thế nào lái xe hướng phía đối phương trực tiếp sát chạy vội đi qua tia khí thế cường đại khiến người ta cảm thấy có chút kinh dị cùng kinh ngạc điêu trùng tiểu kỹ còn dám tại múa r ư ợ u qua mắt tợ cũng không biết rõ các ngươi suy nghĩ cái gì đã các ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt như vậy rất tốt liền để ta xem các ngươi đến cùng có bao lớn năng lực trên mặt nổi lên một vòng coi nhẹ tiểu dung trong nháy mắt từ tiểu mận xuất thủ hắn lấy ra hoàn toàn liền để đối phương sợ không được quy tích cái này giống như là một cái tu luyện nhiều năm người đối mặt một đám căn bản không hề có lực hoàn thủ ra hỏa tạo thành đây tuyệt đối là ngược sát song phương thực lực căn bản liền không tại một cái trình độ online lại thế nào có thể sẽ trở thành kết quả đối phương mặc dù nhân số trên chiếm cư ưu thế nhưng ở chất lượng bên trên kém cách không phải một chút điểm mà thôi thời gian nháy mắt đối phương liền đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất cả người cũng lâm vào hôn mê đồng dạng lắc lắc ung dung ở nơi đó có vẻ cực kỳ b u ồ n cười ngươi ngươi là ai chuyện này có quan hệ gì tới ngươi ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản nhóm chúng ta sự tình nếu không ngươi là không có kết cục tốt mau chóng rời đi nơi này nhóm chúng ta có lẽ còn có thể làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra không phải vậy ngươi khẳng định sẽ hối hận một cái kia lưu manh đầu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một ngày kia tự mình thế mà lại lọt vào như thế cường đại đối thủ một học s i ngày h t r u n học thế m b ra mắt ạ n như người không tưởng tượng. h thực thực cho thể mẽ Một m vậy đây ngay ta lực, để quả nội tâm của hắn có chút hoảng loạn cảm thấy sau lưng là trở nên lạnh lẽo hắn biết mình tuyệt đối không thể còn như vậy trong lòng sợ hãi nói tới nói lui nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì tranh thủ thời gian tiếp lấy ra c h i ê u đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại tóm lại làm gì các ngươi cũng không nguyện ý bàn giao người sau lưng là ai vậy liền đành phải để cho ta tới hỏi một chút tư tiểu mẫn xem xét đối phương điệu bộ này không hung hăng giáo hấn bọn họ một trận là khẳng định không muốn nói hai ắ n cũng sẽ cùng đối phương nói thêm cái gì, trực tiếp lần n cái trực gì, lười đối tiếp sẽ thêm ữ người là kêu đau một tiếng quỳ trên mặt đất che lấy chắn mình ngao ngao kêu rất rõ ràng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà ác như vậy nói động thủ liền động thủ tuyệt không cho dư lực mà lại ra tay còn đen như vậy lập tức để bọn hắn mấy cái có chút sợ hãi bất quá rất rõ ràng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi thời ừ i u rõ ràng căn bản n n k h gian bọn nháy mắt nguyên bản còn kêu gào vô cùng một đám người cũng nằm ở trên mặt đất như là từng cái chim cút đồng dạng ở bên kia rú thảm không còn dám có bất luận cái gì lòng phản kháng ha ha gọi các ngươi thật tác động gọi các ngươi lợi hại gọi các ngươi t r a n g bước hiện tại biết lợi hại chưa cả đám đều cho là mình vô địch thật sao hiện tại các ngươi cái kêu biết rõ ai mới là chân chính vô địch đi Các n giờ ư ơ bọn này đồ đần tại cho láo tử trang bức bị dọa này đần trang nha, hiện ngươi hưng phấn lên, nhân đến liền gia quần. Chuyện này với hắn hiển nhiên có ảnh hưởng rất lớn, trong lòng cũng là tức giận không là hà là mấy đồ rồi tại tử tại chút tâm rất tức thôi. mới với i cho các cá sức, có láo Lao lý ra ra ra ra. vừa ra g kêu kém kẹ quá phút này nhìn xem những người này hắn đôi mắt bên trong tất cả đều là l ử a giận cáo mượn oai hùn đi lên chính là hướng về phía bọn hắn một trận quyền đấm c ư ớ c đá tựa như là đang phát tiết mới vừa rồi bị hù dọa b ộ dáng đừng đánh nữa đừng đánh nữa ra ra tha mạng a ra ra tha mạng a nhắc tới nhiều ra hỏa cũng đúng là sợ có thể từng cái bị đánh mặt mũi bầm d ậ p hiện tại lao hà đi lên đều có thể khi dễ một cái bọn hắn nhìn xem bọn hắn kia sợ hàng bộ dáng trong lòng mười điểm thư sướng hai mươi sáu chương bốn trăm bốn mươi tám biết rõ sợ sao biết rõ sợ liền tốt ngươi còn tưởng rằng tự mình bao nhiêu ghê gớm đúng không để ngươi biết rõ cái gì gọi là lợi hại ghê tởm ra hỏa nhìn xem đối phương như thế cầu xin tha thứ bộ dáng lão cùng đừng để cập nội tâm có bao nhiêu thoải mái a trong lòng âm thầm sảng khoái cảm thấy cái này phi thường để cho người ta dễ chịu biết rõ sai biết rõ sai nhóm chúng ta cũng biết rõ sai là nhóm chúng ta có mắt không biết thái sơn không biết rõ lao nhân ra người có thần tiên trợ giúp nhóm chúng ta biết rõ sai v ă n cầu các ngươi đừng lại đánh nhóm chúng ta biết rõ sai đám người từng cái dọa đến là mặt không còn chút máu sợ đối phương không cao hứng tiếp tục đánh bọn hắn giờ tí giờ phút này mấy cá nhân tâm bên trong đều sợ muốn chết đã biết rõ sai vậy liền ngoan ngoan nghe lời đừng lại có cái gì ý nghĩ xấu cả đám đều giống như đồ đần đồng dạng lao hả cười ha hả hướng về phía bọn hắn nói biểu hiện trên mặt kia là tương đương tự đắc giống như là xoay người làm chủ nhân đồng dạng nói cho cùng là ai để các ngươi tới tìm ta phiền phức đâu là ai để các ngươi tới đây tìm ta còn có tại sao muốn để cho ta rời đi nơi này cái người kia giống như mầm ông ngoại có phải hay không có thủ cái người kia đến cùng là ai ngươi mau nói nói cho ta người kia là ai ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía đối phương lao hà hướng về phía đối phương nói ra hiệu nhường đối phương nói với mình tất cả mọi chuyện rất hiển nhiên cái này phía sau khẳng định là có một cái đầy tay nhưng còn như cái kia hạ sốt u là ai vậy liền khó mà nói bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng mà này hậu nhân đến cùng là ai nếu như cái này phía sau màn người không tìm ra đến lời nói đối với bọn hắn tới nói rất hiển nhiên chính là một cái uy hiếp đây là phi thường không tốt một việc cái này cái này nhóm chúng ta thật không thể nói nói nhóm chúng ta liền xong đ ờ i v ă n cầu các ngươi đem nhóm chúng ta thả nhóm chúng ta thể cũng không tiếp tục tìm các ngươi phiền thoái văn cầu các ngươi dạy nhóm chúng ta thả đi đối phương nghe xong muốn bàn giao phía sau màn người là ai đám người lập tức liền sợ hãi bắt đầu từng cái vô cùng khẩn trương rất hiển nhiên bọn hắn không nguyện ý lộ ra những tin tức này cho người ta muốn biết rõ bọn hắn người sau lưng nhưng so sánh trước kia người khủng bố hơn nhiều một k h nếu là bại lộ thông tin những người trước mắt này chưa chắc sẽ đem bọn hắn thế nào nhưng này một số người chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn cái này khiến mấy người phi thường hoảng hốt sợ hãi tốt các ngươi đây là ý gì không coi chúng ta là một chuyện a là cảm thấy nhóm chúng ta không xứng biết không lão hà nghe xong bọn hắn cư nhiên như thế nói trong nháy mắt cả đám đều tức giận hạn cắn răng nghiến lợi bắt đầu tia rất hiển nhiên nếu như không làm ra đối diện phía sau màn hấp thủ là ai bọn hắn mỗi lần một người đều không tốt qua nếu như thế bọn hắn tự nhiên đến cẩn thận cẩn thận một chút thật không thể nói cho các ngươi biết đối phương nhưng so sánh các ngươi trong tưởng tượng muốn hung tàn rất nhiều các ngươi có lẽ cũng chỉ là đem nhóm chúng ta đánh một trận sẽ không giết nhóm chúng ta nhưng nếu như nhóm chúng ta nói ra màn này hậu nhân là ai nhóm chúng ta mạng nhỏ cũng có thể không đi ta cũng khuyên các ngươi một câu bất kể các ngươi giống như cái người kia đến cùng có cái gì ân oán nhưng chuyện này các ngươi vẫn là không muốn t r ộ n rộn, nghe nhóm chúng ta một câu cầm cái này hai mươi vạn mau chóng rời đi nơi này so cái gì cũng tốt bằng không coi như lần này nhóm chúng ta thất bại bọn hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua đối ế n t h phương như ứ c hả tất phải n vậy đâu. Đối hung nghe áp giết này, l người h n p bọn hắn dám giết người ngươi lại nói của ta hiện tại cũng niên đại nào còn có người dám giết người không sợ pháp luật đưa nó kéo dài các ngươi đừng nghĩ lấy lửa gạt, ta cảm thấy ta lao đầu đối nghĩ Nghe xong đối phương lời này, gạt thấy hà có chút lấy lửa lao lửa. lời lao tử ta ta cảm có dễ bị bị không, không cần phải để ý đến nhóm chúng ta như thế nào vẫn là quản quản chính các ngươi đi ta nghĩ biết rõ các ngươi đến cùng trong lòng suy nghĩ cái gì đem phía sau màn người nói đi ra ta liền thả các ngươi đi đại gia lẫn nhau cũng mạnh khỏe các ngươi có một chút nói đúng nhóm chúng ta là không dám giết người nhưng là nhóm chúng ta dám để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là mặt trời vì cái gì rực rỡ như vậy đánh các ngươi b á n thân bất thoại tin hay không tư tiểu mẫn nhìn thoáng qua những người này người hắn là nhất định phải biết rõ phía sau đến cùng có ai tại hắn muốn biết rõ nhưng nếu như đối phương rất mạnh hắn thì càng muốn biết rõ đối phương đến cùng là ai ta là sẽ không nói ngươi liền xem như đánh chết ta ta cũng sẽ không nói Nói ra bất kể nhóm chúng ta cho hết chứng nhóm chúng ta người nhà cũng toàn bộ sẽ xong đời xin ngài chỉ điểm muốn thế nào thì làm thế đó nhóm chúng ta là sẽ không nói xem xét không có thương lượng những người kia lập tức thé nằm trên mặt đất cũng không làm chống cự một bộ ngươi tùy ý bộ dáng giống như là mặc cho người khác xử trí đồng dạng 26 chương 449 à đã ngươi không muốn nói như vậy đành phải ta đến giúp giúp ngươi ta nghĩ rất nhanh ngươi mong muốn nói tất cả mọi chuyện cũng nói cho ta biết trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt t ư tiểu mẫn cũng không có đi cưỡng cầu đối phương muốn nói gì một bước đi lên phía trước đến một người trước mặt mang trên mặt một vòng vái dị tiêu d u n g ánh mắt nhìn đối phương n g ư ơ i người muốn làm gì người muốn làm gì n g ư ơ i n g ư ơ i tràn lờ dê lẽ lại thực có can đảm giết ta không thành ngươi cũng nói giết người nhưng là muốn đ ề n mạng ta là nát mệnh một cái ngươi nếu là cho ta b ồ i mệnh ngươi sẽ thua l ô lớn nhìn xem từ tiểu minh đi vào tự mình trước mặt cái kia ra hỏa lập tức dọa đến khẽ run r u dậy mặc dù nói chuyện nói mười điểm kiên cường nhưng là số i kết quả là hắn vẫn cảm giác được một trận đáng sợ đặc biệt là vừa rồi lánh hội đến hắn cường đại vũ lực về sau hắn biết rõ trước mặt cái này người thiếu niên cũng không tuyệt không dễ chê ơ kia vài phút liền có thể đem bọn hắn đánh cho đầy tìm răng ai nói với ngươi ta muốn đối ngươi thế nào ta là sẽ không giết người giết người nhưng là muốn phạm pháp ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy xuẩn đi theo ngươi đổi mệnh sao ngươi cũng không xứng để cho ta đổi mệnh a i nhưng mà muốn để một người ngoan ngoan trung thực nghe lời cũng không phải là nhất định phải dùng cường đại vũ lực đi chinh phục đối phương ta có rất nhiều phương pháp có thể làm cho các ngươi ngoan ngoan đem sự t ì n h toàn bộ cũng nói cho ta t ư tiểu mẫn trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiểu dung l ờ i mặc dù tại nói như vậy hơn nữa còn là một cái thanh thuần mỹ thiếu niên nhưng là cho người ta cảm giác luôn cảm thấy đây là một cái kinh khủng tới cực điểm ra hỏa để cho người ta nhịn không được liền đánh run một cái ngươi có ý tứ gì ngươi đến cùng muốn làm những thứ gì ngươi đến cùng nghĩ đối với ta làm những gì ta cho ngươi biết ta thế nhưng là sẽ không sợ ngươi nghe xong tử tiểu mẫn nói như vậy đối phương dọa đến liền càng thêm sắc mặt tái nhuận đi lên trong lòng sợ hãi không hiểu ngoài miệng mặc dù nói không sợ nhưng hắn hai chân đã b à n hắn không ngừng run run hai chân nói rõ nội tâm của hắn cực độ sợ hãi cùng sợ hãi đây là làm sao che giấu cũng không che giấu được ngươi nếu là không sợ hãi ngươi hai chân run cái gì run còn nói ngươi không sợ bất quá cứ như vậy ta sẽ để ngươi biết rõ ngươi vì sao lại sinh ra sợ hãi bởi vì ngươi sợ hãi là chính xác có chút cười lạnh một tiếng từ tiểu mẫn không có cho đối phương một tơ một hào cơ hội một giây sau hắn làm ra một cái để cho người ta kỳ quái tư thế ngay sau đó hai tay trở thành một cái nắm đấm hình dạng một cái rơi vào cái người kia một cái bộ vị lên cái này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt mà kỳ quái động tác một điểm lực sát thương cũng không có nhưng khi hắn nắm đấm lạc trên người đối phương thời điểm cái người kia dưới hai mắt một giây liền hiện ra một loại cực kỳ thống khổ biểu lộ cứu mạng a đau quá a mau thả ta ngươi đến cùng đối với ta đã làm những gì a tư tiểu mẫn tay rời khỏi hắn cái kia bộ vị vừa rồi một q u y ề n kia cũng không có chút tác dụng lực dấu hiệu nhưng khi nắm đấm rời đi thân thể của hắn về sau cái người kia lại phát ra một tiếng rú thảm thanh âm kiếp như là lệ quỷ tại gào thét có vẻ cực kỳ thống khổ tư tiểu mẫn l ặ n g lặng nhìn xem đối phương trên mặt là một vòng t à ác tiểu dung hắn đương nhiên không có làm một ít c h u y ệ n gì hắn chỉ là thông qua thân thể con người huyệt vị cho đối phương sơ thông một cái kinh mạch tại hắn kinh lạc trên động một chút tay chân m ạ thôi loại thống khổ này là người bình thường khó có thể chịu đựng người bình thường tuyệt đối không chịu nổi dạng này đau đớn từ tiểu mẫn liền như vậy lẳng lặng nhìn xem đối phương nhìn xem hắn thống khổ dễ rồi lấy nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm xán l ạ cứu mạng a cứu mạng a ngươi đến cùng đối với ta làm một chút cái gì nhanh mau cứu ta đây cũng quá mẹ hắn đau đi người kia không ngừng trên mặt đất quần quật lấy thật giống như có người tại hung hăng đánh hắn có thể sự thật đầu tuần vây cũng không có người ra tay với hắn hắn dạng này kỳ quái bộ dáng để cho người ta không khỏi cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh chỉ cần ngươi ngoan ngoan đem phía sau màn kẻ sai khiến nói cho ta ta liền giúp ngươi giải trừ loại thống khổ này nếu không lời nói ta có thể không giúp được ngươi đến thời điểm chịu khổ nhưng vẫn là chính ngươi từ tiểu mẫn nhún b a i nhìn xem đối phương nói nhường đối phương đem phía sau màn kẻ sai khiến thông tin nói cho hắn biết chỉ cần nói cho hắn biết hắn liền giúp hắn giải trừ thống khổ như vậy ta không biết rõ ta thật không biết rõ ta không biết rõ cái người kia là ai ta thật một điểm cũng không biết rõ đối phương là ai ta van cầu ngươi ngươi thả qua ta đi ta thật không biết rõ người kia là ai đối phương nghe được từ tiểu mẫn lời nói cũng không có ngoan ngoan bàn giao kiểu pháp tư tư lợi kiệt đại thần quát loại biểu hiện này nội tâm của hắn là đang cực lực tăng trưởng một mặt là đối với phía sau màn người sợ hãi Một mặt k h á chương t ì là đối t r ớ c mắt m từ tiểu mẫn sợ hãi, l bốn y sợ hãi nhường trăm năm mươi người n g ư ơ i người tiếp tục như vậy nữa hắn hắn liền phải chết người tranh thủ thời gian thả hắn đi hắn hắn sẽ chết nếu là hắn chết ngươi cũng sẽ có phiền phước nhìn xem cái người kia thống khổ bộ dáng người chung quanh từng cái dọa là mặt không còn chút máu rất hiển nhiên đều có chút sợ hãi mặc dù bọn hắn không có kinh lịch đối phương thống khổ bất quá xem bộ dạng này đối phương thống khổ này bộ dáng cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi không khỏi hướng về phía cái kia từ tiểu mận tình cầu muốn xin tha cho hắn còn muốn vì bọn họ cầu tình trước bận tâm bận tâm chính các ngươi đi ta nhìn hắn là có thể nhẫn một hồi không biết rõ các ngươi có thể hay không nhịn một chút hắn cũng tốt liền để ta xem các ngươi đến cùng được hay không hơi lộ ra một vòng tiêu dung từ tiểu mẫn khắp khuôn mặt là tà ác biểu lộ lần nữa hắn một bước tiến lên sau đó nhìn đúng những người này vươn tay tại những người này trên thân bắt t r ư ớ c làm theo hướng về phía bọn hắn chính là như vậy một chút một nháy mắt một đám người cũng bị từ tiểu mẫn thủ đoạn trị được lập tức bọn hắn phát ra thê lương tiếng kêu rên thật giống như thân thể không bị khống chế bắt đầu bước lên ai nha mẹ ta nha đây là thống khổ gì à quá khó tiếp thu rồi ta ta cảm giác kinh mạch đều muốn nổ t u n g quá đau v ă n c ầ u ngươi thả nhóm chúng ta đi tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt những người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tự mình thế mà lại tiếp nhận lớn như thế thống khổ mà những thống khổ này cho bọn hắn tạo thành không riêng gì trên tinh thần áp lực hay là thân thể trên nhục thể áp lực những người này cũng coi là kẻ l i ề u mạng cái dạng gì tội không có nhận qua thế nhưng là sắp đến đầu đến đối mặt thống khổ như vậy bọn hắn đúng là khó mà chống cự lúc này khả năng chết mới là một loại giải thoát bọn hắn cảm giác phần này đau đớn thật sự là làm cho người rất khó chịu có loại muốn tê tâm liệt phế cảm giác đây là chuyện gì xảy ra những người này bất quá là bị ngươi ở trên người nhẹ nhàng đụng phải một cái làm sao lại cảm giác muốn chết muốn sống đây là cái gì tình huống một trận buồn b ự c lao hà tựa như là đang xem kịch nhìn trước mắt những người này thống khổ dữ t ậ n trong lòng không khỏi hiếu kỳ hướng về phía người bên cạnh hỏi rất hiển nhiên hắn muốn biết rõ đối phương đây là thế nào không phải liền là bị phán án một cái làm sao lại thê thảm như vậy rất đơn giản ta dùng thủ đoạn nào đó đem bọn hắn tính mạch cho sai chỗ cho nên bọn hắn hiện tại mới có thể d ạ n g này loại thống khổ này là phi thường phi thường khó chịu nghe đồn là cổ đại thời điểm một chút trong nha môn mới sẽ sử dụng thủ đoạn là một loại cực kỳ thống khổ h ì pháp đồng dạng chỉ cần bị nhen lửa người là chịu không được sẽ đem tất cả sự tình thành thành thật thật toàn bộ nói ra tư tiểu mẫn hướng về phía lao hà giải thích một tiếng nói hắn cái này thủ pháp chuyển còn như cổ thời điểm đối với bọn hắn loại này gia tộc tới nói gia tộc lịch sử xa xăm cho nên đối diện với mấy cái này người hắn cũng không quá đáng chút nào lợi hại như vậy thật có như vậy đau n h ấ t ta nhìn bọn hắn giống như sống không bằng chết bộ dáng lao hà ta cũng có chút hiếu kỳ nhìn xem trên mặt đất những cái kia lăn lộn người trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn thấy những người này thật chẳng lẽ thống khổ như vậy ngươi có muốn hay không thử một chút nếu như ngươi muốn thử xem lời nói ta không ngại giúp ngươi thử một lần đến thời điểm ngươi liền biết rõ cái gì cảm thụ nghe xong lão hà lời này từ tiểu mẫn phát ra một trận nụ cười quỷ dị xem đối phương nói nụ cười này rơi vào từ lão gì trong mắt lập tức nhường lão hà không từ một cái chiến tranh l ệ n h cảm giác có chút dọn người hắn cuốn quít lắc đầu không dám không dám ta cũng không muốn giống bọn hắn dạng này muốn chết muốn sống ngươi vẫn l à tỉnh lại đi bất quá cái này sẽ không xảy ra chuyện bọn hắn sẽ không đau chết đi ta nhìn bọn hắn giống như thật rất đau nha nghe xong đối phương muốn để tự mình thử một chút lập tức lão cùng lắc đầu như là chống bỏi hắn cũng không dám tùy tiện đi nếm thử loại thống khổ này một khi thử kia nói không chừng tự mình liền s o n g con bê rồi đồng thời đâu nội tâm của hắn cũng có chút sợ hãi sợ hãi những người này có thể xảy ra vấn đề gì hay không dù sao liền hắn nhìn thấy những người này bộ dáng quả thật có chút dọa người không cần lo lắng cái gì cái này bất quá chỉ là chút lòng thành mà lại sửa lại kinh mạch về sau bọn hắn kinh mạch giống như nhóm chúng ta vận hành đã khác biệt kinh mạch sẽ che chở bọn hắn tâm cho nên không có dễ dàng chết như vậy tư tiểu mẫn lắc đầu thị không cần lo lắng hắn loại này thủ pháp không những sẽ không để cho người đau chết đi qua tương phản còn có thể bảo vệ bọn hắn tinh thần để bọn hắn trở nên lợi hại nguyên lai là lợi hại như vậy lợi hại quả thực lợi hại cái này đồ vật khó học sao có thể hay không dạy một chút ta lão hà nghe xong còn có dạng này phương pháp ngay lập tức thấy hứng thú muốn học loại này thủ pháp nếu quả thật có thể học xong đó cũng là một chuyện tốt ngươi cũng đừng nằm mơ nếu như là bạch nhất hành lời nói hắn còn có thể học một cái liền ngươi cũng nghĩ học ngươi tận gốc xương nội tỉnh cũng không có làm sao có thể học được loại vật này tư tiểu mẫn văn luôn lật ra một cái liếc mắt mà cho lão hà hắn còn tưởng rằng đây là đầu đường mãi nghệ ma thuật nha tùy tiện liền có thể cho người ta biểu thị một cái quả thực là không biết m ù i vị để cho người ta cảm thấy buồn cười vô cùng 26. i m ư chương 451. n những người này nhưng so với ta trong tưởng tượng sức chịu đựng mạnh hơn nhiều thế mà đến bây giờ còn có thể cứng chắc không tệ không tệ ngược lại là không để cho ta thất vọng tư tiểu mẫn nhìn trước mắt những người này cứng chắc bộ dáng không khỏi hướng về phía bên người lão hà nói xác thực hắn cảm giác những người này vẫn là có nhất định thực lực cứng rắn như thế thủ đoạn xuống bọn hắn lại có thể kiên trì không nói phần này nghị lực thật đúng là khiến người ta cảm thấy có chút không giống bình thường ngươi cũng đừng khích lệ bọn hắn bọn hắn nếu là không nói chúng ta liền cái gì cũng không biết rõ vậy phải làm sao bây giờ nếu không coi như xong đi ta xem bọn hắn cũng không nguyện ý nói thêm cái gì trực tiếp báo cảnh nhường cảnh sát đem bọn hắn mang đi cũng chính là lão hà nhìn trước mắt những người này mặc dù từng cái đau hoa hoa gọi bậy nhưng không có một cái muốn mở miệng bộ dáng bộ dáng này rõ ràng là cứng chắc không nguyện ý nhiều lời như thế tình huống dưới cùng nó đối kháng lẫn nhau hắn không bằng thật tốt hướng một phương nào a một nháy mắt trong lòng của hắn nghĩ đến liền muốn để bọn hắn rời đi không thể tuyệt đối không thể để bọn hắn cứ như vậy đi những người này còn không có bàn giao bọn hắn người sau lưng là ai dễ dàng như thế để bọn hắn đi kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ nhất định phải nghĩ một cái biện pháp để bọn hắn lưu lại để bọn hắn ngoan ngoãn bàn giao tất cả mọi chuyện ít nhất phải đem phía sau màn hắc thủ nói ra không phải vậy nhóm chúng ta làm sao bây giờ lắc đầu hắn biểu thị không thể để cho những người này cứ như vậy tùy tiện cho rời khỏi phía sau màn hắc thủ một ngày chưa trừ diện như vậy sẽ là vĩnh viễn họa lớn trong lòng những này họa lớn trong lòng sẽ phi thường nguy hiểm khiến người ta cảm thấy khó mà xử lý nhưng là bọn hắn không nói à, không nói nhóm chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ liền một mực như thế rông dài cái này rông dài cũng không phải một chuyện dù sao cũng phải có cái giải quyết biện pháp à. lão hà nhữ mày nhìn xem những người này trong lòng ám đạo cái này cùng phim truyền hình bên trong diễn cũng không đồng dạng à, phim truyền hình bên trong những người kia chỉ cần gặp được cường hạn đối thủ kia từng cái lập tức liền sẽ ngoan ngoan thành thật khai báo nhưng bây giờ lại không đồng dạng đối phương con vị chết mạnh miệng rất Đối mặt nhưng thế t ì h h u ố n bọn bản hắn căn bản liền Ngươi yên thúc thủ sách. t vô â mà ta nhất định sẽ l m cho b ọ nghe hắn n o ngoan a ngoan ra, n nói bọn ắ n không kiên liền được đ bao lâu, liền sẽ m mà sự thực lực tỉnh tiền căn hậu quả nói ngươi không cần lo lắng bọn hắn không nói bọn hắn không có thực lực này không nói. Nhưng mà nghe hậu có quả ra, lo được hắn lời nói từ tiểu mẫn lại có vẻ tương đương bình tĩnh cho rằng bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoan thành thật khai báo cái này nguồn gốc từ với hắn tự tin đối với mình thủ pháp tự tin tự mình thủ pháp là như thế đặc sắc không ai có thể tại dưới tay hắn trốn qua một kiếp này cho nên hắn có vẻ tương đương bình tĩnh thong dòng liền đợi đến đối phương tự chui đầu vào lưới tình huống không ổn a ngươi xem một chút bọn hắn cũng thành hình dáng ra sao tiếp tục như vậy nữa sợ là sẽ phải không tốt áo vạn nhất thật muốn náo ra nhân mạng làm sao bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian thả bọn hắn náo ra mạng người coi như thật xong đời lão hạ nhưng vẫn là lo lắng rất hướng về phía từ tiểu mẫn nói thanh xuân hàm ẩn âm thầm xấu bụng cái này nho nhỏ người trẻ tuổi làm sao lại như vậy tâm ngoan thủ lạc an tâm chớ vội ngươi một cái lớn như vậy niên kỷ người làm thế nào sự tỉnh so ta còn gấp chậm dai chờ lấy đi rất nhanh liền biết rõ kết quả từ tiểu mẫn lại xem thường nhìn thoáng qua lão hà cảm thấy bà lão này thật sự là quá gấp một điểm cái này có cái gì tốt sợ đối phương cũng chỉ cần từ từ tôi luyện mới được mới có thể biết rõ bọn hắn đến cùng muốn làm những gì như thế song phương mới có thể quên có càng nói nhiều hơn để ta không chịu nổi ta thật sự là không chịu nổi ta nói ta nói ta đem sự tình gì nói hết ra c ầ u ngươi thả qua ta đi rốt cục có một người cũng nhịn không được nữa dạng này tra tấn lớn tiếng gầm thét đi ra h ư ớ n g về phía mọi người nói hắn thật sự là chịu không được dạng này hành hạ loại thống khổ này nhường hắn gần như điên cuồng nếu như tiếp tục như vậy nữa hắn không phải trực tiếp cứ như vậy đau chết đi qua ta nói đi bọn hắn căn bản là không chống đỡ được hiện tại ngươi cái kia tin tưởng ta ngươi cứ yên tâm đi hết t h ể vận mệnh rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể biết được những người này biết thành thành thật thật đem tất cả mọi thứ cũng nói cho nhóm chúng ta sáu trăm bốn mươi t h a m hỏi một cái tư tưởng rõ ràng cảm giác hết t h ể cũng n ắ m trong lòng bàn tay hắn biết mình thủ pháp tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm những người này liền xem như miệng lại cứng rắn cũng căn bản không chống đỡ được dạng này trừng phạt một nháy mắt trên mặt hắn tràn đầy một cỗ tiêu dung người lợi hại tranh thủ thời gian hỏi một chút cái này phía sau màn người là ai đi mấy cái này h ú n đản thật sự là ở không đi gây sự còn tìm ta một cái lao đầu từ phiền phước một điểm kính giả yêu trẻ tâm cũng không có lão hà đánh giá thấp bác sĩ hướng về phía bọn hắn nói trong lòng có chút phiền muộn đồng thời lại nhìn thấy những người này thật sự là khó có thể tưởng tượng bọn hắn đến cùng tại sao muốn nhắm vào mình là lưu ca là lưu ca nhường nhóm chúng ta làm như thế hết thể đều là hắn nhường nhóm chúng ta làm hắn cho nhóm chúng ta hai trăm vạn nhường nhóm chúng ta đổi các ngươi ra ngoài chỉ cần đem ngươi các ngươi đổi đi cái này hai trăm vạn liền về chúng ta cho nên nhóm chúng ta mới có thể tới tìm các ngươi phiền phức còn như đừng sự tình gì nhóm chúng ta liền thật không biết rõ lưu ca tại sao muốn làm như vậy nhóm chúng ta cũng không biết rõ hai mươi sáu chương bốn trăm năm mươi hai ngươi nói cái gì a người khác cho ngươi hai trăm vạn ngươi lại chỉ cấp ta hai mươi vạn liền muốn đ u ổ i ta đi các ngươi những người này cũng quá lòng tham một điểm đi trong lúc này thường kiếm lời t r ê n lệch giá cũng kiếm lời quá bất hợp lý một điểm ngươi n ã i n ã i lao g i ả ta mệnh liền đáng giá hai mươi vạn sao ngươi làm sao cũng phải cho ta cái một trăm vạn biểu thị thành ý đi có lẽ ngươi cho ta kiên một trăm vạn ta sớm đi nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy các ngươi những n à y lòng tham không đáy hôn đản nghe xong đối phương nói có người cho bọn hắn hai trăm vạn muốn để lao hà rời đi nơi này lập tức lao và tức giận bại phôi bắt đầu hắn tức hổn hển nguyên nhân cũng rất thần kỳ lại là cảm thấy mình đối phương chỉ cấp tự mình hai mươi vạn liền để hắn đi hắn cảm giác được bị thua thiệt lao hà tức giận tiến lên hướng về phía cái kia ra hỏa chính là một trận đấm đá cảm giác muốn phát tiết một cái trong lòng p h i ề n m u ộ n tự mình giá trị bản thân rõ ràng bị nói thấp cái này khiến hắn rất khó chịu cái kia lưu ca là lai lịch gì hắn tại sao mướn để các ngươi làm như vậy biết rõ hắn thượng tuyến là ai chăng tư tiểu mẫn nghe được cái này ánh mắt nhữ lại sau đó nhìn về phía nam trước mặt người hướng về phía bọn hắn hỏi theo đối phương biểu lộ đến xem hắn không có nói láo rất hiển nhiên vấn đề này hẳn là là thật chỉ là hắn đồng thời cũng mười điểm b u ộ n mực đối phương rốt cuộc là ai tại sao muốn làm như vậy rõ ràng lão hà mới tới không lâu làm sao lại đắc tội dân bản xứ xem xét điệu bộ này đối phương cũng không phải là cái gì người tốt ta lưu ca là nơi này nổi danh đại ca tại tòa thành thị này rất nhiều chỗ ăn chơi đều là hắn nhìn xem chỉ cần tại thành thị này bên trong báo một câu hắn danh hào rất nhiều người đều muốn cho mặt mũi nhóm chúng ta chẳng qua là nghe lệnh của hắn mà thôi còn hắn đến cùng tại sao muốn làm như vậy nhóm chúng ta cũng không biết rõ kia gia hỏa văn viên giờ phút này cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào lập tức nói với mấy người nói ra cái kia lưu ca đến cùng là ai cái kia lưu ca giống như miêu gia có thù sao cái này ngươi cuối cùng biết rõ a nếu như ngươi liền cái này cũng không biết rõ vậy ta cảm thấy ngươi là ở chỗ này đánh giám ta nhưng là muốn xuống tay với ngươi từ tiểu mất nghe song đối phương lợi này ánh mắt lần nữa h i ế p mắt một cái sau đó nhìn hắn hỏi muốn biết do hắn đến cùng tiếp theo muốn nói điều gì mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở cái kia lưu ca đến cùng cùng hắn là quan hệ như thế nào giống như miêu gia lại có quan hệ thế nào tại sao muốn nhằm vào miêu gia đem lão hà đời ra lý do duy nhất chính là không muốn để cho miêu lão gia tử khỏi bệnh bắt đầu nhưng nghe đối phương nói cái này lưu ca hắn hẳn là sẽ không cùng miêu gia có cái gì gặp nhau mới đúng dù sao miêu gia mặc dù tại trong thành phố này thế lực vẫn còn tương đối to lớn nhưng nói như thế nào cũng chỉ là một cái châu đ á o thế ra thấy thế nào cũng không giống sẽ có k i ự u hận gì à? cái này cái này ta cũng không biết rõ à lưu ca giống như giống như miêu lão gia tử cũng không có cái gì gặp nhau huống hồ miêu lão gia tử tại nhóm chúng ta cái này có tiếng đại nhân vật bất luận kẻ nào cả bà không thể nào muốn đi định bợ hắn ai lại có dũng khí thật cùng hắn kết thù nhóm chúng ta cũng không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng qua là nghe lệnh làm việc kén n ă n đã đại ca ta thật không biết rõ ngươi đừng có lại hỏi ta á người kia một mặt h ề v ả i bộ dáng cẩn thận nghiêm túc hướng về phía đối phương nói trong lòng một vạn thảo nê mã đang lao nhanh a sớm biết rõ dạng này đừng nói hai trăm vạn liền cho năm trăm vạn bọn hắn cũng sẽ không tới nhà đây quả thực cũng quá tra tấn người hắn hiện tại cũng cảm giác tự mình toàn thân trên dưới là một trận đau bớt nhất thật giống như mỗi một cây xương cốt cũng bị đập bể một lần nữa ghép lại đi lên loại thống khổ này là thường nhân khó có thể tưởng tượng nếu không phải đối mặt lớn như thế đau đớn hắn cũng sẽ không làm lãi dòng tác liền đem tất cả mọi chuyện cũng nói ra nghĩ được như vậy trong lòng của hắn cái kia phiền muộn a vậy ngươi nói cho ta cái kia lão lưu ca bây giờ ở nơi nào tư tiểu mẫn xem xét đối phương bộ dạng này cũng minh bạch đối phương đã đem tự mình chỗ biết rõ toàn bộ cũng nói ra bằng không thì cũng sẽ không biểu hiện như thế hắn do dự một cái lại đối đối phương hỏi muốn biết rõ một cái cái kia lưu ca hiện tại người ở nơi nào ngươi hỏi cái này ta liền thật không biết rõ lưu ca không có chỗ ở cố định mà lại hắn có rất nhiều nữ nhân hôm nay có lẽ ở nơi này ngày mai có lẽ liền ở nơi đó hắn phòng ở lại nhiều như vậy nhóm chúng ta lại thế nào biết rõ hắn ở đâu nghe xong từ tiểu mẫn lời này đối phương lại là một mặt thể phải nói vấn đề này ở đâu là bọn hắn có thể hỏi chỉ có thể thành, thành thật, thật đem tự mình chỗ biết rõ toàn bộ cũng nói ra vậy ngươi có hắn phương thức liên là sao đừng nói ngươi liền hắn phương thức liên lạc cũng không có nếu như ngươi dám nói như thế ngươi có tin ta hay không hiện tại lại để cho ngươi nếm thử một cái vừa rồi tra tấn nhiều lần bị hỏi gì cũng không biết từ hiểu mẫn tâm tình có chút nóng này bắt đầu nhìn về phía đối phương lại một lần hỏi hắn muốn biết rõ cái kia lưu ca phương thức liên lạc có lẽ thông qua phương thức liên lạc hắn có thể tìm tới đối phương chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy sự tình bản chất cũng hết sức rõ ràng cho nên bọn hắn nhất định phải đem sự tình giải quyết rõ ràng nếu không sẽ cực kỳ phiến p h ư c chẳng lẽ cái này hắn không khỏi hướng về phía cái người kia hỏi muốn biết rõ càng thêm kỹ càng sự tỉnh ì n Chương 453. Thế nhưng là ta thật không biết do hắn đến cùng là ai vậy. Ta cũng không biết do hắn ở đâu. hắn giống như nhóm chúng ta xưa nay không chủ động liên、hệ. nhóm chúng ta cũng h Thế thật chủ hệ, h 26. c xưa 453 ta biết ta biết ta ta là là ai vậy, đâu, ở là h ắ tiểu t đệ mà ô không không thôi. không không i tiếp hội nơi liền tiểu liên ngoại trừ mấy cái kia hắn người ngoài, người biết căn có xúc cơ chúng chân chính cũng chẳng căn có có năng, bản đến hắn, nhóm hắn tính, Muốn tuyến đến hắn bản hắn thân nhất thân tín bên ngoài. Không có người biết do hắn khả thủ hạ hệ đó ta tử một trừ mã mà mấy qua ở tại cái kia chớ nói chi là là đối mặt từ tiểu mẫn hỏi thăm người kia là một mặt khổ bức biểu lộ rất hiển nhiên hắn tìm không ra bất kỳ phương pháp nào đến trả lời đối phương đây là một cái phi thường vấn đề thực tế nói tới nói lui các ngươi cái gì cũng không biết rõ các ngươi liền biết do hắn gọi lưu ca sau đó thì sao cứ như vậy nhiều hắn liền cho các ngươi hai trăm vạn để các ngươi đến giải quyết sự t ì n h từ tiểu mẫn cảm thấy chuyện này thật sự là quá không đáng tin cậy đối phương xít sao phái ra như thế mấy cái không dùng người liền đến giải quyết sự t ì n h là bọn hắn quá mức tự phụ đâu vẫn là không có đem chuyện này để ở trong lòng rõ ràng chuyện này giống như nhìn qua vẫn rất nghiêm trọng nhưng là bọn hắn nhưng thật giống như biểu hiện m à không quan tâm như thế hành vi theo bọn hắn nghĩ chỉ có một loại giải thích đó chính là đối phương quá mức tự phụ có thể nhóm chúng ta nói đều là sự thật không có nửa câu nói ngoa đây chính là nhóm chúng ta biết rõ toàn bộ van cầu ngươi thả qua nhóm chúng ta đi nhóm chúng ta thật không biết rõ càng nhiều đây đều là nhóm chúng ta toàn bộ biết rõ đã toàn bộ cũng nói cho các ngươi biết ngươi không phải ở tại miêu láo ra từ nhà sao miêu ra người ở chỗ này thế lực cực lớn nhất định có thể có biện pháp tìm tới cái kia lưu ca chính các ngươi nghĩ biện pháp đi nhóm chúng ta lần này xử lý nhà máy sự t ì n h phải nhanh rời đi nơi này không phải vậy nhóm chúng ta người nhà còn có chính chúng ta liền toàn bộ cũng xong đời trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ bọn hắn từng cái kinh dị vô cùng lần này sự t ì n h không khác là thất bại đối mặt thất bại bọn hắn duy nhất kết quả chính là gặp hung hăng giáo hấn mấu chốt nhất là bọn hắn còn khai ra phía sau kẻ sai khiến là ai cái này tại bọn hắn một chuyến này bên trong tuyệt đối thuộc về binh gia tối kỵ đến thời điểm chỗ đứng trước khó khăn chính là vô cùng nghiêm trọng vừa nghĩ tới bọn hắn sắp rời xa mảnh này quê quán đi qua trên loại kia phiêu bạc không nơi nương tựa lại kinh hồn táng đảm sinh hoạt những người này liền mười điểm hối hận cảm giác không hẳn là hàng cái này hai trăm vạn đây là rõ ràng sắt đá chúng thiết bản lên tiểu t ử a ta xem bọn hắn giống như nói cũng là thật hẳn là không biết rõ càng nhiều chuyện hơn không bằng liền thả bọn hắn đem bọn hắn trục lấy giống như nhóm chúng ta cũng có chút không thích hợp đến thời điểm truy cứu đi pháp luật đến nhóm chúng ta ngược lại thành có vấn đề một phương ta xem cứ như vậy đi lão hà là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện như là đã hỏi không ra cái gì hỏi nhiều nữa cũng là không làm nên chuyện gì thà rằng như vậy không bằng sớm đem sự tình như vậy kết thúc rơi đại gia cũng có thể ai về nhà l ấ y cắt tìm các mẹ dù sao hắn cũng không có cái gì tổn thất cùng lắm thì chính là không còn đi ra hắn là không tin tự mình tránh trong miêu ra bọn hắn còn có thể tới cửa đến bắt bọn họ muốn thật có cái này một sự tình cũng không cần ép buộc hắn rời khỏi rõ ràng đối phương cũng không dám công khai đọc đắc tội miêu ra cho nên chỉ cần hắn không sở trường từ đi ra về sau cũng không có phiền thoái nhiều như vậy vậy được rồi trước hết bỏ qua bọn hắn đi xem ra bọn hắn cũng không có cái gì có thể nói tư tiểu mẫn cũng là gật gật đầu cảm thấy sự tình đã đến một bước này đối phương đều đã dặn này nhưng vẫn là không nói gì thêm nói rõ bọn hắn là thật không biết rõ cụ thể tình huống lại thế nào tra tấn bọn hắn cũng hỏi không ra cái gì chẳng bằng sảng khoái đem bọn hắn đem thả tư tiểu mẫn mặc dù ngoài miệng nói hung h á c nhưng thật muốn hắn làm ra chút gì khác người sự tình hắn cái tuổi này cũng là làm không được dù sao đổi thúc thúc hắn lời nói vậy liền không nhất định nguy cơ thời khác vẫn là nhanh đi về tìm bạch ngân hành bàn bạc một cái nhìn xem đến cùng là thế nào một chuyện phía sau màn người sẽ là ai có lẽ bạch nhất hàng có thể có cái gì độc đáo giải thích cũng khó nói nghĩ đến cái này từ tiểu minh tiến lên một bước r ộ i ra một cây ngón tay tại những người này trên thân thể chọn mấy lần trong nháy mắt nguyên bản còn đau đến oa hoa gọi bậy mấy cái người lập tức phát ra một tiếng tựa như dễ dàng cảm giác thật giống như cả người cũng trong nháy mắt giải thoát một đêm từng cái biểu lộ trở nên vô cùng dễ dàng c ú t nhanh lên đi ta đã sớm nói với các người không nên trêu chọc lao đầu tử đừng tưởng rằng nhóm chúng ta người già liền tốt khi dễ người trẻ tuổi không tuân theo lão yêu hấu đây chính là kết quả lão hòa thượng trước hung hang đá trong đó một người mất cước sau đó thuận tay đem kia một chương hai mươi vạn thẻ ngân hàng nhét vào trong túi bất động thanh sắc bộ dáng để cho người ta cảm thấy có chút đáng yêu nhìn xem lão hà bộ dáng này những người kia cũng k ỳ tế tại sự t ì n h ngươi nói để bọn hắn cầm lại kia hai mươi vạn bọn hắn hiện tại cũng không dám v â n g v â n g v â n g chúng ta lập tức liền đi mấy người thoát khốn không chút do dự nghi lập tức chuyển thân liền đi không còn dám dừng lại từng cái dọa đến mặt không người phạm liền hận cha mẹ ít sinh hai cái đ u ổ i lại muốn đem lão hà từ nơi này đổi đi xem ra đối phương vẫn có chút ý tứ ta chỉ là phòng ngừa một tay lại không nghĩ thật là có chuyện như vậy các loại lão hà cùng từ tiểu mẫn về tới trong nhà đem trải qua toàn bộ báo cho bạch nhất hà n g về sau bạch nhất hà n g thật đúng là hơi kinh ngạc một cái hắn chẳng qua là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi cũng không có thật cảm thấy có người sẽ đối với lão hà có cái gì bất lợi lại không nghĩ vấn đề này thế mà thật sự như vậy phát sinh thế mà thực sự có người tìm tới lão hà phiền phức muốn đối với hắn động thủ cái này thật đúng là nhường hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi trên mặt tràn đầy một k i a biểu lộ quái gì, bạch nhất h à n g không biết rõ phải nói như thế nào trong lòng suy đoán đối phương sẽ là ai kỳ thật nội tâm của hắn đã có nhất định đáp án chỉ bất qua cái này một phần đáp án hắn không dám xác định mà thôi biết rõ chuyện này người cũng không phải rất nhiều muốn tìm ra thủ phạm thật phía sau màn kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy bạch nhất hành đầu tiên có thể khẳng định mục tiêu h o i nghi chính là miêu ra lão đại cùng lão nhị bọn hắn hai cái là không muốn nhất muốn miêu lão ra từ tốt người cho dù bọn hắn là con cái nhưng không thể không nói đây chính là hiện thực cùng tình trạng trong lòng có ngàn suy nghĩ hắn không thể không thừa nhận một điểm là đây là rõ ràng sự t ì n h chỉ bất quá hắn không dám xác định là trong hai người cái nào bởi vì hai cái người hiểm nghi cũng phi thường lớn tại không có chứng cơ xác thực trước đó hắn không thể đối với bất luận kẻ nào nói chuyện này lưu ca cái này người không biết rõ là thân phận gì sao có lẽ hắn cũng chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi có chút ý tứ cả kiện sự t ì n h tựa hồ cũng trở nên mười điểm thú vị bắt đầu mỉm cười bạch nhất h à n g cảm thấy trong lòng có như vậy một tia thú vị bắt đầu cái này đi theo đánh nhau nếu như chỉ có một cách đồ sát như vậy đem một điểm ý tứ cũng không có nhưng nếu như là ngươi tới ta đi hai người lẫn nhau ở giữa đánh cờ lời nói như vậy cả kiện sự t ì n h trở nên phi thường thú vị cái này lưu ca hẳn là giống như miêu ra khả năng có chút quan hệ ngươi không ngại đi hỏi một chút miêu ra cái kia tam tiểu thư hỏi nàng một chút biết không biết rõ cái này cái người là ai thông qua đám kia lưu manh bọn hắn giống như nói cái này lưu ca hẳn là ở chỗ này nếu như là dạng này kia đối phương hẳn là biết rõ hắn là ai đạo hắn là ai nghe được đối phương lời nói từ tiểu mẫn hướng về phía bạch nhất hẳn nói không khó nhìn ra thân phận đối phương nhất định là có cái gì đặc thù biến hóa bạch n không thì cũng không có khả năng、cái、này đã có lấy nhất định thân phận cùng địa vị. Như vậy nói này g thì khả từ có cái Ca có Liêu lấy liên quan. muốn hiểu. địa đã phương do ở chỗ này, bọn hắn khẳng Kể song trở lý nhất hàn g nghe đến đó cũng cảm thấy việc này rất có đạo lý ngay lập tức cũng lười tốn nhiều lời vô ích gì gật gật đầu về sau hắn đứng dậy liền hướng phía bên ngoài đi đến hắn xác thực muốn đi tìm hiểu một cái k i ế cái gì lưu ca loại hình tìm hiểu nguồn gốc nói không chừng liền có thể sờ lên đến một cái cả lớn đối với cái này bạch ngân hành vẫn là mười điểm có hứng thú lưu ca ngươi vì cái gì hỏi cái này lưu ca ngươi biết cái này cái người à, ngươi làm sao lại biết hắn các ngươi hai cái người thân phận không liên quan nhau ngươi làm sao lại biết hắn đâu trên mặt là một trận hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía trong một nhóm dương da l á o tam trong mắt có một tia b u ồ n bực đối với bạch ngân hành lời nói rất là kỳ quái áo trắng hàng trong miệng lưu ca hắn đương nhiên biết là người nào cái này người đúng là bọn hắn nơi này có nhất định thân phận lại thân phận còn không thấp chỉ là hắn buồn bực là bạch nhất hàng vì sao lại biết rõ cái này cái người tồn tại bởi vì hắn thấy cái này hai cái nhân trị ở giữa sẽ không có cái gì gặp nhau m ư i đúng a người kia là ai cùng nhà các ngươi có quan hệ gì a nghe xong lời này đem một nhóm trong lòng nghi hoặc liền càng phát ra nồng đậm rất rõ ràng đây đúng là có liên quan gì đâu lẫn nhau ở giữa có nhất định liên hệ nhà chúng ta cùng hắn không có gì liên hệ chỉ là nhận biết mà thôi hoặc là nói ở trong thành phố này người không có mấy cái là không biết hắn lưu ca bản danh gọi là lưu tam bởi vì trong nhà xếp hạng lao tam cho nên cha hắn mẹ cũng không có văn hóa gì liền trực tiếp cho hắn cái tên là lưu tam hắn xem như một cái ngon nhân dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sớm mấy năm nơi này quản lý còn không có nghiêm khắc như vậy thời điểm hắn liền dựa vào lấy cái kia một bước con chơi l i ề u nhi tại nơi này chân bốn bước chân về sau toàn bộ thành thị giải trí công trình cơ hồ đều là hắn g á n h vác những cái kia chỗ ăn chơi bên trong xuất nhập đều là hắn người quen cùng tiểu đệ cái này người cũng coi là đen trắng hai đạo đều ăn sạch nhân vật làm việc cũng khá là cẩn thận công đạo cho nên đen trắng hai đạo đều đối với hắn rất không tệ hắn làm người cũng khá là trở ư nghĩa cho nên đi theo hắn người cũng đối với hắn khăng khăng một mực nhưng giống như nghe nói hắn đối với những cái kia phản bội người một nhà cũng mười điểm rất nhiều bí mật cũng cũng không biết rõ có bao nhiêu người mệnh cắm trong tay hắn cái này người vẫn tương đối nguy hiểm miêu m i ể u hướng về phía bạch nhất hằng nói đem tự mình chỗ biết rõ hết thạy cũng nói cho hắn sau đó hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía hắn trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc nhà máy 26. Chương cùng nhà các người xác có có có cái Hoặc các có đắc có đắc các Bạch được cuối nhà định không có bất kỳ quan hệ gì. Với người nhà có phải hay không có cái gì thủ hoặc là nói nhà các người có phải hay không đắc tội qua hắn trái lại? Hắn có hay không đắc tội qua nhà các người? Bạch nhất hàng nghe được đối phương Người người người người người này quan nói nói đến gì gì 455 Với tội trái lại tội đối lời là đầu kỳ bất Từ qua qua sau đó hướng về phía lao t a m hỏi muốn bức thiết biết rõ lẫn nhau ở giữa quan hệ nhà chúng ta có thể cùng hắn có cái gì gặp nhau căn bản cũng không có cái gì giao lưu thậm chí nhóm chúng ta cũng sẽ không cùng lúc xuất hiện tại một cái trường hợp bên trong mặc dù đều là tòa thành thị này thái to mặt lớn nhân vật nhưng nhóm chúng ta là trộn lẫn hai cái cấp độ dù là lẫn nhau đều biết nhưng tuyệt sẽ không ngồi cùng một chỗ uống một chén t r à hơn chưa nói tới sinh ra mâu thuẫn gì loại hình ngươi đến cùng vì sao lại hỏi như vậy có phải hay không xảy ra vấn đề gì miêu ra lão tam ánh mắt nhìn xử lý một nhóm cảm thấy bạch nhất hàng hỏi như thế khẳng định là bởi vì cái gì nguyên nhân mà cái này nguyên nhân rất có thể là giữa bọn hắn sinh ra hiểu lầm gì đó loại hình cái này khiến hắn không khỏi tò mò bắt đầu đến một nhóm cũng không có làm sao đi ra ngoài làm sao lại cùng cái kia lưu tam có liên hệ gì rồi không có vấn đề gì ta hỏi lại ngươi nhà các ngươi là có phải có người cùng hắn quan hệ không tệ hoặc là nói cùng hắn tư dạy không tệ có phải hay không là ngươi nhị muội hắn không phải giống như trong thành này không ít người cũng có liên hệ sao lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không tệ hắn cùng hắn quan hệ như thế nào bạch nhất hàng văn viên về sau r ứ t bỏ lẫn nhau ở giữa tồn tại cựu hận cái thuyết pháp này như vậy tiếp x u ố n g chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn cùng miêu ra nào đó cá nhân là nhận biết ra ngoài nhận biết cho nên mới sẽ cho trợ giúp cũng không phải là quen thuộc mà là lẫn nhau ở giữa trợ giúp quan hệ hắn cùng lão nhị có cái gì liên hệ l ã o tam nghe nói như thế lông mày không khỏi nhữ lại cẩn thận suy tư một cái sau đó nhìn xem bạch nhất hành hướng về phía bạch nhất hành lắc đầu cái này ta còn thực sự không biết rõ ta cũng không xác định bất quá lão nhị xác thực ưa thích kết giao một số người nhưng là hắn kết giao đại đa số đều là giống như nhóm chúng ta một người người chính là những cái kia trong nhà làm ăn người ta cảm giác hắn cũng sẽ không đi giống như lưu tam dạng này người có liên quan gì dù sao đại gia phạm vi không đồng dạng hắn cùng hắn giao bằng hưu nếu như bị nhóm chúng ta lão ra tự biết rõ như vậy hắn sẽ phi thường bị động còn có thể bị lao ra từ mắng ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Lao lắt là này tam cảm như chuyện hẳn không vậy. đầu, giác sẽ xuất hiện lão nhị mặc dù giỏi về kết giao nhưng là hắn kết giao đều là cố định đoàn thể chính là cố định tại bọn hắn trong hội k i ê người Sẽ không chút h nguyên n bởi vì một ân bạch nhất hàng gật gật đầu nghe minh bạch đối phương lời này ý tứ ý hắn nói đúng là tự mình cũng không biết rõ giữa bọn hắn có cái gì liên hệ nhưng là từ hắn suy đoán cùng quan sát đến xem song phương không hẳn là tồn tại quan hệ thế nào đúng chính là cái này ý tứ ta cảm thấy giữa bọn hắn quan hệ cũng không lớn mà lại cũng chưa từng có nghe nói qua cái gì giữa bọn hắn có chuyện gì muốn biết rõ ta tỉ tỉ kia thế nhưng là cái phong vân nhân vật thường xuyên tại các tờ báo lớn a truyền thông trên nhìn thấy hắn một ít chuyện theo dõi hắn đội chó săn vẫn là thật nhiều nếu như giữa bọn hắn có quan hệ gì cái này sớm đã bị lộ ra ánh sáng đi ra lao tam gật gật đầu xác nhận ý nghĩ của mình không có sai hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa hẳn là không có cái gì nhiều quan hệ đã như vậy như vậy lao đại đâu lao đại cùng hắn có sẽ có hay không có cái gì liên lụy các người lao đại không phải đã tiếp quản công ty đại bộ phận nghiệp vụ hắn mặt hẳn là rất đại tài đúng kết giao người cũng hẳn là càng nhiều phức tạp hơn mới đúng có khả năng hay không giữa bọn hắn sẽ tồn tại quan hệ thế nào quan hệ thế nào tại n g h e xong đối với lao nhị miêu tả về sau bạch nhất hằng lại đem mục tiêu chuyển rời đến lao đại trên thân sau đó hướng về phía lao tam hỏi ý liên quan tới lao đại sự t ì n h có khả năng hay không lao đại cùng hắn ở giữa còn có cái gì liên quan ngươi nói là lao đại cùng lưu tam ở giữa có liên quan gì sao cái này ta cảm thấy cũng không có khả năng đi lao đại liền càng thêm yêu quý tự mình mặt mũi hắn hiện tại xem như tập đoàn chúng ta tạm thời trưởng ngôn nhân vậy cần cố kị mặt mũi kia liền càng nhiều làm sao có thể giống như một cái đen đến cùng có quan hệ gì vấn đề này nếu là c h u y ế n đi vậy đối với tập đoàn ảnh hưởng sẽ phi thường lớn hắn như vậy yêu quý tự mình l n g vũ liền càng thêm không có khả năng cùng cái loại người này có cái gì liên lụy nghe được bạch nhất h à n g bắt đầu hỏi lão đại tình huống lão tam liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình nếu như nói lão nhị hắn có tám mươi phần trăm cảm giác cùng cái kia lưu bữa ăn là không có bất kỳ quan hệ gì như vậy lão đại liền đã đạt đến chín mươi chín phần trăm nếu có người nói cho hắn biết tự mình đại tỷ cùng cái kia lưu tam có cái gì không thể cho ai biết quan hệ như vậy hắn cơ hồ sẽ trực tiếp tại chỗ cự tuyệt dạng này thông tin bởi vì loại tin tức này hắn thấy thật sự là quá không chân thực hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng lão đại cái loại người này sẽ cùng lưu tam dạng này người giao lưu 26. chương 456. n g ư ơ i liền như vậy xác định cũng không có khả năng có lẽ là ngươi cũng không biết rõ đâu có lẽ rõ ràng có cái gì chỉ là chính ngươi không cho rằng mà thôi bọn hắn có lẽ có chuyện gì là lén gạt đi ngươi không cho ngươi biết rõ bạch nhất hàng cánh cửa sôi theo về sau hướng về phía đối phương hỏi hắn cảm thấy không có khả năng hai cái người đều không biết rõ bởi vì từ một loại nào đó góc độ tới nói chỉ có bọn hắn hai cái có động cơ cùng hiểm nghi nếu như không phải bọn hắn hai cái lời nói như vậy thì là ai đâu huống hồ bọn hắn tỉ m ộ i ở giữa vốn là quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt cho nên cũng rất khó xác định đến cùng lẫn nhau ở giữa có hay không có liên quan có lẽ rõ ràng là có loại kia liên quan nhưng lại cũng không có loại quan hệ đó cũng khó nói lẫn nhau cũng không biết rõ mà thôi vậy cái này ta liền không biết rõ dù sao ta không phải bọn hắn đối với bọn hắn sự tình cũng không phải hiểu rất rõ Bất quá nghe ngươi vậy cứ như vậy đi vậy ngươi suy nghĩ một chút các ngươi trong gia tộc còn có ai khả năng cùng hắn có liên quan gì mấu chốt nhất là có thể sẽ đối với lao gia tử có cái gì không chuyện tốt ngươi cẩn phải trên mặt lộ ra một vòng biểu lộ quái dị ánh mắt nhìn đối phương lão tam không phải một cái đồ đần hắn lập tức nhìn ra trong này khẳng định là có chuyện gì phát sinh không phải vậy bạch nhất hàng không có khả năng như thế đến hỏi hắn mà cái này phát sinh hết thể nhất định cùng bọn hắn nhà có quan hệ kể từ đó hắn liền không thể không đi trịnh trọng hiểu do chuyện này ta có thể đem sự tình nói cho ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo xử lý mà không phải tùy hứng làm bậy làm một ít chuyện nếu như ngươi có thể đáp lại như vậy ta đem sự tình sẽ nói cho ngươi biết suy tư một cái bạch nhất hàng cảm thấy vẫn là cần đem sự tình cùng đối phương nói một câu dù sao chuyện này cũng liên quan đến lấy đại gia vận mệnh mà lại trực tiếp cùng đối phương có thiên ti vạn lũ quan hệ có lẽ từ đó bọn hắn có thể nghĩ đến cái gì cũng khó nói ngươi nói như vậy vậy liền khẳng định giống như nhà ta có quan hệ ngươi nói đi ta cái gì đều có thể tiếp nhận ta không có trong tưởng tượng của ngươi yêu ớt như vậy ngươi chỉ cần nói cho ta là được rồi khẽ cười một cái mấy giây hướng về phía đối phương nói theo bạch đi thì hắn trong lời nói hắn đã nghe được chuyện này khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ trực tiếp bạch nhất hành cũng không có dấu diếm gọn gàng dứt khoát đ ê m nay muộn chuyện phát sinh rõ ràng dành mạch cùng đối phương nói một lần đặc biệt là liên quan tới lưu tam sự tình hắn cũng là nghe từ tiểu mẫn bọn hắn nói cho nên nói tình huống cũng chính là bọn hắn nói đại khái mà thôi ngươi nói cái gì a có người muốn đem hà đại sư đổi ra thú bước nhường hắn cho phụ thân ta xem bệnh mà cái người kia là lưu tam sai sử trấn kinh cùng h ã i nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới vạch nhất hàng trong miệng thế mà lại nói ra như thế làm cho người nghe g i ậ n cả người lời nói một nháy mắt hắn cả người cũng có vẻ hơi trấn kinh biểu lộ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đối phương đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương cấp ra hắn như thế kinh bạo tin tức cái này đã không thể dùng tình bạo để hình dung mà là nhường hắn cảm thấy sợ hãi hắn làm sao cũng không nghĩ tới cha mình bên kia vừa mới có khởi sắc lại có thể có người liền đã nghĩ đến muốn hại hắn phụ thân rồi vâng may mà ta sớm có ngăn chặn cho nên để cho người ta đi theo lão hà không phải vậy lời nói hiện tại lao bà sợ là cũng sớm đã bị đuổi ra ngoài bạch nhất hành gật gật đầu cảm thấy mình dự kiến trước thật đúng là phi thường không tệ nếu như không có hắn dự kiến trước giờ này khắc này lão hà cũng không biết rõ đã bị ném đến đâu nơi hẻo lánh nuôi cá hắn tại sao muốn làm như vậy hắn giống như nhà ta chưa hề cũng không có cái gì thù hận càng thêm không có cái gì gặp nhau nhóm chúng ta thậm chí liền mặt cũng sẽ không làm sao nhìn thấy hắn tại sao muốn nhằm vào nhà chúng ta hắn đang giúp ai làm việc ngươi ý tứ hắn có thể là nhận lấy tri thức còn ủng hộ người khác có lẽ chính là ta nhị tỷ hoặc là đại tỷ của ta v ư ơ n g t ì n h đại ngộ hắn giờ này khắp này rốt cục minh bạch bạch nhất hàng ý tứ bạch nhất hàng hỏi như thế nguyên lai là đang hoài nghi hắn đại kết cục nhị tỷ khoan hãy nói đây đúng là có rất lớn hiểm nghi dù sao phía trước không lâu bọn hắn vừa mới bởi vì việc này đại xảo qua một lần c ó t h ể để hắn không cũng tin làm sao cũng sẽ t ư ở n g là b ọ n hắn t h ế m à lại t h ỉ n h lưu t a m dạng này n g ư ờ i đến xử lý c h u y ệ người này. n 26. c h ư ơ 457. n g cẩn thận suy nghĩ thật kỹ ta nghĩ cái này lẫn nhau ở giữa nhất định sẽ có liên hệ gì không có khả năng tự dưng liền sinh ra những sự tình này trở về có phải hay không là một ít người mới muốn lợi dụng điểm này đến chế tạo cái gì sự đoan nhìn xem đối phương bạch nhất hàng lại một lần nữa hướng về phía hắn hỏi dù sao chuyện này không có nhìn qua đơn giản như vậy trong đó nhất định là có cái gì nguyên nhân phía trước một mặt đâu thế nhưng là căn cứ ta quan sát cùng hiểu do đến một chút manh mối đến xem nhà ta trong tộc giống như thật không có người nào là theo quan hệ bọn hắn có cái gì mật thiết huống hồ phụ thân ta cũng không cho phép nhóm chúng ta làm như vậy nhóm chúng ta gia tộc là có cổ láo truyền thừa cũng chính là cái gọi là thế g i a loại này gia tộc rất yêu quý tự mình lông vũ sẽ không đi tùy tiện cùng một số người tiếp xúc cho dù là đối phương hiện nay là như mặt trời ban t r ư a nhân v ậ t nhưng ở nhóm chúng ta loại người này xem ra cũng bất quá là nhà giàu mới nổi đồng dạng tồn tại nói chung cũng sẽ không đi tiếp xúc c lắc đầu mấy giây vẫn không có phát hiện trong này có chuyện gì Chí hắn ít tại hắn tư duy bạch ê bên n trong, thân nhân mình bên trong giống như không có người nào sẽ đi cùng、lưu、tam đi lưu có sẽ d n này người g hợp t á Vậy được rồi, xem ra cái này được đầu cái rồi, ra xem m a n mối là b ê nhất trong mất, t ngươi gãy vậy có ể thể tìm tới cái này gọi lưu tam người sao? Có lẽ trực tiếp tìm tới hắn liền có thể phát hiện chân tướng. cái gọi người liền hiện Có có chân Bạch này hắn n lưu lẽ sao? h hàng hướng về phía đối phương nói muốn hiểu càng nhiều thông tin giờ này khắc này đ ạ i đối phương nói không phát hiện được cái gì vậy hắn chỉ có thể thông qua cái kia gọi là lưu tam người đến phát hiện cái gì trực tiếp tìm đối phương cái này có lẽ là một cái không tệ sự tình ngươi muốn trực tiếp tìm cái này lưu tuân nạ chi hiện tại xem ra ta cảm thấy đây là một cái không tệ phương pháp bất quá cái này lưu t o à n cũng thật phiền thoái không có chỗ ở cố định nghe nói hắn vì trốn tránh sợ hãi bị bỗng nhiên xảy ra chuyện cho nên có được rất nhiều trợ thủ muốn tìm được hắn giống như cũng không phải một cái cái gì chuyện dễ dàng bất quá ta sẽ tận lực để cho người ta t r a dù sao nhà chúng ta thực lực vẫn là ở nơi đó b ề biện hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút dùng gật, gật đầu hắn cũng cảm thấy giờ này khắp này muốn tìm ra nguyên do chuyện nhất định phải tìm tới cái kia lưu tam mới được chỉ là cái kia lưu tam góc hoa đa dạng rất làm cái kia một đoàn người sớm muộn sẽ xảy ra chuyện cho nên hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý tại nhà mình địa bàn trên thọ không có ba hang đây là mười điểm bình thường một việc rất nhiều người đều sẽ không biết do hắn đến cùng ở nơi nào cũng là bởi vì hắn không có chỗ ở cố định nghĩ như vậy muốn tìm tới hắn thật đúng là có độ khó nhất định trừ phi là hắn chân chính hạnh phúc mới có thể biết rõ hắn chẳng lẽ hắn liền trắng ngày đều sẽ không xuất hiện sao hắn cũng hầu như hẳn là có lộ diện thời điểm đi nếu như hắn đêm muộn là không có chỗ ở cố định t r ắ n như vậy thiên a ban ngày có thể ở nơi nào tìm tới hắn bạch nhi vì hành hơi khẽ to mày đối phương đêm muộn không có chỗ ở cố định là sợ hãi người khắc phục hắn loại hình nhưng là ban ngày hắn chẳng lẽ lớn như vậy sản nghiệp liền sẽ không đi chiếu cố chính một cái sinh ý nhìn xem tự mình lớn sao cái này khó mà nói hắn dây truyền sản nghiệp cũng rất lớn bất quá ban ngày muốn tìm được hắn lời nói cũng không phải m ư ợ i việc khó ta sẽ để cho người ta cha chờ tìm tới hắn lập tức liền thông chi ngươi bất quá cần xem chừng là hắn cũng không phải đồng dạng đơn rằng người、ngươi、mới đến tìm hắn chưa hẳn có thể thành sự mà miệu miệu nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía hắn nói lưu tam tương đương với nơi này thổ ba vương mà bạch nhất hành bất quá chỉ là một cái quá giang long mà thôi loại này tình hôn g d ư ớ i bạch nhất hằng coi như biết rõ là đối phương cố ý gây nên cũng sẽ không có kết quả gì tốt dù sao đối phương chắc chắn sẽ không cho bạch nhất hằng cái này kẻ ngoại lai、like、cái gì mặt múi ta xem chưa hẳn chơi hắn đoàn người này ngươi dùng như thường tư duy đi cùng hắn giao lưu chưa hẳn liền có thể thu hoạch được tin tức gì tương phản ngươi dùng hắn phong cách hành sự đi hắn ở c h u n g hắn là có thể thu hoạch một chút thu hoạch cho nên chuyện này ngươi liền nghe ta ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy bạch nhất hàng lắc đầu cũng không có tán đồng đối phương thuyết pháp có chút thời điểm cũng không phải là dùng như thường phương pháp là có thể giải quyết hết thể vấn đề tựa như trước mặt sự tình đặc thù thời điểm liền cần đặc thù xử lý cũng không phải là đơn giản đơn giản vẹn vẹn liền có thể đem sự tình giải quyết rơi tốt à vậy liền nghe ngươi bất quá hạch tâm trên hắn thế nào hắn có thể hay không bởi vì chuyện này mà cảm thấy sợ hãi không cho phụ thân ta chữa bệnh nếu như là lời như vậy sao còn muốn mời ngươi nhiều hơn nói nhiều lời nói nhường hắn yên tâm chuyện này nhóm chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt sẽ không để cho hắn nhận tổn thương gì ta sẽ tìm mấy cái bảo vệ đi theo hắn về sau hai mươi b ố tiếng liền bảo hộ nàng miêu miêu thật vất vả nhìn thấy cha mình có hy vọng tự nhiên không muốn nhường lao hà bởi vì việc này mà bị hủ chạy cho nên hướng về phía bạch nhất hàng nói muốn nhường bạch nhất hàng đi an ủi một chút lão b à tâm nhường hắn không cần phải sợ yên tâm đi hắn không có việc gì cũng sẽ không bởi vì cái này chút ít sự t ì n h mà từ bỏ cho ngươi phụ thân chữa bệnh điểm ấy ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi còn như đừng sự tình gì ta sẽ xử lý ngươi cũng liền an tâm là được tốt đó thật là rất đa tạ ngươi 26, chương 458, phu nhân đâu phu nhân đi đâu phu nhân đi nơi nào làm sao một cả ngày cũng không nhìn thấy hắn hắn đi đâu về đến nhà v ư ừ n m á c thú trước tiên muốn đi tìm vợ mình mặc dù nói hắn không có ý định đem đã biết rõ mọi chuyện nói với mình lao bà nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút lao bà của mình có thể hay không đem sự tình nói cho hắn biết nhưng mà về đến nhà đố quên nhưng không có phát hiện vợ mình bóng dáng toàn bộ trong nhà ngoại trừ người hầu liền không có bất luận kẻ nào yêu chính liền đứa bé đều đã không thấy không khỏi cái này khiến đô nguyên hơi kinh ngạc tìm được b ả mẫu hướng về phía b ả mẫu hỏi cô ra phu nhân trước kia liền đi ra ngoài lái xe mang theo đứa bé liền đi cũng không biết rõ đi đâu cũng không cùng ta nói bất quá hắn nói nếu như cô ra ngươi tìm hắn để ngươi không cần lo lắng bọn hắn đêm muộn liền sẽ trở về nghe được đấu nguyên hỏi ý bảo mẫu hướng về phía hắn nói đến giờ này k h ắ c này một cái trong núi trên đường miệng vành đai nước lấy hai đứa bé đang theo một cái sơn thôn phương hướng đi đây là một cái, cực kỳ vắng vẻ tiểu sơn thôn. Tại cái này trong sơn thôn bình thường có rất ít người ra vào nhưng nếu như cẩn thận người phát hiện nhất định có thể nhìn ra cái thôn này vấn đề cái thôn này mặc dù bình thường có rất ít người ra vào nhưng là p h à m là ra vào người vậy cũng là mở gia đình cấp xe sang trọng mặc cũng mười điểm lộng lẫy xem xét cũng không phải là người bình thường mà là một chút rất có địa vị người cái này đủ để chứng minh cái này sơn thôn không hề giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy mà là bên trong có dấu rất lớn sinh ý cho nên giờ này khắp này nhìn xem nơi này để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái mẹ ngươi mang chúng ta tới nơi này làm cái gì là đến leo núi sao miêu thủy hai đứa bé nhìn xem cảnh vật chung quanh không khỏi đối với mình mẹ hỏi rất hiển nhiên bọn hắn đối với chuyến này mục cảm thấy phi thường nghĩ hoặc hôm nay không phải hẳn là ngoan ngoãn đợi ở nhà làm bài tập sao hoặc là đi theo cha mẹ mình đi ra ngoài chơi nhưng là mình mẹ lại đơn độc đem bọn hắn cho kêu lên cái này khiến hai đứa bé rất là kinh ngạc cùng hiếu kỳ hôm nay mẹ mang các ngươi đi gặp lão tổ tông miệu thủy hướng về phía hai đứa bé khẽ mỉm cười nói à cũng không nói thêm gì dù sao hai đứa bé niên kỷ còn nhỏ chỉ là đứa bé mà thôi nói với bọn hắn quá nhiều bọn hắn cũng không thể biết rõ cái gì cho nên hắn cũng lời nói trực tiếp hướng phía bên trong đi đến đây là một tòa hết sức bình thường tiểu sân thôn nhìn qua rất có nơi đó đặc sắc từng cái nhà lầu đứng sừng sững ở đó có vẻ cổ kính mười điểm thuận phát khi bọn hắn đi vào ngọn núi nhỏ này thôn thời điểm trên đường cũng không có cái gì người linh tinh có mấy cái người già ngồi tại nhà mình trước cửa nhìn thấy bọn hắn đến cũng không cảm thấy kỳ quái túi thấp xuống đôi mắt một mình đợi ở nơi đó miêu t h ủ y cũng không giống như bất luận kẻ nào nói chỉ là phối hợp đi tới chỉ một lúc sau bọn hắn liền đi tới một ngôi lầu trước phòng đây là một cái cùng loại với từ đường đồng dạng kiến trúc quy mô so với trong làng bất kỳ một cái nào kiến trúc còn lớn hơn tại tòa này từ đường tấm biển trên thình lình viết mầm thị từ đường vài cái chữ to có vẻ nguy nga vô cùng cũng nghiêm túc vô cùng xem xét đây chính là gia đình giàu có từ đường mà hắn lại tới đây về sau trực tiếp vươn tay tại cánh cửa cạnh bên một cái chung nhỏ trên lắc lư chung nhỏ thanh â m mười điểm trong trẹo dễ nghe khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái tại tiếng chung vang lên về sau qua ước chừng mấy phút từ đường cửa lớn liền bắt đầu có chút mở ra sau đó một cái trung niên phụ nữ liền đứng dậy ánh mắt rơi xuống người tới đại tiểu thư sao ngươi lại tới đây đi ra phụ nữ trung niên nhìn thấy cửa ra vào mấy người một cái liền nhận ra thân phận nàng trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ trong miệng lại xưng hô hắn là đại tiểu thư xưng hô thế này không khác biểu lộ bọn hắn thân phận ta tìm ta thúc thúc khẩn cầu ngươi đi thông báo một tiếng liền nói là ta tìm hắn có chuyện nhường thúc thúc phải tất yếu gặp ta một mặt nhìn thấy người trung niên này phụ nữ trên mặt hắn lộ ra cung kính biểu lộ cho dù đối phương gọi hắn đại tiểu thư có vẻ như là hắn người hầu thế nhưng là hắn cũng không có một chút có dũng khí kéo chủ q u a n nghĩ ngược lại là cùng cung kính kính hướng về phía đối phương nói nhường lúc nào đi thông báo một tiếng chính mình tới tin tức ngươi là tới tìm ngươi thúc thúc ngươi tìm ngươi thúc, thúc làm cái、gì? phụ thân ngươi biết rõ ngươi tới tìm ngươi thúc thúc sao quả nhiên cái kia phụ nữ trung niên mặc dù trong miệng kêu đối phương đại tiểu thư nhưng trên mặt nhưng không có một điểm cung kính bộ dáng ngược lại là đang nghe đối phương lời này về sau khe cho mày nhìn về phía đối phương hỏi trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ biểu lộ phụ thân ta cũng không biết rõ ta tìm đến thúc thúc là ta đơn độc muốn tìm thúc thúc ta ta có việc tìm hắn ngươi liền nói với hắn ta tìm hắn có việc ta nghĩ ta thúc thúc nhất định cũng sẽ gặp ta hắn cũng không có muốn giải thích quá nhiều ý tứ trên thực tế giống như người trung niên này phụ nữ cũng không giải thích được quá nhiều hắn đơn độc tìm đến mình thúc thúc tự nhiên là có tự mình chuẩn bị đó là đương nhiên không thể tùy tiện liền nói với người khác hắn cần là theo tự mình trước mặt cái này cá nhân nói đây mới là hợp lý Chương chỗ cái cũng có cái cái chính chỉ cái mặc có chỗ khác biệt, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một cái thư thông như nhị Phụ không hỏi nhà nhưng ngươi ngươi người đường người, người. này nếu muốn nói, đến. nữ trung niên liền tiến này bên trong, nàng nói nói vẫn gặp gì, Tốt tiểu trở ta một ta từ một biệt, một à, vào vào là kia kia đại đi, đi lời lại lại lao ra bay sao địa ở vậy vị báo là dù dò dù dò hắn cũng không thể biểu hiện được quá mức tiêu căng loại hình đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên cái này phụ nữ trung niên đi tới một gian phòng trước hướng về phía cánh cửa nhẹ nhàng sao động cửa phòng sự tinh gì một cái thanh âm khàn khàn theo gian phòng chuyên gia nghe vào tựa như là một cái con vị tiếng t nói để cho người ta nghe được toàn thân nổi d a gà lên m ộ ư ơ i điểm không thoải mái loại thanh âm này mang theo một loại đặc thù âm điệu để cho người ta m ộ ư ơ i điểm khó chịu cũng m ộ ư ơ i điểm không thoải mái tóm lại để cho người ta m ộ ư ơ i điểm khó chịu nhưng phụ nữ trung niên lại phảng p t đã thành thói quen cái này âm điệu cũng không có quá để ý mà là nhìn xem gian phòng bên trong hướng về phía gian phòng bên trong cung cung kính kính khách khí nói nhị ra lớn ông ngoại đại tiểu thư tới chờ ở bên ngoài lấy ngươi nói là có chuyện tìm ngươi còn nói là lén lút dấu diếm đại lao ra đến ngài muốn gặp bọn hắn phụ nữ trung niên nghe được gian phòng bên trong thanh âm sau đó hướng về phía gian phòng bên trong nói đem sự tình trực tiếp báo cho trong phòng người lão đại lớn nữ nhi để nàng làm cái gì là đến xem ta cái này thúc thúc chê cười thanh âm vẫn như cũng là cái kia để cho người ta mười điểm không thoải mái thanh âm đối phương nghe nói như thế trong giọng nói mang theo một vòng nghi hoặc cùng kinh ngạc rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nói cái này liền không biết rõ bất quá hắn nói là có rất trọng yếu sự t ì n h tìm ngài thái độ cũng phi thường k h á c h khí không giống như là đến bỏ đá xuống giếng phụ nữ trung niên văn viên hướng về phía gian phòng bên trong nói lần nữa đạo cũng không có thêm mắm thêm mối ý tứ mà là đem tự mình chứng kiến hết thệ đàng hoàng nói ra không phải đến bỏ đá xuống giếng như thế có chút ý tứ đã như vậy vậy là tốt rồi hoa nhường hắn vào đi ta ngược lại muốn xem xem l á o đại lớn nữ nhi khó nghe thanh âm đang trầm mặc sau một lát ngay sau đó hướng về phía phụ nữ trung niên trả lời ra hiệu để cho người ta tìm đến trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc rất hiển nhiên hắn đối với chuyện này cũng có như vậy một điểm điểm không hiểu t ố t ta lập tức đi làm đối phương văn viên cũng không tiếp tục xoắn suýt lập tức liền quay người đi ra cửa không bao lâu hắn lại về tới cái k i a hồ nước cửa ra vào sau đó nhìn trước mặt miệng nước đại tiểu thư nhị ra mời ngươi đi vào phụ nữ trung niên hướng về phía nàng cung t í n h nói ra hiệu nhường nàng đi vào gật gật đầu nước lạnh cũng không trần trờ gọn gàng dứt khoát liền hướng phía trong phòng đi đến cái này từ đường là bọn hắn miêu ra từ đường hắn lúc còn nhỏ thường xuyên đến nơi này nhưng mà sau khi lớn lên ngược lại liền không thế nào tới nơi này đến một lần bản thân hắn chính là nữ nhi là một nữ nhi kính từ đường không phải một cái phù hợp sự tình xem như gả đi ngoại nhân thứ hai từ khi phụ thân hắn cùng hắn thúc thúc ở giữa phát sinh mâu thuẫn về sau thúc thúc hắn liền quanh năm ở tại từ đường bên trong bọn hắn phụ thân cũng không cho phép bọn hắn tùy tiện đến từ đường điều này sẽ đưa đến ngoại trừ ăn tết thời điểm rất ít bọn hắn gặp lại trên hiện tại nơi này trong phòng người nghe o được hắn lời nói cũng không có làm nhiều chần chờ rất nhanh liền nhường hắn đi vào nhà cửa phòng mở ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị liền đập vào mặt trong phòng này mười điểm âm u nhưng không có kia cổ mốc meo phát hơi ẩm vị ngược lại là có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc cỗ này mùi thuốc mười điểm nồng đậm khiến người ta cảm thấy mười điểm kinh ngạc bất quá đối mặt loại này duy cùng hoàn cảnh cùng trong phòng mùi hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn đến phản phất đây hết thể sớm tại hắn trong dự liệu đồng dạng mang theo hai đứa bé hắn không do dự trực tiếp đ ó n mất liền tiến vào trong phòng tiến đến trong phòng đập vào mắt chính là trong phòng là dễ thấy nhất một ngụm thanh đồng vạc nước cái này vạc nước có chút cùng loại với thanh đồng khí bên trong loại kia đỉnh nhìn qua mười điểm to lớn lại cũng mười điểm xưa cũ phía trên điêu khắc rất nhiều kỳ quái hình dáng trang sức giống như là cái gì cổ lao đồ đằng cùng nguyền rùa đồng dạng để cho người ta gặp một chút liền không khỏi nội tâm có chút rụt rè bị một màn này làm cho có chút sợ hãi cùng t h ẩ n trương hai đứa bé nhìn thấy cái này kỳ dị lớn vào nước trong mắt lại là hiếu kỳ lại là e ngại xích sao nắm kéo hắn quần áo nhưng không có khóc ra thành tiếng hắn lại biểu hiện mười điểm bình tĩnh giống như cái này miệng lớn vạc nước, nước nó dừng lại hướng phía trong một cái phòng đi đến g nước, nó thúc thúc chất nữ nhi gặp qua thúc thúc đến mau tới đây b á i kiến các ngươi nhị ra ra đây là các ngươi nhị ra ra nhanh lên b á i kiến các ngươi nhị ra ra miêu thủy mang theo tự mình hai đứa bé đi vào trong một cái phòng vừa đi vào không lâu hắn liền thấy một người ngồi ở c h ỗ đó nhắm mắt dưỡng thần không hai lời hắn lập tức ké quỵ trên đất hướng về phía cái người kia tất cung tất kính dập đầu nói ngay sau đó lôi kéo tự mình hai đứa bé cũng quỳ xuống hướng về phía cái kia nam nhân nói nhị ra ra tốt hai đứa bé nghe nói như thế lập tức quỳ xuống hướng về phía trước mặt lão giả liền một mực cung kính nói người kia mặc một thân đặc thù dân tộc trang phục cả người nhìn qua có vẻ cực kỳ còn xuống cùng kỳ dị ngồi ở chỗ đó cuộn suối dưỡng thần tuổi tắc nhìn qua cũng không lớn giống như cùng miêu ra láo ra từ tuổi tắc không kém bao nhiêu giờ này k h ắ c này hắn ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần tựa như là nhập định một hồi lâu hắn đ ố n g nhiên mở ra tự mình hai mắt sau đó ánh mắt kỳ dị nhìn về phía trước mắt mẹ con mấy người ngọn gió nào thổi ngươi tới đây cha ngươi thế mà đồng ý ngươi đến xem ta đây là chuyện gì xảy ra ta còn thực sự là có chút ngoại ý muốn đâu ta cho là ta cái t i ê ca ca sẽ chết già không cùng ta v ắ n lai lại không nghĩ hôm nay thế mà để ngươi tới gặp ta đây là chuyện gì xảy ra nam tử thanh â m khàn khàn truyền ra hắn không có há miệng nói chuyện nhưng mà thanh â m này lại làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng có vẻ mười điểm quái dị một màn này nếu để cho người bên ngoài thấy được còn tưởng rằng là xuất hiện cái quỷ gì quái tràng diện đâu trên thực tế thì là cái này cá nhân tựa như là cùng loại với phụ nữ đồng dạng lời nói không phải lần này ta tìm ngươi không phải phụ thân ta để cho ta tới tìm ngươi là ta tự mình tới tìm ngươi nhị t h u ố c ta cần ngươi trợ giúp nhị t h u ố c ta cần ngươi giúp ta nói xong hắn lập tức quỷ trên mặt đất h ư ớ n về phía chính trước mặt nhị thúc liền đập lên đầu đến rất hiển nhiên biểu hiện ra một bộ phi thường để ý bộ dáng hắn thần sắc động mạo cũng mười điểm tự nhiên giống như chính là tại khẩn cầu cái gì một bộ để cho người ta cảm thấy hắn mười điểm có thành ý bộ dáng g i ú p ngươi đây là xảy ra chuyện gì là chuyện gì để ngươi như thế để ý nói đến ta nghe một chút ngươi lại là nhảy qua phụ thân ngươi trực tiếp tới tìm ta cái này thật đúng là có ý tứ đối phương nghe được hắn lời nói không khỏi nhãn tình sáng lên rất hiển nhiên đối phương lời đã nói hết sức rõ ràng hắn là nhảy qua cha mình sau đó tới tìm được hắn cái này có vẻ hơi quỷ dị mặc dù bọn hắn là thân thuộc quan hệ hắn là hắn thân thúc thúc nhưng là giữa hai người sớm đã không có tầng kia quan hệ trở nên mười điểm lạnh lùng bắt đầu bây giờ lại trở thành dạng này cái này thật đúng là khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc đâu nhị thúc ta cần ngươi giúp ta có người đột nhiên xuất hiện muốn cứu phụ thân ta hắn bệnh muốn bị chứa khỏi nhị thúc ta nhớ ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy phụ thân ta bệnh bị chứa khỏi cho nên ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ giải quyết cái phiền phái này miêu thủy hướng về phía đối phương nói chỉ nói là đi ra lời nói làm cho tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy mười điểm giật mình đã từng cái kia như vậy quan tâm cha mình an min người hiện nay lại còn nói không muốn nhìn thấy cha mình tốt đây quả thực là để cho người ta khó có thể lý giải được đặc biệt là cái kia nhị t h u ố c đang nghe hắn lời này về sau cả người cũng ngây ngẩn cả người ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa ta không có nghe rõ ràng ngươi nói cái gì ngươi là ý nói ngươi không muốn để cho phụ thân ngươi khỏi bệnh bắt đầu ta không có nghe lầm chứ thật sâu cảm giác được kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi hắn đôi mắt bên trong đều là biểu lộ cái gì nhìn xem đối phương muốn biết rõ hắn cô cháu gái này đối với mình phụ thân là tốt nhất rồi mà hiện nay thế mà lại ngay trước hắn mặt đừng cho hắn cứu mình phụ thân muốn để phụ thân hắn tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới cái này hắn thấy quả thực là không thể nói lý khiến người ta cảm thấy không thể tin được thứ này lại có thể là hắn chất nữ nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì không đồng dạng sự tình mới có dạng này kết quả lập tức đều để người cảm thấy không cách nào tưởng tượng nhị thúc ngươi không có nghe lầm ta để ngươi rời núi trợ giúp ta đối phó phụ thân ta ta không thể nhường nhóm chúng ta ra tộc sản nghiệp thật to toàn bộ cũng lãng phí hết ta muốn trưởng không nhóm chúng ta mầm thị tập đoàn ta cần ngươi trợ giúp ta nghe xong tự mình nhị thúc lời này hắn không chút do dự ánh mắt nhìn tự mình nhị thúc hướng về phía hắn nói biểu hiện trên mặt có vẻ hết sức trịnh trọng một chút cũng không dây dưa dài dòng cảm giác lời này giống như là theo hắn trong xương bên trong nói ra lời nói không có một chút do dự ngươi lại còn nói ngươi muốn trưởng không nhóm chúng ta mầm thị tập đoàn làm sao phụ thân ngươi thế mà không nguyện ý giúp ngươi sao vẫn là thế nào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ hắn nhìn xem đối phương nói h i ệ n nhiên hắn rời đi cái nhà kia đã có hơi lâu xa cho nên đối với hiện tại thế cục cũng không phải là rất rõ ràng thấy cảnh này hắn không khỏi trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hiện tại đại ca của mình con cái nhóm đã bắt đầu chia rẽ nhưng mấy cái nữ nhi lại có cái gì tốt có thể cất đoạt h n ta, phụ thân ta, hắn muốn giúp ta em gái thượng vị, vậy nhị thúc ta hiện tại rốt c ụ c minh bạch ngươi ban đầu là cái gì cảm thụ ngươi trước đây như vậy giúp hắn hắn cũng là nói đem ngươi đá đi liền một cước đem ngươi đá mở ngươi kia thời điểm hẳn là phi thường khó chịu đi nhị thúc chúng ta bây giờ là đồng mệnh tương liên hẳn là cùng một chỗ đối phó phụ thân ta mới đúng m i ệ u thủy đối với mình thúc thúc lớn tiếng nói giờ này khắc này trong lòng của hắn là mười điểm khó chịu chính như hắn nói tới như thế những năm gần đây hắn là cần củ chăm chỉ vì cái này gia tộc làm hết thảy nhưng mà lại không nghĩ tới cha mình lại muốn như vậy đối lại hắn cái này khiến hắn khó mà chịu、đựng. muốn dùng biện p hắn chạy đến tìm tự mình nhị thúc muốn liên hợp tự mình nhị thúc giải quyết dưới mắt phiền phức như thế ly kỳ vì cái gì phụ thân ngươi sẽ từ bỏ ngươi trong mắt của ta ngươi hẳn là so phụ thân ngươi lợi hại nhiều nha tại ngươi những cái kia rất nhiều trong tìm hội ngươi hẳn là tài năng xuất chúng nhất mới đúng ta vẫn cho là nàng sẽ đem ngươi làm làm tương lai người nối nghiệp nhưng không có nghĩ đến hắn cuối cùng đem ngươi cho gả ra ngoài chỉ để lại mặt khác hai cái muốn chọn rể làm sao rồi hắn triệt để từ bỏ ngươi vẫn là như thế nào đem sự tình nói cho ta nghe một chút đối phương văn ngôn lập tức trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung trong ánh mắt lộ ra một cỗ quái hắn cho dù đối với đại ca của mình gia đình cũng không phải là hiểu rất rõ bất quá hắn vẫn là biết rõ Đại ca của m ì nghe h nhi đối với cái này lớn, nữ nhi vẫn lớn này nữ n t ư ơ đối tốt, đồng tốt, t ờ người i điểm tín nhiệm đối phương, chỉ là hiện tại hắn liền、so、với người tương đối biết đối đến tín tương phương, hắn não, không biết do đối phương đến cùng là sẽ ra chuyện n chỉ h gì. g là là so sầu ra được tự mình nhị thúc tra hỏi người muốn nước làm nhà cũng không có dấu diếm nhà sự t ì n h trải qua từ đầu trí cuối cũng nói cho hắn một lần một kia không lọt toàn bộ cũng nói cho hắn thậm chí đem hắn phụ thân cho hắn điều kiện cũng tất cả đều nói ra nhị thúc ta là sẽ không ly hôn ta rất yêu hiện tại lão công ta mặc dù ngay từ đầu thời điểm ta cũng không có làm sao ưa thích hắn nhưng bây giờ đi qua lâu như vậy nhóm chúng ta đưa bé đều đã lớn như vậy ta làm sao có thể từ bỏ hắn cho nên ta không có khả năng ly hôn mà công ty hiện tại chính là ta ta mới là nắm giữ công ty người vì cái gì bọn hắn phải làm như vậy hắn tại sao muốn như thế đối lại ta ta rõ ràng đối với công ty tốt như vậy tại sao muốn làm như vậy ta mội mội xưa nay không đối với công ty đệ bụng nàng tại sao muốn làm như vậy miêu tả đến bây giờ đều không thể lý giải cha mình đến cùng tại sao muốn làm như vậy là bởi vì r a súc cái gì nguyên nhân hắn cảm thấy rất có thể là bởi vì hắn không muốn để cho nhà mình sản nghiệp lưu lạc ra ngoài trong tay người nhưng hắn có thể nói nha nói chuyện tất cả mọi người có thể dễ thương lượng tại sao muốn dùng loại này cực đoan phương p h á p đâu càng như vậy nghĩ hắn liền vượt cảm giác đầu mình đều nhanh muốn nổ cũng cảm giác tất cả suy nghĩ cũng tại bạo tạc một nháy mắt hắn cảm giác tự mình mười điểm khó chịu một loại muốn khóc xúc động lần nữa dâng lên trong lòng nhường hắn mười điểm khó chịu ngươi nói ngươi phụ thân có người đang cho hắn xem bệnh đồng thời hiệu quả cũng phi thường tốt nhưng mà cái này miêu ra nhị ra căn bản liền không có quan tâm hắn đến cùng đang nói cái gì hắn suy nghĩ toàn bộ cũng tập trung vào hắn nói nhà mẹ để lao ra có được cứu rồi sự tình bên trên cả người cảm thấy một trận khó có thể tin k a k a của mình có bệnh chuyện này hắn so bất luận kẻ nào rõ ràng bởi vì đối phương bệnh cũng là bởi vì hắn mà lên trước đây hai h u y n h đệ bởi vì một ít chuyện mà náo loạn không thoải mái kết quả là vì chính trả thù k a k a hắn liền làm một chút tay chân tại thần không biết quỷ chưa phát giác bên trong để cho mình k a k a mắc phải ung thư nhưng mà những chuyện này nhưng không ai biết rõ bởi vì tựa như tất cả mọi người rất ít chỗ có người biết rõ hắn kỳ thật không riêng gì một cái đã từng xí nghiệp ra mà lại hắn vẫn là một cái miêu cương vũ thuật người hắn có được quỷ thần khó lường m i ê u cương vũ thuật có thể làm cho người tại bất chi bất giác bên trong liền xa vào đến tử địa thậm chí có rất nhiều kỳ diệu chiêu số có thể khiến người ta khó lòng phong bị đây chính là hắn thực lực mà chuyện này biết rõ người mười điểm thưa thớt hai mươi sáu chương bốn trăm sáu mươi hai vâng không biết rõ lao tam từ nơi nào tìm tới một cái đại sư lại còn nói có thể đem cha mình bệnh chữa lành ngay từ đầu nhóm chúng ta còn chưa không tin tưởng nhưng là ngày hôm qua có người tận mắt thấy phụ thân ta bị hắn trị liệu qua đi cả người khí sắc cũng trở nên khá hơn mà lại lao tam cũng thả ra một tia tin tức ở nơi đó nói là lao ba bệnh được cứu rồi càng là tìm người đi bắt thuốc nói là có thể trị liệu ba ba bệnh thuốc nguyên bản nhóm chúng ta đều đã dự định đem phụ thân đưa ra nước ngoài hiện nay cũng bởi vì chuyện này nhóm chúng ta không thể làm những này n g ư ờ i muốn nói ước gật gật đầu đối với mình nhị thuốc nói đây là một cái vô cùng vô cùng không ổn tin tức ngày hôm qua đêm muộn khi hắn nghe được tin tức này thời điểm cả người cũng xa vào đến một loại bên bờ biên giới sắp sụp đổ tự mình mưu đ ổ lâu như vậy đơn giản chính là vì trước mắt sự tình mà hiện nay lại trở thành dạng này khiến người ta cảm thấy một trận bất đắc dĩ cùng lòng chua sót c ũ n g không phải nói hắn không hiếu thuận nếu như phụ thân hắn mong muốn cho hắn hắn hẳn là thu hoạch được hết thảy như vậy hắn không có chút nào lời hắn giận nguyện ý làm bất cứ chuyện gì có thể sự thật lại là không có hắn không chiếm được tự mình phải có hết thảy cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể bình phục tự mình nỗi lòng như thế nào có chỗ cả i biến lại có dạng này người cái người kia là ai hắn lại là cái gì quan hệ vì cái gì có thể làm được cái này đi cái này không hẳn là nha còn thật thú vị loại bệnh này cũng có người có thể chữa khỏi sao trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị tiêu dung biểu lộ cũng biến thành phong phú bắt đầu những người này làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này tình huống đúng chính là có như vậy một người hắn đến từ giang nam là từ một cái giang nam phú thương nhi tử mang đến thoạt đầu thời điểm nhóm chúng ta cũng không tin tưởng có người lại có năng lực như vậy nhưng bây giờ sự thật liền bày ở nhóm chúng ta trước mặt hắn xác thực có năng lực như vậy cái này không thể không khiến nhóm chúng ta hào hào đi thận trọng đối đãi trên mặt có thật sâu bất đắc dĩ càng là cảm thấy không còn gì để nói hắn trước đó cũng không nguyện ý tin tưởng dạng này sự thật nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không như vậy thừa nhận đây là một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề hắn sở dĩ tìm đến mình nhị thuốc cũng là bởi vì hắn biết mình nhị thuốc năng lực chỉ bất quá hắn không biết một chút chính là phụ thân hắn sở dĩ lại biến thành hiện tại bộ dáng cũng là bởi vì trước mặt hắn cái này nhị thuốc đưa đến nếu như hắn thật biết rõ lời nói hắn tuyệt đối sẽ không như thế măng măng chửi người liền đến tìm tự mình nhị thuốc muốn biết rõ đây chính là có họa s á t hơn biểu hiện trên mặt là biến rồi lại biến trong lòng của hắn có ngàn vạn suy nghĩ tại phiêu linh cái này miêu ra nhị ra làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ thế mà lại biến thành cái bộ dáng này cái này thật đúng là ngoài hắn dữ liệu thú vị thú vị vậy mà lại là cái dạng này vậy thật đúng là ngoài ta đoán trước nếu như ngươi không nói cho ta những chuyện này ta còn thực sự không biết rõ thế mà lại xuất hiện dạng này tình huống phi thường tốt cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này ngươi yên tâm đi chuyện này ta tới giúp ngươi giải quyết nụ cơi trên mặt dần dần phát sinh biến hóa hắn khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng tiêu dung hắn có thể đinh lại bởi vì dạng này liền bỏ qua tự mình thứ đại ca muốn biết rõ cái này nguyên bản là hắn đối với mình đại ca trừng phạt để cho mình đại ca mắc ung thư hắn thấy đối phương nhất định sẽ chết thế nhưng là không nghĩ tới vấn đề này thế mà phong hồi lộ chuyện lại xuất hiện mới tình trạng cái này để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận bó tay rồi nói như vậy nhị thúc ngươi có thể rời núi giúp ta sao ngươi có thể hay không giúp ta đem ba ba làm đi ra làm ra nước đi là được lấy ngươi nhân mạch cùng tư lịch chỉ cần ngươi bây giờ trở về bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ ngươi đi đến thời điểm ngươi liền đem phụ thân ta cho đưa ra nước ngoài như thế nào trên mặt hắn lộ ra một vòng tiếp đãi nhìn xem tự mình nhị thúc đối với mình nhị thúc hỏi hắn muốn thu hoạch được càng nhiều sau đó nhìn thấy tự mình ô liềm t h ụ về sau hắn liền càng thêm như thế hắn chuyến này chủ yếu cũng là bởi vì cái này hắn muốn cho để cho mình phụ thân rời đi nơi này chỉ có rời khỏi nơi này hắn mới có thể triệt để thoát khỏi cha mình trói buộc từ đó đâu có cơ hội có thể thu hoạch được hết thảy nhưng là bây giờ vấn đề là là cha mình không rời đi như vậy hắn hết thảy cũng sẽ thành trướng lại cái này đơn giản ta không chỉ có thể đủ đưa người phụ thân đưa ra ngoài ta còn có thể đưa người phụ thân trực tiếp đưa quỷ môn quan đây người cứ yên tâm đi chờ lấy xem đi ta sẽ để người phụ thân vĩnh viễn từ nơi này trên địa cầu biến mất đến thời điểm ngươi muốn làm sao bây giờ đều được c trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị tiểu dung cái này nhị thuốc biểu lộ trở nên kinh khủng bắt đầu hắn trong ánh mắt tựa như là loẹ ra một vòng ngưng trọng mang theo một vòng lực khí phảng phất có thể xuyên thủng lòng người giờ khác này hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi n g ư ơ i người muốn giết phụ thân ta nhị thúc n g ư ơ i nói n g ư ơ i muốn giết phụ thân ta nhưng mà hắn đang nghe lời này về sau lại là biến sắc coi trọng cha mình hỏi hiển nhiên vấn đề này nhường hắn cảm giác được có chút vượt ra khỏi tưởng tượng Làm liền là tìm mục muốn sao sao ta ta ta rồi Ngươi phải đối Ngươi giúp không thân ngư phụ phó để Vậy sự tình gì cũng không có đến thời điểm lấy ngươi bây giờ năng lực t r ư ở n g khống ngươi còn sợ khống chế không được kia công ty muốn làm thế nào liền làm như thế đó ngươi những cái kia bọn tỉ bội căn bản là không làm gì được ngươi ngươi sợ cái gì ngươi muốn gặp được nhị ra nghe được tự mình chất nữ kia kinh ngạc biểu lộ lộ ra một vòng coi nhẹ thiếu dung dạng này người thường thường rất vi phạm hắn khinh bỉ rõ ràng có m á n h liệt giã tâm nhưng lại có vẻ do do dự, dự thật giống như sợ xảy ra vấn đề gì loại này tình huống hắn gặp nhiều lắm cũng cảm thấy quá buồn cười một điểm hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt nào làm có đang nghe là m đối phương khả năng thứ nhì lần thu hoạch được tân sinh mệnh thời điểm hắn suy nghĩ không phải hóa giải cừu hận mà là tiếp tục thêm vào cừu hận đem đối phương lại một lần nữa giết chết chính là như vậy đơn giản đơn giản vẻ vẹn, vẹn dễ dàng có thể nghĩ hắn đến cùng là đến cỡ nào ngân độc cỡ nào độc ác để cho người ta nội tâm không khỏi sinh ra trải qua hàm nghĩa đến mà giống trước mặt hắn cô cháu gái này vân vân dạ dạ liền để hắn mười điểm khó chịu có dã tâm nhưng không có kia ngoan đ ộ c lực đây coi là cái gì ngươi cho rằng là đang nói đùa sao n ổ cọ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc lần này ngươi không cạo chết đối phương này g s a u đối phương đông sơn tái khởi liền có thể cạo chết ngươi lớn như vậy cạn đạo lý còn cần người dạy sao không không phải ta cũng không phải là muốn giết người ta chỉ là muốn cho phụ thân ta an vu hiện trạng mà thôi nhường hắn cờ di cờ bờ bệnh không muốn chữa khỏi cho nên ta mới đến cầu t h u c t h u c ngươi ta chỉ muốn nhường thúc thúc ngươi nhường phụ thân ta tiếp tục bệnh xuống dưới nhưng ta không muốn để cho hắn chết ngay bây giờ rơi ngươi muốn giết chết hắn kia không thể áp van cầu ngươi thúc thúc ngươi liền bỏ qua phụ thân ta đi đừng giết chết hắn nhường hắn tiếp tục bị ốm đau tra tấn dạng này không tốt sao nghe được tự mình thúc thúc lời nói nội tâm của hắn là mười điểm hoảng sợ rất hiển nhiên vậy hắn biết mình đến cùng đang làm cái gì hắn mặc dù không muốn để cho mình phụ thân tốt nhưng cũng không có nói qua muốn giết đối phương cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm giết người à đây là phạm pháp ai lại mong muốn đúng như này đâu Một khi giết người hắn liền không có đường rút lui đi điểm này ai cũng biết rõ trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi sợ hãi người câm miệng cho ta người tên phế vật này ta cho ngươi biết ngươi đã đi cầu ta ta cũng đã đáp lại ngươi như vậy thì không tới phiên ngươi tới làm chủ tóm lại phụ thân ngươi ta tất nhiên sẽ đi giết chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ không hề nể mặt mũi hắn một ngụm liền c ự tuyệt đối phương lời nói h i ệ n nhiên ra bày ra tự mình cũng không nguyện ý như thế hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là muốn để đại ca của mình đi chết bây giờ biết mình đại ca còn có cơ hội sống sót như vậy hắn là sẽ không để cho loại cơ hội này xuất hiện hắn muốn giết chết ca ca của mình đối với quyền lợi hắn sớm đã đã không cần thiết cho nên cũng lười quản mầm thị tập đoàn về sau tương lai sẽ đi về nơi nào là ai nắm trong tay tập đoàn này quyền lợi nhưng là vô luận là ai nắm trong tay bọn hắn hắn cũng không hy vọng ca ca của mình tiếp tục sống sót hắn chính là muốn để cho mình đại ca chết chỉ thế thôi đơn giản như vậy sáng tỏ khiến người ta cảm thấy không rét mà run cái này lăn thực chất bên trong cừu hận đã sớm t r ô n xuống không được không được giết người là phạm pháp húng chi ngươi muốn giết là phụ thân ta ta không thể để cho ngươi làm như thế ngươi không thể giết hắn nhị thuốc ta van cầu ngươi ta biết rõ cha ta trước kia có lỗi với ngươi nhưng là vấn đề này đã đi qua đã lâu như vậy cha ta từ lâu đã biết rõ sai cầu ngươi không muốn giết hắn chỉ cần ngươi không giết hắn ngươi thế nào đối đại hắn đều được có được hay không ta chỉ muốn nhường hắn rời đi nơi này nhường hắn từ đây biến mất tại nhóm chúng ta trước mặt liền tốt ta sẽ cho hắn tìm một cái nước ngoài trại ă n dưỡng nhường hắn ở nơi đó chết đi ngươi cũng không cần giết hắn kịch liệt kháng cự lắc đầu hắn vẫn như cũ cảm giác được phi thường sợ hãi cùng sợ hãi cha mình muốn bị tự mình thúc thúc giết chết hơn nữa còn là bởi vì hắn m ư t báo hắn không cảm thấy tự mình thúc thúc là đang nói đùa trên thực tế tự mình thúc thúc cũng không có nói đùa cái gì hắn hiểu rất rõ tự mình thúc thúc đối phương thực sẽ giết người bởi vì đây là một cái thực chất bên trong liền tâm ngoan thủ là người không phải vậy hắn cũng sẽ không tới tìm hắn hỗ trợ nhưng vấn đề là hắn cũng không muốn để cho mình phụ thân liền như vậy chết huyết nhục c h i tình vẫn là mười điểm nghiêm trọng muộn muộn theo ngươi kia đi ta một khắc kia trở đi hết t h ể liền đều đã muộn tất cả mọi thứ đều đã không thể tranh né ngươi cũng không cần lại dãy rủa cái gì lên ta cái này thuyền hải tặc người mãi mãi cũng không có khả năng xuống phải đi trên a c mặt lộ ra một vòng hoảng sợ biểu lộ hắn nhìn xem tự mình thúc thúc làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra lời như vậy mà lại hắn lời nói này ý tứ đã rất rõ ràng tự mình như là đã nói cho hắn đó chính là hai cái người tính toán trên một cái thuyền hắn còn muốn có cái gì cũng không có dùng một nháy mắt sắc mặt hắn trắng bệnh tràn ngập sợ hãi nhìn xem đối phương đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi hừ ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì theo ngươi bước vào cánh cửa nói cho ta một khắc kia trở đi ngươi liền đã không có đường quay về đi không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao lại tại tòa này từ đường bên trong ta tựa như là một cái bị giam cầm người đồng dạng bị giam ở chỗ này đây hết thệ đều là ai nguyên nhân còn không phải bởi vì ngươi cái kia phụ thân nguyên、nhân. ta tựa như là đang ngồi tù đồng dạng bị hắn cầm tù đây hết thảy đều là ngươi phụ thân nguyên nhân cho nên ta muốn từ trên thân các ngươi trả thù lại ngươi cho rằng phụ thân ngươi vì sao lại sinh bệnh tia tất cả đều là bởi vì ta duyên cớ trên mặt lộ ra một bộ g i ữ tợn biểu lộ hắn không có một tia cảm giác được ủy khuất hoặc là cái dạng gì tâm tình hắn giờ này khắc này thoải mái vô cùng liền muốn nhìn thấy tự mình những thân nhân này lộ ra kia sợ h ã i biểu lộ đây là linh hồn hắn chỗ sâu vui vẻ khiến người ta cảm thấy mười điểm thoải mái ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa ngươi vậy mà nói phụ thân ta bệnh là bởi vì ngươi duyên cớ là ngươi làm hại phụ thân ta mắc bệnh ung thư cái này sao có thể đây không có khả năng cha ta phải là ung thư ngươi làm sao lại để cho ta ba ba mắc bệnh ung thư người vì điều khiển ung thư chẳng lẽ là ngươi dùng là ngươi dùng rất nhọn vụ thuật cái này sao có thể ngươi muốn gặp được vụ thuật làm sao có thể có năng lực như vậy đây tuyệt đối không có khả năng nghe được tự mình thúc thúc lời nói miêu tả đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi biểu lộ hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự mình theo tự mình thúc thúc nơi đó được như thế một cái kinh người bí mật đó chính là cha mình sở dĩ sẽ mắc bệnh ung thư nguyên lai、like、tất cả đều là bởi vì trước mắt cái này cái người nguyên nhân đại não tại không ngừng oanh minh hắn đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cha mình bệnh thì ra là như vậy tạo thành là không có sai chính là ta vận dụng miêu cương vụ thuật cho ngươi phụ thân hạ người liền rủa cho nên phụ thân ngươi mới có thể đến nặng như vậy bệnh không phải vậy ngươi cho rằng hắn thật tốt vì sao lại đến dạng này bệnh hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ta thế mà lại xuống tay với hắn hắn còn tưởng rằng là tự mình vận khí không tốt cho nên mới được loại bệnh này trên thực tế hắn không biết rõ sự tỉnh có ta cái này đệ tốt tại hắn không có khả năng an an ổn ổn vượt qua cả đời này nụ c ư ờ i trên mặt dần dần tràn ra lên đối phương nhìn xem trước mặt múc nước hướng về phía hắn ha ha cười nói phảng phất là nói toạc tự mình một cái nghệ thuật đồng dạng sự tình đây là hắn đắc ý nhất kế tác đem ca ca của mình biến thành cái dạng kia xác thực hắn mười điểm đắc ý nhìn xem đối phương nói như vậy nghe được đối phương như thế thẳng thắn hướng hắn thẳng thắn hết thảy nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình cha mình sinh bệnh bọn hắn vẫn cho là đó là bởi vì tự nhiên t r ò nên n tạo thành có thể làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại là người làm cái này bọn hắn sắc mặt cũng t r ắ n g bệnh cảm giác được quá sợ hãi không có khả năng đây không có khả năng đây không có khả năng làm sao có thể dạng này ngươi đang nói láo ngươi nói cho ta cái này nhất định là ngươi đang nói láo đúng hay không ngươi chỉ là muốn tuyên dương ngươi lợi hại cũng không phải là ngươi thật như này đúng hay không hoảng sợ cảm xúc tại không ngừng lan tràn đôi mắt bên trong tất cả đều là nồng đậm sợ hãi nước lạnh càng nghe càng cảm thấy sau lưng tại phát lạnh hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đây hết thệ thế mà lại là như thế này kết cục giờ này khắc này hắn phía sau lưng cũng đang b ư ớ c lên mồ hôi lạnh nhìn trước mắt nhị thuốc hắn thứ nhất lần hối hận đến nơi này hắn vốn là muốn tìm hắn hợp tác giúp đỡ đem cha mình giải quyết hiện tại xem ra là hắn quá ngu quá ngây thơ rồi cha mình căn bản chính là bị trước mắt cái này cái người cho biến thành cái bộ dáng này nó là một cái ác ma mà. mà bây giờ biết được chân tướng hắn gặp phải một cái gian nan lựa chọn chính là không biết rõ hẳn là làm sao đối mặt cái này người giờ này khắc này trong lòng của hắn sợ hãi khó mà rõ rằng giàu trong mắt cũng lẽ ra sợ hãi biểu lộ làm sao cũng không thể lý giải đây hết thẻ đến cùng là thế nào phát sinh lại cái tiết như thế nào đi giải quyết tâm thật lạnh nổ lạnh cảm giác là khủng bố như vậy đôi mắt bên trong lẽ ra sợ hãi hắn cảm giác đây hết thẻ cũng quá là kinh dị một điểm thế nào hiện tại thấy hối hận đi đáng tiếc ngươi đã muộn đã ngươi đã biết rõ bí mật này như vậy cho ngươi chỉ có hai con đường thứ nhất đầu chính là cùng ta hợp tác như vậy ngươi muốn có được hết thẻ ta đều sẽ cho ngươi thứ nhì đầu đó chính là ngươi giống như ba ba của ngươi đồng dạng chính ngươi tuyển a tớp h a chương bốn không ta không muốn ta không muốn làm lựa chọn đây không phải ta muốn lựa chọn ta không muốn làm lựa chọn chuyện này cùng ta một chút quan hệ cũng không có ngươi coi như ta chưa từng tới chưa từng gặp qua ngươi với ngươi không biết cái gì cũng chưa từng tới thúc thúc văn cầu ngươi không nên đem chuyện này cùng ta dính dáng đến quan hệ ngươi coi như ta chưa từng có xuất hiện qua có được hay không h o à n g sợ biểu lộ xuất hiện tại m i ệ u nước trên mặt hắn đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi giờ này khắp này hắn hối hận tự mình đến nơi này hắn liền không hẳn là xuất hiện ở đây kể từ đó hắn đây là giống như là tự mình chết sớm giờ này khắc này nội tâm của hắn là vô cùng xoắn suýt cảm giác được vô cùng sợ hãi hắn không dám tưởng tượng tự mình sẽ như thế nào thậm chí cũng không dám đi tưởng tượng đến cùng kết cục sẽ như thế nào cha mình có thể hay không bởi vì chính mình mà chết đủ loại này đủ loại nhường hắn cảm giác được kinh khủng dị thường bây giờ muốn nửa đường bỏ cuộc kia đã tới đã không kịp ngươi đã biết rõ ta ý nghĩ ngươi cảm thấy ta còn có thể đồng ý ngươi thối lui ra không rời khỏi cũng được ta liền đem ngươi biến thành ba ba ngươi đâu vậy ngươi rất nhanh đi chết dạng này ngươi còn nguyện ý sao mang trên mặt một phần đồng đậm tuyết bị biểu lộ ánh mắt của hắn xem ở miêu tả trên mặt tựa như là tại vô tình tàn phá một người ý chí hắn biết rõ trước mặt người tuyệt đối không dám có bất luận cái gì chống lại tâm hắn nghĩ hắn cũng minh bạch đối phương tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ thế này bởi vì hắn sợ h ã i sợ h ã i tử vong đây chính là một cái gan nhỏ người nhát gan người không có bất luận cái gì ý nghĩa có thể nói không muốn không muốn đừng như vậy có được hay không thúc thúc ta biết rõ chính ta sai ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngươi coi như ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này có được hay không ta cũng không đem ngươi sự tình nói ra người yêu làm sao đối đại phụ thân ta cũng không có có quan hệ nhưng xin đừng nên đem nhóm chúng ta dính lưu vào ta van cầu ngươi giờ này k h ắ c này nội tâm của hắn là vô cùng sợ hãi nhìn trước mắt cái này cá nhân như là nhìn thấy ma quỷ hắn biết rõ người trước mắt tuyệt đối không phải chỉ là nói xuống hắn thực sẽ không lưu tình chút nào làm như vậy nhưng mà hắn không nguyện ý tham dự vào trong đó một phương diện kia là chính hắn phụ thân một mặt khác hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi nhìn người trước mắt hắn như là nhìn xem một cái ma quỷ một cái ma quỷ thật là l ạ như thế nào kinh khủng tồn tại ngươi cho rằng sự tình sẽ như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy sao ngươi cho rằng ngươi từ bỏ hết thệ là được rồi sao đừng có nằm ngộng ta là sẽ không để cho ngươi tùy tiện lạ lắm ngươi nói cái này có nhiều ý tử à một cái tự mình bồi dưỡng bắt đầu nữ nhi lại muốn hại cha mình cái này để người ta chỉ là nghe một cái đã cảm thấy vô cùng vui v ẻ À ngươi cảm thấy như thế nào đây ha ha ha ha ha một trận càn dỡ voi nó tựa như là một người điên đồng dạng nhìn mình chằm chằm con mồi nhìn xem đối phương nói biểu lộ là như vậy để cho người ta e ngại mà tràn đầy sợ hãi nghe được đối phương lời này hắn cảm thấy một trận lạnh trong lòng cũng cảm giác tiết nhiều phiền muộn à giờ này khắc này hắn vô cùng xoắn suýt cảm giác mười điểm phiền muộn ngươi không nên ép thúc thúc ta nếu như ngươi bức ta lời nói ta sẽ với ngươi ngọc thạch câu phần ta sẽ không đi ngăn cản ngươi muốn làm sự tình đâu ngươi cũng không cần bức bách ta không phải vậy đại gia ai cũng không có chỗ tốt nhóm chúng ta nước giếng không phạm nước sông dạng này không tốt sao m i ê u thủy lui lại một bước nhìn xem tự mình thúc thúc lớn tiếng nói hắn ý đồ dùng tiếng nói phương pháp n h ư ờ n g đối phương từ bỏ ý nghĩ này không muốn đem hắn cũng lôi xuống nước hắn cũng không muốn trở thành một cái tội phạm giết người hơn nữa còn là giết mình phụ thân người nếu thật là lời như vậy hắn sẽ cảm thấy mình tội nghiệt là vô cùng thận trọng ngươi muốn lấy được không đừng cho là ta không biết do ngươi đang suy nghĩ gì ngươi muốn ngồi hưởng kỳ thành đúng hay không muốn cho ta giúp ngươi giải quyết hết phụ thân ngươi sau đó ngươi liền an an ổn ổn có thể thợ bị hắn tốt nữ nhi à quả nhiên là thế mà nghĩ là dạng này suy nghĩ ta thật không biết do hắn hẳn là cao hứng vẫn là hẳn là cảm giác được bi ai bất quá ta vẫn là rất cao hứng bởi vì ta nhìn thấy hắn trôi qua không tốt ta liền phi thường vui vẻ biểu hiện trên mặt tương đương k h a trương nhìn xem miệu thủy hại sợ bộ dáng hắn cũng cảm giác càng thêm hưng phấn lên loại này đem địch nhân nắm ở trong tay cảm giác nhường hắn vô cùng dễ chịu đồng thời đây t à ác nội tâm cũng càng thêm tới nhuẩn giờ này khắc này hắn chỉ muốn một việc đem đối phương triệt để cho tiêu diệt hết muốn để cái k i a g i a tộc triệt để luân hãm ta sẽ không để cho ngươi đạt được ta hiện tại liền đi nói cho cha ta biết ta đem tất cả mọi chuyện cũng nói cho hắn biết hắn nhất định sẽ tha thứ ta mà ngươi liền không đồng dạng ngươi lại nhận tộc nhân phỉ nổ hai ta sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy ngươi cũng đừng nghĩ đem ta kéo xuống nước tô lại nước nhìn thấy đối phương thế mà giống một người điên đồng dạng phải chết cắn hắn không thả lập tức hắn c ũ n gấp g bắt đầu quyết định không thèm đếm xìa hết thạy hắn không nguyện ý sẽ cùng đối phương làm nhiều vướng mắc hắn chỉ cần giải quyết xong trước mặt sự tình vậy liền đủ ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao tại ngươi tiến vào gian phòng này thời điểm ngươi hai đứa bé trên thân liền đã bị ta hạ vũ thuật ngươi nếu là rời khỏi nơi này ngươi hai đứa bé mệnh liền không có 26.、Trưng、466. Chương cái của cái có hải thể thế Ngươi ngươi Ngươi Ngươi ngươi nói dạng này, gì? gì? đối với tại tử ta sao làm ngươi thế mà lại dạng này như thế nào đi nữa ngươi cũng không hẳn là đối với đứa bé ra tay ngươi đối bọn hắn đã làm những gì ngươi có ai nghe được đối phương lời này về sau cả khuôn mặt cũng thay đổi hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà lại nói ra lời như vậy tự mình đứa bé đã bị hắn cho hạ vũ thuật cái này khiến hắn cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo trong mắt càng là tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi ngươi không tin tưởng sao vậy ta có thể cho ngươi thử một chút nhìn xem ta đến cùng có hay không đang gặp ngươi mỉm cười hắn cũng không nói cái gì vươn tay bỗng nhiên búng tay một cái nương theo lấy kia một thanh em vang lên n g ó tay ngay sau đó kinh khủng một màn liền xuất hiện lưu thủy hai đứa bé bỗng nhiên liền phát ra rít lên một tiếng thống khổ ngã trên mặt đất phát ra thê thảm tiếng k ê u mẹ gọi nhóm chúng ta thật là khó chịu à, ta cảm giác toàn thân đều đang đau ngứa q u ó à, mẹ nhanh cứu nhóm chúng ta mười bốn mẹ ta cảm giác thật nhiều côn trùng đang cắn nhóm chúng ta mẹ cứu nhóm chúng ta thật là khó chịu à, mẹ từng đ ợ t tiếng kêu rên theo hai đứa bé trên thân nhớ tới hai đứa bé co u ắ p tại trên mặt đất không ngừng mà rên dỉ lan lộn bọn hắn đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cảm giác tự mình t ự như là bị ngàn vạn côn trùng tại căn xé giờ khác này bọn hắn cảm thấy tử vong đang áp sát tốt hai tử của ta a hai tử của ta các ngươi thế nào a chỗ nào không thoải mái là nơi này sao vẫn là nơi này các ngươi đến cùng là thế nào thúc thúc ta van cầu ngươi ngươi thả qua bọn hắn đi ta biết rõ ta nên làm như thế nào ta cái gì cũng nghe ngươi nghe ngươi còn không được sao ngươi tranh thủ thời gian cho bọn hắn cởi ra ta van cầu ngươi miểu nước triệt để lâm vào sợ hãi bên trong hắn thứ nhất lần cảm giác tự mình là rời lên khối đá đập phá chân mình nguyên bản liền muốn lợi dụng chính mình cái này nhị thúc tới đối phó cha mình có thể làm sao cũng không ngờ rằng cái này nhị thúc vậy mà lại làm như vậy thế mà dùng hai đứa bé đến uy hiếp hắn cái này khiến hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi càng là cảm thấy một trận lạnh bớt trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ bọn hắn biểu lộ trở nên mười điểm ngưng trọng giờ khác này hắn biết mình đã không có lựa chọn nhất định phải làm ra lựa chọn nếu không lời nói bọn hắn đem mười điểm t h ế thảm đã sớm ngoan ngoan nghe lời không phải tốt bọn nhỏ nhiều đáng yêu à cũng không cần thụ cái này một phần thống khổ ngươi chính là không biết đủ cũng nên để cho ta đủa n g ị c h chút thủ đoạn ngươi khả năng ngoan ngoan nấu cơm hà tất phải như vậy đâu người xem một chút cái này đứa bé cho liên lụy ta nên nói cái gì cho tốt đâu cái này nhị thúc nghe được đối phương lời nói nụ cười trên mặt vậy liền trở nên càng thêm sán lạ tới phản phất tự mình hết thể đều phải đến kết quả cái này khiến hắn cảm giác được mười điểm thoải mái nhưng mà loại này bộ dáng lại làm cho người cảm giác được một trận kinh khủng đây quả thực không phải một người cái kia làm được hành vi nó tựa như là một cái ma quỷ hành vi khiến người ta cảm thấy phi thường sợ hãi giờ này khắc này nội tâm của hắn là vô cùng hoảng sợ hắn hối hận mười điểm hối hận hắn giờ này k h ắ c này trong lòng vô cùng hối hận vì cái gì tự mình muốn tới nơi này đến rõ ràng hắn có thể tránh thoát hết thảy tại sao muốn tự tìm đường chết đâu hiện tại ngược lại tốt bạch bạch bị người cho kiềm chế còn muốn lên đối phương thuyền hải tặc cái này khiến hắn cảm thấy một trận vạn niệm đều miên trong lòng càng là vô cùng khó chịu ta biết rõ van cầu ngươi cho đứa bé giải khai bọn hắn là vô tội bọn hắn cũng không nguyện ý rằng này van cầu ngươi thúc thúc ngươi liền đem bọn hắn giải khai biểu hiện trên mặt là một trận dữ t ợ n trong lòng của hắn vạn phần đối với trước mặt nam nhân cảm thấy chẳng ghét nhưng lại không thể không khuất phục với hắn nội tâm là vô cùng điều tra hắn cảm thấy sợ h ã i vạn phần muốn giải khai bọn hắn còn không có dễ dàng như vậy đâu ngươi cho rằng ta là đồ đần s a o thời ra bọn hắn vậy ta còn làm sao k h ô n g chế ngươi a nói cho ngươi đi ngươi cũng đừng nghĩ lấy thoát khỏi ta rồi tại phụ thân ngươi trước khi chết ta sẽ một mực khống chế các ngươi c h ờ n g ư ơ i phụ thân chết về sau ta sẽ giúp ngươi khởi r a n ó cũng sẽ đem ngươi muốn hết thẻ cũng cho ngươi ân đối với ngươi đồ vật ta một chút hứng thú cũng không có ta cảm thấy hứng thú chỉ là cha ngươi cái gì thời điểm đi chết Tiếu u d ngươi dần dần nở rộ, xem ra hắn nhìn rộ, xem xem ra h đối p n g c ư ờ làm ạ n h như nói, lộ vậy bọn i hắn h kinh khủng, điểm giữ giờ tận sẽ chết van cầu người ngươi thả qua bọn hắn đi ngươi muốn ta làm thế nào đều được nhưng cầu ngươi thả qua bọn hắn nghe xong đối phương không nguyện ý cởi ra nội tâm của hắn lại lập tức sợ hãi bắt đầu hướng về phía đối phương nói ý đồ khuyên can tự mình đối phương nhường hắn thời ra cái này một chút cấm hắn quá luôn cuống cảm thấy sợ hãi một hồi giờ này k h ắ c này nội tâm của hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là nghĩ biện pháp giải quyết hết đây hết thể phiền phức bằng không bọn hắn đem đứng trước mười điểm lớn khó khăn g được rồi, được rồi, điểm điểm tạo thành quá lớn ảnh h lớn quá mỉm cười cái này miêu ra nhị thúc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị để cho người ta nhìn xem có chút thật hoàng hắn tất nhiên sẽ dùng cổ thụ như vậy đương nhiên đây cũng là có thể k h ô n g chế cũng không phải là cái gì thời điểm đều sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng ngươi thả bọn hắn ra đi van cầu ngươi vô luận ngươi muốn thế nào ta cũng nguyện ý đáp lại cầu ngươi thả bọn hắn ra đi bọn hắn thật sự là vô tội nước ố i vẫn như cũ cầu khẩn muốn nhường đối phương bông tha mình hai đứa bé dù sao đây là hắn nhất là chân thật nhất đồ vật bất luận cái gì một vật hắn đều có thể dứt bỏ nhưng mà trước mặt đồ vật hắn lại không cách nào dứt bỏ bất kỳ một cái nào mẹ cũng không nguyện ý đi từ bọn tự mình chỗ kiên trì mà hắn hai đứa bé chính là hắn duy nhất hy vọng cũng là hắn nhất là quý trọng độ vật ta nói chỉ cần n g ư ơ i n g o a n ngoan nghe lời ta là sẽ không tổn thương bọn hắn bọn hắn cùng ta không oán không cừu ta lại vì cái gì muốn giết bọn hắn nhưng mà lại nói trở về bọn hắn mặc dù không phải ta thân sinh nhưng ít ra cùng ta giữ lại đồng d ạ n g dày chính ta không có hậu đại ta cũng m u ố n nhìn xem nhà chúng ta không đến mức đoạn hậu nhà mẹ đẻ nhị thúc viết mắt thấy một chút chính mình cái này chất nữ hướng về phía hắn nói hắn không cảm thấy tự mình dạng này hành vi có lỗi gì lầm mà lại nói một cách khác hắn cũng là một loại giúp đối phương phương thức hắn không minh bạch vì cái gì đối phương như vậy kháng cự bởi vì nội tâm là tà ác như vậy lại muốn giả làm ra một bộ cao thượng bộ dáng cái này khiến hắn mười điểm khó chịu ngươi ngươi nói thật ngươi thật nguyện ý về sau để cho ta đưa bé trở thành miêu gia người nối nghiệp ngươi không có gà ta ngươi thật nguyện ý không mà ở nghe được tự mình nhị thúc nói ra lời này về sau hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại một cái trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc nhìn về phía đối phương hướng về phía hắn hỏi hiển n h i đâu nhãn thần bên trong mang theo một vòng kinh ngạc hắn xác thực cảm thấy hết sức kinh ngạc nguyên nhân cũng rất đơn giản dù sao trước mắt đối phương là hắn nhất là quý trọng tồn tại bất quá có một chút rất rõ ràng bởi vì hắn là một cái nữ nhân cho nên sinh con kỳ thật huyết mạch bắt đầu nói cũng không hoàn toàn thuộc về bọn hắn miêu g i a tự nhiên mà vậy tin cũng là đi theo ngoại nhân họ cho nên nguyên tắc trên ý nghĩa tới nói hắn đứa bé là không thể đủ kế thừa bọn hắn miêu g i a sản nghiệp nhưng bây giờ nghe được tự mình nhị thúc nói như thế hắn đ ỗ n g nhiên có một tia hy vọng ánh mắt cũng không khỏi phải xem hướng về phía hắn đương nhiên ta cũng không phải cái gì kẻ độc tài loại hình ta nói chuyện chưa hề đều là chắc chắn ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào cùng gánh vác trong mắt của ta đều không khác mấy dù sao ta vậy ca ca sinh đều là nữ nhi cùng ai sinh hạ đứa bé cũng không thể là thuần chủng nhóm chúng ta miêu ra huyết mạch cái kia còn có cái gì tốt nói sao nhà mẹ để nhị thúc cũng là lưu manh hắn mới không cần quan tâm nhiều đâu trên thực tế đây hết thệ cũng cùng hắn không có tiết nhiều quan hệ giờ này khắc này nội tâm của hắn là bành trướng dã tâm bừng bừng lười nói nhiều như vậy chỉ muốn một lòng muốn đi làm càng nhiều thật sao nhị thúc nếu như ngươi nói đây hết thệ cũng là thật vậy ta vô điều kiện sẽ ủng hộ ngươi nhị thúc bất kể ngươi làm chuyện gì ta cũng nguyện ý ủng hộ ngươi ngươi cứ nói đi ngươi muốn cho ta làm thế nào chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định giúp ngươi làm vừa nghe đến tự mình nhị thúc lời này đối phương lập tức liền cải biến thái độ trước k h ắ c chính ở chỗ này khẩn cầu lấy tự mình nhị thúc bỏ qua hắn hai đứa bé một giây sau h ỏ a phong đột biến bọn hắn vậy mà xoay đầu lại trái lại muốn trợ giúp hắn cái này để người ta cảm giác được không hiểu thấu trên mặt hơi lộ ra tiếu dung hài lòng gật gật đầu nhìn xem đối phương đây hết thể cũng tại hắn tính toán bên trong đối phương rất hiển nhiên nhường hắn hết sức hài lòng đây hết thể kết cục nhường hắn mười điểm vui thích kiêu nhị thúc chúng ta bây giờ muốn làm một chút cái gì ngươi muốn làm sao lại xuống tay với phụ thân ta phụ thân ta hiện tại bên người có rất nhiều người nhìn xem cũng không phải tốt như vậy ra tay mà lại bọn hắn đối với ngươi cảnh giác khẳng định sẽ rất nặng nếu như ngươi vừa xuất hiện tất nhiên vậy sẽ gây nên không tất yếu phiền phức dạng này liền sẽ rất khó giải quyết ta t ố t không riêng lại một lần nhìn về phía tự mình nhị thúc hắn đối với mình nhị thúc hỏi rất hiển nhiên đâu hiện tại tình huống cũng không phải vô cùng tốt song p ư ơ n g không khỏi là có một ít hiểu lầm tồn tại đối phương m u ố n lần nữa đối với mình phụ thân ra tay cũng không phải đơn giản như vậy sự t ì n h những này ta cũng biết rõ ngươi cứ yên tâm đi ta có ta tự đánh mình tính toán ngươi không cần phải nói quá nhiều ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức ngươi cứ yên tâm đi mang trên mặt một vòng tiếu dung hắn có chút gật gật đầu nhìn xem đối phương nói khỏe môi buộc vòng quanh một vòng đường cong rất hiển nhiên là muốn tốt hết thảy một cổ âm như khí tức trong lúc vô hình bắt đầu lan tràn ra、26.